Chương 611 Đường Long độ kiếp. Chương 611 Đường Long độ kiếp. Dạ Lang dưới chân, huyết sắc lĩnh vực triển khai, một đầu huyết hà tại trong lĩnh vực chảy xuôi, từng đóa từng đóa yêu diễm huyết sắc chi hoa nở rộ tại huyết hà hai bên, theo gió lắc lư, huyết khí trùng thiên kiệt kiệt kiệt. Dạ Lang âm trầm nói, "Nhân loại, nhớ kỹ, lấy tính mạng ngươi dạ xoa gọi dạ lang. Ngươi tên là gì?" Đường Long ngạo nghễ nói, "Ta gọi Đường Long, Đường Bộ Lạc tộc trưởng, Đường môn môn chủ, Đường Long Đường, Đường Long, rồng, nhớ kỹ tên của ta, có thể chết ở trong tay ta, tên của ngươi sẽ ở đại hoang vĩnh viễn lưu truyền." Dạ Lang ba tấm trên mặt đều không hiểu. Tại sao lại vĩnh viễn lưu truyền? Đường Long nhếch miệng lên một tia tự tin ý cười, bởi vì ta tương lai nhất định là đại hoang nhà vô địch, ngươi là người thứ nhất chết trong tay ta đại đế, tên của ngươi đương nhiên sẽ vĩnh viễn lưu truyền. Khi mọi người nhắc lên chiến tích của ta lúc, ngươi nhất định sẽ bị người nhắc lên. Về phần phía sau bị ta đánh chết địch nhân khả năng mọi người liền không nhớ rõ. Kiệt kiệt kiệt. Dạ Lang ngửa mặt lên trời cười to, tựa như như cú đêm thanh âm rất là chói tai. Bất quá, nghe được cười đến rất phang khoáng. Tốt, nếu như ngươi chết coi như không có tiếng tam gì. Lúc này văn đường Long lĩnh vực cùng Dạ Lang huyết hải lĩnh vực va chạm, hư không chấn động, không gian phá toái, song phương thế lực ngang nhau, giang co tại chỗ, Dạ lang lĩnh vực chi lực có được cực mạnh ăn mòn chi lực, phảng phất muốn thôn phệ đường long lĩnh vực bình thường. nhưng là thái cực âm dương lĩnh vực đen trắng giao thế như không cắn nổi kim cương. đường long thản nhiên nói, đại đế lĩnh vực không gì hơn cái này. đột nhiên anh đường long thần hồn dị biến, giữa mi tâm cái kia ba tấc chi địa long trời lở đất, màu đen hồn lực khuấy động, từ mênh ngông hỗn độn bắt đầu diễn hóa, màu đen hồn lực ngưng tụ thành bảy trăm màu đen ngôi sao, ba vòng màu đen luân nguyện, chín cái mặt trời màu đen, còn có một đầu màu đen hồn hà. Những này màu đen hồn lực tinh thể có quy luật vận hành. Phong cách cổ xưa, trang thương, cô tịch. Đồng thời đường long nạo sau tinh thể nhan sắc hoàn toàn thay đổi, toàn bộ biến thành màu đen, long lánh lạnh lùng hắc quang, sâu thẳm, băng lãnh, tựa như vô số lô đen thôn phệ lấy tia sáng. Trong lúc bỗng nhiên, Dạ Lang rốt cuộc thấy không rõ đường long thân hình cùng hình dạng đứng tại đối diện phảng phất chính là một cái lô đen. Dị biến tiếp tục. Hắc quang kỳ kỳ trong hồn hải tinh thể màu đen nhan sắc đột biến, biến thành màu trắng, tựa như như mặt trời nóng bỏng. Đồng thời đường long nạo sau tinh thể nhan sắc đồng bộ do đen thành trắng, hình thành một cái vòng sáng trắng ánh sáng cái thế, tựa như hình người thái dương. Đột nhiên doanh tân hỏa đồ thư quán năm cái chữ lớn xuất hiện tại đường long hồn hải bên trong, phóng xạ ra vạn đạo kỳ quang, dị biến lại nổi lên. Trong hồn hải, một thanh âm vang lên, tựa như truyền đạo, thiên đạo tự nhiên, tân hỏa tương truyền, lục thân bờ bên kia, thần hồn nằm đạm, vũ trụ kỳ điểm, trong ngoài kéo dài, quan tưởng tự tại, pháp tướng là trời. Ngươi chính là ngươi, thiên địa duy nhất, ta chính là ta, thiên địa duy nhất quả thật. Thịt là cực, máu là cực, xương là cực, tinh là cực, thần là cực, khí là cực, lục cực đến chân thân, bỏ đi giả giữ lại thực. Thịt thanh thần, máu thanh thần sương thành thần, tinh khí thần trúc thần hồn, thiên đế huân nguyên chân thân pháp tướng thành, trở thành sự thần thần, thiên đạo không dung, phá rồi lại lập, Kiếp nạn lạc cực, lôi đình làm tế. đột nhiên, tân hỏa đổ thư quán năm cái chữ lớn vỡ nát, dung nhập hồn hải vũ trụ. lúc này, tinh thể toàn bộ biến thành hai màu trắng đen, một mặt là trắng, một mặt là đen, thần bí khó lường. đồng thời đường long não sau vũ trụ tinh thể cũng tại đồng bộ biến hóa một bên đen một bên trắng, đen như lô đen, trắng như thái dương, quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại, đường long khuôn mặt cùng thân hình trở nên phiêu miểu khó giỏ, lúc gần lúc hiện, rất là kỳ dị đột nhiên ở mầm trên trời mây đen cuồn cuộn đen như mực tượng như hỏa trời lôi đỉnh màu tím tại trong mây đen tựa như tử long điện quang quay cuồng cắt đứt thiên cung dị tượng sợ ngây người tất cả dạ sao chiến sĩ đây là cái gì đường tộc chiến sĩ cũng không giật mình bọn hắn thừa cơ dùng đao thương chặt xuống địch nhân đầu đường chiến dục ngựa tung hình thi thào nói cái này có cái gì kỳ quái đâu tộc trưởng đại nhân thần kỳ các ngươi không hiểu a giết phốc phốc phốc đường tộc các chiến sĩ yên lặng thu gạt lấy dã sao tính mệnh bọn hắn nghe nhiều đường long truyền thuyết thiên thần hạ phàm đâu ở trên trời làm ra một chút phong vân lôi điện thế nào? Ngạc nhiên, trên mặt sông, Dạ Lang sáu con mắt trừng trừng, không thể không thể tin nói, chân thần lôi kiếp, cái này sao có thể? Ngươi rõ ràng đã ngưng tụ thần cách, có được chân thần lĩnh vực, trên người có đại đế hương vị, vì sao chân thực thế lực còn chưa thành tiểu chân thần? Ngươi đến tuột cùng là cái gì quái thai? Đột nhiên, Dạ Lang thật hưng phấn, hắn hô lớn nói, các con, các ngươi đứng vững, một trận chúng ta thắng chắc. Đường Long lạnh lùng nói, Dạ Lang, ngươi là đang nằm mơ. Tiệt tiệt tiệt, Dạ Lang hưng phấn nói. Ngươi lập tức muốn độ chân thần đại kiếp, sẽ bị thiên kiếp cố định tại nguyên chỗ không lúc nhích được, nếu như không độ được ngươi liền hồi phi phiên diệt. Nếu như vượt qua ta đều đã đem ngươi nhân tộc chiến sĩ giết sạch. Thật sự là trời không tuyệt ta dạ xoa bộ tộc cả đường long lông mày nhíu lại, có đúng không? Lúc này, trên trời sát thực có một cỗ uy áp khóa chặt hắn, nhưng là, hắn đánh vác được còn có thể chạy. Ầm ầm. Bầu trời một tiếng sét đùng đoảng, một đạo sấm sét màu tím như là ác giao đánh xuống, thẳng hướng đường long đỉnh đầu mà đến. Tiết kiệt kiệt. Dạ Lang thân hình khẽ động, hướng Trường An thành hạ chiến trận bay đi, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt hưởng thụ đại kiếp đi đường long nết miệng lên một tia tà mị ý cười như quỷ mị xuất hiện tại trước người hắn ngoa tào dạ lang kinh hãi, ngươi vì sao có thể ở dưới thiên kiếp di động lúc này lôi đình đã giáng lâm chính chính bổ vào đường long trên chán tím cung lấp lóe một cỗ khí tức hủy diệt dâng lên mà ra tựa như muốn chôn vùi thế gian này hết thảy hủy diệt đường long kiệt kiệt kiệt bốn dạ lang cười như điên nói thiên lôi bổ ngươi đầu không chết cũng thành đồ đần ta nhìn ngươi làm sao cả ta bất quá dạ lang hay là vội vàng lui lại hiện tại cùng đường long cách gần đó một chút nguy hiểm liền sẽ cao một chút Nếu để cho thiên Lôi đem hắn cũng đặt vào độ kiếp phạm vi bên trong, vậy coi như là thật không ổn. Lúc này, chỉ gặp Đường Long đan điền bên trong Lôi Long mở ra miệng rộng, trực tiếp đem Lôi đỉnh chi lực hút vào trong bụng, động tác nước chảy mây trôi, hút rất là sạch sẽ. Sau đó, Lôi Long há mồm phun một cái, một cỗ như tử ngọc giống như Lôi đỉnh chi lực dung nhập Đường Long toàn thân. Trong cảm giác Đường Long cảm thấy lực lượng lại lớn rất nhiều, thân thể lại cường tráng một tia. Loại cảm giác này rất thoải mái. Đường Long song quyền một nắm, như không có chuyện gì xảy ra nói Dạ Lang, ngươi làm có dễ, không bằng ta một bên độ Lôi kiếp, một bên cùng ngươi đánh nhau. Ngoa đào Dạ Lang sợ ngây người, tiên nhân loại này trên chán chịu một cái thiên lôi làm sao lại thí sự không có đâu. Đây chính là thiên lôi a, thiên chi đau, coi như lấy hắn đại đế chi thần chịu một kích này thiên lôi cũng sẽ trọng thương đi. Sống lâu thấy nhiều, chương 612, chạy trốn thiên kiếp. Chương 612, chạy trốn thiên kiếp đường Long nứt miệng cười một tiếng, lộ ra tám quả răng, sán lạn nói tới hay không? Dạ Lang yên lặng không nói. Lúc này ầm ầm đạo thứ hai thiên lôi đánh xuống, uy thế so vừa mới càng tăng lên, cái kia màu tím điện hoa thấy Dạ Lang trong lòng phát lạnh, lại một lần nữa, thiên lôi thẳng tắp bổ trúng đường Long não cửa. Sau đó, Lôi Long khẽ hấp, trả lại cho Đường Long lục thân, tiến hành trung cực rèn luyện. Thôn phệ Thiên Lôi, Lôi Long khoái hoạt. Đường Long rất vui vẻ, lực lượng toàn bộ triển khai cùng hết hải lĩnh vực đối kháng. Đối diện, Dạ Xoa phiền muộn sau cánh tay cào đầu, Đường Long lôi đỉnh bổ vào trên đầu người không có chút nào cảm giác sao. Đường Long phối hợp gật gật đầu, có rất thoải mái rất vui vẻ. Dạ Xoa ba cái miệng giật giật, âm mầm đạo thứ ba Thiên Lôi đánh xuống, lôi quang thôi như hình trụ, uy danh rõ người. Nhưng là, lại bị Lôi Long khoái hoạt nuốt. Đạo thứ tư 4. Đạo thứ 14. Thứ 20 nói 4 thứ 30 nói thứ 36 nói từng đạo tiếp một đạo phảng phất không đem đường lòng đánh chết cái này thiên lôi liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc thiên lôi uy lực một đạo so một đạo lớn nhưng này thì như thế nào thiên lôi như đao đút thiên lôi như thương đút thiên lôi như đại bồng đút thiên lôi như khô lâu đút thiên lôi như ác quỷ đút thiên lôi như cung điện đút lôi long ăn đến rất vui vẻ đường long thể nội sinh cơ càng ngày càng mạnh huyết khí càng ngày càng thịnh vượng thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trong đan điện cái tia đen trắng chi đan phảng phất cũng đã nhận được rèn luyện mặt ngoài càng ngày càng có sang bóng Lúc này Đường Long vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, ngay cả tóc đều không có đốt cháy khét một cây. Dạ Lang một mực ở vào thật sâu trong dung động, hắn sáu cái nắm đấm nắm chặt, ngửa mặt lên trời thở dài nói, đây đều là người nào a? Liên thiên Lôi đều chế tại không được hắn sao? Ta không phục a. Lúc này, Dạ Lang rất muốn xông đi lên đâm chết Đường Long. Làm sao? Xông đi lên liền sẽ bị thiên Lôi công kích. Hắn không phải Đường Long, một khi bị thiên Lôi để mắt tới có thể sẽ đánh chết giả xoa. Thiên Lôi không ngừng bên dưới, ầm ầm bốn, thứ 37 đạo Tiên Lôi đánh xuống. Lôi đình hình thành vô số núi lớn, lấy thế thái sơn áp đỉnh nện xuống, bầu trời dị tượng liên tục. Trong đan điền, lôi long bất mãn truyền thị thầm, chủ nhân, trên trời lôi đình bắt đầu hẹn hỏi. Những này lôi nhìn xem lợi hại, kỳ thật năng lượng so vừa mới nhỏ, tiểu long ăn đến khó chịu. Quả nhiên, lôi đình nện ở đường long trên thân, bên trong khí tức hủy diệt yếu đi không ít. Ầm ầm bốn, thứ 38 đạo lôi đình đánh xuống, đó là vô biên vô tận lôi đình hải, lôi hải lũ thần uy của quận, lôi lãng ngập trời, uy thế càng thêm doạ người. Bất quá, lôi long ở trong đan điền rất là bất mãn, chủ nhân. Thiên kiếp này lôi ra vẻ thanh thế lại yếu đi so vừa mới yếu hơn. Với anh, lôi hải lần nữa nện ở đường long não trên cửa, sát thực uy lực lại yếu đi. Đường long cũng rất là bất mãn, nhục thể rèn luyện phảng phất đã đến cực hạn, lôi long trả lại ra năng lượng đã không có hiệu quả. Thật sự nếu không đến hơi lớn hắn đối với thần thể rèn luyện liền thật kết thúc. Đường long nghĩ nghĩ, hắn đứng tại chỗ, một tay chỉ thiên, thiên lôi, ngươi có phải hay không hư, lực đạo lớn một chút được hay không? Ngoa tào, đối diện, dạ lang sợ ngây người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn lối như thế người. Tưởng tượng năm đó, hắn độ chân thần kiếp lúc bị thiên lôi bổ đến sống không bằng chết loại đau khổ này làm hắn ký ức khắc sâu có thể đường long vì sao liền có thể độ đến nhẹ nhõm như vậy đâu hắn lại còn ghét bỏ thiên lôi uy lực nhỏ đến cùng có phải hay không người a dạ lang tâm thái nổ. trên chiến trường các đại chân thần cùng đại đế cũng chấn kinh lôi cốt một mặt tự hào nói không hổ là đồ đệ của ta đối mặt thiên kiếp cũng như thế ba khí long nữ toàn thân đổ mồ hôi lâm ly đầy mắt sùng bái nói không hổ là ta đi theo người a trực tiếp từ phàm cảnh chiến sĩ tấn cấp chân thần lợi hại ha ha ha cơ thần vui mừng cười to không hổ là nữ nhi của ta coi trọng nam nhân, nhu nhi ánh mắt so với ta mạnh hơn, thiên độc nữ trong mắt dị sắc chấp liên tục, liều mạng ngăn trở dạ xoa chân thần, dạng này chủ nhân có đi theo giá trị, Tháng nước, tháng đất, cơ chân quý bọn người đều là cảm khái không thôi, độ kiếp không phải hẳn là bị thiên kiếp bổ đến sống không bằng chết sao? phách lối như vậy thật chưa từng gặp qua, bọn hắn si khí đại chấn, giết rất đúng tay liên tiếp lui về phía sau, ngọc kinh sơn bên trên đường tiểu hoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh thần phân chấn, thấy được chưa? tộc trưởng nhà ta đại nhân liên thiên lôi còn không sợ. Sư phụ ta nói, tộc trưởng đại nhân chính là trời không dám che nó mắt, không dám trôn nó thân tồn tại. Chúng thiếu nữ một mặt nghiêm nghị, Cơ Mỹ lại hỏi, "Sư phụ ngươi là ai?" Đường tiểu hoa tự hào nói đương nhiên là Phong Hoa Tuyệt Đại, Ngọc Thụ Lâm Phong, mê chết đại hoang ngàn vạn thiếu nữ đường chiến tướng quân. "Đáng người." ầm ầm. Thứ 39 đạo tiên lôi rơi xuống, đầy trời lôi đỉnh, hư không phảng phất tại run rẩy, trời đất sụp đổ giống như lôi điện màu tím, tựa như phải diệt thế bình thường. Lôi Long buồn bã điệu xỉu nói chủ nhân, đạo này yếu hơn. Tiếng sấm lớn, năng lượng nhỏ, thật không có có ý tứ. Đường Long khẽ miệng giật một cái, trầm lặng nói: vậy ta lại kích nó một chút, lôi long chấn phấn một chút xíu, tốt. đường long lần nữa ngón tay thương khung, tiếng như lôi minh, có thể hay không dùng thêm chút sức, hung tàn điểm, ngoan độc điểm không cần cho ta mặt mũi, bộ ta, dùng hết người toàn bộ lôi đỉnh bộ ta, Ngoa tào. dạ lang sáu cánh tay xoa ba cái đầu biến thái dương đầu đau, đường long chân hắn a mô quá biến thái. lần thứ nhất nhìn thấy đối thiên cái người, ngay sau đó ở mà bốn, thứ bốn mới đạo thiên lôi đánh xuống, đó là vô số lôi đỉnh màu tím cự long, phượng hoàng kỳ lân điên cuồng gào thét hướng đường long đập xuống. lôi long sâu kín nói chủ nhân, thật chán, càng nhỏ hơn. Đường Long nổi giận. "Thiên Kiếp, ngươi là xem thường bọn tộc trưởng sao? Đến điểm đột nhiên a." Đột nhiên sự bốn. Chỉ gặp nện ở giữa không trung lôi đỉnh cuốn ngược mà quay về, vậy mà trái ngược lẽ thường bay trở về trong mây đen. Sau đó, lôi đỉnh biến mất, mây đen tan tán, ánh nắng rải đầy lại địa. Ngoa tạo. Đường Long duy trì chỉ, chỉ thiên tư thế, một mặt một bước, Thiên Kiếp chạy. Chẳng lẽ thần thể của ta đã rèn luyện đến cực hạn, hoặc là ta vừa rồi ngư khí nặng. Dạ Lang con ngươi cự co lại nhìn xem Đường Long như nhìn xem hồng thủy manh thú. Đây là cái gì thao tác? Thiên Kiếp đến tột cùng thế nào? Chương 613 chú ý nhỏ bên trên chương 613 chú ý nhỏ bên trên lúc này thiên địa hoàn toàn kiên tĩnh đại đế chân thần bán thần chiến sĩ phổ thông nhân tộc linh thú phi cầm, trong nước cá mặt đất cỏ trong rừng rậm cây đều hóa đá thanh trương an dưới chiến đấu cũng dừng lại tất cả mọi người cùng dạ xoa đều nhìn qua cái kia một tay chỉ thiên người chỉ gặp hắn hai chân cách ra ước cùng vai rộng bằng nhau một tay chống nạnh thân hình thẳng tắp tựa như ra khỏi vỏ lợi kiếm đầu nhấc đến tương đối cao ước chừng sáu độ tay chỉ trời ánh nắng vẩy vào hắn khuôn mặt tuấn tú bên trên tản ra mê người mỹ lực Nhìn qua hắn quả thực là trên đời này đẹp mắt nhất nam tử. Đây thật là một cái như thần nam nhân a. Hắn xem thiên kiếp là không có gì, mặc cho lôi đỉnh ra thân tươi thắm bất động, cũng thống mạ thiên kiếp nhỏ yếu. Mẹ nó, loại tình huống này ai từng thấy a? Dạng này nửa đường chạy trốn thiên kiếp ai từng thấy? Ấn bọn hắn hiện tại chứng kiến, nếu như nhất định phải dùng đường chiến lời nói tới nói, đó chính là thiên kiếp tại tộc trưởng đại nhân quát lớn bên dưới xấu hổ vô cùng, che mặt mà chạy. Vĩ đại a, ta tộc trưởng đại nhân. Bất quá, thiên kiếp biểu hiện quá ma tính. Nhìn vừa mới tình thế thiên kiếp phản vật là có ý thức đồng dạng, rất mọi người cùng dạ xoa khó hiểu, thiên kiếp đến tột cùng là cái gì? khu khu đường long nhìn quanh tà hữu, ho nhẹ hai tiếng nói thất thần làm gì? giết ga, đám người lúc này mới tỉnh táo lại giết địch lại nói, giết, dầm dầm dầm đại chiến lại nổi lên. lúc này nhân tộc một phương sĩ khí đến đỉnh điểm, có ngay cả thiên kiếp đều sợ đường long tại liền hỏi ngươi dạ xoa có sợ hay không? Dạ xoa chiến sĩ trầm mặc. tâm thẳng hướng chim xuống, giết, lôi cốt một tiếng hét lên, vậy mà đánh cho gió đêm liên tục lùi về phía sau. trên mặt sông, dã lang ba tấm mặt quỷ âm trầm như nước đường long trên thân chuyện phát sinh làm hắn không thể nào hiểu được. ngươi làm như thế nào? đường long yên lặng thu hồi chỉ thiên chi thủ, một mặt mây trôi nước chảy, coi ngươi cường đại đến ngay cả lão thiên đều sợ ngươi thời điểm, ngươi tự nhiên có thể làm được. dạ lang thì thảo nói, ngay cả lão thiên đều sợ có ý tứ. đột nhiên ầm ở bốn, đường long hồn hải lần nữa dị biến. lần này một tòa cung điện cổ lão xuất hiện tại hồn hải trung tâm, kim quang vạn trượng, hồn hải sinh huy. cung điện kia trên cửa chính có một khối biển, trên đó viết năm cái chữ lớn, đường long không biết, nhưng hắn biết đó chính là tân hỏa đổ thư quán năm cái chữ lớn. lúc này Ngạ huyện chuyển thân ảnh xuất hiện ở sau cửa, kêu gọi hắn nói tiểu nam nhân. Đường Long rất kỳ quái, đây coi là cái gì? Thính Tân Hỏa Đồ Thư quán hiện ra nguyên hình sao? Nga lắc đầu nói, ta cũng không biết, trong lúc bỗng nhiên, Tân Hỏa Đồ Thư quán liền biến thành dạng này. Đường Long thần thức đi vào cung điện, bên trong bày biện cùng trước kia cũng không có khác nhau, ngoại trừ giá sách chính là sách, đương nhiên, bên trong còn có đường long các loại vật tư, giờ phút này, những vật tư này bị đơn độc đặt ở trong một gian phòng. Trong cõi u minh Đường Long cảm thấy Tân Hỏa Đồ Thư quán phát sinh rất trọng đại biến hóa. Sau khi chiến đấu hắn sẽ nghiên cứu cẩn thận. Đột nhiên, trong đàn điện Lôi Long phun ra một cỗ bảng bạc lôi đỉnh chi lực, dọc theo kinh mạch bay thẳng thần hồn không gian, không trở ngại chút nào tiến vào mi tâm, tan biến tại trong thần hồn. Vành bốn, từ tân hỏa đồ thư quán bên trong bay ra hai kiện đồ vật, tản ra trận trận sóng hồn lực động, mặt ngoài bị lôi đỉnh chi lực bao khỏa, tản ra tử quang. Cì cì cì, cái này hai kiện vật phẩm, chính là thạch côn cùng bát đá. Nga duyên giang yêu tiểu tựa tại tân hỏa đồ thư quán cửa ra vào, tiểu nam nhân, ngươi cái này bắt đá cùng cây gậy thế nào? Đường Long lắc đầu, không biết, xem tiếp đi. Lúc này mảnh, bát đá nhăn sắc do vàng biến tím hình dạng biến dị bắt trực tiếp hòa tan thành một đống màu tím vật thể biến hóa tiếp tục sau đó không lâu anh bắt đá biến thành một cái hình thoi đầu truy đầu truy như như kim loại hiện ra màu tím chi quang phía trên tràn đầy đường lòng xem không hiểu phủ văn cùng đồ án phong cách cổ xưa tang thương xa xăm một bên khác anh thạch côn vỡ ra mặt ngoài ra đá chọc ra sau bên trong là một cây hơi mở gậy gỗ trong côn phủ văn tựa như hoa đàng bình thường như ý hai chữ bắn ra quan mang rầm rầm rầm ba tiếng tiếng văn sau như ý phía sau ba chữ trồi lên côn mặt anh thiên truy trên tay gậy năm chữ hợp lại chính là như ý văn thiên truy. Đường Long có chút thất vọng không phải như ý kim cô đồng a. Thật sự là đáng tiếc. Hắn nhìn xem trong hồn hải đầu truy cùng cây gậy, trong lòng có minh ngộ đây là nguyên bộ trôi truy cùng đầu truy. Trong đan điền ngang ngang ngang. Lôi Long hưng phấn gào vài tiếng, xông ra đan điền, thuận kinh mạch đến hồn hải, vui mừng nói, chủ nhân, ta rốt cục có thể trở về nhà. Đường Long có chút chần v้าง, nhà ngươi ở nơi nào? Lôi Long truyền thi thầm, tại cái này đầu truy bên trong. Tại cây gậy này bên trong. Nuốt một đợt này thiên lôi, năng lượng của ta rốt cục có thể tổ hợp như ý văn thiên niệm cho. Hấp. Ầm ầm. Lôi đình anh minh, điện quang bắn ra bột phía, một thanh truy màu tím hoàn thành hợp thể. Ngay sau đó, siêu lôi long vọt vào trong truy, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, chỉ gặp trên đầu truy hiện hiện một cái cự đại đầu rồng, trên trôi truy, truy hiện hiện một con rồng thân, uốn lượn xoay quanh, để truy tăng thêm mấy phần uy thế. Và anh, hôn hải chấn động, tử quang vạn trượng đột nhiên đường long tiếp trước, đương thời tương lai ba tiểu nhân nhi xuất hiện, tắm dựa tại trong tử quang, trong cảm giác rất là hài lòng dễ chịu. Hắn hồn lực tại tịnh hóa tử quang có thể làm cho hồn lực càng thuần túy, càng cường đại. Một lát sau. Trôi này như ý văn thiên truy bay ra hồn hải, trở lại đan điển, vòng một vòng quanh đen trắng chi đan xoay tròn, lôi long truyền thi thầm, "Chủ nhân, ta vốn là như ý văn thiên truy khí linh, hiện tại truy nhỏ đã khôi phục thực lực, về sau, ngươi muốn đánh ai, ta liền giúp ngươi đánh ai, bản truy chuyên quản thiên hạ chuyện bất bình, chuyên dành thiên hạ đại ác nhân." Đường Long có chút chần v้าง, thử dò xét nói, "Ngươi là thế nào bị tách rời?" Lôi long truyền thi thầm, "Có một cái ác bà nương khi dễ ta đem ta phân giải thành ba bộ phận." Đường Long có chút hiếu kỳ, "Ai?" Lôi long chua xót mà nói, "Đó là một cái nữ ma đầu, hung hãn vô biên, không, có chút nào nhân tính." Vì nhìn dị tộc hóa người, nàng vậy mà hao hết ta lôi đỉnh chi lực đánh một con rồng 9981 bên dưới, làm hại ta năng lượng hao hết, uy phong hoàn toàn biến mất. Ngoa tạo. Đường Long nhìn thoáng qua nơi xa đại chiến long nữ bị đánh hẳn là ngao phí phí đi. Nói như thế, cái kia ác bà nương chỉ chính là Hồng Y Nhi. Đột nhiên Đường Long có chút nhớ nhung nhìn một chút cái này gọi Hồng Y dị chuyển kỳ nữ tử. Nàng lưu hán làm cho người kính ngưỡng, chương 614. Chú ý nhỏ bên dưới. Chương 614, chú ý nhỏ bên dưới đồng thời Đường Long tâm bên trong vui mừng, nhìn như vậy đến, ngươi chính là đại đế hồn khí lôi thần chi nệ cho. Lôi Long vui vẻ nói là ta. Là ta? Chính là ta. Chủ nhân, đại đế hồn khí không đủ để hình dung sự cường đại của ta. Về sau, ngươi sau khi dùng qua liền biết. Hiện tại, ngươi có thể đem ta xem như đại đế hồn khí đến dùng. Ngươi liền gọi ta truy nhỏ đi. A. Đường Long hít sâu một hơi, trong lòng kinh hỉ càng sâu, nghe Lôi Long có ý tứ là như ý văng thiên truy là so đại đế hồn khí càng mạnh tồn tại a. Đó là cái gì cấp bậc vũ khí? Đột nhiên Đường Long não bên trong linh quang lóe lên, chú ý nhỏ, cái kia hồng ý kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chú ý nhỏ trầm lặng nói, chủ nhân, ta nói không, gia. Ngươi về sau đụng phải nàng liền biết, đó là nàng cưỡng ép chia tách ngươi. Chú Ý nhỏ không phục nói nàng còn không có bản sự kia, nhưng nàng vô sỉ uy hiếp ta. Như thế nào uy hiếp? Nàng muốn đem ta vùi vào hung thú đống phân bên trong. Ngoa tạo. Đường Long thử nói nàng vì sao đối với ngươi như vậy vô tình. Chú Ý nhỏ cự tuyệt trả lời, về sau, ngươi hỏi nàng. Đường Long sững sờ. Chú Ý nhỏ đây là có khó tạ ngữ điệu. Khẳng định là. Vậy là ngươi chính mình phân giải. Đối với chủ nhân, để cho ta ra ngoài đánh dạ xoa này đi. Chú Ý nhỏ giật dây nói, rất lâu không có đánh nữa ta đều nhanh dĩ xét, tốt. lúc này đường long mí mắt vừa nhấc, tâm niệm vừa động, chiến lực toàn bộ triển khai, thần uy lâm liệt, uy áp mặt xuống một. trong lúc nhất thời, dạ lang áp lực đại tăng. với anh, dạ lang sau lưng pháp tướng nhan sắc càng đậm, sáu cánh tay bên trên đều nắm lấy một thanh khổng lồ cái đĩa, bộ dáng rất giống xiên cá, đầu dĩa bên trên tràn đầy gai ngược, nhìn có chút dữ tợn. kiệt kiệt kiệt, dạ lang cười quái dị nói, đường long, ngươi đã thành công vượt qua lôi kiếp, phía dưới, chúng ta tới quyết nhất tử chiến đi. đường long nghiêm túc nói, tốt. dạ lang trong mắt tinh quang lóe lên nếu như ta chết tại trong tay của ngươi xin mời cho ta chút tôn nghiêm, không nên đánh nát mặt của ta. Đường Long, không được. vì cái gì? ngươi thật dào hạn, thân hồn của ngươi ngay tại mi tâm, không đập nát mặt của ngươi, ta làm sao diện sát thần hồn của ngươi? Kiệt Kiệt Kiệt thật sự là người thông minh à? bắt đầu đi. với anh. Dạ Lang toàn thân huyết quang đại phóng, huyết hải trong lĩnh vực huyết vụ quay cuồng, từng cái huyết sắc dạ soang ngưng tụ, sóng máu ngập trời, uy thế kinh người. đồng thời, Dạ Lang xuất thủ, xin cá bay múa, bắn về phía Đường Long. Kiệt Kiệt Kiệt muốn. Dạ Lang giọng thê thê nói, Đường Long ta cái này sáu cái cá xin đây chính là một bộ đại đế hồn khí, ngươi như thế nào cản? Đường Long dạ Lang đạo thủ, toàn trường chú ý. Bởi vì hai người bọn họ thắng bại quan hệ cuộc chiến tranh này đi hướng. Lao tổ Vi Vũ, khát máu dã xoa bọn họ nhìn thấy dạ Lang như thế, vui mừng không xiết. Các minh đệ, đứng vững, chúng ta có thể thắng. Lúc này Đường Long phong khoáng cười to, dạ Lang, bổn tộc trưởng cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục, đã chết rõ ràng. Kiệt kiệt kiệt. Dạ Lang hung tợn nói, vậy ngươi đến a? Đường Long đem cây quạt thả lại Tân Hoa thư viện, quát to một tiếng, chú ý đến. Siêu. Lôi thần chi truy xuất hiện tại đường long trong tay hoa văn phong cách cổ xưa, lôi long lóe lượng, hồ quang điện màu tím lấp loé, hung sát chi khí thẳng phá hư không. Xì xì xì. Dạ Lang con ngươi co rụt lại, đây là cái gì? Đường Long cười ngạo nghễ, đây là ta truy nhỏ. Dạ Lang, ngươi không cần vùng nẫy, tại ta truy nhỏ bên dưới chết đi. Dạ Lang hung tợn nói, ngươi mơ tưởng huyết ma dạ xoa đại pháp. Xiêu xiêu xiêu. Sáu thanh máu xiên hóa thành huyết sắc khô lâu, thẳng hướng đường long cổ tát tới. Thứ đường long hừ lạnh một tiếng, một cái búa đánh ra, tím cũng ẩn hiện, phanh phanh phanh xì xì xì. Một truy lục liên tiếp. Tựa như rèn sắt bình thường, đem sáu thanh máu xiên đập xuống trên mặt đất, Dạ Lang đối với máu xiên đã mất đi không chế. Ngoa tảo. Dạ Lang kinh hãi. Điều đó không có khả năng ngươi hủy đi thần hồn ấn ký của ta. Lôi thần chi truy bên trong. Lôi Long tiêu ngạo nói ngốc giả Xoa, bản truy hủy diệt hết thảy, nho nhỏ thần hồn, đây còn không phải là đụng một cái liền giết ta. Chủ nhân, cái này sáu thanh máu xiên thế nhưng là đồ tốt, nhanh thu nó. Đường Long tâm niệm khẽ động, trực tiếp đem 6 thanh mã xiên thu nhập tân hỏa trong tiệm sách. Ha ha ha bốn. Đường Long ngạo nghễ cười nói, Dạ Lang, ta đã nói rồi ta phải dùng truy nhỏ truy bạn ngươi thân hình hắn như điện, phi thân lên, hai tay nắm chặt chuôi truy, hung hăng hướng dạ lang niệm xuống. ầm ầm, chú ý chưa đến, lôi đỉnh đã vang, một đường hỏa hoa mang tiềm điện, lôi thần chi truy lôi cuốn lấy vô biên, tự lực hướng dạ lang niệm xuống. đột nhiên, dạ lang trong đầu linh quang lóe lên, chẳng lẽ đây là lôi thần chi truy? đường long nạo nghe nói, tính ngươi biết hàng, Thiếp ta một truy. dạ lang tâm thẳng hướng chìm xuống. đại hoang bên trong, liên quan tới truy này truyền thuyết rất nhiều, lôi thần chi truy tuyệt đối là đại hoang đáng sợ nhất binh khí một trong. dạ lang ba cái miệng cùng kêu lên quát, đường long đây chính là ngươi bức ta huyết hải không cướp, bất tử bất diệt huyết hải đại pháp. Bảnh. Dạ Lang tự bạo một cái đầu, máu tươi văng khắp nơi, máu nhập huyết hải, Dạ Lang thực lực tăng vọt gấp đôi. Ngày sau đó bảnh, Dạ Lang tự bạo cái đầu thứ hai, huyết hải cùng bạo, thực lực lại trướng gấp đôi. Đột nhiên anh, huyết hải trong lĩnh bực toát ra một cái huyết sắc tự nhân, nắm đấm to lớn trực kích đường long, uy thế ngập trời, phảng phất một quyền có thể phá thiên. Kiệt tiết tiết. Dạ Lang giận dữ hét, đường long, bốn lần chi lực, một quyền đấm chết ngươi. Hắc hắc đường long cười lạnh, tay giữ ổn, một cái bốn đệ xuống một chỉ gặp Lôi Thần chi truy bên trên phủ văn lập lòe, Lôi đỉnh vạn quân, tựa như thiên kiếp, hung hăng nện ở huyết quyền phía trên. Oanh. Huyết xác cự nhân bị Lôi đỉnh hóa khí, lực lượng biến mất. Lôi đỉnh chi truy không có đình trệ, tiếp tục hướng xuống đập tới. Vành. Nện phát nổ dạ lang pháp tướng, tiếp tục. Oanh. Nện phát nổ dạ lang còn sót lại đầu, tựa như nện phát nổ một quả dưa hấu. Oanh. Dạ lang thi thể bị nện thành mảnh vỡ. Vành. Lôi thần chi truy nện vào mặt đất vô biên huyết hải hóa khí, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Dạ lang đại đế tốt, hài cốt không còn. Đường Long ngạo nghễ rơi xuống đất, cầm trong tay lôi thần chi truy nói không chịu nổi một kích. Còn có ai? Ngoa Tào. Dạ Xoa bọn họ tâm thái hỏng mất. Dạ Lang thế nhưng là Dạ Xoa tộc đại đế mạnh nhất ta. Một truy liền bị đánh chết vậy người này tộc thiếu niên đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lúc này Đường Long niết miệng lên một kia vui sướng ý cười, mang theo truy nhỏ liền hướng Long nữ phóng đi. Chương 615. Sách truy nam tử. Chương 615. Sách truy nam tử ầm ầm Đường Long mang theo truy nhỏ công kích, ánh tím long lánh, một đường hỏa hoa mang triển điện, tựa như như thiên thần ánh tử, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Người không được qua đây bốn. Long nữ con ngươi cự co lại, nhìn chằm chằm như ý anh Thiên Truy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, đoán chừng là Truy nhỏ khơi gợi lên Long nữ bị Truy thống khổ ký ức. Quả nhiên, chú ý nhỏ truyền thi thầm, chủ nhân, đây không phải bị ta đánh thành hình người Long nữ sao? Thật thật là đúng dịp a, ta cùng nàng chào hỏi đi. Đột nhiên, Long nữ liền hòa đá, trán mắt ốm muộn, miệng nhỏ khẽ nít, trước ngực ngọn núi cao vút chập trùng không chừng, nhìn nhận kích thích không cạn. Lúc này, Dạ Phong đại hỉ, dội ra kinh khủng bị thủ chuột vào Long nữ ết hầu, chỉ cần bắt chúng, Long nữ liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Đường Long trong mắt Hàn Mang lóe lên, ném ra tiểu truy, trong chớp mắt, Dạ Phong tay chụp vào như ý văng thiên truy bên trên xì xì xì. Từ điện bay lên, quang mang vào trượng. Dạ Phong như bị mấy vạn volt điện cao thế đánh trúng, toàn thân điên cuồng run rẩy, miệng sùi bọt mép. anh. Dạ Phong toàn thân huyết khí đại phóng, bạo tặng hai đầu, lực lượng tăng gấp bội, tránh thoát truy nhỏ khống chế, cấp tốc bay ngược. Lúc này Đường Long đã bay đến long nữ trước người, duỗi tay ra. "Siêu." Chú ý nhỏ bay trở về Đường Long trong tay, truy nhỏ rất là hưng phấn, "Chủ nhân, truy hắn." "Tốt." Hiện tại Đường Long càng hiếu kỳ truy nhỏ đối với long nữ nói cái gì? phỉ phỉ, truy nhỏ nói với ngươi cái gì? Long nữ một mặt tướng đỏ, hai cái ngập nước mắt to liếc mắt đường long lòng một chút, thẹn thùng cúi đầu. A, đường long hít sâu một hơi, chú ý nhỏ khẳng định nói ngoan thoại. Không cần hỏi. Khẳng định xấu hổ mở miệng. Đường long hai chân đạp một cái, người phóng lên tận trời, trong tay như ý vang thiên truy bắn ra vạn đạo lôi đỉnh, đánh tới hướng dạ phong duy nhất đầu. Không. Dạ phong phát ra kêu gạo thê lương, nhân loại, ngươi đi chết đi. Với anh. Dạ phong bước dạ lang theo gót mà đi. Một truy nện xuống, thiên băng địa liệt, hải quất không còn. Đường long rơi vào trong hồ to, ngạo nê nói. Đừng tưởng rằng làm cho hung ác như thế ta liền đánh không chết ngươi. Lực lượng của các ngươi đến từ vùng đại địa này, vậy liền trở về nơi này đi. Lúc này, Long nữ Kiều Tiếu xuất hiện tại Đường Long bên người, xoắn mắt lưu chuyển ở giữa, khóe mắt mị ý kinh người, sắc mặt đỏ như quả táo, như thoa lên một tầng son phấn. Tộc trưởng đại nhân, ngươi muốn biết Truy này nói với ta cái gì sao? Đường Long khẽ miệng giật giật thật rất không muốn hỏi a. Chú Ý nhỏ nói gì với ngươi? Long nữ bối xỉ khẽ cắn môi đỏ, si ngốc nhìn xem Đường Long đạo, chú ý nhỏ nói ta nhất định sẽ bị một cái đầy người lôi đỉnh nam như làm, trở thành nữ nhân của hắn. Xì xì. xì như ngọc anh thiên truy phóng xạ ra vạn đạo tử quang nhìn rất là hư phấn. ngoa tào đường long sợ ngây người đột nhiên hắn nhớ tới truy này hay là côn truy tách rời lúc cây gậy không đứng đắn như ý này anh thiên truy xem ra cũng không đứng đắn a đường long chuyển di lực chú ý bay về phía lôi cốt cùng dạ cơ đại chiến chỗ phỉ phỉ ta đi trước giúp sư phụ đánh chết cái kia dạ xoa ngươi đi giúp những người khác nhất cử diệt dạ xoa tộc tốt long nữ cũng thu lại tâm tình bắt đầu đánh giết dạ xoa tộc chân thần lập tức dạ xoa đại quân hòng mất sĩ si khí giảm lớn điên cuồng chạy trốn đường hà trầm giọng nói giết một tên cũng không để lại. Là Đường tộc đại quân triển khai điên cuồng truy sát, Dạ Xoa cũng rất điên cuồng, ngoan cố chống cự, tại cục vực điên cuồng phản công, Song phương máu chảy thành sông, lẫn nhau có tử thương. Bất quá Đường tộc chiến sĩ vũ khí sắc bén, áo giáp phòng ngự đắc lực, khát máu Dạ Xoa hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc này Đường Long Phi đến dạ cơ trên không, nhục thân lực lượng toàn bộ triển khai, cầm lên truy nhỏ liền đánh tới, lôi đỉnh và quân, tựa như thiên kiếp. Dạ cơ hung tợn nói, nhân tộc, coi như ta hôm nay chết ở chỗ này, ngày sau, các ngươi cũng sẽ chết dưới đất những cái kia tổn tại vĩ đại trong tay. Các ngươi nhất định sẽ chết toang. Một tiếng vang thật lớn qua đi, dã cơ biến mất tại đại hoang phía trên. Lôi cốt leo một chút mồ hôi trên trán nói, "Đồ đệ, ngươi có thể tính tới. Ngươi lại không đến, sư phụ liền bị cái này ba đầu sáu tay quái vật đánh chết." Đường Long nhẹ nhõm cười nói, "Sư phụ yên tâm, đồ đệ sẽ không để cho ngươi chết." Lôi cốt nhìn qua Như Ý Vân Thiên Truy, xoa xoa tay nói, "Đồ nhi, ngươi truy này để sư phụ chơi đùa. Không được." Trú Ý nhỏ mở miệng nói, "Tiểu chân thần, ngươi quá yếu, không xứng cầm bản truy." Ngoa tạo. Lôi cốt một mặt ngậm ngực đây là bị rất khinh bị sao? Một bên Kha Đêm Thê Lương tiếng kêu thảm thiết đau đớn nói nghị không ra, "Ta Dạ Xoa tổ hôm nay sẽ diệt ở nơi này, diệt ngươi nhân tộc chi thủ." "Ta không phục a, nếu như sớm biết có hôm nay, lúc trước chúng ta cũng sẽ không chọc tới các ngươi." "Dạ Xoa lão tổ chúng ta sai a, tha mạng a." Long nữ lạnh lùng nói, chúng tộc chi chiến, không có hạ thủ lưu tình nói chuyện." Bành đêm Thê Lương ba cái đầu bị Long nữ một quyền đánh nổ, đã chết rất thê lương. Long nữ uy phong lẫm liệt, một quyền bạo chân thần, đưa tới các chiến sĩ sùng bái, nữ chiến, "Nữ chiến thần, nữ chiến thần, nữ chiến thần." Long nữ tiếu khắp khuôn mặt la mỉm cười, nàng rất thích xưng hô thế này đâu tiếp tục giết địch, sông lớn bên cạnh. Bộ phận khát máu dạ xoa chạy trốn tới nơi này. Bọn chúng đại hỉ, các huynh đệ, nhanh xuống sông, chỉ cần xuống dưới liền có thể mạng sống. Hào hào hào. Hắc Long tử trong sông ngẩng đầu, hung tợn nói, đến a, cắn chết các ngươi. Dạ xoa bọn họ tuyệt vọng, đường lui bị đoạn. Ngọc Kinh Sơn bên trên, và chúng ta thắng. Mọi người hoan hô đứng lên. Bọn hắn triệt để yên lòng, Đường tộc và thuế. Đường Long tộc trưởng và thuế. Đường Tiểu Hoa Bình chân như vậy nói đáng thương tiểu Dạ Tiên, gặp được tộc trưởng nhà ta đại nhân thật sự là số khẩu a. Đại đế thì như thế nào? Bất quá là một cái búa gõ chết hàng a. Ha ha ha. Chúng nữ nhịn không được tại đường tiểu hoa trên mặt nhẹ nhàng bóp mấy cái thật là thoải mái. Trên chiến trường đường long trầm giọng nói: Các đại cường giả trợ giúp quân đội chém giết giả soa chiến sĩ, tốc chiến tốc thắng. Là. Chúng chân thần linh mệnh, từng cái mặt mày hớn hở. Trận chiến này giết đến thật sự là thoải mái. Giết. Đường chiến đã thành huyết nhân, hương phấn cơ lời búa lớn nói long mã kỵ binh giết. Đường lưu trí chỉ, chỉ huy cung tiến thủ, mục tiêu một bước, bình xạ thả một siêu siêu siêu. Thiện gia luận mệnh, từng tiếng câu hồn. Đường hà cao giọng nói. Đánh chống, mệnh lệnh, hóa thành tiểu đội truy sát. Là, đông đông đông, trống trận truyền quân lệnh. Đường Thị Quân trận bắt đầu chia mở rào sát, sen kẽ, vây quanh, từng khối ăn hết. Đường Long Phi giữa không trung, trận chiến này đại cục đã định. Hắn mắt nhìn hư không, trong miệng thì thào nói, hiện tại rốt cục có thể mở ra thiên quan, không biết bên ngoài là cái gì quang cảnh đâu. Chương 616, Thiên quan đại chiến. Chương 616, Thiên quan đại chiến. Thiên quan bên ngoài. Bỏ ngựa chiến sĩ ngay tại công kích, trên thân màu xanh lá chân đao long lánh hàn quang, dữ tợn quát, rít. Nhân hoàng hay lớn. Cung tiến thủ, bắn. Siêu siêu siêu. Màu trắng cốt tiến bay loạn, lít nha lít nhít bắn về phía bọ ngựa chiến sĩ. Nhân tộc cung tiến thủ cung đều là cốt cung, chế tác rất đơn sơ, phi hành khoảng cách rất gần, cùng đường tộc cường cung không thể so sánh nổi. Phốc phốc phốc. Từng dãy bọ ngựa chiến sĩ nã xuống nhân tộc quân trận trước. Giết. Nhân hoàng đại quân đối mặt vạn tộc liên quân, bọ ngựa tộc dẫn đầu phát động công kích, thẳng giết đến thây ngang khắp động. Đang đang đang oanh. Một tôn bọ ngựa chân thần bị đánh bại, thịt nát xương tan, máu tươi cuồn tuộn tóe. Nhân hoàng, ngươi tốt gan to, cũng dám phản kháng. Một đầu thực long ma thu tử chân trời phóng tới. Huyết Vân đầy trời, tinh hồng vô biên, một cỗ hung sát chi khí hướng Nhân Hoàng đè xuống. Thực Long Ma Thu hung tận nói, Nhân Hoàng, ngươi dám ngăn tại trước mặt ta hôm nay liền ăn ngươi. Nhân Hoàng thản nhiên nói, hôm nay chính là ta nhân tộc trùng sinh ngày, nhìn đến tận cùng là ai dễ hay? Ha ha ha! Thực Long Ma Thu phách lùi nói, Nhân Hoàng, nhớ kỹ năm đó sau khi chiến bại, ngươi thế nhưng là quỷ gối bản đế trước mặt nhận thua, ta mới không có diệt ngươi nhân tộc ngươi đổ hèn nhất này. Lúc này, mọi người nhớ tới vạn năm trước đục nhã, sau khi chiến bại, vạn tộc bắt đi nhân tộc một trăm. Không không không tên thiếu nữ, nói là phong ấn nhân tộc máu không đủ, không cho liền dị tộc. Nhân hoàng quỳ trên mặt đất khuất phục, bởi vì nếu như không khuất phục, vạn tộc y nguyên sẽ giết tiến đến chính mình lấy. Nhân hoàng còn nhớ rõ lúc đó, các thiếu nữ từ bốn phương tám hướng đi tới, trên mặt lờ mờ còn có nước mắt, nhưng các nàng ly biệt lúc nhưng không có khóc, chỉ là lặng lặng nói, đợi cho nhân tộc cường đại thời điểm cho chúng ta báo thù. Đi, bọn tỉ muội, các chiến sĩ cho chúng ta chạy khô máu, hiện tại đến phiên chúng ta. Các nàng nguyện chuyển thân ảnh dần dần đi xa, không chút do dự, đi hướng tử vong. Dị tộc rất hưng phấn, bọn chúng muốn dâm dục các nàng, nhưng là các thiếu nữ không chút do dự cắt đứt cổ của mình. ngày đó, đại địa bị nhân tộc thiếu nữ thuần khiết máu tươi nhuộn đỏ. ngày đó, nhân tộc chiến sĩ con mắt chảy ra huyết lệ. một khắc này, nhân hoàng muốn cùng dị tộc đồng quy vu tận ai cũng không muốn sống. nhưng là thực lực làm không được, hắn nhịn, cắn nát răng hướng trong bụng nuốt. nhưng hôm nay, hắn sẽ không lại nhịn. ha ha ha, nhân hoàng cười to nói, dị tộc, hôm nay nên các ngươi trả nợ thời điểm. năm đó nợ máu, hôm nay liền muốn các ngươi còn. ha ha ha, thực long ma thu nửa mặt lên trời cười to nói, bản đế đã khi dễ các ngươi vạn năm các ngài cắn ta à? Nhân Hoàng Mỹ mắt vừa nhấc, trong mắt hai vệ thần quang lóe lên, Ma Thu vạn năm ngươi liền thử nhìn một chút, Chung đến. Nhân Hoàng trong lòng bàn tay, Nhân Hoàng Chung vang. Keng, Thực Long Ma Thu giật mình, Nhân Hoàng, ngươi vậy mà đem Nhân Hoàng Chung mang ra Nhân Hoàng núi ngươi là không cần hang hồ sao? Ha ha ha, Nhân Hoàng râu tóc đều dựng, một tay đánh Nhân Hoàng Chung, tiếng Chung Minh ngông, trên Chung phủ văn cụ tượng vô số thần thú hư ảnh bay ra, nương theo lấy sóng âm giết, phóng tới Thực Long Ma Thu. Người vị trí chính là nhà. Thực Long Ma Thu toàn thân huyết vân quay cuồng, bên miệng xúc tu bắn ra, tựa như thiên la địa vong bình thường, bắn về phía Nhân Hoàng. Đang đang đang. Nhân hoàng tiếng trung vang vọng chân trời, nhân tộc chiến sĩ sĩ si khí phấn chấn, anh dũng giết địch. A thực long ma thu hét thảm một tiếng, "Nhân hoàng, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, muốn chết à?" Đầu chó lao tổ, đầu mèo lao tổ, bò ngựa lao tổ, ra tay đi. Lúc này ha ha ha, ba đạo thân ảnh theo cùng tiểu mà tới, "Nhân hoàng, các ngươi nhân tộc là sống dính nhau sao? Chúng ta thành toàn các ngươi. Các con, diệt đi nhân tộc chiến sĩ." Giết a. Chỉ gặp vô số cầu đầu nhân, đầu mèo người, bò ngựa chiến sĩ từ trong rừng rậm xung ra, thẳng hướng nhân tộc chiến sĩ. Hừ nhân hoàng hừ lạnh một tiếng nói thiên địa càn khôn đại trận là nhân tộc 81 cái chân thần dẫn binh bày ra một cái cổ lao trận pháp sát khí ngút trời giết giết giết nhân tộc đại trận trên không huyết vân quay cuồng máu me đầy đầu rồng xuất hiện giống như muốn nhắm người mà phệ. thực long ma thu cả kinh nói nghị không ra người nhân tộc đã luyện thành cái này cổ lao quân trận nhưng vẫn là muốn chết giết á đại chiến bắt đầu nhân tộc chiến sĩ anh dũng chém giết dũng không thể đỡ thanh đế cùng hồng y liên lặng đứng ở trên trời trực quan thanh đế lạnh lùng nói hồng y lìa vạn năm chúng ta rốt cục có thể xuất thủ Hồng Y Dì mắt nhìn hư không, thì thào nói: Kỳ thật, ta một mực chờ đợi một người. Ai? Thanh Đế thăm thẳm thở dài, ngươi là đang đợi ngà hoàng đi. Hồng Y Dì gật đầu nói: Ta tin tưởng nàng không có chết, ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ hoàng giả trở về. Nếu như nàng tại, cái này đại hoang ai dám khi nhục ta nhân tộc? Thanh Đế yên nhiên cười nói: Kỳ thật, những năm gần đây, ngươi cũng làm tốt lắm, trừ vô não thời điểm. Hồng Y Dì dở khóc dở cười, ngươi đây là khen ta hay là mang ta? Ha ha ha! Thanh Đế khẽ cười nói: đương nhiên là khen ngươi. Hồng Y Dì nét miệng lên mỉm cười ta muốn giết chết đầu kia thực long ma thu năm đó cái kia hắc côn không có đánh chết nó đến nay tiếc nuôi à? thanh đế nét miệng lên một tia lanh ý, không hoảng hốt, chúng ta trước ngăn chặn nhân tộc trợ ước, cơ hội giết nó rất nhiều. lần này nhân hoàng nhất mạch tinh anh ra hết, chúng ta thua không nổi. hồng y dì nghĩ nghĩ, lấy ra một thanh mục bài nói nga lực, đi thôi, để bọn hắn đều rời núi đi, không cần ẩn nút nữa. nga lực thần sắc vui mừng, một thế hệ hoàng lệnh. hồng y dì đại đế, ngươi thật nghĩ được chưa? hồng y dì gật đầu, đem bọn hắn kêu đi ra, chúng ta cùng vạn tộc liều mạng. là, nga lực đem lệnh bài phân cho chúng bản thần nói đi truyền lệnh toàn bộ dời núi cùng vạn tộc đại chiến là chúng bán thần cưới linh thu sông vào rừng rậm phóng tới riêng phần mình mục đích thanh đế mắt nhìn hư không thì thào nói trận chiến này sẽ quyết định kế tiếp vạn năm ai là đại hoàng chủ nhân hồng y lì lạnh lùng nói khẳng định là chúng ta trên chiến trường đang đang đang nhân hoàng quang vang không ngừng ngoại trừ giết địch bên ngoài còn có thể cho nhân tộc chiến sĩ tăng phúc đầu rắn người chư đầu nhân giao thủ lĩnh xài lang nhân hết thảy vào sân vây công nhân tộc đại trận giết giết giết máu tươi tàn thi tiêu diệt đao quang vang vọng toàn bộ chiến trường Chiến tranh từ từ tiến nhập gây cấn, trương an thành đường tộc cùng dạ xoa tộc chiến tranh đã kết thúc. Lốt buốt. dạ xoa tộc thi thể bị đặt chung một chỗ, nhựa cây dầu nhóm lửa, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt nó thân, từ từ biến thành cho bụi. Đột nhiên đang đang đang đường long lỗ thai nhẹ nhàng giật giật, nghi ngờ nói, từ đâu tới tiếng chuông? Tân hỏa trong tiệm sách, nga thần sắc nghiêm túc nói tiểu nam nhân, nhân hoàng trung gia nhân hoàng núi, cách chúng ta rất gần. Đường long sững sờ, có ý tứ gì? Ngã chăm chú nói nếu như ta không có đoán sai, nhân hoàng đại quân ngay tại thiên quan miệng đại chiến khả năng tại ngăn cản tiến vào thần vứt bộ đại hoang chi địch. Nhân hoàng chu vang người đại biểu hoàng đích thân đến. Lúc này Đường Hạ, Đường Long, Đường Du, Đường Sơn tề tề đi vào trước mặt nói tộc trưởng đại nhân, chiến trường đã quét sạch sẽ. Trận chiến này, chúng ta tử vong 3000 chiến sĩ, bị thương 3 vạn 3000 tướng sĩ. Người chết đều là bị dạ xoa một kích chí mạng, không kịp cứu, người trọng thương phục dụng tộc trưởng đại nhân thần dịch sau, người vết thương nhẹ dùng linh dược, khôi phục được rất tốt. Đường Long mắt nhìn hư không nói đây chính là chiến tranh. Đánh chống điểm binh, thiên quan bên ngoài, nhân hoàng đại quân ngay tại cho chúng ta cự địch, hiện tại, chúng ta đi tiếp viện. Lạ, đám người lĩnh mệnh đạo đông đông đông. Trống trận dóng lên đường tộc binh phát thiên quan đường long đứng tại đoàn nhỏ con đỉnh đầu nhìn trời quan nói lại hoang ta đường bộ lạc đi ra ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a chương 617. nhân hoàng tử trí chương 617. nhân hoàng tử trí thiên quan bên ngoài đại chiến ngày thứ ba giết trên chiến trường sát ý cuồn cuộn máu đã sớm nhuộm đỏ đại địa thiên quan bên ngoài đã là núi thây biển máu tựa như địa ngục nhân gian kiệt kiệt kiệt thực long ma thu âm hiểm cười nói nhân hoàng lão nhi khó trách ngươi dám cùng chúng ta chở mặt nguyên lai ngươi vụng trộm đã luyện thành nhiều như vậy thượng cổ quân trận a tứ phía bát hoang ma sát trận chín ngày khốn long trận Đáng tiếc, coi như như vậy, hôm nay các ngươi nhân tộc cũng sẽ bại. Rầm rầm rầm. Nhân hoàng toàn thân huyết khí tăng vọt, sau lưng xuất hiện một tôn cổ lao pháp tướng, đó là một thanh kiếm bộ dáng, phía trên tràn đầy phong cách cổ xưa hoa văn, một con rồng ngốn lượn trên đó, tản ra từng tia từng tia sát khí. Màu vàng nhân hoàng lĩnh vực triển khai, ngàn vạn vũệ kim sát khí, vô cùng sắc bén, không có gì không phá. Đang đang đang. Nhân hoàng kéo lấy nhân hoàng trùng, giết tới điên cuồng, bại thì như thế nào? Hôm nay giết một cái đủ vốn, giết nhiều một cái chính là kiếm lợi. Bành bành bành. Nhân hoàng ba quyền bạo bắt đầu, trực tiếp đem cẩu đầu đại đế đầu mèo đại đế, đường lang đại đế đánh nổ. đế biết vậy ra, luồn đỏ thương khung. bên cạnh, thực long ma thu đại đế ngay tại nghỉ ngơi, thấy thế nổ đom đóng mắt, lệ thanh đạo, nhân hoàng lão nhi, ngươi đã như vậy thống hạ sát thủ, cũng đừng trách chúng ta vô tình. cấp tộc đại đế, chúng ta bây giờ luôn chiến, mệt chết lao ra hỏa này. lúc này, một cái toàn thân mọc đầy lân giáp chuột cống rơi vào thực long ma thu trước mặt, lão ma thu đường giận, chúng ta nghĩ biện pháp giết chết bọn hắn. chuột cống cường trắng đến như là một cái đại kim vở, chính là kim cương chuột tộc đại đế cấp chiến sĩ. kim thử đại đế nhìn chằm chằm thanh đế cùng hồng y rìa nói lao ma thu nhân tộc cái kia hai cái nữ nhân điên còn không có xuất thủ đâu nếu như trước tiên đem nhân hoàng giết chết cái kia hai cái nữ nhân điên khẳng định sẽ cùng chúng ta đồng quy vu tận thật vất vả tu luyện tới hiện tại ta cũng không muốn chết thực long ma thu chấn an nói các ngươi yên tâm cái kia hai cái nữ nhân điên tự có cao thủ đối phó hỗn độn ma vượn lão tổ cùng giao long tộc lão tổ đã đến đến hai cái này nữ nhân điên tái phát điên cũng không hề dùng kim tử đại đế vẫn còn có chút lo lắng khả lão ma viên cùng long giao long cũng không phải cái kia hai cái nữ nhân điên đối thủ a kiệt kiệt kiệt thực long ma thu âm hiểm cười nói chỉ cần cuốn lấy hai người bọn họ liền có thể Ta vạn tộc đại đế hơn ngàn, trực tiếp mệnh chết các nàng. Hôm nay, chúng ta liền muốn diệt nhân tộc này. Tốt. Kim thử đại đế nheo mắt lại, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ken buồn. Nhân hoàng lần nữa gõ vang nhân hoàng trùng, "Vạn tộc, ai lại đến chịu chết? Các ngươi là muốn mại chết ta nhưng là, dùng những cái kia đại đế mệnh đến hao tổn. Các ngươi nghĩ được chưa? Các ngươi những tên ngu xuẩn này, dùng mệnh của mình đến hao tổn ta, để tộc khác không công kiếm tiện nghi, các ngươi bị ta giết, trong tộc chiến lược đại giảm, con cháu của các ngươi mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên." Các ngươi bây giờ nhìn lại anh Dũng, kỳ thực là ngu xuẩn. Đến a các ngươi đến mài chết ta à? nhân hoàng nói chuyện chu tâm, vạn tộc trong trận hoàn toàn yên tĩnh. nhân hoàng nói lời rất hợp lý a. nhân hoàng vốn là đại đế bên trong nhà vô địch, tại không có bị mài chết trước đó, đi lên chính là chịu chết. sâu tiến còn sống tạm bỡ, chúng chi là những tu luyện này vạn năm lao yêu quái. cho nên dị tộc các đại đế trầm mặc. thực long ma thu không cam lòng nói, nhân hoàng, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? ha ha ha! nhân hoàng phóng khoáng cười to nói, cái này vạn năm qua, tâm ta mỗi ngày đều tại thụ dày vò, trải qua sống không bằng chết, chết đó là một loại giải thoát. hôm nay ta chính là muốn chết ở chỗ này, các ngươi ai dám đến chiến? Ai đến? đột nhiên, nhân tộc chiến sĩ cùng kêu lên quát tầm lên, hôm nay chúng ta liền muốn chết ở chỗ này, ai đến chiến? ai đến? trong lúc nhất thời, nhân tộc chiến sĩ anh hùng khí bay thẳng thượng cung, trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, từ chiến, giết, giết, giết, đã ác chiến 3 ngày 3 đêm nhân tộc chiến sĩ dũng manh không gì sánh được, trực tiếp đánh tan cầu đầu nhân đại quân công kích, thừa thắng xông lên, lại hung hăng giết cầu đầu nhân đại quân một đợt, đông đông đông, nhân hoàng đại quân nổi chống thu binh các chiến sĩ cấp tốc lui về thiên quan hẻm núi, lại truy kích ra ngoài, rất dễ dàng bị vạn tộc quân đội vây quanh. Thiên quan hẻm núi hai mặt đều là tuyết bích, là tốt nhất phòng ngự chỗ, không có bị ba mặt vây công chi lo. Ha ha ha! Nhân hoàng ngựa mặt lên trời cười dài, nhìn xem đầy người máu tươi nhân tộc chiến sĩ, hài lòng nói rất tốt. Các ngươi đều là ta nhân tộc binh sĩ tốt, lần này chúng ta liền muốn vạn tộc nhìn xem, ta nhân tộc huyết tính, nhân tộc giận dữ, máu phun năm bước, giết, giết, giết, giết! Nhân tộc chiến sĩ điên cuồng quát thầm lên, ai đến chiến? Ba ngày ba đêm chém giết, bọn hắn rất mệt mỏi, lực lượng trong cơ thể đã nhanh muốn hao hết. Nhưng bọn hắn không có đường lui tối lui. Sau lưng chính là thần vứt bỏ đại hoang, nhân tộc tổ địa. Các chiến sĩ biết, tại ngàn năm trước, sau lưng mảnh đất này lần nữa gặp diệt thế hạo kiếp, bên trong sống sót sau hai nạn nhân tộc cũng không nhiều đi. Đối diện, vạn tộc đại đế trở mặc. nhân tộc đã điên cuồng, vô luận ai bước lên trước, đều là một trận tiêu hao chiến. Vạn tộc chiến sĩ số lượng đông đảo, hao tổn nổi, các tộc đều tin tưởng, thắng lợi nhất định thuộc về mình. Nhưng là ai đi hao tổn? Vạn tộc các đại thủ lĩnh đều nhìn đối phương không có bộ tộc nguyện ý đi đối mặt người điên cuồng tộc. Đem cái chết lưu cho chính mình, đem hạnh phúc lưu cho các tộc khác bốn. Đây là không thể nào. Cho nên, vạn tộc liên quân trầm mặc. Lúc này Doanh, một cái to lớn màu tím viên hầu rơi vào vạn tộc liên quân trước, các vị, ta lão ma vừa tới. Nói cho các ngươi biết, thiên đạo hình ngay tại cái này thần vứt bộ đại hoang bên trong. Trong tay nhân tộc, một trận chúng ta không phải đánh không thể. Lần này, nhân tộc nhất định phải diện. Cái này vạn năm qua, chúng ta nuôi nhốt nhân tộc làm đồ ăn, ăn người đâu chỉ ước vạn, sờ sờ bụng của các ngươi, hỏi một chút lòng của các ngươi, nếu như nhân tộc một lần nữa bộc khởi, sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không. Nhân tộc có câu nói gọi là nợ máu trả bằng máu, bọn hắn sẽ đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Cho nên, chúng ta không có đường lui. Dầm dầm dầm bốn. Từng cái dị tộc đại đế trên thân Huyết Khí Pa cuồng, trong mắt hung quang vạn trượng, vậy liền một trận chiến diệt nhân tộc. Giết sạch bọn hắn, ăn hết huyết nhục của bọn hắn, diệt bọn hắn chủng tộc. Hỗn Độn Ma vượn lúc này mới hài lòng nói làm liền quân tấn soái, ta đến chỉ huy công kích. Kim thử đại đế, Giao Long đại đế, các ngươi đi lên tiếp tục tiêu hao nhân hoàng lực lượng. Kim thử quân đoàn cùng Giao Long quân đoàn bắt đầu công kích nhân tộc quân trận. Là Kim tử đại đế cùng giao long đại đế lĩnh mệnh nói các con, theo ta giết. Rầm rầm rầm. Huyết vân ngưng tụ, chiến vân dày đặc, đại chiến lần nữa bắt đầu. Nhân tộc một phương. Nhân hoàng liếm liếm môi khô khốc nói các chiến sĩ, mệt không? Không mệt. Nhân tộc chiến sĩ ánh mắt rất kiên định, liếm môi một cái, tiết hầu đã khàn khàn. Nhân hoàng hốc mắt ta lửa. Từ chiến. Là. Rầm rầm rầm. Nhân tộc chiến sĩ bộc phát ra còn sót lại lực lượng, tới đi. Vạn ác dị tộc. Thử một chút ngươi đại gia đao có đủ hay không sắc bén. Ha ha ha. Hỗn độn ma vượn cười to nói, các con, nhân tộc đã không có bao nhiêu lực lượng nhất cổ tắc khí, giết bọn hắn, là giết. Kim chuột đại quân cùng giao long đại quân hưng phấn không gì sánh được đánh tới. Đột nhiên oanh, bầu trời một tiếng vang thật lớn, có người lóe sáng đăng tràng, chương 618, khai thiên quan. Chương 618, khai thiên quan ai muốn diệt ta nhân tộc, trước bước qua ta Hi Hoàng thị chiến sĩ thi cốt, giết. Một cái thu kịch đại hán như như ánh chớp bay vụt mà đến, Bái kiến người mới hoàng, ta Hi Hoàng thị chiến sĩ đến đây tham chiến. Đại hán thu kịch trên thân, đại đế khí tức như biển giống như nguyên, sâu không lường được. Nhân hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, hồng y y, ngươi rốt cục vận dụng bọn hắn sao? Hồng Y nghiêm túc nói, sinh tử chi chiến, ta thay mặt nga hoàng phát lệnh. ầm ầm ha ha ha, một cái mềm mại giọng nữ truyền đến, diệt ta nhân tộc, các ngươi những dị tộc này khẩu khí thật lớn, vậy trước tiên bước qua ta hoa hoàng tộc chiến sĩ thi thể, giết sư bốn. Một cái tư thế hiên ngang thân ảnh bay tới, bái kiến người mới hoàng, ta hoa hoàng tộc chiến sĩ đến đây tham chiến. Giết, rầm rầm rầm. Khi hoàng thị đại quân cùng hoa hoàng thị đại quân từ phía sau giết tiến vạn tộc đại quân trong trận, toàn bộ chiến trường hỗn loạn tương bừng ầm ầm ha ha ha bốn. Một cái trong sáng giọng nam vang vọng chân trời, đã các ngươi đều đến, sao có thể thiếu ta phi long thị các chiến sĩ khiến cái này dị tộc nhìn xem ta nhân tộc lợi hại rất mong muốn thứ ba lộ đại quân từ vạn tộc sau lưng dí vào đem vạn tộc liên quân quấy thành hỗn loạn siêu một cái tuấn lang thanh niên rơi vào nhân hoàng trước mặt bái kiến người mới hoàng ta phi long thị chiến sĩ đến đây tham chiến nhân hoàng hốc mắt ướt át tới rất kịp thời ha ha ha đại hán thu kịch nói nếu như không phải một thế hệ hoàng thượng thang trời trước có dặn dò vạn năm trước chúng ta nên rời núi tương trợ lần này chúng ta kể vai chiến đấu để cái này vạn tộc nhìn xem ta nhân tộc lợi hại lúc này Tam lộ đại quân đã giết xuyên vạn tộc quân trận, đi vào Nhân Hoàng đại quân trận tiền hội hợp, hết thể đến giúp 15 vạn đại quân, ba tôn đại đế cấp từng giả. Khi Hoàng đại đế, khi Hoàng Đông, oa Hoàng đại đế, Phong Tiếu Tiếu, Phi Long đại đế, Phi Long Bá. Lúc này, Phong Tiếu Tiếu hơi nhướng mày, nếu một thế hệ hoàng lệnh ra, cái kia đại công chúa đâu? Hồng Y Vi đứng ra nói, làm cho là ta đại phác, vạn năm trước, Nga hoàng nhận vây công, bị đánh rơi tranh giành vực sâu sinh tử không biết. Cái gì? Tam đế kinh hãi, đại công chúa bị dị tộc đánh rất tranh giành vực sâu. Thật là đáng chết. Phi Long ba hận nói, dám đả thương ta đại công chúa, thật sự là không biết sống chết. Phong Tiêu Tiếu Mí mắt vừa nhấc, người mới hoàng. Nếu vạn tộc muốn luân chiến, các ngươi nhân hoàng nhất mạch chiến sĩ nghỉ ngơi trước, chúng ta tam tộc chiến sĩ đỉnh trước bên trên. Tốt. Nhân hoàng ra lệnh, nhân hoàng nhất mạch rút về chỉnh đốn. Đối diện, hỗn độn ma vượn trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Thiên thần thần toán, nhân tộc quả nhiên có ẩn tàng lực lượng. Lần này nhất định phải đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Kim thử Đại Đế sắc mặt vui mừng, thiên thần tới rồi sao? Hỗn độn ma vượn không trả lời thẳng, chuẩn bị diệt nhân tộc. Tốt. Trung dị tộc Đại Đế âm trầm nói bốn. Mười ngày sau. Thiên quan hẻm núi trước đã sớm huyết hải thao thao. Song phương tạm thời ngưng chiến, xử lý trên chiến trường thi thể. Vạn tộc liên quân tử thương vô số, đã bị đánh tàn phế 35 tộc loại, tử thương mấy triệu. Nhân tộc một phương 250, không không không đại quân chỉ còn lại có 150. Không không không, từng cái thân thể mang thương đã nhanh đến dầu hết đèn tắt. Lúc này, Thanh đế cùng Hồng Y Liệp cũng là một thân vết máu. Thanh đế nói Hồng Y Liệp, mở ra thiên quan đi. Ngươi cần dùng đến bảo bối này. Trận chiến này, nếu như chúng ta thua, bảo bối này cũng ngăn không được dị tộc. Tốt. Hồng Y Liệp tâm niệm vừa động, thu. Vên. Thiên quan chấn động, một đạo bảo quang xông thẳng lên trời, thiên quan trong hẻm núi bay lên một tòa cự tháp, tháp có 9 tầng, phía trên điêu khắc thu cạnh hoa văn, cũng có rất nhiều không biết tên hung thú, tản ra mênh mông man hoàng khí tức. Siêu. Cự tháp thu nhỏ, rơi vào Hồng Y đi trong lòng bàn tay, lại là một tòa bạch cốt điêu khắc chi tháp, bạch cốt sâm sầm, tản ra vô biên sát khí. Thanh đế trong đôi mắt đẹp thần quang lóe lên, ngươi cái này 9 tầng bạch cốt tháp quả thật là khiến người hâm mộ a. Hồng Y lảo ngẽ cười nói, ta tiểu bạch xương tự nhiên là thiên hạ vô song. Bất quá, ngươi sen xanh nhỏ cũng không yếu a. Thanh đế lảo ngẽ nói, đó là năm đó Ta sen xanh nhỏ xuất thế, kém chút đem ngọc sơn dưới rộng lượng năng lượng toàn bộ hút sạch, nó vốn là thần vật, tự nhiên có thần vật bất phàm. Ha ha ha. Hai nữ bèn nhìn nhau cười, lần này chúng ta liền cùng dị tộc phân cái sinh tử. Đột nhiên, Hồng Y dị khỏe mắt nghiêng mắt nhìn đến một vật. A. Hai vị mỹ lệ đại đế dương mắt xem xét đó là một đầu lén lén lút lút Bá Vương Long, trên lưng còn có một cái càng thêm lén lút mà mạ. Siêu. Hồng Y dị thân hình nói lên, xuất hiện tại Bá Vương Long đỉnh đầu, thản nhiên nói, ngươi là đến từ thần vứt bộ đại hoa sao? Lúc này, Bá Vương Long kinh hai một chết cảm thụ bên trong đỉnh đầu của nó tựa như đứng đấy cái này đại hoang sinh vật khủng bố nhất đồng dạng một cử động nhỏ cũng không dám đường tráng ngưỡng mộ bốn sợ ngây người đường nhu thân thích chỉ gặp hồng y li hành ngũ quan đế đẽ, khuôn mặt cùng đường nhu giống nhau đến bảy phần người mặc tơ tầm hồng y li dáng người trước sau lồi lõm dáng người tỷ lệ hoàn mỹ quả thực là một cái tuyệt sắc mỹ thiếu nữ đột nhiên đường tráng nghĩ đến vẫn sinh trưởng an thành đại chiến dị tộc sinh tử chưa biết tộc nhân hốc mắt của hắn đột nhiên liền đỏ lên thiếu nữ mỹ lệ ngươi là ta nhân tộc cường giả sao hồng y li thản nhiên nói ngươi có thể gọi ta hồng y li đại đế đại đế Đường Tráng sợ ngây người, hắn vội vàng móc ra một phong thư nói ta là Đường Bộ Lạc Đường Tráng, dị tộc xâm lấn thần vứt bỏ đại hoang, chúng ta tộc trưởng quyết định cùng dị tộc quyết nhất tử chiến, nhưng sợ lực lượng không đủ ta là đi ra vị minh. Hồng Y dị thần sắc nghiêm một chút, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Đường Tráng sững sở hắn một mực canh giữ ở thiên quan bên ngoài, không còn nhận được đường tộc tin tức, cho nên hắn cũng không biết ta. Nhưng là Đường Tráng không có chút nào hoảng, tay hắn tìm rồi móc ra một phong thư nói ta đi ra lúc tộc trưởng nhà ta đại nhân viết một phong thư, bên trong có hắn lời muốn nói, nói là thiên quan mở, nếu như gặp phải chính là nhân tộc, liền để ta niệm cho các ngươi nghe. Hồng Y Nhi ở sưng sở tin là cái gì? Đường Tráng cẩn thận từng ly từng tí nói Hồng Y Nhi đại đế, trong này văn tự là đường văn, ngươi khả năng không biết ta niệm cho ngươi nghe đi. Hồng Y Nhi nghĩ nghĩ, đến hẻm núi bên ngoài đi, ở trước mặt mọi người đọc đi. Đường Tráng vội vàng nói, tiểu bá vương, đi, ra ngoài. Bá vương long lúc này mới mở ra bộ pháp, hướng nhân tộc đại quân đi đến. Lúc này Đường Tráng lần thứ nhất mở ra giấy viết thư, nhìn thấy nội dung bên trong lúc hắn sợ ngây người. Chương 619, thẹn thùng hai đế. Chương 619, thẹn thùng hai đế. Sau đó không lâu, nhân hoàng, Hồng Y Nhi, thanh đế. Khi Hoàng Đồng, Phong Tiếu Tiếu, Phi Long Bá bao bọc vây quanh đường trắng. Đây là một cái kỳ quái người báo tin. Tóc đánh, khuôn mặt sạch sẽ, chưa từng thấy qua áo vải, cách đàn niên lặng mọi người sợ hai thản phục. Chậc chậc chậc. Chú đế đều là người tinh mắt, thấy trong mắt dị sắc chớp liên tục. Cái này đường bộ lạc xem ra thật không đơn giản a. Thanh đế chỉ vào đường trắng bên hông chi đao, lấy tới ta xem một chút. Đường trắng vội vàng ngoan ngoãn dâng lên lục cương đao. Thanh đế rút ra cương đao, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, keng. Thanh âm thanh thủy êm hai. Thanh đế lại rút ra một thanh thẻ đao, hai đao chạm vào nhau thạch đao lặng yên không tiếng động bị cắt thành hai đoạn a trung đế hít sâu một hơi đây quả thực là thần binh lợi khí a mà lại nhân hoàng nhẹ nhàng sờ lấy giấy viết thư xúc cảm dễ chịu chính là chữ ở phía trên xem không hiểu các ngươi bộ lạc không đơn giản a nhân hoàng híp mắt lại đến nói ngươi nói ngươi đến từ chỗ nào đường tráng nuốt thuận nói ta đến từ đường bộ lạc dị tộc xâm lấn thần vứt bỏ đại hoang tộc trưởng nhà ta quyết định cùng dị tộc quyết nhất từ chiến ta là phái gia cầu viện đột nhiên ông muốn tiểu lục bay đến đường tráng bên cạnh nói ta biết ngươi giả dạng những cái kia sông thiên quan người cũng là mặc như vậy Hồng Y cùng thanh đế ánh mắt sáng rõ, đôi mắt đẹp sâu thẳm nhìn xem Đường Tráng. Khuku, thanh đế ho nhẹ hai tiếng thử giọng xét nói, Đường Tráng, sông Thiên Quan là các ngươi bộ lạc người sao? Đường Tráng gật gật đầu, là tộc trưởng nhà ta đại nhân dẫn đội, thuận lợi sông qua Thiên Quan. Các ngươi tộc trưởng có phải hay không có trường ngọc giường? À, Đường Tráng hít sâu một hơi, làm sao ngươi biết? Đây chính là tộc trưởng nhà ta bà bối, hắn tu luyện tại trên giường ngọc, đi ngủ cũng tại trên giường ngọc, có lúc hắn còn đối với ngọc sàng là người, người, nhẹ nhàng nuốt ve ngọc sàng tự lẩm bẩm, phảng phất chiếc giường ngọc kia là nữ nhân giống như, thần sắc kia ôn nhu cực kỳ. Lập tức, thanh đế đỏ mặt. Lô Thay cũng đỏ lên, trên mặt gương xinh đẹp như lau một tầng son phấn, sắc đẹp động lòng người. Thanh Đế bối sỉ khẽ cắn môi đỏ, trong mắt cảm xúc phức tạp, không thể nói là giận hay là xấu hổ. Đường Tráng âm thầm quan sát cái giường kia không phải là mỹ nữ này đại đế a? Nếu như là tộc trưởng đại nhân, ngươi ngủ người ta giường người song. Đồng thời, Hồng Y Lệ cũng có rất nhiều nghi vấn, tiểu bản tử, các ngươi tộc trưởng như là đã xông qua cửa thứ 9, vì sao không vào cửa thứ 10 cầm phân thưởng? Chúng đại đế đã biết thiên quan sự tình, đồng đều tò mò nhìn Đường Tráng, vì cái gì? Đường Tráng giải hoặc nói tộc trưởng nhà ta đại nhân nói. Thiên Quan ngàn năm chưa mở, ai cũng không biết tình huống bên ngoài. Nếu như tùy tiện mở ra, bên ngoài toàn bộ đều là dị tộc lời nói, ta thần vứt bỏ nhân tộc đem hai mặt tụ địch. Cho nên, không có khả năng cưỡng. Tộc trưởng đại nhân quyết định trước cùng dị tộc làm một cầm lại nói. Thế là hắn liền phái ta ngày nữa quan ngoại chờ đợi. Nếu như chiến bại, ta liền tiến vào cửa thứ 10, khai Thiên Quan, để thần vứt bỏ đại hoang người chạy đi. Nếu như đến loại trình độ đó, cũng không quan tâm bên ngoài là dị tộc hoặc là ta nhân tộc. Nhưng là ta không nghĩ tới, ta còn không có tiến vào cửa thứ mười. Hôm nay quan liền tự động mở. Hồng Y Lệ nét miệng lên vẻ đắc ý, đây là Ta Đại Đế hồn khí, tự nhiên có thể thao túng tùy tâm. Hiện tại, các ngươi không tiến vào cửa thứ 10, phần thưởng bên trong cũng không có. Đường Tráng sững sờ, trong mắt hiện ra một tia đau lòng chi sắc. Đột nhiên, Tiểu Lục ngâm sướng nói ngươi chính là Lục Quang, như vậy duy nhất hì hì ha ha Lục Quang, để cho ngươi hốt hoảng hì hì Hồng Y Lệ, Thánh Đế, Tiểu Mập Mạp này tộc trưởng rất lợi hại đây này, chính là hắn sống sờ sờ đánh chết thực Long Ma Thu. căn cứ bản lục trong bóng tối quan sát, bọn hắn tộc trưởng đã thức tỉnh lôi đình vũ thể, toàn thân lôi đình lấp lóe, rất cường tráng đâu. Hồng Y sững sờ, đầy người lôi đình nam nhân tiểu lục khoái hoạt bay muốn nói đúng vậy a. Phi thường uy mãnh nam nhân đầu. Đột nhiên, Hồng Y Li nhớ tới Lôi Thần chi chuy không đứng đắn lời nói, lão nữ nhân không có bị nam nhân ngủ qua lòng của nữ nhân để ý đều biến thái, ngươi sớm muộn đều sẽ bị một cái toàn thân đều là lôi đỉnh nam nhân thật sự làm. Đột nhiên, Hồng Y Li vặn vẹo gốn léo eo nhỏ, sắc mặt từng đỏ, toàn thân liền không được bình thường. Nàng yếu ớt thử dò xét nói, gia tộc của ngươi dài thật sự là lôi đỉnh vô thể. Đường Tráng tự hào nói đương nhiên, tộc trưởng nhà ta tựa như lôi thần hạ phàm, cho là cái này đại hoang tốt nhất năm nhi. Ân buồn. Hồng Y Li bên tai cũng đỏ lên nàng thẹn thùng túi lù xuống, cái kia một kia mềm mại phong tình nhìn ngây người đám người. đột nhiên, thanh đế trong mắt thần quang lóe lên, nàng phảng phất cũng nghĩ đến cái gì, toàn thân lôi đình nam nhân. chúng đế thì là như là gặp ma, không dám tin nhìn xem hồng y lìa, đây là thẹn thùng. hồng y lìa, mặt của ngươi hồng như vậy ngã bệnh. đột nhiên, hồng y lìa ngẩng đầu, hung tỵ nói, bản đế lại không thể thẹn thùng sao? đám người một mặt ngậm bước, thật thẹn thùng. vì cái gì? bọn hắn khẳng định là hoa mắt, điều đó không có khả năng. đường trắng thì là trong lòng thất kinh không thích hợp, hai người mỹ nữ này đại đế đều không thích hợp. Tộc trưởng đại nhân mị lực lớn như vậy sao?" Khô khô khụ. Nhân hoàng ho nhẹ hai tiếng, đem mọi người thu suy nghĩ lại đến nói Đường Tráng, "Nhanh học thường, ta muốn nghe một chút các ngươi tộc trưởng nói cái gì." Tốt. Đường Tráng lúc này mới triển khai tín niệm nói tôn kính huynh đệ tỷ muội, gặp chữ như mặt các loại gặp chữ như mặt có ý tứ gì? Hồng Y gì có chút không hiểu. Đường Tráng vội vàng giải thích, chính là nhìn thấy phong thư này, liền như là gặp được tộc trưởng nhà ta đại nhân. Hồng Y liếc gương mặt xinh đẹp vừa đỏ, ai muốn gặp hắn a? Người tiếp tục. Đường Tráng khẽ miệng giật giật, cái này Hồng Y li đại đế vì sao như vậy thẹn thùng a? trong lúc này tất nhiên phát sinh hắn không biết sự tình đến tột cùng là cái gì đây chương 620. đường long ba năm chương 620, đường long ba năm đường tráng tiếp tục thì thầm ta đường bộ lạc mới xây đến nay mới thời gian ba năm bắt đầu băng người biết rõ đại hoang nhân tộc sinh tồn chi gian nan hồng thủy dường dập đại hỏa lôi điện các loại thiên thai để cho chúng ta vô lực chống lại đại hoang bên trong càng có dị tộc hoành hành xem chúng ta là nuôi nuốt đồ ăn càng là huyết tinh không chỉ có như vậy nhân tộc tâm đen người cũng có bọn hắn vậy mà ăn đồng tộc bọn hắn mọc ra người thân thể lại có một viên cầm thú giống như tâm Xem tộc ta trưởng thành lịch trình rắn bộ lạc, châu bộ lạc, sói bộ lạc người đều đã tâm như hung thú, sau bị ta tiêu diệt. Ta khắc họa lưu trữ tỉnh táo hậu nhân, phàm đồng tộc cùng nhau thực giả giết. Phàm là dâm lục ta nhân tộc phụ nữ người giết. Thời gian 3 năm, ta đường tộc nhân đồng tâm hiệp lực, khiến cho đường tộc càng phát ra lớn mạnh. Một người mạnh không phải mạnh, bộ tộc người mạnh mới là mạnh. 3 năm qua, ta tìm được linh đạo hạt giống, bắt đầu quy mô lớn trồng trọt, vật này chính là ta nhân tộc thức ăn tốt nhất, có thể cho đói khát rời xa, 3 năm qua, ta đường tộc chưa bao giờ phát sinh nạn đói. Nghe đến đó, chúng đế không khỏi động dung đường bộ lạc đã giải quyết vấn đề thức ăn sao? Ánh mắt của bọn hắn dần dần nghiêm túc lên, chăm chú nghe đường tráng đọc thư. Đọc đến đây bên trong đường tráng eo lại đứng thẳng lên mấy phần. Hắn tự hào thi thầm, vì để cho tộc nhân tốt hơn trưởng thành, ta đường tộc bắt đầu trồng thực giao dại, thuần hóa hung thú, đã lấy được thành công. Ta đường tộc đồ ăn, cho là cái này đại hoang vị ngon nhất đồ ăn, bên trong tràn đầy hạnh phúc hương vị. Ba năm qua chúng ta xây dựng trường an thành, nó hẳn là đại hoang kiên cố nhất doanh địa. Tộc nhân đều nói trường an thành giống như là trên trời cung điện, là cái này đại hoang thế ngoại đảo nguyên. Từ đây ban đêm tộc nhân có thể bình yên chìm vào giấc ngủ không còn lo lắng hãi hủng, lại không thụ hung thú tập kích quấy rối nỗi khổ. kuku, thanh đế ho nhẹ hai tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ, trường an thành thật giống cung điện sao? đường tráng vọng lấy hư không nói không phải giống như căn bản chính là, chúng ta có cao lớn tường thành, có hai ba tầng nhà lầu, có rộng lớn đường ngã đá, có quảng trường khổng lồ, đó là cái này đại hoang đẹp nhất nhà. chúng đế không khỏi hướng về, còn có chỗ như vậy sao? tiếp tục niệm. ba năm qua, chúng ta chế tạo ra vải bố, làm ra đường áo, từ đây trời nóng mặc đường áo, trời lạnh đường áo áo khoát ra thú áo khoát, để tộc nhân không hề bị hẳn đống nội khổ chúng đế thật sâu độc dung lúc này càng ngày càng nhiều chân thần bay quanh lặng lặng nghe đường tráng đọc thư đường tráng đầu ngẩng cao hơn một chút thanh âm lớn hơn một chút ba năm qua chúng ta sáng tạo ra vô số công cụ khiến cho ta tộc nhân tại lao động đi săn bên trong càng thêm nhẹ nhõm thu hoạch được đồ ăn càng thêm nhẹ nhõm có được càng nhiều tự do chi phối thời gian ba năm qua chúng ta sáng tạo ra rất nhiều thích hợp nhân tộc sử dụng binh khí vô luận địch nhân là ai ta đường tộc chiến sĩ đánh đâu thắng đó không gì không đánh được chúng ta giết chết nuôi nốt nhân tộc dị tộc hung thú đánh tan thú triệu ta đường tộc chiến kỳ lữa qua tất cả hung thú nghe tin đã sợ mất mật, bọn chúng không còn dám rời núi ăn người, có đã đổi ăn cỏ. ngoa tào nhân hoàng mỹ mắt vừa nhấc, giật mình nói, binh khí của các ngươi như vậy sao bén? đường tráng ngạo ngẽn vô vu bên hông cương đau, nhân hoàng đại nhân, loại này đao chỉ là ta đường tộc đơn giản nhất binh khí, có chút lợi hại ta cũng không có gặp qua. nhân hoàng trong mắt dị sắc chớp liên tục, ngươi tiếp tục. đường tráng lúc này mới tiếp tục thì thầm, ba năm qua, chúng ta sáng tạo ra đường tộc văn tự, ca khúc, vũ đạo, sáng tạo ra giấy, mực, bút, để cho ta đường tộc hải tử học tập tri thức văn hóa. Ta đã từng tưởng tượng, tượng qua tương lai, 10 năm sau, 50 năm sau, trăm năm sau, ngàn năm sau, các loại những hải tử này lớn lên, bọn hắn sẽ đem ta đường tộc văn minh truyền bá thiên hạ, dẫn đầu đại hoang tất cả nhân tộc đều được sống cuộc sống tốt. Để cho ta nhân tộc có đồ ăn ăn, có áo mặc, có phòng ở có sách nhiệm không hề bị hung thú cùng dị tộc cướp hiếp nỗi khổ, không hề bị thiên địa bạo ngược nỗi khổ, để cho ta nhân tộc càng ngày càng cường đại, để cho ta tộc nhân sinh hoạt hạnh phúc, người người trên mặt đều tràn ngập dáng tươi cười. Đây là ta đường long muốn nhìn nhất đến sự tình. Ai? Thanh đế hướng tới nói nếu ta nhân tộc thật sự có một ngày như vậy, thật là là chuyện hạnh phúc dường nào a? gia tộc của ngươi giải, thật sự là một cái trí giả cũng. đương nhiên, đường tráng lồng ngựa ưỡn đến mức cao hơn, tiếp tục thì thẩm. Thời gian thăm thẳm, thời gian ba năm đã qua, ta hy vọng nhiều dù có được một cái ba năm, chúng ta sẽ đem đường tộc kiến thiết đến tốt hơn, chiến sĩ sẽ càng thêm cường đại. Lại có ba năm, chúng ta sẽ không lại sợ sệt dị tộc xâm lấn. Đáng tiếc, trời không tuệ lòng người, trong sông lớn, dị tộc vong ta chi tâm không chết, long tộc rút lui. Hiện tại, là nên ta đường tộc đứng ra thời điểm. Ta quyết định dùng thiên đạo hình đem địch toàn bộ hấp dẫn đến đường bộ lạc. Ở chỗ này, chúng ta cùng đáng sợ dị tộc quyết nhất tử chiến. Chúng ta làm xong chiến tử chuẩn bị chúng ta làm xong cùng địch nhân đồng quy vu tận chuẩn bị cho nên thân yêu các tộc nhân khi các ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm ta đường tộc nhân khả năng đã toàn bộ chiến tử xa trường ta đường lòng khả năng đã từ đại hoang biến mất ta muốn nói đúng lắm không cần cho chúng ta thương tâm không cần cho chúng ta khổ sở tương phản các ngươi muốn vì chúng ta cảm thấy tiêu ngạo, là có chúng ta dạng này dũng cảm tộc nhân mà tự hào chúng ta tình nguyện đứng đấy chết tuyệt không quỷ mà sống xin nhớ kỹ chúng ta là đường tộc nhân chúng ta đã từng đi vào qua cái này đại hoang chúng ta đã từng nghĩ kỹ tốt sống sót chúng ta thật sâu yêu tộc nhân cùng mảnh đất này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 Dâm thị muội ta người, giết. Ta nhân tộc vô địch, ta đường tộc vô địch. Cuối cùng, Đường Tráng, ngươi đi đi. Hiện tại, ngươi chính là ta đường tộc sau cùng hạt giống, cưới nhiều mấy cái bà gì, đa sinh một chút con, vì ta đường tộc khai chi tán diệp, không cần bi thương, trên người ngươi ký thác chúng ta hy vọng, dũng cảm sống sót, cái này so chết càng khó, đi thôi. Đem ta đường tộc văn minh truyền thừa tiếp, tộc trưởng sẽ ở một thế giới khác chúc phúc ngươi. Vĩnh biệt. Tộc nhân của ta. Vĩnh biệt. Đường Tráng. Đường Long tuyệt bút. Văn đám người đỉnh đầu huyết khí bạo tạc, xông thẳng lên trời, người người nắm chặt nắm đấm. Hôn mắt ướt át nhìn xem thần vút bỏ đại hoang. Nơi đó có một nhân tộc anh hùng. Hắn chính xuất lĩnh tộc nhân một mình đối kháng dị tộc. Tộc trưởng đại nhân đường trắng nước mắt chảy ngang, thì Thảo nói: "Ta liền không nên đi ra đưa tin, ta không muốn sống một mình, ta không muốn lại tham tài hào sắc, ta muốn cùng ngươi chiến tử cùng một chỗ." Nhân hoàng, chư vị tộc nhân, tráng trở về. Ta muốn cùng tộc nhân chết cùng một chỗ, ta muốn cùng tộc trưởng đại nhân đã chết cùng một chỗ. Gặp lại. Tiểu Bá Vương, chúng ta trở về chiến đấu. Ngang ngang ngang. Bá Vương long ngửa mặt lên trời thách giải: "Đi, trở về." Nhân hoàng tâm tình khuyết động, thì thào nói: ngươi làm được so ta càng giống nhân hoàng a, hồng y tỷ, thanh đế, các ngươi theo đường tráng đi thần vút bỏ đại hoàng, nếu như đường lòng đứa bé kia còn sống, mang về gặp ta. là, hồng y tỷ cùng thanh đế không chút do dự nói, chúng ta lập tức liền đi. đột nhiên đông đông đông bốn, vạn tộc liên quân lần nữa phát động công kích. giết, thiên quan trước lần nữa phong vân khái động, để hồng y tỷ cùng thanh đế lâm vào xoắn xuýt còn có thể đi cứu người sao? các nàng hai đại đỉnh tiêm chiến lực nếu như rời đi, nơi này chỉ sợ ngăn cản không nổi vạn tộc công kích, nên làm cái gì? tác giả có lời nói, một đoạn này ta rốt cục viết ra, cuối tuần đầu chút lễ vật chương 621. trăm tin uy lực chương 621, trăm tin uy lực thiên quan trước các lộ chân thần nghe xong đường long tin sau trở lại chính mình quân trận trước cảm động đem đường long chi tin thuật lại một lần lập tức rầm rầm rầm nhân tộc trận doanh bạo động các chiến sĩ từng cái huyết khí trùng thiên phát ra từng tiếng gầm thét giết giết giết ta nhân tộc vô địch vô địch vô địch kinh thiên sắc ý vạn tộc phải sợ hãi hỗn độn ma vượn cùng chúng dị tộc đại đế rất là giật mình đây là thế nào thực long ma thu lão tổ đầy mắt nghi hoặc những này nhân tổ uống lộn thuốc sao phấn phấn như vậy làm gì? Hỗn Độn Ma vượn vẻ mặt nghiêm túc nói nhân tộc trận doanh bên trong sẽ ra đại sự gì sao? Vạn tộc liên quân có chút chần chừ. Một tôn to lớn Hỗn Độn Ma vượn nói không cần phải để ý đến, những nhân loại này đến rồi, tiến lên, giết bọn hắn. Giết. Vạn tộc liên quân lần nữa tăng nhanh tốc độ. Nhân tộc chân thần quát, phản công. Giết. Nhân tộc đại quân đột nhiên phản công, giết đến vạn tộc liên quân trợ tay không kịp. Nhân tộc chiến sĩ đột nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp đả kích lực, trực tiếp đánh ngã một đám thản lạn chiến sĩ. Đi cho đi. Xuất sinh một tên nhân tộc chiến sĩ bị đầu mèo người song chào cắm vào lồng ngực nhân tộc chiến sĩ ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng nhay răng cười ôm thật chặt ở đầu mèo người há miệng liền hướng đầu mèo người ết hầu áp tới cái kia vàng vàng răng tản ra vô biên khí thế hung ác tựa như chân chính hung thú bình thường phanh đầu mèo người bóp nát nhân tộc chiến sĩ trái tim nhưng nhân tộc chiến sĩ phản phất không có cảm giác đau giống như giữ tận ôm đầu mèo người cắn cổ họng của nó dùng sức xé ra Phốc đầu mèo người trong cổ máu tươi cuồn vốn đầy mắt vẻ không dám tin người cắn bản nhiêu ha ha ha Nhân tộc chiến sĩ trong miệng ngậm lấy ra lông, ở trong tiếng cười trùng điệp ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nhân tộc chiến sĩ đã mất đi hô hấp. Đầu mèo người liều mạng che của mình, lại không bưng bít được cái kia báo táp máu tươi. Nó đầy mắt không cam lòng ngã trên mặt đất, thật đáng động. Đầu mèo chiến sĩ tốt, có lẽ đầu mèo người chiến sĩ đến chết cũng không tin nó sẽ được nhân tộc chiến sĩ cắn chết. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Nhân tộc chiến sĩ đánh không lại liền liều mạng tiến lên ôm. Ôm vào liền cắn, không sợ chết, không sợ đau nhức. Phốc phốc phốc, huyết hoa đoá đoá tung bay từng bề nhân tộc chiến sĩ cùng dị tộc chiến sĩ đồng quy vô tận trên chiến trường giết đến thiên hôn địa ám đây là từ khai chiến đến nay máu thanh nhất cùng tàn khốc một trận chiến tàn chi tàn thi càng ngày càng nhiều a một cái ma ngựa chiến sĩ kêu đau đớn nói thủ lĩnh những này nhân tộc điên rồi bọn hắn đây là muốn ăn sống ma ngựa a lui những này nhân tộc điên rồi rốt cục vạn tộc liên quân sợ hãi bọn chúng điên cuồng rút lui trong mắt lóe e ngại qua mang những này nhân tộc thật là đáng sợ giết nhân tộc chiến sĩ không sợ hãi đánh lén một trận đại hoạch toàn thắng đông đông đông muốn tiếng chống trận đông thanh chiến vân trận trận Hôn độn ma vượn trầm giọng nói, "Phế vật, thậm chí ngay cả nhân tộc Tản binh đều đánh không lại. Núi báo tộc cùng gà rừng tộc chiến sĩ tới chống đỡ, ở, chúng ta vạn tộc lu chiến, mệt chết những người này. Nơi này, vạn tộc liên quân trăm ngàn vạn, bọn chúng có đầy đủ quân lực mài chết nhân tộc." "Giết." Nhân tộc chiến sĩ ổn định trận cước, tiếp tục chém giết. "Bốn." Thiên Quan hẻm núi nhân tộc một phương. Đường Tráng nhìn xem chiến trường, con mắt thường đỏ nói Nhân Hoàng, "Đa tạ hảo ý của ngươi. Nơi này chiến sự căng thẳng, hai vị đại đế hẳn là đi không được." Hồng Ý gật gật, trầm giọng nói, "Nhân Hoàng, chúng ta xác thực không thể đi. Chúng ta vừa đi Vạn tộc luân chiến, các ngươi không ứng phó qua nổi. Thanh đế mắt nhìn thân vứt bỏ đại hoang nói từ đường lòng trong giọng nói đó có thể thấy được, hắn là một cái trong lòng có đại niệm người, nếu như chúng ta bây giờ đi cứu hắn, bỏ mặc nơi này mấy chục vạn đại quân mặc kệ, thậm chí chết hết coi như cứu được hắn, hắn không hiểu ý ăn. Cho nên, lúc này, chúng ta không thể đi. Không phải không đi cứu bọn hắn, mà là đi không được. Ai muốn? Nhân hoàng tham thầm thở dài, suy nghĩ một chút nói, đường tráng, nếu như đường tộc không địch lại dị tộc, ngươi bây giờ trở về cũng là chịu chết. Không bằng, ngươi lưu tại nơi này giết nhiều mấy cái địch nhân, cho các ngươi tộc nhân bảo thủ đường tráng lau lau nước mắt, suy nghĩ một chút nói tốt giết đường tráng toàn thân huyết vân quay cuồng, sau đầu ba vầng loan nguyệt nhìn ở một đoàn người, hắn rút ra cương đao hướng chiến trường nào tới, các ngươi những này đáng giận dị tộc, hôm nay ta đại biểu đường tộc chế tại các ngươi, trong lúc bất chợt, vạn tộc trên chiến trường liền có thêm một cái đáng sợ tiểu mật mã, xuất thủ tàn nhẫn, đao pháp nhanh hung ác chuẩn, sau đầu ba vầng loan nguyệt đem đồng cấp dị tộc giết đến quỳ khóc sói gạo, tựa như chiến thần xuất thế, giờ phút này đường tráng trong lòng tràn đầy bi vẫn, trận đấu, cắm mắt, phong hầu, cắm súng âm, chiêu chiêu được mệnh nhìn thấy người tộc chúng đại đế há hùng kia bĩ ngoa tào cái này đường tộc tiểu mập mạp cùng ai học lúc này thực long ma thu đại đế xuất thủ nói nhân hoàng lại đến ha ha ha nhân hoàng phong khoáng cười nói chặt đầu hôm nay ý như thế nào nhìn ta trước đoạn ngươi lão quái vật này đâu. dâm dâm dâm đế chiến đánh thiên băng địa liệt đại chiến không chết không thôi 4. sông lớn bên cạnh đường long mang theo đại quân ngay tại điên cuồng đi đường bọn chúng đoạn đường này thuận sông lên xuống ước chừng còn cần 10 ngày liền có thể đuổi tới thiên quan lần này đường thị quân đội năm vạn kim mục nước lửa đất nam tộc 25 vạn đại quân hết thảy 300. trăm không không không ngoại trừ các lộ khác đại quân đóng quân trường an thành phong ngư còn có gì tộc bực kích lần này đường long sau lưng chân thần cấp cao thủ có lôi cốt long nữ thiên độc nữ cơ thần thắng nước cái khác chân thần do phong hoa dẫn đầu tọa chấn trường an thành đường chiến đường long hô cứu người như cứu hỏa các ngươi long mã kỵ binh chạy về phía trước ta sau đó chạy đến là đường chiến cao giọng nói long mã kỵ binh theo ta đi là long mã bọn kỵ binh tâm niệm vừa động long mã phần phật chạy như bay lúc này siêu Tiểu lục thai tử trên trời giáng xuống, "Chủ nhân, mặt sông có người." Đường Long quay người, trong mắt tử mang cấp loài 4. Chỉ gặp đó là một cái cự đại mẹ gỗ, phía trên có một cái khí thế bất phàm đại hán thổ kích, mặt mũi tràn đầy đều là dâu quai nón, hoàn toàn thấy không rõ chân dung. Trừ cái đó ra, cái kia trên bè gỗ còn có một đám thiếu nữ mỹ lệ, từng cái dáng người cao gầy, dáng người thon dài, xinh đẹp không gì sánh được. Đặc biệt là cái kia từng đầu mỹ lệ đôi chân dài, long lánh đáng chết bị lực. Lúc này, một cái tiên tư tuyệt thế thiếu nữ hô, "Thiếu niên, đây là nơi nào?" Đường Long sững sờ, lạc đường tiên nữ sao? các nàng là ai? tác giả có lời nói, các ngươi vậy mà dùng lễ vật uy hiếp ta thế là, ta đi theo. canh ba, tới đi. tiếp tục uy hiếp ta. dùng lễ vật nện ta đi. chương 622 Phan tháp ngọc lục nhĩ chương 622 phan tháp ngọc lục nhĩ lúc này đường long yên lặng đánh giá trên bệ gỗ người trong lòng có chút giật mình. bọn này thiếu nữ không chỉ có tuyệt mỹ mà lại mặc trên người rất bảo vệ môi trường đều là lá cây màu xanh lục che cản trọng yếu bộ vị. từng cái mái tóc đồng bền, một mặt đơn thuần thanh xuân tịch lệ, sức sống vô biên. một chút nhìn sang tượng như mối tình đầu. chỉ bất quá. Những thiếu nữ này lỗ thay hiện lên hình thoi, cùng nhân tộc thiếu nữ rất là khác biệt. Về phần cái kia thu kịch đại hán ngoại trừ bên hông còn vây quanh một khối ngắn mùi da thú bên ngoài, gần như lộ ra tròn vẹn, lưng hùm vai gấu, cơ bắp căng phồng, cường tráng vô biên. Đường Long lập tức liền nghĩ đến cái từ kia mỹ nữ cùng da thú. Ngoại trừ trên bệ gỗ tất cả mọi người con cung tiễn rất đặc biệt cung tiễn. Tại Đường Long lôi đỉnh chi trong mắt, những này cung tựa như vật sống bình thường, rất là bất phàm. Lúc này Đường Vũ đụng lên đến nói sư phụ, trong dâu dài này nhìn rất hạnh phúc đâu. Mênh mông trên nước, một chiếc trên bệ gỗ, trăm gái tuyệt mỹ thiếu nữ vây quanh một cái không mặc quần áo nam nhân. Đường Long vươn tay, tại Đường Vũ trên đầu trùng điệp gõ một cái, một cái tiểu nữ sinh, cả ngày quan tâm những này loạn thất bát tao làm cái gì? Đau nhức a? Đường Vũ xoa cái đầu nhỏ, có chút u ám nói sư phụ, ngươi xem người ta liền có thể trái ôm phải ấp, ngươi đây ngay cả trái ôm phải ấp lá gan đều không có. Ta thật sự là vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Nói xong, tiểu nha đầu này bay thẳng rút quân về bên trong, hung hăng quát, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta đem các ngươi bảo bối đều cắt miếng ngâm rượu. A chúng chiến sĩ hít sâu một hơi, Đường Vũ đại ma vương ưa thích cắt ra nhân thể nghiên cứu sự tình là đường tộc lưu truyền chuyện ma. Nói đến thật doan người nàng sẽ che mặt, mà không thay đổi cầm một con dao giải phẫu, sau đó lạnh lùng áp đặt dưới liền không có sau đó. Đường Vũ đáng sợ Đường Tộc Đại Ma Vương. Cắt miếng cuồng. Đường Long rất kỳ quái nhìn Đường Vũ một chút tiểu nha đầu này phát cái gì điên. Trên bệ gỗ. Hậu Nghệ đem Đường Vũ cùng Đường Long đối thoại nghe được rõ ràng. Ai? Hắn liếc nhìn chính mình lại nhỏ lại ngắn da thú, lại nhìn một chút một chiếc lá không ít tinh linh thiếu nữ, không khỏi tham thẳm thở dài, bi tòng tâm đến. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng tinh linh các thiếu nữ chơi rất nhiều thoát ý trò chơi, kết quả thua đều là hắn nếu như không phải tinh linh thiếu nữ ghét bỏ hắn cởi sạch sẽ lộ ra trướng mắt đồ vật, có lẽ hắn ngay cả bên hông tấm da thú kia cũng không có. suy nghĩ một chút nhịn không được để cho người ta rơi lệ đầy vành mắt ta, cả ngày đánh đương lại làm cho ương mổ và mắt, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết ta. lúc này, tinh linh nữ vương sửa sang bên tai sợi tóc, lần nữa ôn nhu hỏi thiếu niên anh tuấn, đây là nơi nào? đường long lúc này mới kịp phản ứng, vội văn nói, đây là thần vứt bỏ đại hoang. a, hậu nghệ đánh giá địa hình nơi này kỳ quái nói, chúng ta làm sao lại đi vào thần vứt bỏ đại hoang? cái này đại hoang thủy vực cũng thật sự là kỳ quái a. Lúc này Đường Long đối với tiểu đoàn tử nói đi qua. Tốt. Tiểu đoàn tử vọt tới bệ gỗ trước, thiếu kỳ đánh giá bệ gỗ ra. Chúng tinh linh thiếu nữ nhìn xem tiểu đoàn tử cùng tiểu lục thai hai mắt phát sáng, thật đáng yêu linh tu a. Tinh linh nữ vương hơi nhướng mày, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm tiểu đoàn tử nói lần này, các ngươi Phan Tháp tộc cũng xuất thế sao? Tiểu đoàn tử nháy nháy mắt to, ai là Phan Tháp tộc? Tinh linh nữ vương kinh ngạc nói, từ xưa đến nay, các ngươi Phan Tháp tộc quy nghiêm, không cho phép đi ra tham gia đại hoàng tranh đấu, ngươi là thế nào chạy ra ngoài? Tiểu đoàn tử một mặt ngốc ngức, ai vậy? Người a? Làm gì nha? Làm sao chạy ra ngoài? Tiểu đoàn tử rốt cuộc biết không dối gạt được. Bản đoàn tử đã ẩn tàng đến tốt như vậy, ngươi làm sao còn có thể nhận ra ta đến? Ha ha ha. Tinh linh nữ vương cười ra nước mắt, nếu như ngươi đem phan tháp tộc mang tính tiêu chí mắt của thâm biến mất, ta nói không chừng thật đúng là không nhận ra ngươi. Tiểu đoàn tử yên lặng không nói. Im lặng là vàng. Lúc này, hậu nghệ lại nhìn chằm chằm đường long trên bờ vai tiểu lục ống thai, cái này 6 cái lỗ thai khỉ nhỏ cũng không đơn giản à. Tiểu lục thai về sau vừa trốn, dấu ở đường long gáy, lén lén nhìn xem Hầu nghệ, giật dây nói, "Chủ nhân, trộm râu dài này thật hung a. Muốn hay không đánh chết hắn?" Ngoa tảo Hậu Nghệ một mặt bất thiện nhìn xem Tiểu Lục Thai, vật nhỏ, ngươi là sợ bản đế vạch trần ngươi đi? Đã ngươi đã nhận ta nhân tộc làm chủ, vậy liền theo sát có thể tuyệt đối đừng mất dấu. Lúc này, tinh linh nữ vương trong mắt thần quang lóe lên, nguyên lai là vật nhỏ này à? Loại này thiên điệu chi linh vậy mà đi theo tại bên cạnh ngươi thiếu niên, xem ra ngươi rất bất phàm à? Đường Long đã sớm biết Tiểu Lục Thai không phải phàm tục chi kỷ, bất quá trước mặt hai người kia phàm phất biết Tiểu Lục Thai lai lịch đầu. Đây thật là quá tốt rồi, chủ nhân khi nhỏ mặc dù từ trong huyết mạch hấp thu rất nhiều ký ức nhưng bây giờ còn chưa tới lúc nói cho ngươi biết chuyện của ta ngươi bây giờ tạm thời không truy vấn có được hay không Tiểu Lục Hai thai cầu khẩn nói Đường Long suy nghĩ một chút nói tốt chờ ngươi cho là nên nói với ta thời điểm ngươi nhất định phải nói cho ta biết Tiểu Lục Hai hưng phấn nói tốt lúc này vẻ gỗ cẩm bờ hậu nghệ cùng tinh linh nữ vương đại đế cấp uy áp tùy theo mà đến Đường Long mí mắt vừa nhấc vung tay lên liền đem cái này hai cấp uy áp ngăn trở một hậu nghệ cùng tinh linh nữ vương kinh hãi tinh linh nữ vương nhìn từ trên xuống dưới Đường Long đạo Tuốt linh mới 18 tuổi cũng đã là chân thần cấp chiến sĩ đại hoàng tiên tài a. Coi như năm đó một thế hệ hoàng, tại 18 tuổi lúc cũng bất quá chỉ là một cái cấp năm linh vô chiến sĩ mà thôi. Hậu Nghệ, thiếu niên này là người nhân tộc bái vật ta. Hậu Nghệ, Đường Long trong mắt thần quang lóe lên, nghẹn ngào hỏi, ngươi là hậu Nghệ lão tổ tông. Lập tức, Hậu Nghệ liền không vui. Hắn một mặt bất thiện nói, tiểu tử, ta rất già sao? Ngoa tảo. Đường Long trong lòng giận mình, thân hình toát một cái, kém chút ngã nhào xuống một cái. Lúc này, Tân Hỏa trong tiệm sách, ngả rượi vào tại trước đại môn nói tiểu nam nhân, là hắn là hắn, chính là hắn. Cái này lười biếng ra hỏa chính là Hậu Nghệ. Đường Long Nghiêm sắc mặt, vội vàng chắp tay nói, "Đường Bộ lạc, Đường Long bái kiến lão tổ tông." "Lão tổ tông?" Hậu Nghệ khẽ miệng giật một cái, một mặt bất mãn nói, "Đường Long ha đệ, ta không có giải như vậy, không bằng ngươi gọi ta Hậu Nghệ đại ca tốt." Đường Long biết nghe lời phải, là "Hậu Nghệ đại ca." "Tốt." Hậu Nghệ mới giới thiệu nói, "Đây là từ phụ tang thụ đẩy xuống tới Tinh Linh Nữ Vương, đây là Tinh Linh tộc tiểu nữ xinh đẹp bọn họ." Đường Long vội vàng chào. Trong cảm giác, Tinh Linh Nữ Vương là đại đế cương giả, cái khác Tinh Linh tiểu nữ đều là linh phù chiến sĩ cái này một cây bẻ lực lượng rất cường đại. Đường Long cười, dáng tươi cười như là gió xuân hiu hiu, tuấn lãng ánh nắng, làm lòng người sinh hảo cảm. Chương 623, tìm nhà tinh linh. Chương 623, tìm nhà tinh linh cái này nhỏ đại ca cười lên thật là dễ nhìn đâu. Chúng tinh linh thiếu nữ hai mắt tỏa ánh sáng, si ngốc nhìn xem Đường Long đạo, khuôn mặt anh Tuấn, dáng người thẳng tắp, cường tráng hữu lực, mặt tinh thần, nhìn qua, vậy mà so ta tinh linh tộc nam tử càng đẹp mắt mấy phần đâu. Khúc Khúc, hậu nệ ho nhẹ hai tiếng nói Đường Long a đệ, ngươi trang phục này đúng là đẹp mắt. Ngươi nhìn đại ca ta thân không vật dư thừa đường long nghe huyền âm mà biết nhã ý, tâm niệm vừa động, xuất ra một bộ quần áo nói hậu nghệ đại ca, xin mời thay đổi ta đường tộc quần áo. Tốt. Hậu nghệ bay xuống bên mở, vỗ vỗ đường long bả vai nói, thật sự là hiểu chuyện em trai a, cho ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hậu nghệ thân hình thoát một cái, liền trốn đến một mảnh cây rong phía sau. Lúc này, tinh linh nữ vương cùng chúng tinh linh thiếu nữ cũng bay xuống mẹ gỗ, đứng tại đường long trước mặt nói đường long tiểu đệ, chúng ta thoát ly thang cốc tinh linh tộc, hiện tại muốn tới đại hoang kiếp sau sống, mặc lá cây luôn cảm giác không tốt. Không biết phải chăng cũng có thể cho chúng ta một chút đường thị quần áo đâu?" Đường Long nhãn tỉnh sáng lên, rất sáng loại kia. Cũng chính là nói đây là một đám không nhà để về tinh linh, một cái đại đế, 50 nửa thần, 50 cái cấp 5 linh vu chiến sĩ. Đây chính là đường tộc thiếu khuyết trung tầng chiến lược a. Đường Long cười đến càng ánh nắng một chút, đương nhiên là có, ta đường thị nữ phục đơn giản chính là vì các ngươi đo thân mà làm. Ý niệm của hắn khẽ động, một chồng mỹ lệ đường áo xuất hiện ở trong tay, ta trước cho các ngươi dựng một cái lều bài, các ngươi ở bên trong thay y phục. Tinh linh nữ vương nhìn thật sâu Đường Long một chút, tốt Bất quá buôn lều vải là cái gì? Đường Long giải thích nói là đi ngủ dùng. Thinh Linh Nữ Vương khuôn mặt đỏ lên, đi ngủ. Chúng Tinh Linh Thiếu Nữ cảm thấy hứng thú đánh giá Đường Long cái này nhỏ đại ca lá gan thật mập, cũng dám trêu chọc Nữ Vương điện hạ. Không hiểu đâu. Đường Long bị chúng Tinh Linh Thiếu Nữ thấy đỏ mặt, hắn vội vàng gọi người dựng lều vải, sau đó chỉ huy để chúng Tinh Linh Thiếu Nữ thay quần áo. Lúc này, hậu nghệ từ cây rong sau đi tới nói Đường Long á đệ, ngươi cái này Đường tộc đại quân rất là bất phàm à? Chĩa, ta tại vạn năm trước chưa từng gặp qua tinh nhuệ như vậy chiến sĩ. Thân mức bộ đại hoang bộ lạc chiến lực đều mạnh như vậy sao? Đường Long lắc đầu nói, không, là ta Đường Tộc mạnh mà thôi. Hậu Nghệ đại ca, ngươi cạo râu ria dáng vẻ rất đẹp trai. Hậu Nghệ dờ lên sạch sẽ gương mặt, một mặt không hiểu hỏi, rất đẹp trai. Đường Long vội vàng giải thích đẹp trai ý tứ. Ha ha, Hậu Nghệ phóng khoáng cười to nói, cái này chữa xoáy tốt, hoàn toàn chính xác. Cạo râu ria, mặc vào Đường Thị quần áo Hậu Nghệ đã biến thân trở thành Tuấn lãng thanh niên Anh Tuấn. Ngươi đại quân này lái hướng nơi nào? Đường Long lúc này mới một mặt ngưng trọng nói ra tình hình bây giờ. Hậu nghe xong, mắt hắn híp lại nói nguyên lai like dị tộc dị tộc lại khi dễ tới cửa a. Tốt, liền để ta xem một chút vạn năm sau thực lực của các ngươi đi. Đường Long A đệ, nếu là tộc chiến, làm sao lại thiếu khuyết ta hậu nghệ đâu? Chúng ta cùng đi. Đường Long đại hỉ. Hậu nghệ không hổ là nhân tộc đại thần. Không hổ là nhân tộc lão tổ tông a. Tân Hỏa trong tiệm sách, nga mở miệng nói, tiểu nam nhân, hỏi một chút hậu nghệ thang cốc sự tình. Tốt. Đường Long mới mở miệng sách thang cốc, liền đưa tới hậu nghệ hiếu kỳ, "Đường Long A đệ, làm sao ngươi biết ta tại thang cốc tòa trấn?" Ai Đường Long một mặt sùng bài nói, "Hậu nghệ đại ca, mặc dù ngươi ngự không tại Đại Hoàng, nhưng là, Đại Hoàng vẫn luôn có ngươi truyền tuyết ta. Có đúng không?" Hậu Nghệ có chút kinh hỉ, coi như các ngươi những hậu bối này có lương tâm, còn có thể nhớ ký ta. Đường Long vội vàng nói, đương nhiên. Hậu Nghệ lúc này mới giảng thang cấp quỷ thú tộc hủy diệt sự tình. Tân hỏa trong tiệm sách ngang nghe xong trầm lặng nói, thì ra là thế. Để hắn theo ngươi đi chiến đấu đi. Sự xuất hiện của hắn nhất định có thể dọa phá một ít dị tộc hồn. Tốt. Đường Long cùng Hậu Nghệ một trận nói chuyện phiếm, nghe được Hậu Nghệ trong mắt dị sắc chớp liên tục, các ngươi đường tộc nhiều như vậy chơi vui đồ vật. Đường Long tự hào nói đương nhiên, chúng ta thế nhưng là đường tộc. Tiểu tử ngươi không phải là muốn dùng những vật này dẫn dụ ta nhập tộc đi? dĩ nhiên không phải. Ngươi xác định có một chút điểm nghĩ tính ngươi tiểu tử trung thực. hậu nghệ đại ca, ngươi bây giờ cô đơn một người, suy tính một chút. hậu nghệ chăm chú nhìn đường tộc đại quân nói tốt, ta suy tính một chút. sau đó không lâu, một đám bên trong mặc vải bố đường áo, bên ngoài mặc đường tộc nữ chiến sĩ ngắn giáp tinh linh tộc thiếu nữ xuất hiện, đường long cùng hậu nghệ trước mắt vì đó sáng lên. tinh linh chúng nữ vui vẻ nhìn xem lẫn nhau, hết sức hài lòng lối ăn mặc này. hậu nghệ đại ca, ngươi cạo râu dìa biến dễ nhìn đâu, chúng tinh linh thiếu nữ khoái hoàn đạo. hậu nghệ sờ lấy mặt cười nói, các ngươi đem mỹ lệ chân dài thu vào trong quần áo ngược lại không có đẹp như vậy sì, si. tinh linh các thiếu nữ nhẹ nhàng sì si hậu nghệ hai cái, vui đùa ẩm ý đứng lên. lúc này, tinh linh nữ vương đôi mắt đẹp nhìn xem quần cuộn hướng về phía trước đường thị đại quân nói đường long, đây đều là ngươi bộ lạc chiến sĩ sao? đường long gật đầu nói là. tinh linh nữ vương thấy trong mắt dị sắc chớp liên tục, mặc sạch sẽ, khí khái hào hùng bừng bừng, thật sự là ta chưa từng thấy qua nhân tộc chiến sĩ a. loại này sạch sẽ khí tức chúng ta tinh linh ưa thích. đường long trong lòng vui mừng, nữ vương a tỷ, ta có một tòa thành, đó là cái này đại hoang đẹp nhất gia viên. ta có một đám người, là cái này đại hoang tốt nhất người nhà sau trận chiến này nếu như ta còn sống tất nhiên mang các ngươi đi ta thành trường an nhìn xem ha ha ha tinh linh nữ vương sợ lấy chính mình giáp nhẹ nói đường long tiểu đệ ngươi là coi trọng tỷ tỷ thực lực đi khu cụ đường long ho hai tiếng nói nữ vương a thì không là duyên phận các ngươi lần thứ nhất cập bờ liền gặp được ta đây chính là thiên định duyên phận ha ha ha tinh linh nữ vương khẽ cười nói thật sự là một cái tiểu cơ linh quỷ a nữ vương ta đã quyết định đi trên chiến trường đi một chút các ngươi đâu hậu nghệ thử dò xét nói ha ha ha Tinh linh nữ vương khẽ cười nói, ngươi thế nhưng là chúng ta người dẫn đường, chúng ta đương nhiên là ta đi cùng với ngươi à. Đường Long, ngươi không có ý kiến chứ? Đường Long đại hỉ. Hai cái đại đế, 50 nửa thần, 50 cái linh vu chiến sĩ gia nhập vui vẻ cũng không kịp đâu. Hoan nên đi vào đại hoàng, Đường Long sẽ chân thành cho các ngươi phục vụ. Đường Long nửa đùa nửa thật nói cảm ơn các ngươi. Hậu nghệ cùng tinh linh nữ vương liếc nhau một cái, chăm chú hỏi, Đường Long, nếu tiểu hậu tử này tại bên cạnh ngươi cái kia thiên đạo hình có phải hay không cũng ở trên thân thể ngươi? Đường Long nhìn chằm chằm Tiểu Lục Thai một cái nói, là. Tinh linh nữ vương mặt mày hớn hở. Trận chiến này, nữ vương tỷ tỷ giúp ngươi đánh. Hậu nghệ hướng Đường Long trùng điệp gật đầu một cái. Đường Long Tuấn Lãng cười một tiếng, tốt. Đường Hà, tại truyền lệnh xuống, đem toàn quân tất cả linh thú toàn bộ tập trung trở ta Đường tộc 50, không không không đại quân sử dụng, kim một thủy hỏa thổ năm bộ lạc sau đó chạy đến." "Là." Đường Hà lĩnh mệnh mà đi. Đường Long lúc này mới nhìn trời quan phương hướng nói nhân hoàng bốn người cần phải chờ lấy ta đến a. Chương 624, tiếp sau còn là người. Chương 624, tiếp sau còn là người. Mười ngày sau, thiên quan bên ngoài đông đông đông chống trận không ngừng thúc giục chiến vân, mặt đất giết, nhân tộc chiến sĩ còn tại cùng cự ma chiến sĩ, địa tinh chiến sĩ điên cuồng chém giết, siêu siêu siêu đường tráng khí chất thay đổi, cái kia ôn hòa lão cá đường thị tiểu lâu đại trưởng quý không thấy, hiện tại hắn làm một cái làm cho vạn tộc chiến sĩ kinh khủng cố máy giết người, chỉ cần hắn giết được chủng tộc đều có thể bị hắn tùy tiện tìm ra nhiều điểm, đường tráng ở trên chiến trường thiên phú bị hoàn toàn kích phát ra đến, thiên phú như vậy để cho người ta hoảng cùng chúng đế thật sâu dần mình, nhưng là đường tráng lại nói cho bọn hắn, đây không phải nhãn lực cùng thiên phú, đây chỉ là một bộ trên chiến trường lo tư tưởng là đường long giáo cho đường tộc chiến sĩ ở trên chiến trường thắng lợi phát tác. Xuất kỳ bất ý, công địch tất cứu, tiên lặng thăm dò, nhất kích tất sát. Chú đế bị rung động thật sâu. Như nhân tộc chiến sĩ người người đều sắc bén như thế thì sợ gì vạn tộc liên thủ? Đường Long, đại trí giả cũng. Đáng tiếc hắn khả năng đã chết tại dị tộc trên tay. Thật đau quá, đau nhức không thể nhịn. Nhân hoàng ngửa mặt lên trời gào thét nói như vậy trí giả lão thiên đối với ta nhân tộc bất công à? Đang đang đang nhân hoàng mang người hoàng trung phát điên giống như công kích, nộ sát 10 tôn dị tộc đại đế, nhưng hắn người cũng bị thương nặng được cứu về, nằm ở trên trời quan hẻm núi bên ngoài. giết. đường tráng điên cuồng tại tiếp tục, hắn giống như là một cái không có linh hồn cố máy giết người, chiến đấu không ngừng chiến đấu không ngừng. một khi dừng lại, hắn liền sẽ nghĩ đến đường tộc hết thảy, tim của hắn liền sẽ đau đến không thể thở nổi, tựa như là cái nhảy ra mặt nước phảng phất muốn ngạt thở. phốc đường tráng một đao cắt ra cự ma chiến sĩ cổ họng ở giữa mạch máu, phốc, phun ra hắn máu me đầy mặt. ở mắt máu, để đường tráng cảm nhận được một chút xíu nhiệt độ, hắn lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm trong mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, qua tầm lên, ai trung quy là ý khó bình à? Tộc trường đại nhân, đường tráng không dùng, đường tráng vì ngươi báo không được thủ. Ta rốt cuộc nghe không được sự giáo huấn của ngươi, ta rốt cuộc nghe không được ngươi nói thần giới cố sự, ta rốt cuộc nghe không được ngươi nói nữ nhân có đẹp hay không. Đầu tiên muốn nhìn đuổi ngươi đi, ta cùng ai cùng đi nhìn trộm ngươi đi, ai bảo ta ăn cơm no? Ngươi đi, ai quan tâm ta mặc đủ ấm không ấm? Ngươi đi, ai quan tâm ta có hay không bà gì? Ngươi đi, trong nội tâm của ta khổ hướng ai kể ra? Ngươi đi, trong nội tâm của ta không còn có thần, đau nhức sát ta cũng. Đường Tráng phát ra như cú đêm khó nghe tru lên, để trước mặt cự ma chiến sĩ dọa đến thân hình thoát một cái. Thế là đường Tráng lục cương đao cắt vào cự ma cổ, đều là bởi vì các ngươi, giết. Mười ngày mười đêm chém giết, để trong mắt của hắn vạn vẹn tiêm máu, nhìn tựa như giống như ma quỷ. Giết. Hẻm núi trước, núi thây biển máu, đã sớm là một mảnh huyết sắc vũng bùn, mỗi một bước đạp xuống đi đều là máu bắn tung tóe. Bầu trời ánh tà dương như máu. Đế chiến vĩnh viễn không thôi. Chiến tranh đánh tới hiện tại, bất kỳ bên nào đều lùi không được. Thua không nổi. Hung Yie, Thanh Đế, Phong Tiếu Tiếu, Phi Long Bá, Kỳ Hoàng Đông hình thành một cái vòng chiến ngay tại chống cự lại ba mươi dị tộc đại đế công kích. Kiệt kiệt kiệt, hỗn độn ma vượn lão tổ nói nhân hoàng, hôm nay ta liền muốn ngươi trơ mắt nhìn nhân tộc diệt ở chỗ này. Hừ, hồng y diệt mặt đầy máu, lạnh lùng nói, ma vượn lão tổ, đánh xong lại nói, kiệt kiệt kiệt, hỗn độn ma vượn hét lớn, toàn lực hợp kích, đưa các nàng đánh thành thịt vụn. Dầm dầm dầm ba mươi đạo thần lực hợp kích, đánh về phía hư không. Vô hư không chấn động, ba mươi đạo lĩnh vực chi lực tại thiên không động ra, năng lượng bắn ra bốn phía, trên trời phong vân biến sắc, tựa như muốn đem bầu trời đánh ra lô thủng giống như. Vô Ba mươi đại đế hợp kích chi lực không cách nào ngăn cản, hình thành một cái tràn đầy phù văn lực lượng quan bản, hướng nhân tộc đại đế vòng chiến đè xuống. Nhân tộc chúng đế trong lòng cảm giác nặng nề. Ha ha ha. Khi hoàng đại đế phang khoáng cười nói, ta liền biết, một ngày này sẽ đến. Nhân hoàng, Hồng Y Liễu, thanh đế, cười cười, Phi Long, ta liền đi trước một bước. Nếu như sau trận chiến này, ta Hi hoàng bộ tộc còn chưa chết hết giúp ta chiếu khán một hai. Ta đi trước. Không. Nhân tộc chúng đế đau khổ chống đỡ lấy, để cho ta đi. Khi hoàng đại đế đứng dậy, lắc đầu nói, ta đã dồn hết đến tất, lần này, liền để ta tới đi. Vây muốn. Khi Hoàng đại đế tử nhân tộc trong vòng chiến phi thân lên, dồn khí đang điển nói ta thân yêu tộc nhân a. Xin nhớ kỹ, ta gọi Hi Hoàng Đông. Nhân tộc dưỡng chúng ta, hôm nay, ta bằng vào ta nhiệt huyết báo tộc quân. Vĩnh biệt. Ta bả gì? Nữ nhi của ta. Vĩnh biệt. Là tình cảm chân thành các tộc nhân. Wen. Bầu trời dâng lên một đó năng lượng to lớn mây hình ấm, đánh tan 30 dị tộc đại đế năng lượng công kích. Nhưng là, khi Hoàng đại đế lại tan biến tại nhân gian, hải cốt không còn. Bầu trời. Chúng đại đế khẽ mắt chảy xuống huyết lệ, khi Hoàng đi đường bình an chờ lấy chúng ta liền đến cùng ngươi mặt đất chúng nhân tộc chiến sĩ huyết lệ an sen tê tâm liệt phế nói hi hoảng đi đường bình an giết kiệt kiệt kiệt hỗn độn ma vượn âm hiểm cười nói đổi lại đến ba mươi đại đế hôm nay ta chính là muốn tiêu diệt nhân tộc siêu siêu siêu lại có ba mươi tôn dị tộc đại đế bay lên không trung hợp kích hỗn độn ma vượn hăng hái nói diệt nhân tộc là rầm rầm rầm ba mươi tôn dị tộc đại đế lần nữa hợp kích thiên băng địa liệt ánh sáng năng lượng quấn hướng nhân tộc vòng chiến rơi xuống ha ha ha phong tiêu tiêu tiêu cười nói đến phi ta không Nhân tộc chúng đế bi phẫn nói để cho ta tới. Phong Tiếu Tiếu đứng dậy, xóa đi khẻ miệng cái kia một kia đỏ thâm máu tươi, cười đến rất đẹp rất đẹp, hiện tại không phải khiêm nhượng thời điểm, cũng không phải tranh hùng thời điểm, lực lượng của ta đã còn thừa không nhiều, nên ta đi. Các ngươi còn sống, phía dưới những nhân tài kia có thể sống. Đồng dạng, nếu như sau trận chiến này, ta Hoa Hoàng tộc không chết hết, nhiều giúp ta chiếu kháng dưới. Đại hoàng a, ta muốn đi. Ta gọi Phong tiêu Tiếu Tiếu, đứa thích trong gió chạy nữ nhân. Vĩnh biệt. Chộc nhân của ta, con của ta. Nếu có kiếp sau, ta còn là người. Vĩnh biệt. Chộc nhân của ta vô phong tiêu tiêu ầm vang tự bạo, một đoàn mây hình nấm đánh sơ sắc trên trời công kích, cũng chấn động nhân tộc tâm. a bầu trời, rơi ra huyết vũ, đó là trời bị thương. nhân tộc chiến sĩ cùng kêu lên giải, đau chết ta rồi. mặt đất, từng cái nhân tộc chiến sĩ vượt qua đường trắng, hướng vạn tộc liên quân phóng đi. một thiếu niên chiến sĩ xông vào vạn tộc liên quân bên trong, thế tâm quát, ta gọi cơ chấn quốc, a mỗ, hải nhi bất hiếu. vô huyết nục vang tung tóe, mưa máu đầy trời. cơ chấn quốc tự bạo, thể nội năng lượng nổ chết một mảnh vạn tộc liên quân. lại một tên nhân tộc chiến sĩ vọt vào vạn tộc liên quân. Ta gọi Hi Hoàng Nam, a phụ, ngươi bảo trọng, Hải nhi bất hiếu, đi trước. Oèn. Huyết Vũ mưa như trút nước. Ta gọi Phong Thanh Dương, a bả, tôn nhi bất hiếu, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Ta đi trước. Nhân tộc binh sĩ, giết dị tộc a. Oèn. nổ vang, vang vọng đại hoang. Huyết Vũ đang không ngừng rơi bốn. Tác giả có lời nói. Cánh ba, ta là chạy nước mắt viết xong một chương này. Tới đi. Nhân tộc, xưa nay không thiếu sống lưng. Cảm ơn mọi người duy trì. Còn tại cảm xúc bên trong, nước mắt muốn chảy, chương 625. Tiểu Lục Y Phong. Chương 625, Tiểu lục bí phong. Mặt đất rầm rầm rầm. Nhân tộc chiến sĩ không muốn mạng sông vào vạn tộc trong liên quân tự bạo, ngạnh sinh sinh nổ rất dị tộc chiến sĩ công kích rũ khí. Rút lui a. Một cái mặt mũi tràn đầy hoa văn hổ đầu nhân quát, những nhân loại này đi rồi. Mau bỏ đi a. Ha ha ha. Nhân tộc chiến sĩ giữ tận cười tiếp tục trùng kích, các ngươi những dị tộc này đừng chạy a. Án lão tử sắp vỡ. Rầm rầm rầm. Từng đoàn từng đoàn huyết vũ nổ tung, đồng quy vu tận. Đường Tráng xoa xoa máu trên mặt, thì thào nói, tốt, đều là không thua ta đường tộc nhân nam nhi tốt dứt đường tráng dẫn theo đao truy kích lấy chạy tán loạn dị tộc thẳng đến vạn tộc liên quân tiếp ứng đi lên hắn mới chạy về thiên quan hẻm núi chỉnh đốn ha ha ha nhân hoàng tiếng cười thê lương không hổ là ta nhân tộc binh sĩ tốt ta nhân tộc cho tới bây giờ liền không thiếu ngủ sống lương tốt lúc này trên bầu trời hồng y liền rốt cục móc ra ẩn tàng đã lâu bạch cốt tháp hướng dị tộc đại đế chân áp tới trong miệng thì thảo nói xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ đường tộc tiểu mật mạc ta hao xong hiện tại tất cả mọi người hao hết thần lực đi giết với bạch cốt tháp bay đến thực lòng mà thu láo tổ trên đầu phóng xạ ra một đạo bạch quang, đem nó bao phủ ở bên trong a. thực long ma thu lão tổ hét thảm một tiếng nói chấn áp thần hồn đại đế hồn khí chư vị đại đế cứu ta. nhưng là cũng không có. dị tộc đại đế nhao nhao rút lui, chúng ta đã hao hết thần lực, rốt cuộc vô lực giúp ngươi đối kháng cái này đại đế hồn khí. ngoa tạo. thực long ma thu lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề, các ngươi không nói đạo nghĩa không được chạy, nhanh cứu ta. thực long đại pháp. a thần hồn của ta bị giam cầm. xú nữ nhân, ngươi thật là ác độc độc. với anh. Thực long ma thu toàn thân huyết khí quay cuồng, thần thú đại đế giãi rủa, chín tầng bạch cốt tháp chấn động không thôi phước. Hồng Y Dị tâm thần thụ thương, miệng nhỏ phun ra một ngụm máu tươi, vợ môi một mảnh đỏ thấm sú nữ nhân. Nếu như ngươi không buông ta ra, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Hồng Y Dị lạnh lùng nhìn xem thực Long Ma Thu Láo Tổ, ngươi nằm mơ. Hốt hoanh. chỉ thấy chín tầng bạch cốt tháp bắt đầu chuyển động, từng đạo phù văn màu trắng bắn vào thực Long Ma Thu Láo Tổ thể nội. Sau đó, một đạo cột ánh sáng màu máu sông vào màu trắng trong cốt tháp. Lập tức, Hồng Y Dị sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Thực Long Ma Thu Láo Tổ khí tức lại tại cấp tốc bể hoại, huyết khí đang yếu bớt. Sứ Nữ Nhân, ngươi đại đế hồn khí có thể thôn vẹn huyết khí tả khí a. Hồng y lư sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận phất phớt, "Lão Ma Thu, ta đã sớm bắt ngươi hậu bối làm qua thí nghiệm, lần này, ngươi trốn không thoát. Ngươi có thể an tâm chết." Thực Long Ma Thu lão tổ trong mắt hung quang bùng cháy mạnh, "Hút ta máu bộ thực lực của ngươi ngươi nằm mơ." Lúc này, Hỗn Độn Ma vượn lão tổ xuất thủ, "Lão Ma Thu chống đỡ, ta tới cứu ngươi." "Siêu." Thanh đế trong tay xuất hiện một đóa hoa sen màu xanh, tản ra màu xanh bạo quang, ở trong hư không xẹt qua, ngăn tại Hỗn Độn Ma vượn lão tổ trước mặt, "Lão hầu tử, ngươi làm khó dễ." Hỗn độn ma vượn thần sắc ngưng trọng nhìn xem Thanh Liên, các ngươi vẫn giấu kín cái này hai kiện đại đế hồn khí, chính là vì chờ chúng ta hao hết lực lượng lại ra tay đi. Ha ha ha. Thanh đế lao đi khệ miệng máu tươi, ta nhân tộc đại đế dùng huyết lục chi khu tự bạo, chính là vì chúng ta sáng tạo cơ hội này ngươi có thể chết. Hỗn độn ma vượn nhìn về phía hư không nói đáng tiếc, hiện tại vạn tộc chỉ tới những đại đế này, nếu như lại đợi thêm 2 3 ngày, đợi cái khác đại đế đến đến, chính là diệt các ngươi thời điểm. Lúc này sư bốn, một đạo lục quang từ Thanh đế sau lưng bắn ra, phóng tới ngay tại điều tức 60 vị dị tộc đại đế. Ngươi dám hỗn độn ma vượn lao tổ kinh hãi, lục quang hiện thiên địa loạn nga hoàng bình khí tránh mau thế nhưng là hết thề cũng không kịp phúc lục ngọc bộ ngựa tộc đại đế mi tâm nổ tung một đóa hoa máu tiêu xạ mà ra bị tiểu lục xuyên thấu đầu ngoan lục ngọc bộ ngựa tộc đại đế đầu nổ tung thẳng tắp ngã trên mặt đất tốt lúc này chúng dị tộc đại đế mới nhìn rõ đạo lục quang kia là một thanh màu xanh lá con voi phía trên tràn đầy phức tạp phù văn đang phát ra màu xanh lá yêu dị quan mang để chúng đế hoàng hốt thời không toa hỗn độn ma vừa quát đi mau các ngươi hiện tại lực lượng hao hết Không phải cái này thời không toa đối thủ, Kim Tử Đại Đế trong miệng bay ra một cây kim châm nói đừng sợ, ta cũng có đại đế hồn khí, để ta chặn lại nó. Siêu, Kim Tử Đại Đế Kim Châm đón lấy tiểu lục mà đi. Ngưu Suyền, hỗn độn ma vượn tức miệng mắng to, các ngươi những này mới tấn cấp đại đế căn bản đối với nga hoàng binh khí hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi không ngăn nổi đi mau. Chỉ gặp thời không toa một phân thành hai, tựa như là mở ra miệng rộng bình thường, đem kim châm hồn khí nuốt vào. Giang Dác, Kim Tử Đại Đế cùng Kim Châm thần hồn liên hệ gián đoạn, nghe thanh âm phảng phất bị thời không toa cắn nát, Kim Tử Đại Đế kinh hãi tất cả mọi người là đại đế hồn khí trên lệch làm sao lại lớn như vậy lúc này phúc thời không toa xuyên thấu kim thử đại đế mi tâm kim thử đại đế tốt chạy a lúc này dị tộc các đại đế vỡ tổ hướng bốn phương tám hướng mà chạy nga hoàng binh khí quá kinh khủng lúc này thực long ma thu lão tổ gặp đảo tẩu vô vọng bất đắc dĩ nói lão ma vượng ta đi trước một bước với anh thực long ma thu tại bạch cốt dưới tháp tự vạo một đóa năng lượng mây hình nấm phóng lên tận trời đồng thời bạch cốt thân tháp xuất hiện một kia vết rách bay trở về hồng y rìa đại đế trong tay phúc hồng y rìa đại đế lại phun máu tươi thì thào nói khá lắm thực long ma thu lão tổ rất có huyết tính a lúc này thanh đế thanh liên bội phát ra vạn trượng hào quang màu xanh, ở trong hư không lôi ra từng đạo gợn sóng cuốn lấy hồn độn ma vượn lão tổ nơi xa siêu siêu siêu tiểu lục triển khai giết chóc lần lượt xuyên qua không gian đánh chết từng cái dị tộc đại đế lập tức từng cái dị tộc đại đế thẳng tắp rơi xuống bầu trời hạ xuống đại đế mưa dọa sợ phía dưới dị tộc liên quân không chung hồn đốn ma vượn lão tổ táo bạo hết lớn tự bạo a chỉ có tự bạo năng lượng có thể ngăn cản thời không toa công kích năm đó chúng ta đánh giết na hoàng tự bạo trăm tiên đại đế mới ngăn chặn cái này đáng sợ thời không toa bạo a dâm dầm dầm từng cái dị tộc đại đế không cam tâm nhưng ngoại trừ tự bạo bọn hắn không có biện pháp dâm dầm dầm từng đoán từng đoán năng lượng mê hình nấm lại nổi lên thiên băng địa liệt chương 626 dị tộc việt binh. chương 626 dị tộc việt binh. dị tộc liên quân quân tâm giao động tiểu lục còn tại liều mạng truy sát dù là tốc độ của nó càng ngày càng chậm lực lượng càng ngày càng yếu các ngươi những này hại ta chủ nhân bại hoại ta muốn bắn chết các ngươi dâm dầm dầm phi long bá cũng phi thân lên gia nhập truy sát dị tộc đại đế đội ngũ. Đây là dùng Hi Hoàng đại đế cùng Nga Hoàng đại đế tự bạo đổi lấy cơ hội, nhân tộc duy nhất có thể cơ hội chuyển bại thành thắng. Mặt đất, Nhân hoàng nhìn xem trên hư không chiến tranh nói Nhân hoàng vệ đội, đến lượt các ngươi đánh ra. Nga lực lĩnh mệnh, cùng đồng nói, phản công, giết, giết, giết, giết. Nhân tộc sau cùng đội dự bị xuất động. Đường tráng lần nữa đi theo đại quân tấn công mà ra. Giết. Nhân tộc chiến sĩ phát động điên cuồng công kích, đem vạn tộc liên quân giết đến liên tục bại lui. Nga lực quát, dị tộc liên quân bại. Giết. Trốn a một cái kim cương chuột tộc chân thần quát trên trời các đại đế không chống nổi rút lui không vững vàng nhân tộc chiến sĩ si khí đại trấn, giết sạch bọn chúng giết giết giết trên bầu trời hôn độn ma viên láo tổ quát lên không cho phép lui các ngươi những này ngớ ngẩn, chúng ta mấy triệu chiến sĩ chẳng lẽ còn đánh không lại chỉ là mấy trăm ngàn nhân tộc chiến sĩ sao ổn định chúng ta có thể thắng hồng y rìa bay đến hôn độn ma viên láo tổ đỉnh đầu một chân nện xuống ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi vân hồng y rì cùng thanh đế chiến thuật mạch suy nghĩ rất rõ ràng chưa hợp lực giết chết hỗn độn ma viên láo tổ cái này vạn tộc liên quân thống soái, chết để đánh tan vạn tộc liên quân. nhưng là hỗn độn ma viên láo tổ rất mạnh, tay hắn nắm một cây màu trắng chân thú, vậy mà cùng thanh liên cốt tháp giết đến tương xứng, quả thực làm cho người giật mình. hồng y diệp, lao ma này vượn trong tay bạch cốt rất bất phàm là hung thú gì xương cốt. thanh đế trong mắt thần quang lấp lóe, không nhận ra. hồng y diệp đại đế trong mắt có ánh sáng, đánh chết hắn sau, đoạt tới lại nghiên cứu. tốt. hai nữ bắt đầu điên cuồng xuất thủ. lao ma vượng, các ngươi bại. hỗn độn ma viên láo tổ đem trong tay xương cốt vung mạnh đến hổ hổ sinh phong, không. Viện quân của chúng ta đã đến đến, thua là các ngươi. Dầm dầm dầm. Dị tộc đại đế tại Tiểu Lục truy sát bên dưới không ngừng tư bạo, không ý điề. Thanh đế châm miệng một lời nói, cười cười. Đại đồng, chúng ta cho các ngươi báo thủ. Đồng thời, Tiểu Lục cũng nhanh hao hết vạn năm tích xúc năng lượng. Trên mặt đất, vạn tộc liên quân tại tán loạn, mặc dù bại nhưng các tộc quân đội lại lui rất có thứ tự, nhân tộc chiến sĩ cũng không có chiếm quá nhiều tiện nghi. Dù sao, vạn tộc liên quân là nhân tộc chiến sĩ gấp mấy chục lần, mặc dù bại bất loạn. Đột nhiên, dị biến lại nổi lên. O o o, nơi xa truyền đến thê lương tiếng thú gào trong thanh âm tràn đầy kim qua thiết mã sát khí để cho người ta hoàng giận mình hắn bay lên không trung quan sát dị tộc liên quân hậu phương tới là đại quân dị tộc kỳ lân tộc cùng giống tộc nhân hoàng tâm thẳng hướng chìm xuống lúc này nhân hoàng gõ nhân hoàng trùng, đang đang đang đây là thủ bình tín hiệu nhân tộc chiến sĩ nghe tiếng nhanh chóng rút lui bọn hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần với anh không ý nghĩa thanh đế phi long ba cung tứ đế cùng tồn tại trên không trung nhìn thấy dị tộc liên quân liên tục không ngừng mà đến lòng của bọn hắn thẳng hướng chìm xuống trận chiến này không còn bất luận cái gì may mắn đối diện Siêu siêu đỏ làm hai đạo ánh sáng từ đằng xa phong tới, dừng ở Hỗn Độn Ma Viên lão tổ bên cạnh nói, "Lão Ma vượng, nhìn nếu như chúng ta đến chậm một bước nữa, ngươi liền bị Hồng Y đi cùng Thanh Đế đánh chết a." "Hừ." Hỗn Độn Ma Viên lão tổ hừ lạnh nói, coi như các ngươi thủy hỏa kỳ lân đều đã chết bản lão tổ cũng sẽ không chết. "Nga hoàng thần binh xuất thế, các ngươi cẩn thận một chút." Hỏa Kỳ Lân toàn thân đốt lửa cháy hừng hực nói yên tâm, "Nga hoàng thần binh đã nhanh hao hết năng lượng, không đủ gây sợ." "Kiệt kiệt kiệt." Hỗn Độn Ma Viên âm trầm nói, "Các ngươi kỳ lân tộc đều là âm hiểm giá hỏa, tất nhiên ở phía sau nhìn thật lâu, nhìn thấy thời không toa lực lượng bị hao hết mới ra ngoài a." các ngươi thấy chết không cứu a? Thủy Kỳ lân lạnh lùng nói, chúng ta làm sao lại thấy chết không cứu? Sắp thực vừa tới, lúc này Hồng Y dị nhẹ giọng kêu gọi nói Tiểu Lục trở về, bảo tồn thực lực. Siêu, Tiểu Lục bay trở về nói ta chính giết đến dễ chịu đâu. Thanh Đế sắc mặt nghiêm túc nói chủ nhân nhà ngươi không tại, chỉ có ngươi mới có thể chấn trụ những cái kia uy tín lâu năm đại đế. Chỉ cần ngươi bảo tồn lực công kích, những cái kia giả hoạt đồ vật cũng không dám tùy tiện ngoi đầu lên. Dù sao dị tộc ai cũng không muốn hy sinh chính mình đến thành toàn người khác. Siêu siêu siêu thống tộc đại đế xuất hiện tại kỳ lân bên cạnh mấy lao giả chúng ta giết đi qua sao hỗn độn ma viên lắc đầu nói nga hoàng thời không toa còn có lực công kích không nên tùy tiện mạo hiểm đánh trước trận chiến dưới mặt đất tranh các ngươi mang tới chiến sĩ chống đi tới đổ quang nhân tộc trung đê đoàn chiến lược lại nói tốt hỏa kỳ lân quát kỳ lân chiến sĩ phát động công kích thống đại đế cũng ra lệnh cho nói giống chiến sĩ ăn hết những này nhân tộc ô ô ô, chen trúc mà đến kỳ lân đại quân cùng giống đại quân bắt đầu phát động công kích hỗn độn ma viên nghiêm nghị nói vạn tộc liên quân một lần nữa cả đội đi theo kỳ lân tộc giống tộc đại quân sau đối với nhân tộc phát động công kích diệt bọn hắn là giết giết giết thủy hỏa kỳ lân cùng giống tộc chiến sĩ bắt đầu tiến lên tựa như thú triều đột kích bình thường thiên quan hẻm núi trước nhân hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói đại hoang xếp hạng tốt 10 dị tộc ngay tại lần lượt chạy đến trận chiến này ta nhân tộc nguy cũng hỗn độn ma viên lão tổ không có lớn như vậy lực hiệu triệu sau lưng nó còn có ác độc đồ vật tồn tại không nghĩ gì thanh đế cùng phi long bá gật đầu tất nhiên có liều mạng đi nhân hoàng trầm giọng nói nhân tộc các chiến sĩ Liên tục không ngừng chém giết, ta biết các ngươi rất mệt mỏi, nhưng đây là sinh tử chi chiến, chúng ta có thể chết, nhưng không thể thua. Nếu như thua, ta nhân tộc sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Các chiến sĩ, liên dùng chúng ta máu nhuộm đỏ đại địa này, vì nhân tộc hậu đại giết ra một cái cản khôn tươi sáng. Tinh nguyện đứng đấy chết, cũng tuyệt không quỷ mà sống. Roeng, nhân tộc chiến sĩ bộc phát ra sau cùng hết khí chi lực, tử chiến. Tinh nguyện đứng đấy chết, tuyệt không quỷ mà sống. Giết, giết, giết. Nhân tộc chiến sĩ chiến tâm lại nổi lên. Roeng, Kỳ Lân đại quân cùng giống đại quân đã bắt đầu công kích. Thủy Hỏa Kỳ Lân cùng giống cái kia giữ tận thân thể cao lớn mang cho người ta to lớn cảm giác các bách. Nhưng là, nhân tộc chiến sĩ không sợ hãi chút nào đối công. Giết phốc phốc phốc. Máu tươi từ nhân tộc chiến sĩ, Kỳ Lân chiến sĩ, giống chiến sĩ trên thân chạy vào đại địa, vĩnh viễn không ngừng. Chỉ là, nhân tộc chiến sĩ đã làn nhỏ mạnh hết đà, bị giết đến liên tục lùi về phía sau, đã rất khó ngăn cản Kỳ Lân cùng giống đại quân công kích rầm rầm rầm. Giấu hết đèn tắt nhân tộc chiến sĩ y nguyên khai thác tự bạo phương thức, gian nan ngăn trở dị tộc liên quân công kích. Chương 627. Các ngươi không hiểu nhân tộc. Chương 627. Các ngươi không hiểu nhân tộc. Thứ không chung nhìn xuống đi, từng đó từng đó huyết quang không đứng ở dị tộc trong liên quân bạo tạc, lấy mạng đổi mạng. Các huynh đệ, ta đi. Vĩnh biệt. Một cái chiến sĩ vọt tới kỉ lân chiến sĩ trước mặt ngang nhiên bạo tạc. Roeng. To lớn kỉ lân chiến sĩ bị tạc té xuống đất, một lố máu, đầy mắt sợ hãi, nhân tộc đều là tiên điên. Phúc. Kỉ lân chiến sĩ phun ra mấy khối nội tạng, khóe miệng máu tươi bao tác, không cam lòng chết đi. Roeng. Tự bạo tại tiếp tục. Huyết nhục tại bay tứ tung, hải quốc không còn. Nhưng Cái này y nguyên không ngăn cản được dị tộc liên quân công kích bộ pháp. Bầu trời kiệt kiệt tiễn. Hỗn độn ma viên lão tổ vui sướng cười nói, "Nhân hoàng, hôm nay chính là ngươi nhân tộc hồn diệt thời điểm. Ngươi yên tâm, chờ các ngươi sau khi chết, ta sẽ đem toàn đại hoàng tất cả nhân tộc nuôi nốt đứng lên, coi như các tộc đồ ăn, cam đoan để cho ngươi nhân tộc không diệt hết. Ta muốn để ngươi nhân tộc hậu đại, đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại ta vạn tộc dưới bóng ma, để cho các ngươi vĩnh viễn sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. Ta muốn để bọn hắn từ xuất sinh bắt đầu, chính là chúng ta hối thực." Oen. Nhân hoàng tức giận đến râu tóc đều dựng, giận dữ hét, "Ngươi hèn hạ!" Kiệt kiệt, kiệt. Hỗn độn ma viên lão tổ cười khẩy nói, cỡ nào vô lực kháng nghị a? Nhân hoàng, huyết nục của ngươi ta tự mình ăn, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem xương cốt của ngươi toàn bộ cắn nát, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Về phần hồng ý gì cùng thanh đế cỡ nào mềm mại thân thể a? Các ngươi cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua. Tiệt kiệt tiệt. Hôm nay, nhân tộc nên bị diệt." Hồng Ý liễm mí mắt vừa nhấc, trong tay bạch cốt tháp chuyển động, lạnh lùng nói, "Lão ma vượng, ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi có thể được đến nhục thể của ta, ta theo ngươi trả đạn, nhưng là, ta sợ ngươi không có mệnh đi." Tiểu lục trên dưới bay muốt, quy thời chuẩn bị đối với hỗn độn ma viên lao tổ các loại đại đế phát động công kích. Cái này khiến kỳ lân đại đế các loại cảnh giác không thôi. Mặt đất oanh, nhân tộc tự sát thức tự bạo năng lượng càng lúc càng lớn, đã từ linh vu chiến sĩ tự bạo đến bản thần. có nhân tộc chân thần đã hao hết toàn bộ chiến lực, chuẩn bị tự bạo. Phốc, nga lực giết chết một tôn kỳ lân chân thần sau, cắn nát kỳ lân mạnh máu, thông khoái uống mấy ngụm lớn kỳ lân huyết nói dễ chịu. Các huynh đệ, lực lượng của ta đã hao hết, đi trước một bước. Nga lực tụ lên toàn bộ thần lực, vọt vào kỳ lân trong cuốn trận, á tỷ, lực đến bội ngươi oanh nhân tộc đỉnh tiêm chân thần tự bạo nổ chết ba cái kỳ lần chân thần bốn đám mây hình nấm đằng không mà lên không hồng y rìa bi thống kêu lên nga lực ngươi chết ta đối với ngươi a tỷ bản giao thế nào a đáng tiếc nga lực rốt cuộc nghe không được nhân hoàng trong mắt hiện ra nước mắt nói tốt đều là ta nhân tộc binh sĩ tốt kiệt kiệt kiệt bốn hỗn độn ma viên có chút hiếu kỳ nói nhân hoàng nếu như các ngươi không xuất thế tiếp tục cần nuốt xuống dưới không phải rất tốt sao dạng này hôm nay cũng không trở thành diện ca ngươi nhìn ngươi bây giờ cùng chúng ta giằng co người phía dưới ngươi cũng cứu không được có phải hay không rất đau lòng à ha ha ha Nhân Hoàng phóng khoáng nói ta nhân tộc bị phong ấn thần lộ vạn năm, lại xuống đi, trừ một chút tìm tới thần dược lão bất tử, thực lực sẽ càng ngày càng yếu, mà các ngươi thì sẽ càng ngày càng mạnh, này lên kia xuống, tương lai các ngươi diệt ta nhân tộc sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Ngươi ta cuối cùng cũng có một trận chiến, thừa dịp bây giờ còn có thể một trận chiến, vậy liền ở chỗ này phân sinh từ đi. Hừ hừ hừ. Hỏa Kỳ Lân đại đế nói Nhân Hoàng, xem ra ngươi Thủy Trung là người thông minh a, nhưng ngươi biết vạn năm trước đại chiến, chúng ta vì sao không thừa cơ diện ngươi sao? Nhân Hoàng ánh mắt nhấc ngưng, vì sao? Hoa Kỳ Lân cười lạnh nói, bởi vì thiên thần đại nhân nói nếu như tại vạn năm trước diệt ngươi nhân tộc, thiên đạo hình liền sẽ không xuất hiện, trong vực sâu bảo tàng chìa khóa đem sẽ không bao giờ xuất thế, một thế hệ hoàng chi bảo liền vĩnh viễn sẽ không xuất thế. Hôm nay, đoạt bảo thời cơ đã đến, cho nên, ngươi nhân tộc hôm nay tất ừ. diệt. Ha ha ha! Nhân hoàng cười to nói, thì ra là thế. Không nghĩ gì, thành đế, phi long, hôm nay chúng ta liền chết bởi này đi. Tốt! Nhân hoàng sao động nhân hoàng trùng, thời không toa xuất động, bầu trời đế cấp đại chiến bắt đầu. Vô anh, các loại năng lượng sát thái tại thiên không bảo tàng, thưa không bị xé mở. Cương phong trận trận, huyết vũ không ngừng. Mặt đất giết giết giết rầm rầm rầm nhân tộc chân thần liên tiếp nổ tung mười tôn khó khăn lắm ngăn trở dị tộc liên quân công kích các chân thần nhìn một chút bầu trời quát tầm lên nhân hoàng chúng ta đi trước một bước lúc này một đám bọc lấy ra thú nhân tộc chiến sĩ xông vào chiến trường giết vào dị tộc liên quân hậu trận bên trong đi đầu một người chỉ là phạm cảnh hoàng cấp chiến sĩ hắn cơ trong tay cốt đao quát nhân tộc mang sơn bộ lạc đến chiến các tộc nhân xông lên A. với anh mang sơn tộc trưởng bị một cái bọ ngựa cắt thành mảnh vỡ hắn thực sự quá yếu nhưng mang sơn phía sau tộc nhân yếu hơn bọn hắn có vương cấp chiến sĩ, cấp 3 giang thú chiến sĩ, cấp 2 giang thú chiến sĩ, cấp 1 giang thú chiến sĩ, chiến sĩ thông thường, mười mấy tuổi thiếu niên, lão nhân tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy dữ tợn phụ nhân, mang sơn tộc trưởng máu tươi văng đến trên mặt bọn họ ướt át. bọn hắn lại không thèm quan tâm, chen chúc tiến lên, ta mang sơn nhân tộc giết địch. Phanh phanh phanh, kim chuột tộc chiến sĩ tàn nhẫn đem bọn hắn đánh nổ, thật sự là yếu phát nổ a, nhược kê nhân loại, cứ như vậy thực lực cũng dám đến rút, nhưng mang sơn tộc nhân trong mắt có ánh sáng, không có lui ra phía sau, cho đến chết tuyệt, chưa từng lui lại một bước. Dầm dầm dầm lại một chi nhân tộc bộ lạc xông vào giữa sân, dẫn đầu chỉ là cấp 3 răng thú chiến sĩ, ta nhân tộc thái sơn bộ lạc đến chiến, dị tộc, tới giết ra già người a, lại một chi, ta nhân tộc thủ sơn bộ lạc đến rút, đồ con rùa, cho lão tử chết, lại một chi, ta nhân tộc hoàng hà bộ lạc đến chiến, dị tộc, chết đi, ta nhân tộc chửa huyết thị bộ lạc đến chiến, giết, ta nhân tộc gấu trắng bộ lạc đến chiến, giết, ta nhân tộc tam hà bộ lạc đến chiến, giết, lúc này, từng nhánh nhân tộc bộ lạc xông vào đại chiến bên trong, thực lực bọn hắn thấp, xông vào chiến trường chính là phá hủy, không phải dị tộc một chiều chi địch. Nhưng bọn hắn lại không sợ hai chút nào, không người lùi lại, dùng huyết nục chi khu chống đỡ lấy dị tộc công kích. Pháp đường Tráng cắt đứt một cái dị tộc chiến sĩ đầu, cứu được một cái nhắm mắt chờ chết hoàng hà tộc tiểu nam hải. Hắn một tay lấy tiểu nam hải kéo ra phía sau hộ đứng lên nói cấp một răng thu chiến sĩ cũng dám đến, các ngươi cái này gọi chịu chết. Đẩn. Tiểu nam hải không phục nói a gia nói, dị tộc chiến sĩ giết nhiều một cái ta, liền sẽ tiêu hao thêm một tia khí lực, chúng ta phía sau chiến sĩ liền có thể nhiều nghỉ một hơi, liền có thể nhiều chi chống đỡ một chút. Ta là Đẩn, nhưng ta không sợ chết. Ta là người, ta cũng phải vì tộc nhân liều mạng. Đường tráng hốc mắt tất cả. Giết chương 628, thời khắc cuối cùng. Chương 628, thời khắc cuối cùng. Trên bầu trời đại chiến bên trong chúng đế một mực tại chú ý đường tráng. Tiểu Nam Hải lời nói truyền vào các nàng trong lô thai, để các nàng bi phấn không lời nào có thể diễn tả được, chỉ có thể giận dữ hết. giết dị tộc, giết dị tộc. Từng nhánh nhân tộc bộ lạc xông vào chiến trường, ngã xuống trong vũng máu. Bọn hắn mang cùng Tiểu Nam Hải đồng dạng tâm dùng sinh mệnh tiêu hao dị tộc chiến sĩ lực lượng. Kiệt kiệt kiệt. Hỗn độn ma vượn lão tổ nói nhân loại ngu xuẩn a, thấp như vậy thực lực còn dám xông vào chiến trường còn sống không tốt sao? các con, giết sạch bọn hắn. Nhân hoàng trong mắt lóe trầm thống quang mang, xuất sinh, các ngươi vĩnh viễn không hiểu nhân tộc. đang đang đang. Nhân hoàng trung vang triệt thiên vũ, nhân hoàng hao hết khí lực sau cùng phốc. Thời không toa kích giết thủy kỳ lân, bị hỏa kỳ lân đánh bay hồng y đĩa, ta đã không có lực lượng. Tiểu lục bay trở về, vây quanh hồng y đĩa bay múa đạo ân. Hồng y thì cười nhạt nói, ngươi đã làm được rất há. Nếu như chủ nhân ngươi trở về, nàng sẽ khen ngươi. Tiểu lục vui vẻ nói thật sao? thật. Lúc này, cô nộ hỏa kỳ lân quát, thủy kỳ lân, ta hiện tại liền báo thù cho ngươi. cánh tay kỳ lân anh thiên kích. Hồng Y gì trong miệng ngâm sướng nói bạch cốt trắng, hít ổ quay về máu ngàn năm. Tiểu Bạch, hốt ta. Với anh. Chín tầng bạch cốt tháp bị cánh tay kỳ lân đánh thành mảnh vỡ. Phúc. Hồng Y lìa miệng nhỏ máu tươi cuồn cuốn. Đại đế hồn khí cùng đại đế tâm thần tương liên, nàng bị thương cực nặng, từ không trung cắm xuống. Hoa Kỳ lân người cũng bị thương nặng, từ không trung rơi xuống. Lưỡng bại câu thương. Một bên khao anh. Thanh đế tự bạo thanh liên, hư không chấn động, từng đầu lỗ hổng màu đen vỡ ra, trực tiếp nuốt sống giống lao tổ. Không ngươi làm sao bỏ được tự bạo? Giống lao tổ lời nói còn chưa nói hết, liền bị nuốt vào hư không miệng bên trong bị quấy thành mảnh vỡ, đồng thời phốc. thanh đế cũng tâm thần bị thương nặng, từ không trung rơi xuống, keng, nhân hoàng gõ cuối cùng một tiếng, lão ma vượn, ngươi cũng đừng có nghĩ đến lại nô dịch ta nhân tộc đời sau, bởi vì ta muốn ngươi đi chết, với anh, nhân hoàng hai mắt trừng trừng, dẫn phát nộ nhân hoàng trung, tự bạo nhân tộc chấn tộc thần vật, không, hỗn độn ma vượn lão tổ kinh hải nói đây chính là ngươi nhân tộc chấn tộc chi bảo a, ngươi làm sao bỏ được, nhân hoàng trung uy lực nổ tung so thanh liên càng sâu, thưa không tự sinh phủ văn màu vàng, tựa như một đóa mây hình nấm màu vàng, kim quang vạn trượng đồng thời. Hồn độn ma vượn lao tổ toàn thân ánh sáng màu đen đại phóng, bất bại ma thân. Cho ta ngăn trở a? Vô Nhưng là cũng không có. Hồn độn ma vượn lao tổ bị phù văn xoáy át, rơi xuống đầy trời huyết vũ. Siêu, nhân hoàng cung tử không trung rất xuống, trong miệng hắn máu tươi cuồn cuộn, đã mất đi chiến lực. Trên bầu trời chỉ còn lại có phi long bá đang khổ cực trèo trống. Những cái kia vây công hắn dị tộc đại đế coi chừng không gì sánh được. Phong ngừa hắn nếu như người khác tộc đại đế giống như tự bạo, để hắn tạm thời thở phào được một hơi. Bất quá bị thua là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Mặt đất nhân tộc mấy cái chân thần liền tranh thủ ba cái đại đế tiếp được đặt ở thiên quan miệng hẻm núi bảo hộ tại nhân tộc quân trận sau ba cái đại đế khục lấy máu cắn răng nói đủ vốn nhưng là nhân tộc tại mặt đất chiến tranh so trên trời càng hỏng bét nhân tộc bộ lạc liên tục không ngừng xông vào chiến trường nhưng cũng ngăn không được dị tộc liên quân công kích vạn năm qua nhân tộc thân lộ bị phong có thể bằng thiên phú đột phá đến linh vu chiến sĩ phía trên tồn tại quá ít căn bản không phải dị tộc đối thủ nhân hoàng nói không sai theo thời gian trôi qua nhân tộc sẽ càng ngày càng yếu nhỏ dị tộc sẽ càng ngày càng cường đại dị tộc chính là muốn dùng thời gian đến mai chết nhân tộc Dùng cái giá thấp nhất. Dầm dầm dầm. Miến tộc tự bạo chân thần càng ngày càng nhiều, nhân hoàng nhất mạch 82 tôn chân thần tự bạo 40 tôn. Khi hoàng tộc chân thần tới 10 tôn, tự bạo 5 tôn. Hoa hoàng thị chân thần tới 15 tôn, tự bạo 3 tôn. Phi long tộc chân thần 8 tôn, tự bạo 6 tôn. Các tộc chiến sĩ thông thường đã chiến tổn hơn phân nửa, 250. Không không không đại quân, hiện tại sống sót không đến 100. Không không không, mà lại người người mang thương, đã rầu hết đèn tắt. Giết. Gia nhân tộc bất diệt. Một đạo gầm thét sao? Thiên Quan Sơn mạnh phụ cận tới tiếp viện nhân tộc bộ lạc toàn quân bị diệt, toàn bộ chết tại trước trận, chừng 200.000 người. Nhân Hoàng đứng dậy, nhìn lên bầu trời nói: "Chư vị, hiện tại chính là chúng ta thời khắc cuối cùng." Hồng Y cùng Thanh Đế cũng đứng dậy, cộng sinh cộng tử. Nhân Hoàng trầm giọng nói: "Tất cả chiến sĩ, theo sát ta." Nhân tộc chiến sĩ kéo lấy tập tế bộ pháp, tụ tại Nhân Hoàng, Thanh Đế, Hồng Y và ba tôn đại đế sau, nắm chặt binh khí trong tay, căm tức nhìn chậm rãi bước tới đại quân dị tộc. Nhân Hoàng chậm rãi nói: "Các tướng sĩ, thời khắc cuối cùng đến, các ngươi có sợ hay không? Không sợ, không sợ, không sợ." Không sợ chúng chiến sĩ giận dữ hết, đồng sinh cậu tử chiến nhân hoàng cười to nói tốt vậy chúng ta liền tiến hành một lần cuối cùng quyết tử trung kích để dị tộc nhìn xem ta nhân tộc tranh tranh thiết út tốt lúc này dị tộc liên quân chiến không giao long lão tổ xuất hiện to lớn thân giao tản ra vô biên lực các bách nhân hoàng ta chuyên môn đến tiễn ngươi đoạn đường từ hôm nay sau nhân tộc chính là chúng ta vạn tộc đồ ăn các con tiến lên giết sạch nhân tộc ăn sạch nhân tộc một tên cũng không để lại diện trùng tộc giết dị tộc liên quân trong mắt lóe vẻ hưng phấn bắt đầu công kích ha ha ha đối diện nhân tộc đám người nổ đom đóng mắt, xuất sinh, lòng của bọn hắn chìm đến đáy cốc. Nhân tộc lại không viện quân, bọn hắn bại. Nhân Hoàng tuyệt vọng trầm giọng nói, chuẩn bị Đường Tráng tại Nhân Hoàng trước mặt vén tay háo lên rút cục, có thể xuống dưới tìm Tộc trưởng đại nhân. Đột nhiên đông đông đông, thiên quan trong hẻm núi truyền ra trận trận tiếng chống trận. Đường Tráng lô thay cấp tốc run run, đao trong tay rơi trên mặt đất không tự biết, trong miệng thì thảo nói, quý ngưu tiếng chống trận sao? Tích táp, long mã công kích thanh âm truyền vào Đường Tráng trong lô thay, càng ngày càng gần. Trong mắt của hắn nước mắt hiện hiện, thì thảo nói, là ta Đường tộc kỵ binh, là Tộc trưởng nhà ta đại nhân bọn hắn tới. Sau đó, một tiếng nói thô lỗ chuyển vào đường tráng trong lốt hai, ai muốn diệt ta nhân tộc, ai muốn ăn ta nhân tộc. Đường tộc tiên phong, đường chiến xuất Long Mã kỵ binh doanh đến chiến đường tráng hốc mắt ta lướt. Trong hẻm núi truyền ra chỉnh tề tiếng giống giận dữ, phạm ta nhân tộc người, xa đâu cũng giết. Giết tộc nhân ta người, tuy mạnh tất chu. Phạm ta cương thổ người, giết. Lấn tộc nhân ta người, giết. Dâm thị muội ta người, giết. Một khắc này, Long Mã Vương xông ra thiên quan hẻm núi. Chương 629, lần thứ nhất ra sân. Chương 629, lần thứ nhất ra sân rầm rầm rầm. Long mã vương một ngựa đi đầu, phía trên là một cái cơ lưỡi búa lớn sắt thép kỵ sĩ, dáng người thẳng tắp, tật phong giống như sông gia thiên quan. Bên cạnh hắn, long mã kỵ binh doanh chiến kỳ theo gió tung bay. Đó là một khối màu trắng bại bố, phía trên treo lên một cái màu đỏ truy, long lánh điện quang màu tím, trên chiến kỵ vết máu loa lộ, lô thủng vô số, sắc khí lăng nghiêm. Phía sau rầm rầm rầm, long mã kỵ binh mang theo thân thể sắt thép sông ra hẻm núi, thẳng hướng vạn tộc liên quân bước tới. Màu đỏ chiến vân từ trong hẻm núi bay ra, trùng thiên sát ý thẳng phá thương cùng đâm vào dị tộc chiến sĩ ra thịt đau nhức đường chiến nghiêm nghị quát đường tộc chiến sĩ ở đây ai đến một trận chiến cái kia đâm thủng bầu trời tiếng hò hét phát ra từ linh hồn chúng long mã kỵ binh rơi lên lập loè hàn quang kỵ thương quát ai đến một trận chiến giết giết giết thương như rừng giáp chấp loé kim qua thiết mã khí thế vô song đối diện dị tộc liên quân dừng lại công kích bước chân thần sắc ngưng trọng nhìn xem địch đến nhân tộc một phương chiến sĩ tâm bắt đầu cháy rừng rực tất cả nhân tộc chiến sĩ đều biết nhân tộc có viện quân tới từ bọn hắn bảo vệ thần vút bỏ đại hoang mà đến tại bọn hắn tuyệt vọng nhất thời khắc bọn hắn tới, thần binh trên trời rơi xuống, mà lại những này nhân tộc chiến sĩ thoạt nhìn lạ như vậy bất phàm, đông đông đông, quý nhiêu tiếng chống trận càng gõ càng nhanh, lúc này chọc tan bầu trời tiếng gào thét lại nổi lên, ai muốn diệt ta nhân tộc, ai muốn ăn ta nhân tộc, đường ba xuất đường tộc trọng trang bộ binh doanh đến chiến, giết, giết, giết, thanh âm vang minh sát ý vô biên quét sạch toàn bộ thiên địa, tiếng giết bên trong dâng lên mà xuất lực lượng để nhân tộc chiến sĩ lệ mụ, tới, các tộc nhân tới, bọn hắn mang theo lực lượng cường đại tới nhân tộc chiến sĩ tựa như người chết chìm bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng tới rầm rầm rầm màu trắng lạc đà thú sông ra thiên quan hẻm núi trên lưng thú mặt kỵ sĩ tựa như cự nhân sát thép. từng cái thân hình cao lớn khác nào thần ma bọn hắn cơ lục quang lọe lọe đại đao giết giết giết đông đông đông trong hẻm núi quý nhiêu chống trận âm thanh gấp hơn bén nhọn giọng nữ xé toan không gian ai muốn diệt ta nhân tộc ai muốn ăn ta nhân tộc đường nhu xuất đường tộc quỷ phượng cung tiễn doanh đến chiến giết giết giết giọng nữ mặc dù nhu nhưng lại âm vang hữu lực sát khí lăng nghiêm Khí thế kinh thiên, âm vang hoa hồng, không thua đấng mãnh dâu, rầm rầm rầm. Vạn thú buôn đảng thanh âm từ trong hẻm núi truyền ra, phô thiên cái địa, làm cho dị tộc liên quân kinh hãi. Một mặt tràn đầy máu tươi mặt quỷ vương hoàng kỳ xông ra hẻm núi. Khủng bố, huyết tinh. Một cái mạnh mẽ mặt quỷ nữ kỵ sĩ tay cầm phương thiên họa kích hướng đạo, đường lưu ở đây, ai đến một trận chiến. Phía sau nàng, từng cái người đeo đại cùng mặt quỷ kỵ sĩ vào ra. Rít, rít, rít. Ai đến một trận chiến. Đại quân quần quật, tựa như như hồng thủy từ trên trời quan trong hẻm núi xô ra như tật phong giống như ngăn tại vạn tộc liên quân trước bảy trận đường hà giống to một tiếng các tộc nhân chúng ta đường tộc tới chiến trường giao cho chúng ta xin yên tâm nhân hoàng lệ mụ người phía sau hắn tộc chiến sĩ lệ mụ tốt đường thị quân trận trường thành bằng sắt thép thuận phía trước thương thép như rừng đường đao leo nhà lục cung dây mở mũi tên chỉ thương khung đông đông đông quý nhu chống trận tiết tấu biến đổi do cấp biến chậm từng tiếng trấn tâm đao thương như rừng chiến ý cuồn cuộn giết giết giết năm đường tộc đại quân bảy xuống trận đến không có bất kỳ cái gì dư thừa thành âm. 50, không không không chiến sĩ cư như vậy con mắt xích hồng, lẳng lặng nhìn đại quân dị tộc. Trầm mặc. Thượng Như bão tố tiến đến trước giờ. Trầm mặc đến làm cho dị tộc liên quân hoảng hốt. Lúc này, a a a đường tráng nước mắt trói mắt mà ra, phát ra tê tâm liệt phế gầm rú, phản phất muốn đem trong lồng ngực khí thải toàn bộ đều phun ra. Các ngươi đã tới? Thật tốt. Nhân hoàng trong mắt lệ quang chớp động, kích động nói, tiểu bản tử, đây chính là ngươi đường tộc chiến sĩ sao? Toàn thân máu tươi hồng y liễu, thành đế nhìn xem đường tráng, chờ đợi khẳng định đáp án. Đường tráng trùng điệp gật đầu nói, là đây chính là ta đường tộc đại quân vô địch đại quân ai nhân hoàng tham thảm thở dài nói hắn không nên tới a hôm nay dị tộc nhất định phải diện ta nhân tộc hắn tới cũng là buổi tiếp chết a hồng y cùng thanh đế sắc mặt nghiêm túc gật đầu vừa mới hân hoan biến thành lo lắng không nên tới a ha ha ha đường tráng đầy máu phục sinh cười to nói nên đến tộc trưởng đại nhân chúng ta nói qua hiệp chi đại giả là bộ lạc là tộc nhân hiệp nhỏ người là bạn là lân cận đây là ta nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc chúng ta không tới ai đến đường thị đại quân đến tộc trưởng đại nhân ta đến Nói rõ xâm lấn thần vứt bỏ đại hoang đại quân dị tộc đã bị diệt. Ha ha ha vạn tộc liên quân, các ngươi liền chuẩn bị tại tộc trưởng đại nhân dưới chân run lẩy bẩy đi. Không ý liề nhịn không được hỏi một câu, các ngươi tộc trưởng đại nhân cảnh giới là? Đường Tráng nghi nghĩ, lúc ta tới, hắn phản phất hay là phàm cảnh đế cấp chiến sĩ. A chúng đế cùng chúng chân thần hít sâu một hơi, tiểu bản tử, ngươi có biết hay không? Phàm cảnh đế cấp chiến sĩ cùng chân thần cảnh đại đế chiến sĩ có khác nhau a? Đường Tráng gật đầu nói, đương nhiên biết. Nhưng này thì như thế nào? Tộc trưởng đại nhân là sẽ không thua. Chúng đế yên lặng không nói thật sự là mê chi tự tin a. Bất Quá Đường tộc quân đội ra sân thật sự là chưa từng thấy qua tinh nhuệ chi sĩ a. Trang bị, binh khí, mọi người trong mắt dị sắc liên tục. Đối diện, Giao Long lão tổ con ngươi co rụt lại, thật bén nhọn sắc khí. Bất Quá, Giao Long lão tổ đến, cũng bất quá mấy vạn người mà thôi, so với dị tộc liên quân mấy triệu chiến sĩ kèm xa. Mà lại, nhân tộc này trong quân trận khí tức người mạnh nhất bất quá là linh vu chiến sĩ đều là kẻ yếu a. Giao Long lão tổ khinh thường nói, đến, chỉ là muốn chết mà thôi. Các con, công kích, một cỗ khí diệt nhân tộc. Giết đi qua. Là, dị tộc liên quân bắt đầu bạo động. Giết. Nhân tộc, các ngươi chịu chết đi. Kỳ Lân chiến sĩ, giống tộc chiến sĩ, Giao Long chiến sĩ chạy về phía đường tộc quân trận. Giết. Đồng thời, Giao Long lão tổ ở trên trời chỉ huy nói chư vị đại đế, nhanh lên đánh giết phi long bá tên phế vật này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tốt. Dị tộc chúng đại đế chiến lược toàn bộ triển khai, đánh nổ phi long bá, nhân tộc diệt. Rầm rầm rầm. Hoa đấu lao tổ đỉnh đầu độc giác tỏa ánh sáng, bắn ra một đạo năng lượng nói đừng cất. Đánh chết xong việc. Tốt. Đại Kim vừa giống như giải hữu lão tổ lĩnh vực toàn bộ triển khai. Sau lưng cự viên pháp tướng phát ra kinh thiên nhất kích, năng lượng màu vàng nóng như là con kiếm, thẳng hướng Phi Long Bá. Dị tộc chúng đế cùng kêu lên giống to, giết. Thập đại dị tộc đại đế hợp kích, uy thế ngập trời, có thể số lượng lớn lấy nổ nát vụn hư không. "Ha ha ha." Phi Long Bá cười to nói, "Đến hay lắm." Hắn nhìn thật sâu mặt đất một cái nói, "Chư vị, Phi Long liền đi trước một bước." Nói xong, hắn vận khởi lực lượng cuối cùng tự bạo. Chương 630. Một truy một cái đại đế. Chương 630, một truy một cái đại đế ai? Nhân hoàng nhắm mắt lại, đau lòng đến không thể thở nổi. Hồng Y Dị cùng thanh đế cắn chặt môi, nổ đom đóm mắt, không. Phi Long Ba giống to một tiếng, cùng chết đi. Chú dị tộc đại đế âm hiểm cười một tiếng, nho nhao hướng tứ phương bay ra. bọn hắn đã sớm để phòng Phi Long Ba tự bạo. Chính ngươi đi chết đi. Hoa Đấu Lão Tổ cười nói, Giao Long Lão Tổ, đổ phía dưới nhân tộc đi. Đại đế phía dưới đều là sâu kiến, những người yếu này tới làm gì dùng? Giao Long Lão Tổ cười gần nói, tốt. Đây đều là lương thực của chúng ta. Không chung. Phi Long Ba không cam lòng nhắm mắt lại chết đi. Dù sao thân thể đã phá hoại, dù sao rốt cuộc vô lực khống chế thể nội bạo động tần lực. Kiệt kiệt kiệt. Giao Long lão tổ âm trầm nói, nhìn xem các ngươi từng cái tự bạo thật sự sảng khoái. Đột nhiên, dị biến này sinh siêu, một giọt chất lỏng màu xanh từ trong hư không thoát ra, trực trực bắn vào phi Long bá trong miệng. Một cỗ thanh lương bình phục trong cơ thể hắn bạo động thần lực, bắt đầu chữa trị trong cơ thể hắn phá toái kinh mạch cùng lục thân. Một đạo điện quang từ chân trời bay tới, một đạo âm thanh trong trẻo vang vọng chân trời. Có đúng không? Bụn tộc trưởng cũng sẽ để ngươi thoải mái. Siêu, bầu trời xuất hiện một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Đó là một cái mọc ra hai cái cánh thiếu niên. Hai cánh kia một cái trắng, một cái đen, rất là làm cho người ta chúi ngủ. Ta dương bên dưới, huyết hồng ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn dung mạo mặt bên bên trên, mày như kiếm, mắt như sao, tỵ nhược huyền đảm, dáng người thẳng tắp, khí khái hào hùng vô biên, quả thực là một cái tuyệt thế mỹ thiếu niên. Toàn thân hắn lôi đỉnh tím cung lấp lóe, tay cầm lôi thần chi truy, tựa như thiên thần bình thường. Siêu đường long ngón tay búng một cái, lại cho một giọt sinh mệnh chi dịch nhập phi long bám miệng, tiền bối, ngươi vất vả. Sau đó, liền để ta tới đi. Mặt đất đường trắng nước mắt chảy giòn, nhạy cỡn lên nói, tộc trưởng đại nhân, ngươi đã tới, làm chết những gì tộc kia. Đường long vui mừng nói, ngươi vất vả, không chết liền tốt. Hồng Y nhìn đôi mắt đẹp thật sâu nhìn xem Đường Long, cái kia đẩy người lôi đỉnh để nàng đỏ mắt, bối sĩ khẽ cắn môi đỏ thì thảo nói, lôi thần chi truy, tiện vật này. Đồng thời, Thanh Đế nhìn xem Đường Long mỹ mắt sáng lên, thể nội Thanh Liên tàn căn có phản ứng hẳn là hận dục Thanh Liên khối ngọc kia đến. Nàng thử nói Đường tộc trưởng, trên người ngươi có phải hay không có trường ngọc giường? Đường Long kỳ quái nói, làm sao ngươi biết? Thanh Đế đại hỉ, mau đem nó còn cho bản đế, đó là ta hồn khí mẹ ngọc, nó hiện tại cần chữa thương. Đường Long mừng tỉnh đại ngộ, hắn tâm niệm khẽ động, ngọc sàng bắn ra xuống, bị Thanh Đế tiếp vào trong tay sau biến mất không thấy gì nữa. Thanh đế nhìn thật sâu Đường Long một chút. Cái giường này hai người đều ngủ qua đây. Bên cạnh, Nhân hoàng nghi ngờ hỏi: "Tiểu bản tử, ngươi nói ngươi gia tộc trưởng phẩm là cảnh đế cấp chiến sĩ?" Đường Tráng cũng là một mặt một bước, "Đúng vậy a." Nhân hoàng chỉ vào hư không bay lượn Đường Long đạo, trên người hắn rõ ràng là chân thần khí tức. Không chỉ có như vậy, còn có đế giả khí tức. Cốt linh 18 chân thần đại đế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Xiêu xiêu xiêu Đường Long hạ xuống một mảnh thanh quang, đó là giọt giọt chất lỏng màu xanh, như là thanh quang giống như bắn về phía nhân tộc chư vị đại đế, chân thần, bán thần. Đường Tráng mừng lớn nói: "Chư vị Đây là gia tộc ta lớn lên người thần dịch, không cần kháng cự. Phốc. Hồng Nghi cảm giác trong miệng mát lạnh, một giọt chất lỏng xuất vào trong cái miệng nhỏ của nàng, một cỗ thanh lương bắt đầu tu hộ trong cơ thể nàng thần thường, để thân thể nàng có chút phát nhiệt, rất là dễ chịu. Thanh đế miệng nhỏ khẽ nhếch, chất lỏng bắn vào trong miệng lúc, nàng thưởng thức một chút nói thần dịch còn có chút ngọt. Nhân hoàng trong mắt sáng lên, thật sự là thần dược a. Lúc này Đường Long mới mí mắt vừa nhấc, lạnh lùng nói, xấu giao, liền ngươi nói khoác mà không biết ngượng muốn diệt ta nhân tộc. Kiệt kiệt kiệt. Giao Long lão tổ hung tợn nói, tiểu tử, liền ngươi một cái chân thần, ngươi lại có thể làm được gì đây? ngươi phía dưới những chiến sĩ kia, kẻ cao nhất bất quá chỉ là linh vu chiến sĩ, lại có thể làm gì chứ? các ngươi đi tìm cái chết, lão tổ ta thành toàn ngươi. đến a, đưa tiểu tử nhân loại này đi chết. là, chúng dị tộc đại đế tập thể xuất động, chuẩn bị vây công đường long cùng phi long bá. ha ha ha đường long đại cười nói, đưa ta đi chết. vậy các ngươi liền thử nhìn một chút. giao long lão tổ cười gần nói, cái khác đại đế cường giả xuất động, không cần trực tiếp diệt trên mặt đất nhân tộc. là, dị tộc trong liên quân, đầu rắn người lão tổ, người thằn lằn lão tổ, cự hùng tộc lão tổ bày ra chuẩn bị vượt qua đường tộc phòng tuyến đối với người hoàng tàn quân xuất thủ tại sao muốn vượt qua đường tộc quân trận bởi vì dị tộc liên quân đã nhào tới đường tộc phòng tuyến hai quân lập tức liền cùng một chỗ sợ ngộ thương chiến sĩ của mình kiệt kiệt kiệt đầu rắn người lao tổ cười gần nhào tới vậy ta trước hết đổ nhân hoàng giết đồng thời bầu trời đại chiến bắt đầu chúng dị tộc đại đế vây công đường long giết đường long nét miệng lên một kia cao thâm mặt chắc ý cười người giết được lại nói siêu đường long hai cánh chấn động lôi quang lóe lên người như thuần di động nhiên xuất hiện tại kiến lựa tộc lao tổ đỉnh đầu đối với cái này như tượng lớn giống như con kiến lớn đáp xuống Kiến Lửa lão tổ kinh hãi, làm sao lại nhanh như vậy? Đường Long lạnh lùng nói, bởi vì ta có cái A. Đồng thời ầm ầm, như ý văn thiên truy phát ra tiếng sấm, một đạo kinh khủng Lôi Đình màu tím xuyên thấu không gian, trực trực bổ vào Kiến Lửa lão tổ trên đầu a. Kiến Lửa lão tổ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lôi Đình là thiên phạt, trực tiếp làm nó bị thương nặng. Lôi Đình càng là kinh khủng người điều khiển, điện Kiến Lửa lão tổ toàn thân run rẩy, ở vào tê liệt trạng thái, toàn thân run rẩy. Lúc này Đường Long trong tay Lôi Đình chi chuy lập xuống. Bành! Một chuy nổ đầu. Kiến Lửa lão tổ bị đánh phát nổ đầu, ốc vang khắp nơi. Máu tươi bạo tạc, bầu trời bên dưới lên huyết vũ. Không. Giao Long lão tổ kinh hãi nói là trong truyền thuyết Lôi Thần chi Truy. Mọi người coi chừng. Hắc hắc đường long cánh khẽ vỗ, phi lăng trưởng Hữu Đại Đế đỉnh đầu, một truy lệ xuống, hung tợn nói, coi chừng cũng không hề dùng. Muốn diệt ta nhân tộc người chết. Oan. Trường Hữu Đại Đế là một cái ba thai cự viên, bắp thịt cả người căng phồng, tựa như từng khối nham thạch, nhìn lực lớn vô biên. Nhưng bây giờ, hắn đứng tại trong lĩnh vực của mình bị sẽ đánh, điện toàn thân phát run, lĩnh vực phá toái, đầy mắt sợ hãi nói không ngươi đánh không chết ta. Bởi vì ta là vạn tộc đại đế bên trong mạnh nhất nhục thể một trong. Đường Long bên dưới truy lực đạo nặng hơn mấy phần, ngươi đối bản tộc trưởng lực lượng hoàn toàn không biết gì cả à? điện quang bắn ra bốn phía, lôi thần chi truy nện đầu. Vành, không có chút nào ngoài ý muốn. Trương Hữu đại đế bị nện phát nổ đầu. Không đầu đại đế thi thể trực trực rơi xuống, một đường phun ra lấy đế huyết. Đường Long cười lạnh nói, nếu như ngươi là vạn tộc mạnh nhất nhục thể vậy bản tộc dài đây tính toán là cái gì? Trên mặt đất, nhân hoàng cùng đám người sợ người. Ngoa tạo, cái này Đường tộc thiếu niên là thiên thần sao? Có thể không nhìn lĩnh vực của đối phương phản ứng một truy một cái dị tộc đại đế. Chú y truy bảy đầu. Hắn vì sao mạnh như vậy? 630 chương 631, liên tục không ngừng. Chương 631, liên tục không ngừng. Ngoa tảo. Giao Long lão tổ trợn tròn mắt. Vì cái gì? Hắn không thể không thể tin nói, không có khả năng vì sao ngươi có thể tự do ra vào cái khác đại đế lĩnh vực. Đây quả thực thật là đáng sợ. Chân thần lĩnh vực, bên trong hết thảy đều hẳn là tại trong không chế. Vì sao ngươi sẽ là trong đó không cách nào cảm ứng cùng không chế biến số? Đột nhiên, Giao Long lão tổ nghĩ đến một cái Lôi Thần chi Truy truyền thuyết. Lôi Thần chi Truy trí cường đại đế một khí ẩn chứa trí cường lực lượng vĩ diệt. không ai nói rõ được lai lịch của hắn nó có xe rách bất luận lĩnh vực gì thần thông cho nên thượng cổ có truyền thuyết đến lôi thần chi truy người chính là đại hoang nhà vô địch cho nên vạn tộc tranh đoạt nhưng là lôi thần chi truy rất kỳ quái nó chỉ nhận người tộc làm chủ tại đại hoang trong truyền thuyết lôi thần chi truy lịch đại chủ nhân đều là nhân tộc đều danh xưng lôi thần lôi thần chi truy mỗi lần xuất thế cũng sẽ ở đại hoang nhất lên gió tê mưa máu kỳ quái hơn chính là hắn mỗi cái chủ nhân đều không được kết thúc yên lành tiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu chết đi đã chết rất quái gì Cái này khiến tất cả cường giả đều muốn lấy được nó nhưng lại e ngại nó, làm cho người kiên kỵ. Trong truyền thuyết, 10 vạn năm trước, nhân tộc cùng đại hoang vạn tộc cũng có một lần đại chiến. Trận chiến kia là nhân tộc thắng, nhưng là nhân tộc lại thi triển Lịch Thiên Phong ấn chi pháp, phong ấn lôi thần chi truy để nó ngủ say. Cuối cùng không biết nó tung tích dấu vết. Giao Long lão tổ càng nghĩ càng nhiều. Vạn năm trước, vạn tộc tại phong ấn nhân tộc thần lộ lúc, thiên thần cũng thừa cơ gãy mất nhân tộc Lôi Đình thần lộ để nhân tộc không cách nào thức tỉnh Lôi Đình vũ thể. Có dị tộc đại đến hỏi, vì sao như vậy? Thiên thần nói lôi thần thai hòa cũng nhân tộc không lôi đỉnh chi thể thế gian liền lại không lôi thần chi truy ngàn năm trước nhân tộc xuất hiện một cái lôi đỉnh chi thể cho nên vạn tộc liền xuất thủ thiết kế diệt sát giao long lão tổ rõ ràng tuyệt không thể lại để cho nhân tộc xuất hiện không chế lôi đỉnh chi lực người nhưng là bọn hắn không nghĩ tới hùng y lìa đại đế dùng bạch cốt tháp phủ kín thần vứt bỏ đại hoang ngàn năm vậy mà lại khiến người ta tộc ra đời không chế lôi đỉnh giả mà lại còn rất dài thành đại đế cấp cường giả không chỉ có như vậy lôi đỉnh chi truy cũng xuất hiện trong tay hắn cái này đáng sợ giao long lão tổ tâm thẳng hướng chìm xuống Nó giao trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, nếu việc đã đến nước này, chớ luận tốn bao nhiêu đại giới, đều phải giết chết thiếu niên này đại đế. Đồng thời Đường Long cũng là nghĩ như vậy một, hắn muốn tại chúng dị tộc đại đế không có vây kín trước, đem những dị tộc này đại đế toàn bộ đánh chết, một tên cũng không để lại. Đường Long cánh lóe lên, sau đầu vũ trụ tinh hải pháp tướng xuất hiện, thuần di tại giao long đại đế đỉnh đầu, chết đi. Giao Long lão tổ hoàng hốt, ta và ngươi liều mạng. Giao Long xuất hải huyết giao lĩnh vực, chư vị, vây quanh, giết hắn. Lúc này, dị tộc đại đế đã xuất thủ. Đầu rắn thân người đầu rắn người lão tổ giữ tận vườn độc thủ. Khí độc vây quanh, làm cho người kinh hãi. Hắn phá không mà ra, dội ra đại thủ, hướng nhân hoàng. Hồng y, thanh đế trên đầu nhấn một cái. Lần này, ta xem ai tới cứu các ngươi. Tam đế kinh hãi. Vết thương tuy của bọn họ nhưng đã khôi phục một chút, giờ phút này lại vô lực phản kháng. Đột nhiên siêu, một đạo hồng quang tựa như bắn thủng không gian, trong chớp mắt xuyên thủng đầu rắn người lao tổ đầu lâu, Bành đầu rắn người lao tổ đầu như là như dưa hấu bạo tạc, huyết hoa đầy trời. Đế thi rơi xuống. Không trung, một chi cháy hừng hực hỏa tiễn đang bay múa. Hồng y gì trong mắt thần quang nổ bắn ra, kích động nói, là hắn trở về. Siêu, Hỏa Tiễn lại bay trở về. Một cái tuấn lãng thanh niên cầm trong tay đại cung bay tới, nắm chặt bay trở về Hỏa Tiễn nói Đường tộc hậu nghệ ở đây, ai đến một trận chiến. Oan, một cái đẹp đến mức như là như tinh linh thiếu nữ từ trong hư không đi ra, Đường tộc Hỏa Hậu ở đây, ai đến một trận chiến. Không sai. Tại dọc theo con đường này, hậu nghệ cùng tinh linh nữ vương đã gia nhập Đường tộc, trở thành thái thượng trưởng lão. Nhân hoàng trong mắt dị sắc lóe lên, tinh linh nữ vương, tiểu ban tử, hậu nghệ đại đế cùng tinh linh nữ vương khi nào thành người Đường tộc người? Đường Tráng lắc đầu, ta cũng không biết a. Trong nhà đã có nhiều như vậy đại đế sao? Lúc này ha ha ha, một đạo điện quang từ chân trời phong tới, Đường tộc Lôi cốt ở đây, ai đến một trận chiến. Điện quang lập lòe, Lôi Đình và Quân. Nhân hoàng sắc mặt vui mừng, Lôi cốt, hắn không có chết đây quả thực quá tốt rồi. Bên cạnh, Hồng Y Lià lông mày lại là nhíu một cái, tiểu tử này không có chết hai cái Lôi Đình vu thể chuyện gì xảy ra? Phốc phốc, Thanh đế buồn cười, theo Đường tộc cao thủ từng cái hiện thân, nàng rốt cục cười tâm tình. Hồng Y Lià đôi mắt đẹp thóng nhìn, ngươi dám ra ngoài nói lung tung, ta sẽ nát miệng nhỏ của ngươi. Thanh đế vội vàng nu thuận lắc đầu, tuyệt không để người thứ ba biết. Lúc này ha ha ha Một đạo viện chuyển thân ảnh xuất hiện tại lôi cốt bên người, Đường tộc Ngao Phỉ phỉ ở đây, dị tộc ai dám một trận chiến? Hồng y chỉ có chút mắt trợn tròn, Hoàng Bét, Long nữ đoàn gia này làm sao cũng tới? Đường tộc Long nữ? Thanh đế khẽ miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười, lúc này thật là thú vị. Không chung lần lượt có người bay ra, Cơ Thần Phi bắn mà đến, rơi vào nhân hoàng trước mặt, động tình nói lao tổ, chúng ta tới. Chúng ta mới vừa ở thanh lý Thái Âm bộ lạc tiểu nhân. Tới chậm. Nhân hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiểu tử ngươi là ai? Cơ Thần một mặt xấu hổ, vội vàng giải thích. Lúc này thắng nước từ thiên quan bên trong bắn nhanh ra như điện, trực tiếp xông lên trước. đối đầu dị tộc chân thần nói thực thần tộc thắng nước đến chiến. thiên độc nữ bay tới, toàn thân bước lên độc quang, thiên độc nhất mạch đến chiến. dị tộc chân thần cùng bán thần lập tức nào tới. đột nhiên siêu siêu siêu, một ánh đỏ từ trên trời trong quan bắn ra, trực tiếp bắn nổ một nhóm trên không trung dị tộc bán thần, đem nó hóa thành từng cái hỏa cầu. đồng đồng, tinh linh các thiếu nữ bay ra, đường tộc tinh linh cùng tiễn đoàn đến chiến. giết, siêu siêu siêu, mũi tên mũi tên bắn mệnh, dị tộc không trung chiến lược bị bắn ra hỗn loạn thương mừng. trong chốc lát đường tộc trung tầng chiến lược hoàn thành bổ sung. Tinh linh cung tiễn đoàn trên không trung đơn giản chính là vô địch tồn tại. Dương cung bắn thần một bắn một cái chuẩn. Thế là bầu trời hạ xuống dị tộc chân thần cùng bắn thần mưa. Giết. Lúc này dị tộc liên quân đã đánh tới. Đông đông đông đường hà trầm giọng nói: Cung tiến thủ một nghìn bước, bao trùm xạ kích, bắn đoạn phía sau của bọn hắn quân lực thả. Siêu siêu siêu. Từng nhánh cung tiễn bay lên trời. Đối với dị tộc chiến sĩ triển khai tính hủy diệt đả kích. Phốc phấp phấp đường cung dương uy một bắn chết một mảnh, trực tiếp thanh tràng bắn gây mất dị tộc liên quân trận hình công kích. Chiến quả này sợ ngây người nhân hoàng đám người. Cung tiễn này vì sao mạnh như vậy? Đường Hà bình tĩnh nói bầu trời chân thần, bán thân điểm hộ, mặt đất chuẩn bị phản xung kích, cung tiên thủ 1,300 bước ngăn chặn xạ kích bán. Siu siu siu, mưa tên lần nữa phóng lên tận trời, bắn về phía phương xa. Đường Hà ra lệnh, toàn quân chuẩn bị tiến lên phản công. Đao thuận tay vuốt cương vẫn bắt đầu có tiết tấu tiến lên, giết, giết, giết, trực tiếp cắt vào trước mặt chi địch. Đao quang kiếm ảnh, trường thương như rồng, quét ngang dị tộc liên quân tiên phong. Không ai bị nổi dị tộc liên quân gặp tàn sát. Đối với người hoàng liên quân dễ dùng bì hậu thị thu tại đường tộc quân trận trước như là đầu hũ, trực tiếp bị giết trợ tay không kịp. Đường Hà lạnh lùng nói, giết, không muốn số miệng." Trước trận mở miệng, trọng trang bộ binh doanh tiến lên. Rầm rầm rầm. Sắc bén đường đao hiện ra ở dị tộc liên quân trước mặt, bắt đầu lộ ra sắc bén răng nanh. Bụp. Một mảnh đao con sau, vãi thi đầy đất, huyết hải chảy ngang. Lục thể cường đại kỳ lân, giống, đầu rắn người các loại bị đánh thành mảnh nữa. Ngoa tảo. Nhân hoàng đám người sợ ngây người. Dị tộc chiến sĩ sợ ngây người. Thật mạnh. Đường Hà trầm giọng nói, "Tiến lên." Bụp bụp bụp. Trọng trang bộ binh doanh như là máy đuổi đất giống như tiến lên, không thể ngăn cản. Huyết tinh không gì sánh được vô địch đường tộc quân trận, lộ ra một con đường máu. Lấy công đối công. Giết! Giết! Giết! Toàn bộ dị tộc liên quân loạn. Trước mặt những quái vật này không phải người là tử thần. Thiên quan chức nhân tộc chiến sĩ trong mắt mất rồi một chỗ. Bọn hắn vì sao mạnh như vậy? Lúc này, Nhân Hoàng có chút bận tâm nói tiểu thần mà, các ngươi ít người, dạng này lao ra có bị vây quanh nguy hiểm à? Chúng đế gật đầu. Bọn hắn có thể nhìn thấy nhược điểm này, dị tộc cũng có thể nhìn thấy. Ha ha. Cơ thần lắc đầu nói, không cần lo lắng, chúng ta còn có người. Lúc này rầm rầm rầm Thiên quan trong hẻm núi truyền ra chỉnh tề tiếng bước chân, đinh hai nhức góc tiếng giống lại nổi lên, giết, giết, giết. Đường tộc chữ vàng doanh đến chiến, đường tộc mộc tự doanh đến chiến, đường tộc chữ thủy doanh đến chiến, đường tộc chữ hỏa doanh đến chiến, đường tộc chữ thổ doanh đến chiến, giết, giết, giết. Hát giáp quân đoàn sông ra thiên quan hẻm núi bốn, nhân hoàng cùng chúng đế sợ ngây người, khá lắm đường tộc ca. Tác giả có lời nói, thứ ba càng, ba nghìn chữ lại trương, đại chiến chậm chậm chiến hai, đến tiếp sau càng đặc sắc. Cảm ơn mọi người lễ vật, ta cố gắng, chương sáu Tiêu Sái Đường tộc nhân. Chương 632, Tiêu Sái Đường tộc nhân. Thiên Quan Hắc Cốc. Cái kia quần cuộn hướng về phía trước hắc giáp dòng lũ, điên cuồng tuần hướng chiến trường, hắc giáp lóe u quang, binh khí lóe lạnh lùng hà quang, chỉnh tề đẩy về phía trước tiến. Phanh phanh phanh. Không có bất kỳ cái gì tiếng ồn nào, chỉ có chỉnh tề bộ pháp trầm thanh. Trung địap dẫm tại mặt đất, chân thiên nhiếp địa, tựa như từ mênh mông đại hoàng trỗ sâu đi ra cự thú. Kim một thủy hỏa thổ năm danh trung 25 vạn đại quân, tuân gia lúc không nhìn thấy cuối cùng. Ai cũng không biết trong hẻm núi cất giấu bao nhiêu quân đội. Cho nên, dị tộc liên quân bắt đầu tao động. Ngàn năm trước, Di tộc phát động nhằm vào lôi cốt phát động âm mưu, thân vứt bỏ đại hoang nhân tộc đại di rời, dẫn đến nhân tộc kém chút chết hết. Những chuyện này, Di tộc lại quá là rõ ràng. Tại bọn chúng phỏng đoán bên trong thân vứt bỏ đại hoang đã là hoàn toàn hoang lương thổ địa, một mảnh bị đánh tàn thổ địa, một mảnh man hoang chi địa, nhân tộc hẳn là cũng chỉ có mẹo con 2-3 con thậm chí diệt tuyệt. Nhưng hiện tại xem ra cũng không có. Nhân tộc không chỉ có không có diệt tuyệt hiện tại, những này lao ra chiến sĩ càng là vượt ra khỏi bọn chúng nhận biết. Đáng giận nhân tộc mặc đến tột cùng là cái gì? Tại sao phải để yếu đuối nhân tộc thân thể trở nên cứng rắn như thế? Trên tay bọn họ vũ khí tại sao lại so vạn tộc nhanh ruốt sắc bén hơn? Bọn hắn cung tiễn vì sao có thể bắn xa như vậy? Vì cái gì lực sát thương mạnh như vậy? Đao của bọn hắn vì sao có thể đem vạn tộc dày nhất lân giáp bổ ra? Dị tộc chiến sĩ trong ناو có rất nhiều nghi vấn, thật muốn hô lên đến a. Thân nút bộ đại hoang tại sao phải đi ra khủng bố như vậy người a? Nhân tộc một phương, Hắc giáp chiến sĩ lại quần quần mà ra, mà mang cho người ta hoàng đám người thì là lực lượng. Tùy tâm mà lên, băng bạc vô biên lực lượng. Nhân hoàng ngoài miệng sợi râu nhẹ nhàng run rẩy, thì thào nói, tinh nhuệ đây là ta nhân tộc tinh nhuệ a. Hồng Y nghi cùng thanh đế trong đôi mắt đẹp dị sắc chấp liên tục, rất cường đại. Nhân hoàng quát, "Các chiến sĩ, các ngươi nhìn thấy không?" Chúng chiến sĩ tinh thần tỏa sáng, cùng kêu lên quát, "Chúng ta thấy được." Tinh huệ. Nhân hoàng căng răng nói, "Có cái gì linh dược liền mau ăn, sớm một chút khôi phục thực lực, hộ tống đường tộc cùng nhau giết định." "Là." Nhân tộc chiến sĩ chiến ý tăng vọt. Rốt cuộc, thấy được hy vọng sống sót. Lúc này đường thị chữa bệnh và chăm sóc đội xuất hiện, người đeo hòm thuốc lính quân y bọn họ phóng tới nhân hoàng đội ngũ nói, "Chúng ta tới cho các ngươi chữa thương." Nhìn xem trước mặt xinh đẹp lính quân y kia, chúng nhân tộc chiến sĩ lòng say. Thật đẹp giống nữ thần, các nữ binh y thuật tinh xảo, trị thương chuyên nghiệp, làm cho người hoang đám người khiếp sợ không thôi. Đường tộc có nhiều như vậy vô ý sao? thật sự là tốt. trên chiến trường phanh phanh phanh, kim một thủy hỏa thổ năm doanh đại quân bày thành dưới cái quân trận, lấy màu xanh lá quân trận làm trung tâm, hình thành một cái công kích đầu mũi tên, hướng phía trước tiến lên. giết, giết, giết. trọng trang bộ binh doanh đao chém giết chém vỡ dị tộc chiến sĩ chiến tâm, Phốc phốc phốc. máu chảy thành sông, toái thi bay loạn. trọng trang bộ binh doanh đại đao vung vẩy chi địa, chính là cái này đại hoang đáng sợ nhất luyện ngụ. đường tộc binh phong chỉ không thể ngăn cản đường hà chiến thuật rất đơn giản mặc cho ngươi trăm chỗ đến ta chỉ một đường đi một đường lội qua đến liền đem bộ tộc giết tuyệt mới thôi giết đến bên cạnh dị tộc sợ hãi giết dị tộc trước chu no tâm vạn tộc đều là vì lợi ích mà đến không phải bền chắc như thép ở giữa bẩn thỉu không ít đường hà chính là muốn phân hóa bọn chúng cho nên dị tộc trong liên quân ai cũng không muốn trở thành bị đồ tuyệt bộ tộc kia bọn chúng bắt đầu bảo tồn thực lực lùi bước đông đông đông đường tộc tiếng trong trận chỉ huy lục đại quân trận chỉnh tề hướng phía trước tiến lên giết giết giết đường hà hét lớn đao thối thủ bảo vệ tốt hai bên đang đang đang minh thương ám tiễn đều là ngăn lại, tường đồng vết sắt, trường thương sau, đâm, Phốc phốc phốc đâm một cái một huyết động, đâm một cái chết một loạn, như độc long móc tim, trọng trang đao thủ tiến lên, bổ, bổ, bổ, bổ, đao quang lướt qua, máu phun năm bước, trọng trang bộ binh doanh đường đao cuồn cuồn hướng về phía trước, vĩnh viễn không thôi, chém nát trước mặt hết thể địch tất cả quân trận cùng tiễn thủ nghe lệnh 1.500 bước, bao trùm xạ kích bắn, siêu siêu siêu, sáu trận mưa tên bay lên trời, doa đến dị tộc liên quân lung tung chạy trốn, chạy mau a, không, dị tộc chiến sĩ kêu gào thê lương ngắn mũi mà tuyệt vọng. Phốc phốc phốc, từng đóa từng đóa huyết hoa nhuộm đỏ đại địa. Giết, giết, giết. Người thần lần bộ tộc chiến sĩ bị đổ quang. Giết, giết, giết. Cầu đầu nhân bộ tộc chiến sĩ bị đổ quang. Giết, giết, giết. Nhiu đầu nhân bộ tộc chiến sĩ bị đổ quang. Máu nhuộm đỏ đường thị chiến sĩ khôi giáp, cũng nhuộm đỏ ánh mắt của bọn hắn. Sát ý lang nhiên. Không chết không thôi. Tộc trưởng đại nhân nói qua trên chiến trường không phải địch chết chính là địch vong. Ra tay phải nhanh, muốn chuẩn, muốn hung ác. Giết hết hết thảy địch. Lại đô bộ tộc. Đường Hà Quát, mục tiêu, Kỳ Lân tộc thiến lên, giết, Phốc phốc phốc. từng cái kỳ lân bị một đao trẻ làm hai, màu xanh lá quân trận đã biến đỏ, tựa như từ trong huyết hải đi ra ma quỷ, giết đến kỳ lân tâm hốt hoảng, sau đó kỳ lân bọn họ hẳng mất, trên mặt đất kỳ lân thủ linh quát đánh không lại, cháy mau, sau đó dị tộc liên quân loạn, ngay cả đại hoang xếp hạng tốt mười bên trong cường đại kỳ lân tộc chiến sĩ đều muốn chạy không chạy trở lấy chịu giết sao? chạy a, các tộc chiến sĩ bắt đầu điên cuồng chạy trốn, mạn sơn biến ra đều là, lúc này đường hà trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, đánh chống phát ra tín hiệu để phía sau những bộ lạc kia đi ra truy kích dị tộc liên quân. Đông đông đông đường tộc tiếng trống trận âm thanh gấp. Vì ta tộc nhân báo thủ giết a thiên quan hạp cốc bên trong lại truyền tiếng la giết, mặc dù lộn xộn nhưng là tiếng hô giết, rung trời, làm cho dị tộc kinh hãi. Nhân hoàng cùng chúng đế trong mắt thần quang nổ bắn ra. Bên trong còn có viện quân sao đáp án đúng vậy. Chỉ gặp bạch hổ tộc trưởng cái thứ nhất xông ra thiên quan, ta bạch hổ tộc chiến sĩ đến chiến giết dị tộc a. Bạch hổ tộc chiến sĩ liên tục không ngừng lao ra, vậy hướng đường thị quân trận hai bên. Ta thanh long tộc chiến sĩ đến chiến giết dị tộc. Giết ta chu tước tộc chiến sĩ đến chiến, giết dị tộc. Ta huyền vũ tộc chiến sĩ đến chiến, giết cho ta. Ta thái âm tộc chiến sĩ đến chiến, giết dị tộc. Ta thái tôn tộc chiến sĩ đến chiến, giết. Vô cùng vô tận nhân tộc chiến sĩ xông ra thiên quan, không sợ hãi chút nào phóng tới chiến trường. Kỳ thật, các bộ đã sớm tụ tập tại thái âm bộ lạc, bạch cốt tháp bị hồng y lìa đại đế lấy đi sau, tụ tại thái âm tộc các bộ liền biết bên ngoài nhân tộc tại cùng dị tộc đại chiến. Nhưng là bên ngoài đế chiến liên tục, làm cho người kinh hãi một. Càng thêm vào thái âm tộc có một số trưởng lão cố ý ngăn cản, dẫn đến chúng tộc cũng không có suất quan trợ giúp. Đường tộc đại quân lúc đến, Đường Long đại giận, cơ thần động thủ, kém chút giết tuyệt Thái âm bộ lạc trưởng lão. Đem chi này tạm bài quân đặt ở cuối cùng. Hiện tại là đi ra truy sát trốn địch thời điểm. Lúc này, quan ngoại cũng có nhân tộc bộ lạc lần lượt đổi tới. Nhân Hoàng, ta độc nông tộc đến đây tham chiến. Các chiến sĩ, cho ta hung hăng giết. Một cái mày rậm mắt to chân thần phá không mà đến. Trên mặt đất, một đám gia thú chiến sĩ rung manh xông vào chiến trường. Nhân Hoàng, ta cao tân thị đến đây tham chiến. Các chiến sĩ, hôm nay chúng ta liền giết sạch những xuất sinh này. Một cái cao gậy chân thần mang theo một đám chiến sĩ tham chiến. Dầm dầm dầm Quan ngoại các bộ lạc lần lượt đội tới, gia nhập trong chiến đấu. Ta Thanh Dương Thị đến đây tham chiến. Ta Chu Đào Tộc đến đây tham chiến. Giết, giết, giết. Nhân Hoàng cùng đám người hốc mắt lần nữa ầm ức. Nhân tộc sống lưng chưa bao giờ từng mất đi. Hoạn nạn mới biết được nhân tâm a. Lao tổ cứu mạng a. Mặt đất dị tộc liên quân chiến sĩ nhao nhao hướng lên bầu trời cầu cứu. Trung tầng không được rầm rầm rầm. Thắng nước nhìn qua trắng trắng mập mập người vật vô hại, nhưng xuất thủ lại nặng như núi. Nàng là chân thần bên trong man lừa người, động một tí đã man trà đạm, phẫn nộ liền kéo linh vực va chạm, rũ bánh vô địch, đánh cho dị tộc chúng thần liên tục lùi về phía sau thật nó a mô quá mạnh mẽ, đây là một nữ nhân sao, nó đây a mô chính là một đầu vô địch man thú. bên cạnh, thiên độc nữ toàn thân phóng độc, xuất thủ liền dùng độc phát động của công, độc phấn, xương độc, khói độc, đường long cho tuyệt độc cấm khí. đáng sợ thiên độc nữ tại hạ độc chết mấy cái chơi độc chân thần sau, liền không có dị tộc chân thần dám gần thân thể của nàng. thiên độc nữ cùng thắng thủy tướng lẫn nhau phối hợp, các chân thần không có biện pháp. hướng chi, siêu siêu siêu, tinh linh cung tiên nữ đoàn càng là kinh khủng không trung quyến rũ, cái kia từng nhánh kinh khủng chân hỏa chi tiễn, chính là lưỡi hái của tử thần, mũi tên mũi tên muốn mạng các nàng cường lực trợ giúp lấy thắng nước cùng thiên độc chiến đấu, tiện tương từng cái chân thần bán thần bắn thành hỏa cầu, thắng nước, thiên độc nữ, tinh linh cung tiễn đoàn hợp thành kinh khủng giết chóc tổ hợp, trên không trung giết đến chúng dị tộc chân thần cùng bán thần khắp nơi chạy trốn, khổ không thể tả. Sau đó, dị tộc trung tầng không vực lực, lực lượng liền bị giết hỏng mất, bọn chúng bắt đầu hướng chân trời chạy trốn, nhân tộc chân thần triển khai truy sát, giết, cao tầng không vực, long nữ, lôi cốt đại triển thần uy, quyền quyền đến thịt, đánh nát dị tộc đại đế lĩnh vực, pháp tướng cũng đánh nát đầu của bọn hắn, chúng dị tộc đại đế kinh hãi, chân thần có thể chiến đại đế. Hai cái này thật nó a mỗi chính là người sao? Lại một cái Lôi Đình Vũ Thể, một cái trong truyền thuyết Long Nữ, cái này thần vứt bộ đại hoang nhân tộc đều là những người nào a? Siêu siêu siêu. Hậu nghệ đại đế cùng Tinh Linh Nữ Vương hai thanh đại cung ở phía xa hỏa lực trợ rút, bắn ra chúng dị tộc đại đế chật vật không chịu nổi, càng đừng đề cập Vây Công Long Nữ cùng Lôi Cốt. Tình cảnh của bọn nó cùng trung tầng không vực giống nhau, đều bị hai cái đại đế cấp bậc thần tiễn thủ chi phối lấy, không cẩn thận liền sẽ bị bắn ổ. Bởi vì cái kia hai cái cẩm cung nhân tộc đại đế quá âm hiểm, đều là đánh lén dầm dầm dầm đế chiến đánh cho thiên băng địa liệt dị tộc đại đế không ngừng vỡ lạc. một bên khác đường long tại trải nghiệm và chỉnh hợp lực lượng của mình mang theo truy mang theo một đường hỏa hoa thiểm điện truy sát giao long lão tổ giao long lão tổ liều mạng chạy trốn đối với phía dưới gầm rú nói ổn định chúng ta có thể thắng cho ta đứng vững xem ở tranh giành vực sâu phân thượng cho ta đứng vững a nhưng là phía dưới dị tộc liên quân trốn được nhanh hơn mấy phần giao long lão tổ rất là hể bài siêu đường long phi đến giao long lão tổ đỉnh đầu một cái bướm đệm xuống nói ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm thắng nam mơ Giao Long lão tổ tức giận nói, "Thiếu niên, tốc độ của ngươi là đuổi không kịp ta, có đúng không?" Đường Long niết miệng lên một tia ý vị thâm trường ý cười, "Vừa mới, ta chỉ là tại bắt ngươi làm thí nghiệm mà thôi. Hiện tại, nên đánh chết ngươi thời điểm." Giao Long lão tổ thân hình khẽ động, hung tợn nhìn chằm chằm Đường Long đạo, "Ngươi nằm mơ." Ha ha ha Đường Long một tiếng cười, trong mắt tử mang lóe lên, hai đạo điện quang bắn vào to lớn trong Long nhãn. Giao Long lão tổ vội vàng không kịp chuẩn bị. Thứ tư, hai đạo điện quang tại giao long trong mắt lóe lên. Bùng đồng, đồng. Hai cái long nhãn bạo tạc, huyết vũ đầy trời. Giao Long lão tổ ở trong hư không thống khổ quay cuồng, tiểu tử, ngươi cũng dám âm ta? Đường Long cười lạnh, ngay cả ta ánh mắt đều không chịu được nổi, phế vật. Bào Lôi Thần Chi Truy Điện Quang Như Tiễn, Lôi đỉnh và Quân, thẳng tắp bổ vào Giao Long lão tổ trên thân, hưởng tụ Lôi đỉnh Chi Phối đi. Đường Long giơ lên Lôi Thần Chi Truy, trong chớp mắt, hung tận hướng xuống đập tới, hư không pha thoái, cường phong như đao. Bào Giao Long lão tổ đầu bị nện bạo, Long huyết cuồn vốn. Giao Long lão tổ tốt, Đường Long tâm niệm khẽ động, đem Giao Long lão tổ để vào Tân Hoạ trong tiệm sách, tốt huyết nụ ga. Các chiến sĩ có phúc phận siêu hắn hai cánh khẽ vỗ, bay đến giải trí lao tổ đỉnh đầu chết đi giải trí lao tổ kinh hãi, tiểu tử ta và ngươi liều mạng đường long cười lạnh ngươi dựa vào cái gì cùng ta liều vảnh lôi thần chi truy trước phóng điện không chế sau đó điện xuống vảnh không có chút nào ngoài ý muốn giải trí đại đế bị nổ đầu đầy trời vết vũ dọa mang thai đầy trời dị tộc đại đế ngoa tào. tiểu tử nhân tộc này thật đáng sợ a đây chính là đại hoang vạn tộc xếp hạng top mười lao tổ đại đế ha một cái búa liền để chết ha ha ha bốn đường long tâm tình vui sướng tâm niệm vừa động trực tiếp đem nói nhục thân thu nhập tân hỏa thư viện, thần thú thì ta. Hiện tại đường long chiến pháp rất đơn giản, chính là trước dùng lôi đỉnh chi truy phá vỡ địch nhân lĩnh vực, lại dùng lôi đỉnh chi lực không chế địch nhân thân thể, cuối cùng dùng cự lực đè bạo đầu địch nhân. Đánh chết thu thịt, một mạch mà thành, tuyệt không dây dưa dài dòng. Đơn giản, tàn bạo, huyết tinh. Hiện tại, hắn chính là đại đế bên trong một cái vô giải tồn tại. Hắn lôi thần chi truy có thể xé rách đại đế lĩnh vực, tùy ý ra vào, lôi đỉnh chi lực vừa ra, đại đế cũng sẽ bị tê liệt khống chế, khoảng cách xa liền dùng lôi điện đánh ngươi, khoảng cách gần liền dùng truy gõ ngươi, phòng là không phòng được thứ yếu, đường long có được vô biên cự lực, nhất lực hàng thập hội, quản ngươi muôn vạn biến hóa, một cái búa xuống dưới hết thể đấm nát, khiêng cũng là gánh không được. còn nữa, thiên hạ võ công duy khoái bất phá, hắn có được một đôi thần kỳ cánh, không có người có thể bằng tốc độ, chạy cũng là trốn không thoát. cho nên, dị tộc các đại đế hỏng mất, bọn hắn hô lớn, đào nột lao tổ, trừ kiền lao tổ, bào hào lao tổ, các ngươi lại không ra tay lời nói, chúng ta liền thực sự bại. đường long mặc kệ ai đến, bắt được một cái liền đập chết một cái, đều to lên, đều to lên, coi như đem bọn nó đều gọi đi ra cũng không thể nào cứu được các ngươi ta đánh mạnh. Con nghe lão tổ bị nện phát nổ đầu, thân thể bị đường long mỹ từ từ thu vào. Lúc này ai đào nột lão tổ, chư kiền lão tổ, bảo hào lão tổ ở trong hư không hiện thân, bất đắc dĩ nói, chư vị, các ngươi lại chống đỡ một hồi, chúng ta đem cái này đại trận khắc họa xong liền đến chừng trị hắn. Di tộc đại đế điên cuồng chạy trốn nói các ngươi em gái a, trận còn không có chuẩn bị cho tốt chúng ta đều chết hết. Đường long trong mắt hung quang lóe lên, cả giận nói, mấy người các ngươi vậy mà muốn dùng trận pháp tới đối phó ta lương tâm thật to hỏng, trước làm thiệt các ngươi, ta đánh đường long cánh cái vũ vung lấy lôi thần chi truy liền hướng đào ngột lao tổ chư kiền lao tổ bảo hào lao tổ và tới các ngươi trở thành thịt của ta đi ba vị dị tộc đại đế trong mắt tràn đầy phẫn nộ trở thành thịt của hắn có ý tứ gì đột nhiên bọn chúng minh bạch đây là đang vũ nhục bọn chúng a đào ngột lao tổ tức giận nói liên thủ đánh chết hắn trên mặt đất nhân hoàng hồng y lìa thanh đế trợn mắt ước mồm nhìn lên bầu trời chi chiến đường long tiểu tử kia đơn giản hung tàn làm cho người khác giận xối a một truy một cái dị tộc đại đế đánh chết liền lấy đi hắn dưới truy căn bản không ai đỡ nổi một hiệp hung tàn đến đáng sợ a cảm giác đây không phải đại đế chi chiến, đây là một người trưởng thành cầm một cái thiết truy gõ ba tuổi tiểu hải, đường tráng ưỡn lôi thân, tự hào nói thấy được chưa, đây chính là nhà ta vô địch tộc trưởng, chúng nhân tộc chiến sĩ liền vội vàng gật đầu thật thật vô địch, làm cho người sùng bái a, cao tầng khu vực, rầm rầm rầm, lôi thần chi truy tam liên kích ba truy đánh xuống, lôi đình và quân điện quang phá thương khung, Bành bành bành đào nột lao tổ, chư kiền lao tổ, bảo hào lao tổ tam đại lao tổ cũng bị nện sinh sinh nổ đầu, chết không toàn thân, thịt thịt bị đường long vui vẻ lấy đi, nói khoác mà không biết ngượng, đường long hai cánh chấn động nhìn xem một thân ảnh nói câu xà lão tổ, trốn nơi nào, an buồn tộc trưởng một truy, câu xà lão tổ nhăn khóc, đừng tới đây ha, bên cạnh ha ha ha, hậu nghệ cười như điên nói, tộc trưởng làm rất tốt, bọn chúng trốn không thoát, nữ vương biểu hiện ra chúng ta tiện thuật đi, tốt, siêu siêu bốn, hậu nghệ cùng tinh linh nữ vương dương cùng bàn đế, một tiên không được liền hai mũi tên, hai mũi tên không được liền ba mũi tên, thẳng đến đem đối phương bắn nổ mới thôi, hai sao liên tiếp, tam tinh liên châu, tứ tinh liên tiếp, với dưới tên không người sống, trên mặt đất trong mắt mọi người dị sát chớp liên tục, súng bái nói, thật sự là đáng sợ thư hùng song tiên A. đường tộc đại đế lợi hại như vậy. lúc này, mặt đất, trung tầng không vực, cao tầng không vực dị tộc liên quân đại bại, bị giết đến điên cuồng chạy trốn. lúc này, nhân hoàng, hoàng y lỵ, thanh đế cùng chúng chiến sĩ đã khôi phục lại. nhân hoàng vùng cánh tay hô lên nói chư vị, dựa nhục thời điểm đến. lần này, ngay ở chỗ này, cho chúng ta tộc nhân báo thù, giết, giết. nhân hoàng các lộ đại quân chen trúc mà ra, nhân tộc phản kích cao trào bắt đầu, giết không bao giờ hết dị tộc, chạy không hết máu. biến thiên. Dị tộc bị hoàn toàn đánh tan, nhân tộc các bộ bắt đầu điên cuồng đuổi giết. Trận chiến này, đại hoang tình thế lật chuyển. Giết, giết pha thiên. Đường Long hai cánh khẽ vỗ, chạy đi đâu? Đột nhiên, ai tìm chỗ khoan dung mà độ lượng? Tiểu tử, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu? Một tiếng tham thảm thở dài vang vọng chân trời. Đường Long trong mắt tử mang lóe lên, ai? Lúc này, một đôi tay tái nhợt xé rách hư không. Một cái tóc trắng xóa nam tử cao lớn cất bước mà ra, thuận tay còn kéo ra khỏi cả người khỏa ra thu đáng yêu tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải mắt to hình cầu, rụt rè, làm cho lòng người sinh chịu mến các nàng ngăn tại Đường Long trước mặt, nam tử cao lớn nói bá giả, nghệ tinh ta, trận chiến này dừng ở đây như thế nào? Đáng yêu tiểu nữ hải cũng mặt lộ vẻ đồng tình, đại ca ca, đường giết có được hay không? đầu kia tiểu giao Long bình thường đều rất ngoan, ngươi giết hắn ta rất khó chịu. Đường Long trong lòng trầm xuống, một cái có thể xé rách hư không người cái này đáng sợ a. mấu chốt là hắn vì sao muốn muốn giúp dị tộc nói chuyện, ngăn cản nhân tộc phản công. hắn không phải người sao? chương 633, hai cái hỗn độn. chương 633, hai cái hỗn độn tránh ra. Đường Long mí mắt vừa nhấc, lạnh lùng nói, mặc kệ các ngươi là ai có một chút, các ngươi muốn rõ ràng, hiện tại ngăn tại trước mặt ta đều là địch nhân của ta. Lão giả sương sờ, hắn khả năng không nghĩ tới đường long sẽ như thế cường đại. Lão giả gượng cười nói, bá giả, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ha ha ha, đường long cười lạnh nói, nói hay lắm. Bộ tộc trưởng chính là về sau không muốn nhìn thấy bọn chúng, cho nên ta quyết định hôm nay đưa chúng nó toàn bộ đánh chết. Vậy cũng không cần tạm biệt. Lão giả cùng tiểu nữ hài một mặt một bước, thật cường đại lý do a. Bất quá, không thể. Lão giả hai tay xé ra, vết nước không gian cạo xương âm phong từ trong cái khe thổi ra. Hư không nổi lên gợn sóng liên tục, phảng phất không gian hám sập giống như bên trong phảng phất là vô tận thời không loạn lưu đen nhánh trống giống, tượng như một mảnh âm gian quỷ địa giống như có chút đáng sợ. Bá giả, mặc dù ngươi rất cường đại, nhưng ngươi cũng dám uy hiếp ta có tin ta hay không đưa ngươi nhét vào vết nứt không gian này? Lão giả trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp đường long nhãn tỉnh có chút nhéo lại, còn ngươi chỗ sâu tử mang tập trung thành một chút, nhìn chăm chăm hư không cái kia hai cánh tay quả nhiên có vấn đề. Lúc này tân hỏa trong tiệm sách nga huyền chuyển thân ảnh dựa vào tại cửa ra vào nói tiểu nam nhân không biết ngươi có nghe nói hay không một loại thần thú hỗn độn thần thú. Hỗn độn thần thú? Cái này Đường Long ngược lại là thật chưa nghe nói qua. Nga chỉ vào thư viện nói trong này có ba loại ghi chép, loại thứ nhất, Sơn Hải Kinh bản, tại Sơn Hải Kinh bên trong, hỗn độn là một cái thần điểu, nó hình dạng giống một cái màu vàng cái túi, đỏ đến giống hỏa diễm màu đỏ, có 6 cái chân, 4 cái cánh, nhưng lại không có mặt, chỉ là một mảnh hỗn độn chi khí, mặc dù không có mặt, nhưng nó cảm giác cũng có được thay mắt mũi miệng một dạng linh mẫn. Loại thứ hai, Trang Tử bản, tại Trang Tử trong ghi chép, hỗn độn không có thất thiếu, tuy có đề cập nó bộ dáng, lại phi thường mơ hồ. Loại thứ ba, thần dị trải qua bản hỗn độn. Tại thần dị trong kinh, hỗn độn thân thể lớn lên giống chó, lông tóc rất dài, bốn cái chân thì giống gấu, nhưng là không có móng vuốt, có mắt có tai, nhưng phản phất đều vô dụng, phần bụng bên trong không có ngũ tạng lục phủ, chỉ có một cây trực tràng, an độ vật toàn bộ vừa thông đến đáy. Tại thần dị trải qua trong miêu tả, hỗn độn cứ việc nhìn không thấy, nghe không được, nhưng là hắn lại có thể cảm giác nhân tính, chán ghét thiệt lương, ưa thích các nhân, càng ưa thích trợ trụ vi ngược, tàn bạo bất nhân. Đường lông trong mắt tự mang lấp lóe nói ta xem, lão giả này không phải người, đầu của hắn là huyễn hóa mà ra, chỉ là một mảnh hỗn độn khí thể. Tiểu nữ hài này thì càng có ý tứ, toàn thân đều là hỗn độn chi khí, luyện hóa tựa như một cái như lô đen. Thật sự là thú vị a. Nga thần sắc nghiêm túc nói tại đại hoang trong truyền thuyết, thiên địa đều là do trời thần mở, giữa một vùng thiên địa chỉ có một cái hỗn độn thần thú tồn tại, trong cơ thể của nó ngưng tụ giữa thiên địa cuối cùng một kia hỗn độn chi khí cũng là trong thiên địa này năng lượng cao nhất linh khí. Nếu như người bình thường luyện hóa, có thể cho kỳ thành là thiên thần. Đường Long nhãn thần sáng lên, đây là đại hoang phiên bản khai thiên nói sao? Ngã gật đầu nói, không sai, đây chính là đại hoang phiên bản khai thiên nói. Mà trước mặt ngươi chính là hai cái hỗn độn thần thú. Hội tụ vùng thiên địa này sau cùng hỗn độn chi khí. Nếu như ngươi có thể giết bọn chúng, luyện hóa cái này hai đoàn hỗn độn chi khí, trong truyền thuyết, ngươi sẽ trở thành trong truyền thuyết thiên thần. Đường Long nghi ngờ nói, không phải nói giữa một vùng thiên địa cũng chỉ có một cái hỗn độn sao? Nơi này có hai cái là chuyện gì xảy ra? Nga cũng lắc lắc đầu nói, truyền thuyết cũng không biết thật giả. Nga tỷ tỷ, ngươi đã khôi phục toàn bộ ký ức sao? Khôi phục hơn phân nửa. Vạn năm trước, tin tưởng cái này hỗn độn cũng là trốn ở phía sau màn hại ta nhân tộc hấp thu một trong. Ta thậm chí hoài nghi, năm đó một thế hệ hoàng sự tình, cái này hỗn độn thần thú cũng tham dự trong đó đường long thẳng như nói ở thời điểm này ngăn cả ta đừng nói là hôn độn thần thú chính là người ta cũng sẽ đem hắn để chết ta lôi đỉnh chi nhãn đã tiến hóa đến vô tà cảnh giới hôn độn thần thú dám dùng huyền thuật đến lừa bị ta thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào à Nga giật dây nói đánh chết hắn lấy nó hôn độn chi khí đối với ngươi có tác dụng lớn bên ngoài đường long nét miệng lên một kia lanh ý nói ngươi uy hiếp ta lão giả từ chối cho ý kiến sâu kín nhìn xem đường long nếu như ngươi lại như thế này lý giải liền xem như đi ha ha ha đường long cầm lên lôi thần chi truy đột nhiên xuất thủ vậy liền đánh chết các ngươi Văn Đường Long triển khai lĩnh vực, dưới chân hai màu đèn trắng tại hư không lan tràn, Âm ngư cùng Dương Ngư tại trong lĩnh vực du tẩu, trong ngấy mắt, lĩnh vực bao phủ hai cái hỗn độn thú. Đồng thời Đường Long trong mắt tử quang lóe lên, bắn ra hai đạo địa quang, thẳng tắp bắn vào hai đoàn hỗn độn chi khí bên trong. A lão giả tóc trắng cùng tiểu nữ hài phát ra kêu đau, ngươi làm sao dám? Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình tuấn di tại bọn chúng trước mặt, dơ lên lôi thần chi chuyển nệ, ngươi không phải có thể xé rách hư không sao? Ngươi lại xé rách cho bọn tộc trưởng nhìn xem, cũng dám dùng huyền thuật của ta. Ta đánh. Tiểu nữ Hải cả giận nói, ngươi không tuân theo quy củ. Vậy mà đỉnh lén, ta muốn ăn ngươi. Wen. Lôi thần chi truy phóng xạ ra vạn đạo lôi đỉnh, bổ về phía hai cái hỗn độn thú. A lão giả tóc trắng cùng tiểu nữ hài phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bọn chúng khoảng cách đường long quá gần, lại vọt chăn tiến vào đường long lĩnh vực, điện quang lóe lên căn bản là né tránh không ra. Ầm ầm. Lão giả tóc trắng cùng tiểu nữ hài hiện ra nguyên hình. Chỉ gặp hỗn độn thần thú đầu là một mảnh hỗn độn rương ngủ, thân thể hình dạng giống một cái chó sọm, như rồng tượng giống như cáo lớn, lông tóc rất dài, tản ra khí tức kinh khủng, chấn kinh tất cả mọi người. Một cái đại hỗn độn thần thú, một cái nhỏ hỗn độn thần thú. Nhân hoàng trong mắt thần quang lấp lóe. Trong truyền thuyết, hỗn độn tuyệt địa có hỗn độn thì ra là không chỉ một cái, có hai cái à? Cái thứ hai từ đâu tới? Chương 634, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Chương 634, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Thanh đế lại có chút lo lắng lao xuống mặt đất tìm tới Đường Tráng. Trong truyền thuyết, hỗn độn thần thú cùng hung cát, gia tộc của ngươi giải có thể đánh được sao? Tiểu ban Tử, ngươi nói. Đường Tráng tự tin nói yên tâm, đã từng có vô số cường đại hung thú xuất hiện tại tộc trưởng trước mặt đại nhân. Về sau về sau thế nào? Về sau thịt của bọn nó tiến vào chúng ta trong miệng. Xương cốt bị chúng ta ngao thành canh, máu của bọn nó rèn luyện thân thể của chúng ta, da của bọn nó thành khôi giáp của chúng ta, bọn chúng gân thành chúng ta dây cùng, lông của bọn nó thành chúng ta dây thừng cùng quần áo. Tộc trưởng đại nhân danh sương hung thú khắc tinh, các ngươi nhìn xem đi. Cái này hai cái hỗn độn cự thú lại dám tại tộc trưởng trước mặt đại nhân lộ mặt, chỉ sợ là không biết tộc trưởng đại nhân yêu thích à? Thanh đế hiếu kỳ hỏi, cái gì yêu thích? Giết thú ăn thịt. Thanh đế đôi mắt đẹp chửi phiền. Một bên khác hỗn độn đại nhân, chúng dị tộc đại đế giống như bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường, hỗn độn đại nhân, cứu mạng à? Nhân tộc hỗn độn đại nhân đến các ngươi chết chắc, hậu nghệ cười lạnh, ngươi chết trước. siêu địa hành long láo tổ cả giận nói, hậu nghệ, ngươi vì cái gì tổng nhìn ta chầm chầm bắn a? hậu nghệ lạnh lùng nói, bởi vì ta thích bắn ngươi a. gọi ngươi nhà hỗn độn tới cứu ngươi a. ta bắn. một bên khác đường long lôi thần chi truy đán điện vào hỗn độn thần thú đỉnh đầu. xì xì xì, lôi đỉnh và trượng đánh vào hai cái hỗn độn thần thú trên thân. a đau quá. nhỏ hỗn độn ma thú nói nhân tộc, ta muốn cắn chết ngươi. với nhỏ hỗn đột thần thú vậy mà tại lôi đỉnh chi lực chi phối bên dưới thuần lớn gì, bay đến đường long bên người. Huyễn hóa ra một cái cự đại giữ tận đầu chó, rũa ra hai viên răng nanh khổng lồ, hướng đường Long cổ cắn tới. Đồng thời đại hỗn độn ma thú cũng thuấn di mà mở, huyễn hóa ra một tấm miệng to như chậu máu, giữ tận cắn tới. Hắc hắc hắc đại hỗn độn cự thú cười đến rất âm trầm, "Bá giả, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng là, ngươi còn không có hoàn toàn trưởng thành, nếu như ngươi muốn bằng trong tay thiên thần khí giết chúng ta, ngươi coi như nghĩ sai. Ngươi lĩnh vực này đối với chúng ta hỗn độn tới nói, thùng rông kêu to. Bởi vì chúng ta có hỗn độn chi khí là hết thảy bắt đầu, cũng là hết thảy kết thúc, ngươi sẽ không thiên thần pháp thuật, trong lĩnh vực âm dương năng lượng không làm gì được chúng ta." Đường Long nết miệng lên mỉm cười nói có đúng không? Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Đột nhiên quanh Đường Long náo sau tinh thể bay lên trời, ba phủ toàn bộ lĩnh vực huyền ảo vận hành, quang mang vần trượng. Thái dương phát ra là hào quang màu vàng, mặt trăng phát ra là ánh sáng màu trắng, ngôi sao phát ra là ánh sáng màu đen. Giữa thiên địa, đột nhiên phong vân biến ảo, làm cho cả chiến trường chú mục. Bất quá, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận thi triển sau, bên ngoài lại nhìn không rõ trong trận hết thảy. Đây là tới từ ở thần học trong quán cổ trận pháp. Sát trận. Lúc này, Hỗn Độn Thần thú hai tấm miệng lớn đã cắn tới Đường Long tâm niệm khẽ động, Thái cực công dương trận pháp truyền tống, bay lên không trung, xé đập Hỗn Độn Thần thú. Oeng, lôi đình đi đầu, đập đầu, một kích ở giữa. Nhưng là, nổ đầu vô số lôi thần chi đập bên trong Hỗn Độn Thần thú lại như là đánh trúng cây đông, lực đạo bị hóa giải, Hỗn Độn Thần thú mảy may vô hại. A, Đường Long hít sâu một hơi, Hỗn Độn chi khí quả nhiên bất phàm. Tiệt Kiệt Kiệt Đại Hỗn Độn Cự thú cười gần nói, "Bá giả, ngươi biết bản thần thú lợi hại đi. Dừng tay đi, ngươi không phải chúng ta đối thủ." Đường Long thản nhiên nói, "Không, là các ngươi không phải là đối thủ." Hừ nhỏ hôn độn thú tức giận nói bá giả đã ngươi như vậy không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách chúng ta cắn chết ngươi đường long có chút không hiểu hỏi bá giả là có ý gì đại hôn độn thần thú nói trong dự ngôn nói ngươi là bá giả ý tứ chính là nhà vô địch đường long liếc mắt một chút tà hưu hôn độn, ngươi muốn kéo dài thời gian để những dị tộc kia đại đế có thể thoát đi ta truy sát đi đại hôn độn thần thú từ chối cho ý kiến chỉ cần ngươi không động thủ chúng ta liền không động thủ nếu như ta nếu là động thủ đâu đại hoang cũng không phải không có chết qua bá giả đánh chết ngươi chính là đường long tò mò đã từng bị đánh chết bá giả là ai Đại Hôn độn Thần Ngạo kiểu nói, đương nhiên chính là một thế hệ hoàng. Hắn năm đó cũng là vô địch bá giả, kết quả một dạng bị thiên thần đánh chết. A, Đường Long hỏi lại, cái kia thiên thần khí là cái gì? Đại Hôn độn Thú mừng rỡ kéo dài thời gian, thiên thần khí chính là thiên thần sử dụng vũ khí, là so đại đế hồn khí càng mạnh tồn tại. Đột nhiên Đường Long não bên trong linh quang lóe lên, lôi thần chi truy tách ra lúc đều là đại đế hồn khí, hiện tại hợp lại cùng nhau, tất nhiên là siêu việt đại đế hồn khí tồn tại a. Dạng này cũng liền giảng được thông, nhưng là hiện tại cũng không phải là nghiên cứu lôi thần chi truy thời điểm. Đại Hôn Đội Thần thu quát, bá giả thả chúng nó đi thôi coi như ta thiếu ngươi một cái tỉnh ha ha ha đường long đại cười nói hôn đột các ngươi quả nhiên trời sinh giúp ác không giúp tốt lúc trước vạn tộc muốn diệt ta nhân tộc các ngươi vì sao không ngăn trở hiện tại ta muốn báo huyết yêu các ngươi ngược lại muốn cản trở ta quả nhiên địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu địch nhân bằng hữu chính là địch nhân đã ngươi lựa chọn trở thành địch nhân của ta vậy các ngươi chính là chỉ có một cái hạ chẳng chết kiệt kiệt kiệt bốn đại hôn đột cười gan nói nói khoác mà không biết lượng ngươi lôi thần chi truy đuổi với chúng ta không dũng ngươi giết không được chúng ta đường long lạnh lùng nói Xem ra các ngươi thật không hiểu rõ ta. Nếu như giải ta, Liên Tuyệt sẽ không tại bộ tộc trưởng trước mặt nói lời như vậy. Hiện tại, liền để nguyên đếm thử ta Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận lợi hại đi. Lúc này Đường Long vừa chuyển động ý nghĩ, ngôi sao trên trời bắt đầu có thứ tự vận hành, một cỗ uy áp phô thiên cái địa. Đại hôn Độn Cự Thú khinh thường nói, tại hôn Độn chi khí trước mặt, ngươi tất cả cố gắng đều là phí công. Có đúng không? Đường Long mí mắt vừa nhấc, trong mắt sát ý nghiêm nghị, tính đến. Đột nhiên xiêu xiêu xiêu. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận rơi xuống một cơn mưa sáo băng, trong trước mắt, nện ở hai cái Hỗn Độn Cự Thú trên thân. Hắc pháp đường long lạnh lùng nói với các ngươi, không cần dùng cái gì thiên thần pháp thuật, ta càng ưa thích đơn giản thô bạo đồ vật. Bạo tạc đi. Ngồi sao? Hai đầu hỗn độn thần thú hoàng hốt, thứ gì? Chương 635. Hỗn độn chi khí. Chương 635, hỗn độn chi khí đột nhiên ầm ầm ầm ầm. Từng viên lưu tinh tại bọn chúng trên thân nổ tung, từng đoàn từng đoàn năng lượng mây hình nấm đằng không mà lên, nửa bên đen, nửa bên trắng, phảng phất là từng đóa từng đóa to lớn màu trắng đen cây nấm giống như. Hư không sụp đổ, cương phong trận trận. Mưa sao băng không ngừng, bạo tạc không ngừng. Bầu trời tựa như rơi xuống vô số đạn đạo rửa sạch bình thường rầm rầm rầm mặc dù nhìn không thấy trong trận hình ảnh có thể động tĩnh bên trong sợ ngây người tất cả mọi người cùng dị tộc trong đại trận kia đến tột cùng sẽ ra chuyện gì sự tình đáng sợ chu thiên tinh thần trong đại trận a hai cái huấn độn thần thú bị tạc đạt được chỗ chạy trốn lại không cách nào phá trận mà ra chu thiên tinh thần đại trận đã vượt qua huấn độn thần thú nhận biết giờ phút này hai cái huấn độn thần thú máu chảy đầy đại trận đau không nói nổi đường long trong mắt tỏa ánh sáng dạng này cũng nổ không chết huấn độn thần thú chính là bất phàm a tốt không sai tháng đến Đột nhiên, Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận mặt trăng như là loan đao giống như tiêu xạ xuống, vẽ ra trên không trung mỹ lệ bạch quang, bay về phía hai đại hỗn độn. Hai đầu hỗn độn thần thú kinh hãi, không cần a. Rầm rầm rầm. Từng vòng mặt trăng bạo tạc, từng đóa từng đóa to lớn mây hình nấm tại trong đại trận bốc lên, thiên điệu thất sắc, hư không sụp đổ, từng cái lô đen xuất hiện, âm phong trận trận. Đường long nước định một chút, uy lực có thể so với cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Hắn nhìn một chút đại trận trên không chín quải thái dương, trong lòng có chút lửa nóng. Nếu không ném hai vầng mặt trời. Ý nghĩ này rất mê người. A tiểu hỗn độn thú gào không nói, vị lại bá giả Tha mạng a, chúng ta cũng không dám lại ngăn cản ngươi. Buông tha chúng ta đi. Đại hôn độn thú tức giận nói, không có ích lợi gì ra hỏa, ngươi như thế sợ chết sao? Tiểu hôn độn thú thống khổ nói a gia, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Đồ hèn nhát, lúc trước ta liền không nên đem ngươi phân chia ra đến. Hiện tại ngươi trở về bản thể của ta đi. Tiểu hôn độn e ngại nói không cần a, nhưng là đại hôn độn hay là cắn mất rồi? Tiểu hôn độn đầu, bá giả, hiện tại thực lực của ta đem khôi phục đỉnh phong, chỉ cần ngươi không đánh chết ta, ta liền giết chết ngươi. Tân hỏa trong tiệm sách. Ngà trong mắt thần quang dạng dỡ nói nguyên lai là phân chia ra tới tử thể, ta liền nói, một vùng thiên địa làm sao lại xuất hiện hai cái hỗn độn thần thú. Oeng. Hỗn độn thần thú hợp thể, hư không chấn động, phản phất không thể thừa nhận lực lượng, tựa như thần ma xuất thế. Hỗn độn thần thú vết thương trên người đang khôi phục, tốc độ làm cho người giật mình. Ngao ngao ngao. Hắn cuồng vọng gầm rú nói bá giả, ta muốn ăn ngươi. Sau đó, ăn các ngươi cả nhân tộc. Đường Long trong mắt sát ý quay cuồng, thản nhiên nói, mấy ngày gần đây, Siu, Chu Thiên Tinh Thần đại trận chín khóa đại nhật một trong, mang theo nắng bức gió đánh tới hướng hỗn độn thần thú. Ngươi không đánh chết ta, Hỗn độn thần thú kêu gào nói, hỗn độn vĩnh viễn không chết. Vây đại nhật rơi vào hỗn độn thần thú trên thân, ầm vang bạo tạc, kim quang, thanh quang, hồng quang, lam quang, hoàng quang, điện quang dâng lên mà ra, thái dương nổ tung chỗ, hư không sụp đổ. Một cái lô đen thật lớn xuất hiện, xé rách lấy hỗn độn cự thú thân thể, phảng phất muốn đem nó kéo vào trong lô đen. Siu siu siu, bạo tạc cương phong như lao, đem hỗn độn thần thú trên thân huyết đục từng mảnh từng mảnh phá đi, đem nó trẻ thành một khung bạch cốt tơ bù. Trong chốc lát, Chu Thiên tinh thần trong đại trận hỗn độn thần thú huyết vụ tràn ngập, thịt, gân, da lông bay loạn. O o o lỗ đen không gian âm phong trận trận a hỗn độn thần thú phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn điều đó không có khả năng đường long nít miệng lên một nụ cười thần bí tâm niệm vừa động tân hỏa thư viện thu lấy hỗn độn thần thú huyết nhục những vật này hỗn độn thần thú thế nhưng là siêu cấp thần thú những huyết nhục này năng lượng cực cao tuyệt đối có thể so với thần dược lúc này hỗn độn thần thú huyết nhục mất hết chỉ còn lại có một bộ bạch cốt tấm u trong cung xương có một đoàn màu đỏ chi hỏa đang thiêu đốt tựa như trong gió ánh nến bình thường nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt tân hỏa trong tiệm sách ngang trong mắt thần quang lóe lên lạnh lùng nói Không hổ là hỗn độn sinh vật, thể nội lại có trong truyền thuyết thiên thần chi hỏa tiểu nam nhân gì nó. Đường long trong mắt tử mang nổ bắn ra, lôi đỉnh chi truy đập tầm ẩm bên dưới, mục tiêu 4. thần hỏa, doanh bốn lôi đỉnh và quân, nhưng thần hỏa bất diệt, hư đường long hừ lạnh một tiếng, lại một truy nện xuống ngòa tảo, vậy mà không có nện diệt. Đường long hơi nhướng mày, mấy ngày gần đây, siêu chu thiên tinh đấu trận trên không viên thứ hai đại nhật lấy xuống hướng về thần hỏa vị trí, không hỗn độn thần thú phát ra sau cùng thanh âm, ta không cam tâm a ta thế nhưng là đã nhóm lửa thần hỏa hỗn độn thần thú lực công kích của ngươi làm sao lại cường đại như thế? vĩ đại bá giả a, ta nguyện ý làm ngươi thủ hộ thần thú, tha cho ta đi. Đường Long lạnh lùng nói, ngươi không xứng. Vô hình. Một đoàn mây hình nấm nổi lên, lô đen hiện, hiện hiện, âm phong trận trận. Lần này, hốn độn thần thú thần hỏa dập tắt. Hốn độn thần thú tốt. Đường Long tâm niệm khẽ động, đem hốn độn thần thú khung xương ném vào tân hỏa trong tiệm sách. Đồng thời, một đoàn màu tím hốn độn chi khí cùng hốn độn thần thú khung xương tách rời. Tại Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận phiêu đảng, tân hỏa trong tiệm sách. Ngã vui mừng nói, nhanh, thu lấy cái kia sợi hốn đốn chi khí, đây chính là giữa thiên địa năng lượng cao nhất linh khí, dùng nó tôi thể sẽ để cho thể chất của ngươi càng mạnh, sẽ để cho thần hồn của ngươi càng mạnh, để cho ngươi thần cách càng mạnh, để cho ngươi lĩnh vực càng mạnh, tóm lại tiểu nam nhân, nó có thể để ngươi nhục thể cùng thần hồn tiến vào một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Đường Long Tâm bên trong lửa nóng, tâm niệm vừa động, tinh thần hóa thành một cái đại thủ, đem hỗn độn chi khí bắt được trước mặt hắn. Lúc này, Lôi Thần Chi truy kích động nói, "Chủ nhân, đem thứ này để vào Lôi Tỉnh bên trong, ngươi sẽ có được đại tạo hóa, không cần ngươi đi luyện hóa, Lôi Tỉnh sẽ giúp ngươi xử lý cái này sợi hỗn độn chi khí." Đường Long biết nghe lời phải, trong đan điền Đen trắng chi đan xoay tròn, trực tiếp đem hỗn độn chi khí hút vào trong đan điển đột nhiên. Lôi đình phát ra một cỗ hấp lực, thuận lợi đem nó hút vào lôi đình bên trong. Sau đó, một tia như xương màu tím khí thể toát ra lôi đình, bị đường long đen trắng chi đan hút lấy đột nhiên vành đường lòng trong mắt tinh quang đại phóng, vốn đã không cách nào tăng lên lực lượng đang phong thả tăng trưởng. Không, đây không phải đơn thuần lực lượng tăng lên, mà là thực lực tổng hợp tăng trưởng. Kinh mạch đang thay đổi rộng biến cứng cỏi, toàn thân huyết vị cũng đang khuếch trương, Chu Thiên tinh thần trong đại trận, môi sao càng thêm sáng tỏ, năng lượng ẩn chứa càng sâu. Giờ phút này, đường Long toàn thân 206 khối xương vang lên ken két, xương xương như ngọc, cứng hơn càng sáng bóng đột nhiên. Máu trong cơ thể phản phất tránh thoát cái gì gông xiềng giống như, sức sống bạo tăng, linh tính kinh người, huyết dịch tự dương bành trướng, toàn bộ thân thể dâng lên một cột mắt trần có thể thấy linh khí, khí cơ kinh người. Đồng thời, hồn hải trong vũ trụ. Kiếp trước, đương thời, tương lai ba cái tiểu đường Long ngồi ngay ngắn ở tân hỏa thư viện trước, mắt trần có thể thấy dài cao, lớn lên, dài rắn chắc, hồn lực đạt được rèn luyện cùng tăng lên. Không chỉ có như vậy, đường Long thể nội, vừa mới bạo tạc ngôi sao, mặt chẳng Thái dương hao tổn huyết khí cùng hồn lực đã hoàn toàn khôi phục. Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận, 720 vì sao, 36 phần trăm, chín phần mặt trời lại hoàn mỹ không thiếu sót, tại huyền áo vật truyện. Lúc này, trong đan điên cốc, Lôi Đình lại phun ra sợi thứ hai xương mù màu tím. Đường Long thân thể cùng hồn lực tiến hóa tại tiếp tục. Quả nhiên, hỗn độn chi khí là vô thượng năng lượng thể, đạt được chính là tạo hóa. Lần này hắn đến tột cùng sẽ tiến hóa đến tình trạng kia, chương 636, chân chính sụp đổ. Chương 636, chân chính thủ độ. Sau đó không lâu Đường Long tâm niệm khế động, thu hồi Chu Thiên Tinh thần đại trận. Lúc này, chung quanh ánh mắt toàn bộ tụ tập tới. Đường Long còn nhảy nhót tứ mừng. Hỗn độn thần thú đã không thấy tung tích. Ngoa tạo, dị tộc các đại đế tuyệt vọng. Bọn chúng được chứng kiến hỗn độn thần thú cường đại. Tại trong lòng của bọn nó, hỗn độn thần thú chính là nhân vật không thể chiến thắng. Là siêu việt chân thần đại đế tồn tại a. Nhưng bây giờ, tên nhân loại đáng sợ kia thiếu niên còn sống, hỗn độn thần thú cũng đã biến mất không còn tăm tích. Nói cách khác, nhân tộc kia thiếu niên làm chết khô hỗn độn thần thú. Khả năng ngay cả xương cốt đều luốt. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Thiếu niên này thật đáng sợ, không gì sánh được đáng sợ. Làm sao bây giờ? Lúc này Đường Long hai cánh khẽ vỗ, cầm lên lôi thần chi truy liền hướng chúng đại đế đánh tới, tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy phần, "Dị tộc đại đế, các ngươi trốn nơi nào?" Dị tộc các đại đế hoàn toàn hằng mất. "Chạy đi." Cửu đầu xà lao tổ quát, người điên kia dẫn theo truy đánh tới. Dị tộc các đại đế tâm thật lạnh thật lạnh. "Ầm ầm." Ma Dương đại đế cùng độc giác hổ đại đế bị Hồng Y dị cùng Thanh đế đánh nổ. Huyết vũ đầy trời. Chúng dị tộc đại đế dọa đến giải tán lập tức, vừa chạy vừa hô, "Các con, chạy a, chạy không thoát cũng chỉ có chết." Trung tầng không được. Dị tộc chân thần cùng bán thần thấy thế, chạy nhanh hơn rất nhiều phía dưới các con, đánh không lại, chạy mau a! hiện tại đến hiện ra tốc độ thời điểm, siêu siêu siêu, mỹ lệ tinh linh cung tiến thủ bọn họ càng gia tăng hơn truy sát, muốn chạy trốn nằm mơ một chết đi. bành bành bành, từng cái bị bắn nổ đầu chân thần, bắn thần hạt mưa giống như rơi xuống. mặt đất, dị tộc liên quân mặc dù đã cục bộ sụp đổ, nhưng lại cục chưa băng, có rất nhiều dị tộc tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chờ đợi không trung chiến quả. hiện tại bọn chúng triệt để tuyệt vọng rồi. trận chiến này, vạn tục bại. hiện tại, đào mệnh đi. dị tộc liên quân thủ lĩnh quát, chạy đi, không chạy liền chết cho nên, dị tộc liên quân mấy triệu quân đội triệt để sụp đổ, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Ma hiệu tộc thủ linh quát, các con, hiện tại chính là so tốc độ, chỉ cần so các tộc khác chạy nhanh, chúng ta liền có thể sống, cho nên chạy đi. tiểu lộc, nhanh, nhanh hơn chút nữa. nhân tộc một phương đông đông đông, gió thu thổi, chống trận lôi, thiên quan hẻm núi vang thiên lôi, chống trận thúc người đuổi. đường hà ra lệnh, các bộ dựa theo diễn luyện, chia tổng hợp tiểu đội tác chiến, cắt chém, truy kích, giết. là, một cái eo cánh tay lớn thu mập mạm hít sâu một hơi, khí vận đan điển, đồng thời quát. Đường Hà Nguyên Soái có lệnh, các bộ dựa theo diễn luyện, chia tổng hợp tiểu đội tác chiến, cắt chém truy kích, giết. Đường Hà tiếp tục ra lệnh, một hơi, không có khả năng ngừng, không cần thu binh, chỉ cần mệnh. Chúng bản tử lập tức quát, Đường Hà Nguyên Soái có lệnh, một hơi, không có khả năng ngừng, không cần thu binh, chỉ cần mệnh. Truyền lệnh tiếng vang triệt chiến trường, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, là nhân tộc các bộ tướng quân ra lệnh, các đội mang mở truy sát, là giết, giết, giết. Vô số màu xanh lá cùng màu đen tiểu đội xông vào dị tộc trong liên quân, bắt đầu xen kẽ cắt chém, bao vây lại từng khối từng khối ăn hết. Phụp, phụp, phụp. Một đường truy sát một đường máu. Đường quân sen kẽ tốc độ cực nhanh, nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi cái phân đội trang bị vũ khí tinh lương, chiến trận phối hợp hợp lý, dị tộc chiến sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Rít, rít, rít, rít tới điên cuồng. Rít, rít, rít. Rít tới dị tộc liên quân nghe tin đã sợ mất mật, chúng ta đầu hàng, tha mạng a. Đường quân sĩ binh cười lạnh, tộc trưởng đại nhân có mệnh, chúng ta không cần dị tộc tù binh. Rít. một viên dao đầu bay ra thật xa, máu như suối phun. Một bên khác, nhân hoàng nhất mạch chiến sĩ có chút ngượng quyền sen kẽ vây quanh là có ý gì nghe không hiểu a không quan hệ đường hà lập tức liền an bài đường quân lão nhân tiến vào nhân hoàng trong quân hiệp trợ chỉ huy truy sát một tên cũng không để lại lúc này nhân hoàng phiu nhiên rơi vào đường hà trước mặt chiến sĩ của chúng ta ác chiến thật lâu dị tộc lại nhiều là nhiều chân đồ vật chúng ta khả năng đuổi không kịp a thật sự là đáng tiếc đường hà chắp tay nói nhân hoàng không cần lo lắng ta còn có một chi đội dự bị chuyên môn là truy kích dùng. nhân hoàng nhãn tỉnh sáng lên long mã đường hà cười gật đầu nói chính là long mã kỵ binh doanh vào sân sau đường hà an bài nó ở bên người bảo vệ trung quân một mực giữ thực lực nếu là chiến bại long mã kỵ binh doanh chính là đoạn hậu chủ lực nếu là thắng lợi bọn chúng chính là truy kích chủ lực lúc này đường hà trầm giọng nói đường chiến đường chiến lôi bữa lớn đã sớm đói khát khó nhịn có mặt tướng long mã kỵ binh doanh xuất kích nhớ kỹ một tên cũng không để lại là đường chiến trong tay đại phủ vung lên long mã kỵ binh doanh giết cho ta giết long mã kỵ binh như mãnh hổ rời núi đao thương đều xuất hiện long mã kỵ binh lướt qua dị to khôn đoạn hiệu suất chém giết cao đến làm cho người giật mình nhân hoàng chân kinh Long mã này kỵ binh thật mạnh a. Đường Hà không chút nào khiêm tốn nói, vô địch quân. Nhân Hoàng chắp tay nói, Đường Nguyên xoay cân nhắc chú đáo, thật sự là đại trí giả cũng. Đường Hà vội vàng nói, Nhân Hoàng quá khen. Đây đều là tộc trưởng nhà ta đại nhân trước khi chiến đấu ăn bài, hắn mới thật sự là trí giả. Nhân Hoàng cười nói, mặt đất thắng lợi trong tầm mắt, ta thượng thiên đi xem một chút. Hiện tại, Nhân Hoàng có thể yên tâm tiến vào cao tầng không vực truy sát dị tộc đại đế. Trận chiến này, cuối cùng là ta nhân tộc thắng. Cao tầng không vực bành đường long một cái búa đập chết ngũ thải thọ lão tổ, thu hồi như ngọn núi nhỏ thọ thân. Lần này. Tham chiến dị tộc đại đế đã bị giết phần 10 Đường Long một người liền xử lý sáu thành, thủ hạ không một truy chi địch, chiến quả huy hoàng. Giết đến rất nhẹ nhàng vui vẻ. Đột nhiên, phía trước phi nước đại dị tộc lao tổ thân ảnh đình trệ, thân thể run lên bẩy, phản phất phía trước có vật gì đáng sợ bình thường. Đường Long trong mắt tử mang lóe lên, cánh chấm đập, đình chỉ truy sát. Lúc này, nhân tộc chúng đế cũng hướng Đường Long dựa sát vào, cảnh giới nhìn về phía trước. Hồng y với sắc mặt nghiêm túc nói ta liền nói, lần này dị tộc đại chiến, làm sao lại thiếu đi nó bọn họ. Nguyên lai là trốn ở một bên tọa sơn quan hổ đấu, xem ra bọn chúng là muốn thừa dịp chúng ta lưỡng bại cầu thương chiếm tiện nghi đâu. Chỉ gặp tại một mảnh mây trắng sau, một đội đại quân đang lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Sát khí tại vật lượng, chương 637. Ngăn cản. Chương 637, ngăn cản. Trên bầu trời đó là che khuất bầu trời phi cầm đại quân. Cứu mạng a. Chúng dị tộc Lao tổ có chút sợ sệt gầm rú nói vương Lao tổ, hoàng Lao tổ, chúng ta cùng chung địch nhân hẳn là nhân tộc, hiện tại nên phi cầm tộc đàn cùng tàu thú tộc đàn buông xuống ân oán thời điểm. Nhân tộc ra ba giả, chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Chúng ta giắt tay diệt nhân tộc. Phi cầm trong đại quân truyền ra thư hùng khó phân biệt thanh âm nói, sợ mất mật tẩu thú đều là phế vật. Không tức, giết. Một tiếng mềm mại giọng nữ nói là, siêu siêu siêu. Một đám lửa qua đi, từng nhánh hỏa hồng khổng tức linh cắm ở dị tộc chúng đại đế trong đầu, cháy hừng hực. Trong nấy mắt, chúng dị tộc lao tổ biến thành từng bộ thây khô, huyết dịch phảng phất bị cái kia khổng tức linh hút sạch, chỉ còn lại có da bọc xương. Đồng đồng đồng. Thây khô toàn thân nhóm lửa, biến thành từng cái báu đúc, từ trên cao rơi xuống, trên trời rơi xuống hỏa lưu tinh. Một bên khác đường long trong mắt tử mang lấp lóe, đánh giá phi cầm đại quân. Dưới trời chiều. Cái kia xuất thủ khổng tước, to như một khung hạng nặng máy bay ném bom, một đôi trong mắt vượng tràn đầy tiêu ngạo, mỏ nhọn mảnh cái cổ, vảy cá hoa văn một dạng lông vũ, lang bên trong thấu lục, cái đuôi mở ra như rủ, hoa lệ trói mắt, hào quang tràn đầy, trăm hoa vì đó xấu hổ cho, đám mây vì đó thất sắc. Lúc này, khổng tước tiêu ngạo nói vương, ta đã chui sát chúng tàu thú lao tổ, đám rác rưởi này tàu thú, ngay cả yếu đến cực hạn nhân tộc đều không đối phó được, mất hết chúng ta phi cầm tàu thú mặt, phi cầm trong đại quân. Với hai cái hỏa diễm cự điệu kích động một chút cánh, hư không tự đốt, uy thế vô biên. Đó là hai cái hỏa điệu khổng lồ vượng cung hoàng. Nó hình thể so khổng tức còn lớn hơn hơn hai lần, phượng chi tượng, trước lân sau hiệu, đầu rắn đuôi cá, long văn mai rùa, vai hàm biến mỏ gà, ngũ sắc mỹ lệ, nhìn mà than thở. Tại khổng tức, phượng hoàng sau lưng Tất phương, Chu Tước, sủng minh chim, còn có rất nhiều đường lòng gọi không ra tên gì điểu, từng cái hung thần ác sát, tựa như chiến cơ bình thường, cánh trong khi vô, tản ra bức người sắc khí. Đường Long nhìn chằm chằm Phượng hoàng nhìn hồi lâu thịt không mà a, còn không bằng bên cạnh Tất Phương thiện chim nhiều. Bất quá, cũng có thể hẩm bài nổi, án đến sảng khoái. Đường Long trừng mắt nhìn cái này kiêu ngạo khủng tức đại đế cũng không tệ, lớp sạch lông của nàng đưa chúng nó cùng câu rắn đại đế, tu rắn đại đế, giao long đại đế hầm một thối, khẳng định là vô thượng mỹ vị long phong canh A. Không, có thể cho hắc long kính dân một miếng thịt dùng linh nhục trao đổi. Nghĩ đến hắc long hội lấy đại cục làm trọng, phương hoàng thịt thêm thịt rồng đó chính là rồng thực sự phượng canh. ngấp lại liền để đường long trong lòng lửa nóng, không có khả năng muốn, tưởng tượng bụng liền đói bụng. u ngô cục. lúc này nhân hoàng kỳ quay nói, đường long tốc trưởng, bụng của ngươi thế nào? hắc hắc đường long khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói đánh bói bụng. nhìn thấy đối diện những cái kia mỹ lệ long vũ dưới những thịt kia ta mới đột nhiên nhớ tới còn không có ăn cơm chiều nhân hoàng hồng yề thanh đế đối diện phương hoàng không tưởng chúng chim đối với đường long trận mắt nhìn cái này sách truy nam nhân muốn làm cái gì ăn thịt của bọn nó muốn hay không một cánh phiến chết hắn phương hoàng các loại chúng thần chim tại chăm chú suy nghĩ vấn đề này bất quá gia hỏa này truy có chút lợi hại có khả năng đánh không lại khu cụ nhân hoàng ho nhẹ hai tiếng nói phương hoàng các ngươi phi cầm tộc tại sao đến đây chẳng lẽ các ngươi muốn cùng ta nhân tộc là địch đối diện phương hoàng trăm miệng một lời nói nhân hoàng tổ thú liên quân đã thua những này dính ngươi nhân tộc máu tươi dị tộc đại đế ta cũng giúp ngươi giết cho chúng ta phi cầm bách tộc một bộ mặt các ngươi thu binh đi ha ha ha nhân hoàng có chút kích động tức giận nói vạn năm trước ta nhân tộc bị tẩu thú liên quân công kích nhân tộc kém chút diệt tuyệt vì sao không thấy các ngươi đi ra ngăn cản bọn chúng các ngươi nói a phượng hoàng á khẩu không trả lời được yên lặng không nói nhân hoàng trong mắt hơi hiếp lạnh lùng nói hôm nay nếu như ta quả thực là muốn tiêu diệt tẩu thú tộc đàn thì như thế nào phượng hoàng trong miệng một lời uy hiếp nói nếu như các ngươi nhân tộc muốn diệt tuyệt tẩu thú tộc đàn chúng ta phi cầm tộc đàn chỉ có cùng các ngươi khai chiến ha ha ha! Nhân Hoàng Phong khoáng cười to nói, Phượng Hoàng, lúc này không giống ngày xưa, ta nhân tộc có vô địch người xuất hiện. Nếu như ngươi phi cẩm bách tộc cứng rắn muốn ngăn cản, chúng ta cũng không sợ. Mà lại, ta rất kỳ quái, các ngươi phi cẩm tộc đàn cùng tàu thú tộc đàn không phải thế bất lưỡng làm sao? Vì sao muốn hộ bọn chúng? Phượng Hoàng có chút chua xót mà nói, trong đó điều bí ẩn, ta không cách nào nói cho các ngươi biết nhân tộc. Hiện tại, liền một câu các ngươi có phải hay không muốn đuổi tận giết tuyệt? Lúc này Đường Long Mí mắt vừa nhấc, như có điều suy nghĩ hỏi, thật không thể nói điểm điều bí ẩn. Phượng Hoàng cùng nhau gật đầu, là, chúng ta có thiên địa đại thệ tại thân. Không có khả năng thổ lộ nửa câu, bất quá, có một chút tẩu thú tộc đàn không thể chết tuyệt. Có một việc các ngươi phải cẩn thận nắm lại, năm đó, các ngươi một thế hệ hoàng cũng là nhà vô địch, hắn trấn áp đại hoang nhiều năm như vậy, vì sao không đi diệt tẩu thú tộc đàn? Ngẫm lại các ngươi vẫn chưa rõ sao? Nhân tộc mọi người sắc mặt nghiêm trọng, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Chuyện này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Trong truyền thuyết một thế hệ hoàng đã sớm vô địch đại hoang, vì sao không diệt hết cường đại dị tộc cải thiện nhân tộc hoàn cảnh sinh tồn đâu? Hắn có đầy đủ lực lượng cường đại, cũng có triển vọng nhân tộc khai thác tâm, vì sao không đi làm chuyện này? Là bởi vì bốn, không có khả năng sao? vì sao không có khả năng nghĩ đến dị tộc phía sau có một thế hệ hoàng kiên kỵ đồ vật hiện tại phi cầm bách tộc hàm hàm hồ hồ đến bảo đảm tẩu thú tộc đàn sau chuyện này mặt thì càng không đơn giản nhưng là vạn năm qua nhân tộc nhận hết lăng lục, diệt tộc mối thủ coi như song sao trận chiến này nhân tộc chết mấy trăm ngàn vừa tới tay thắng lợi coi như song sao cái này đổ máu vô ích sao lúc này nhân hoàng hồng y lỵ thanh đế hậu nghệ tinh linh nữ vương lôi cốt long nữ tất cả mọi người đưa ánh mắt khóa chặt đường long các nàng nghe đường long ý kiến đường long tộc trưởng ý của ngươi như nào nhân hoàng cắn răng hỏi ha ha ha đường long cầm lên lôi thần chi truy cười nói ý của ta đương nhiên là ai ngăn tại chúng ta giết địch trên đường người đó là địch nhân chỉ cần là địch nhân đó chính là một chữ giết về phần bọn chúng phía sau đồ vật giấu đầu lộ đôi nghĩ đến cũng là nhận không ra người chỉ cần dám ra đây ta giết chính là đường long lạnh lùng nói nảy ra một cái ta giết một cái nảy ra hai cái ta giết một đôi thẳng đến giết sạch mới thôi lớn mật phượng hoàng sợ hãi quát các ngươi cũng dám nhìn trời thần đại nhân vô lễ ha ha ha đường long phong khoáng nói ta há lại chỉ có từng đó đối với hắn vô lễ chỉ cần hắn dám nảy ra ta liền xem lệnh chết hắn, một cái lao âm bước mà thôi. nếu như có thể đụng tới, đã sớm đụng tới. Phương hoàng, ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, các ngươi để là không để cho. tác giả có lời nói. các vị đại lão gia, đây mới là tân thủ thôn, đây là cái thứ nhất đại cao trọng. nếu như các ngươi thích xem, ta liền lại viết thêm chút. xin ủng hộ nhiều. chương 638, long phượng gặp. chương 638, long phượng gặp. Phương hoàng trầm mặc, trong não phảng phất tại tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. xì xì, xì. đỉnh chi truy bên trên tím cung lấp lóe, làm cho chúng phi cầm tâm. lôi đỉnh chi lực, lực lượng hủy diệt. Ai không sợ? Bất quá, Khổng Tước cưỡng lấy cổ, Cao ngạo nói, "Vương, Khổng Tước xin chiến, người này quá phế lối, để cho ta đi soát chết hắn." Nhưng là, Phượng Hoàng không để ý tới Khổng Tước. Bọn chúng nhìn tròng trọc vào Đường Long Phảng phất muốn chia phân biệt Đường Long nói nói thật hay là lời nói dối, là uy hiếp mà thôi, hay là muốn cùng phi cầm tộc khai chiến? Đối diện Đường Long cầm lên tím cung lấp loé lôi thần chi truy nói thẳng thắn nói, "Các ngươi phía sau không phải có thiên thần chỗ dựa sao? Têu đi ra ta xem một chút, không cần che giấu, các ngươi cả ta, ta liền giết các ngươi, nếu như cái gọi là tiên thần dám ngăn nó ta, ta liền giết thiên thần." Đường Long Ba khi nói, "Phượng Hoàng, ta hỏi lần nữa, các ngươi để hay là không để cho?" Dầm dầm dầm, nhất tộc chúng đại đế huyết khí trung thiên, từng cái lĩnh vực tại hư không hiện hiện, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hậu nghệ cùng tinh linh nữ vương cung đã cải tên, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Dương Cung bắn đại điệu, trong lòng hai người có chút lửa nóng kích động. Lúc này, Phượng Hoàng lạnh lùng mở miệng nói, "Chúng ta vẫn là câu nói kia, thả đi bảy thú tộc đi, chúng ta phi cầm tộc không tham chiến, nếu như các ngươi nhất định phải truy sát, vậy liền đánh đi." Ầm ầm, Phượng Hoàng trên người ánh lửa đại phóng, đỏ tươi hỏa diễm tiêu đốt hư không. Dầm dầm dầm. Khổng tước cùng chúng chim vương trên thân huyết khí trùng thiên, hiện ra từng cái lĩnh vực, chừng trên trăm phi cầm đại đế cùng chân thần, uy thế ngập trời. Phượng hoàng trăm miệng một lời uy hiếp nói, "Nhân tộc, nếu như các ngươi khăng khăng như vậy, vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi mặt đất nhân tộc ra tay." Nhân hoàng cùng chúng đế biến sắc. Phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc khác biệt, bọn chúng có cánh, có thể tại thiên không tự do bay lượn, có thể đánh, có thể bay, rất khó đối phó. Mặt đất nhân tộc chiến sĩ nếu như không có khả năng đối với phi cầm nhất kích tất sát, đuổi đều đuổi không kịp, rất là ăn thiệt thòi. Đây cũng là phi cầm bách tộc chiến sĩ đối với nhân tộc tâm lý ưu thế. Ha ha ha đường long lẫm thiếu đạo các ngươi cũng qua coi thưởng ta nhân tộc, bùn tộc trưởng chờ các ngươi rất lâu. lúc này đường long trầm giọng nói, đường hà chuẩn bị không chiến, chỉ cần phi cầm tộc dám tham gia chiến tranh giết. mặt đất đường hà trong mắt tinh quang nổ bắn ra nói là, tộc trưởng đại nhân. đường hà bên người trăm cái đại mập mạp ngửa mặt lên trời quát, đường hà nguyên xoáy nói là, tộc trưởng đại nhân. đường hà trầm giọng nói, đường kiếm kéo ra vải che, là kéo ra vải che, nhắm ngay bầu trời, chuẩn bị chiến đấu, là đường hà bên người có rất nhiều miếng vải đen che đợi vật thể, lúc này bị vệ đội nao nao để lộ cái kia từng tôn to lớn nọ công thành cùng ném máy bắn nhân tộc chiến sĩ nhanh chóng điều chỉnh đối không góc độ tùy thời chuẩn bị phát động công kích đường long ẩn tàng những ngày vũ khí hạng nặng chính là để phòng chưa lộ diện phi cầm tộc đạn quả nhiên phi cầm bách tộc hay là lộ diện đứng ở nhân tộc mặt đối lập giờ phút này từng luồng từng luồng sát khí ngút trời mà lên độc lôi đạn đã chuẩn bị kỹ càng mặc dù mới đạn số lượng không nhiều nhưng cũng đủ tốt dễ dứt đợt trước C -c -c -c. Nọ công thành bên trên cự tiến đã lên đạn tùy thời chuẩn bị phát động công kích lục quang tham tham sát khí ngút trời những nảy vũ khí hạng nặng mặc dù không có khả năng bao trùm toàn bộ chiến trường nhưng có thể bảo chứng khu vực hạch tâm quyền khống chế bầu trời về phần cực xa chỗ tự có cung tiễn tinh linh đoàn chân thần các đại đế khống chế trên bầu trời nhân hoàng cùng chúng đế nhìn dưới mặt đất bố trí trong mắt dị sắc chớp liên tục đây thật là làm cho người rất vui mừng đột nhiên nhân hoàng liền muốn mặc kệ hắn vô vô đường long bả vài nói đường long sau trận chiến này có hứng thú hay không làm nhân hoàng à hồng y dì cùng thanh đế ánh mắt sáng lên đồng ý nói ta người duy trì hoàng thái vị nhân hoàng đường long nhăn rác nhẹ nhàng nhảy lên hai lần vội vã quát phượng hoàng suy nghĩ kỹ chưa? Phương Hoang ngẩng đầu, lạnh lùng nói, đã các ngươi nhân tộc nhất định phải đuổi tận diệt tuyệt, vậy liền đánh đi. Phi Cầm tộc chuẩn bị công kích. là. thu thu đám phi cầm phát ra thanh âm kỳ quái, trên đầu Long Vũ dựng đứng, chuẩn bị phát động công kích. đường Long cầm lên lôi thần chi truy, vậy liền đánh đi. đúng lúc này ngang ngang ngang, chân trời bay tới đóa đóa mây trắng, một tiếng giàn mua Long khiếu tiếng vang lên, thiên khung chấn động, tứ hải nổi sóng. Nhân Hoàng nheo mắt lại, hơi kinh ngạc nói, Long tộc. Phi Cầm tộc đản một phương có chút bạo động, khổng tước đại đế cảnh giới nói vương chúng ta cùng long tộc xưa nay thù hận cực sâu, bọn chúng lúc này tới tất nhiên kẻ đến không thiện a. phượng hoàng trầm giọng nói, các con cảnh giới, nhìn xem long tộc tới làm cái gì. lúc này ha ha ha, một tiếng nói giản mua nói nhân tộc bá giả a, ngươi không cần cảnh giới, chúng ta long tộc là đến giúp nhân tộc. lúc này trong đám mây trắng bay ra một đầu to lớn cựu trảo kim long, thân rồng ngàn mét khổng lồ vô biên, uy thế ngập trời. cựu trảo kim long dương dương đắc ý bay đến phượng hoàng trước mặt nói phượng hoàng lão tổ, nghĩ không ra lão long ta còn sống đi. phượng hoàng trong mắt tràn đầy kinh hãi, long nạo thiên thế nào lại là ngươi? năm đó. Ngươi tiến hóa thành cựu trảo thiên long, không phải đi theo thiên thần lên trời sao? Chẳng lẽ ngươi chạy xuống? Trên trời không tốt sao? Lúc này siêu siêu siêu, Trong đầu cự long bay ra đám mây, từng đầu khổng lồ thân rồng tại thiên không bay múa, long đế cùng chân thần không ít khí thế cùng phi cầm tộc tương xứng. H h h bốn, cựu trảo kim long lâm trầm cười nói, trên trời tốt. Vậy các ngươi phượng hoàng vì cái gì không vừa người? Các ngươi hợp thể tấn cấp nhất bàn phượng hoàng cảnh giới, âm dương hỗ sinh, chân linh bất diệt, dì máu có thể trùng sinh. Tất nhiên, có thể vào thiên thần pháp nhãn, mang các ngươi thượng thiên đi hưởng phúc à? Ngươi vì cái gì không đi à? Tuân phúc ta sợ ngươi vượng hoàng cũng không có mạng này a. Bên cạnh đường long trong mắt dị sắc chớp liên tục, cái đề tài này có ý tứ a. Lao long này lai lịch không nhỏ. Tiếp tục nghe. Nhân tộc chúng đế cũng thông thả đậu thủ, nhao nhao vểnh tai nghe. Hôm nay tất nhiên sẽ nghe được đại hoàng nhất kình bạo sự tình, có thể là trên trời sự tình. Phượng hoàng con ngươi co rụt lại, Long Lạc Thiên, nguyên lai ngươi không có thượng thiên ngươi biết cái gì? Ha ha ha. Cửu Trảo Kim Long cười nói, Phượng hoàng, ta hỏi ngươi, chúng ta mảnh này đại hoàng là vườn thú sao? Chúng ta lên mặt tiên thần chỉ là trông coi vườn thú thần tộc tu sĩ đi, có đúng không? chúng ta lên trời là suốt ngày thần hay là thành đấu thu a tác giả có lời nói canh ba đại mạc kéo ra đại lao ra đặc sát tiếp tục đường long cầu khen thưởng chương 639 đại hoang truyện cũ chương 639 đại hoang truyện cũ đám người chúng long chúng chim tin một mặt mong đợi nhìn xem cựu chào kim long trong lòng đang gieo họ, nói a cái gì là vườn thú cái gì là đấu thú trên trời đến tận cùng có cái gì đường long trầm giọng nói long nạp thiên, có thể nói tới hiểu hơn sao ha ha ha cựu chào kim long trong hai mắt tinh quang nổ bắn ra nói nhân tộc bá giả hôm nay chính là muốn nói ra chúng ta vùng thiên địa này chân tướng, nói ra thiên thần chân tướng. Phượng Hoàng trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, Long Lão Thiên, ngươi biết một chút cái gì? Ha ha ha. Cửu Trảo Kim Long phóng khoáng chi khí sông thẳng lên trời, Phượng Cửu, ta biết sự tỉnh viễn siêu ngươi tưởng tượng. Phượng Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi nói lung tung, thiên thần sẽ giết ngươi. Hừ. Cửu Trảo Kim Long hừ lạnh nói, Phượng Cửu, hiện tại nhân tộc bá giả xuất thế, Bản Long Phúc Sinh, các ngươi những này từ bên ngoài đến đổ vỡn, mơ tưởng lại khi dễ ta đại hoàng sinh linh. Phượng Hoàng âm chậm nói, thiên thần còn tại đại hoàng, hắn nổi giận. Phất tay liền có thể hủy diệt nhân tộc cùng long tộc, ta nhìn ngươi thật sự là ván đầu. Ha ha ha! Cựu chảo kim long khí thế không giảm, hắn dám ra đây diệt chúng ta sao? Từ thiên thần đi xuống thang trời, ngươi có thể từng gặp hắn xuất thủ, hắn vì cái gì không dám ra tay? Ngươi biết nguyên nhân sao? Phượng hoàng con ngươi cự co lại, chẳng lẽ ngươi cái này ác long biết? Ha ha ha! Cựu chảo kim long điểm đầu rồng to lớn nói ta đương nhiên biết, thậm chí từ nhất định trên ý nghĩa tôi nói, cái này thiên thần là bị bản long cùng một thế hệ hoàng lấy được. Toàn trường hòa đá, phượng hoàng không thể không thể tin nói, cái này sao có thể? Đại Hoang đều biết, từ xưa đến nay, các ngươi Long tộc cùng nhân tộc là đối thủ muốn mất một còn, ngươi cùng một thế hệ hoàng gặp mặt chính là không chết không thôi đại chiến lúc nào nhập bọn với nhau đi. Ha ha ha. Cựu chào Kim Long cười nói, vậy nó mẹ chính là trước kia, đó là ở tại thần giới thần tộc không có phát hiện chúng ta Đại Hoang trước. Khi đó, chúng ta Long tộc cùng nhân tộc là vùng thiên địa này hai đại bá giả, nhân tộc thống trị lục địa, chúng ta Long tộc thống trị bầu trời cùng trong nước. Mặc dù thường xuyên có ma sát, nhưng trên đại thể ở chung hài hòa, không có quá nhiều huyết cứu. Nhưng là trăm vạn năm trước, thần giới thiên thần tộc tu sĩ phát hiện chúng ta vùng thiên địa này, từ một khắc này bắt đầu. Hết thảy cũng thay đổi. Thần tộc tu sĩ phát hiện chúng ta vùng thiên địa này rất thích hợp thần thú sinh trưởng, thế là bọn hắn liền sinh ra đồ kế, cũng không trực tiếp xâm lấn, mà là để vào vô số dị thú mạnh mẽ, trước dùng dị thú tiêu hao nhân tộc cùng ta long tộc thực lực. Ai vậy thì thật là một đoạn hắc ám tuyến người ta. Ta long tộc cùng nhân tộc máu giải đầy vùng thiên địa này bầu trời, mặt đất, trong nước, khắp nơi là hai tộc chúng ta từng đóng thi cốt, hai tộc chúng ta cùng dị thú đại chiến 1000005, long tộc cùng nhân tộc đều gặp phải diệt tuyệt. Lúc này, nhân tộc xuất hiện đời thứ nhất bá giả, có được vô biên cự lực, khí vận gia thân, không đâu định nổi. Lúc này mới bảo vệ nhân tộc sau cùng huyết mạch, chúng ta xưng những năm tháng ấy là đen tối kỷ nguyên, bởi vì toàn bộ đại hoang đều là nhân tộc cùng long tộc huyết lệ. Khi đó, chúng ta long tộc cũng xuất hiện cái thứ nhất cửu trảo kim long, miễn cưỡng bảo vệ long tộc huyết mạch, đó là ta long lão thiên lão tổ tông bá thiên long. Vì đối kháng dị thú công kích, bá thiên long lão tổ cam nguyện trở thành nhân tộc bá giả tọa kỵ, thế là đại hoang cái thứ nhất long kỵ sĩ ra đời. Bọn chúng tổ hợp không đâu địch nổi, kém chút giết tuyệt dị thú. Đường Long Nhan thần bên trong dị sắc lóe lên, đánh giá một phen long lão thiên bốn. Long kỵ sĩ, có ý tứ. Long lão thiên cũng không tệ dáng dấp rất trắng. Đột nhiên, cựu Trảo Kim Long không lý do sinh lòng ý lạnh, nó liếc một cái Đường Long, thế hệ này bá giả ánh mắt thật kỳ quái a. Ánh mắt làm sao lục sâu kín? Hắn như thế thần sắc nhìn xem Bản Long làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn cưới Bản Long? Long Nạo Tiên Tâm bên trong âm thầm cảnh giác. Long tộc có truyền thuyết từ khi đời thứ nhất bá giả trở thành Long kỵ sĩ sau, nhân tộc liền nhao nhao mô phỏng, thích cưới rồng. Thật sự là một đám kẻ đáng sợ a. Khu khu Đường Long ho hai tiếng nói ngươi nói tiếp. Cửu Trảo Kim Long lúc này mới nói, thần tộc tu sĩ phát hiện hai vị lao tổ tiến hóa, bọn hắn rất là kinh hỉ, cũng cho là đại hoang là cực phẩm nuôi vườn thú trong này tất nhiên có thể nuôi ra cực phẩm đấu thu đến thế là thần tộc bỏ ra rất nhiều bảo bối chế tạo thang trời đây là một kiện phá giới trí bảo nó liên thông đại hoang cùng thần giới giới vực thần tộc tu sĩ đi xuống thần giới đã thương nhân tộc đệ nhất thay mặt bá giả bắt đi bá thiên long láo tổ đem bá thiên long láo tổ trộm tới thần giới đấu thú trường làm đấu thú nguyên bản thiên thần tộc kế hoạch là diệt tuyệt nhân tộc đem nơi này biến thành dị thú nhạc viên nhưng là bọn chúng phát hiện nhân tộc trưởng thành cũng rất mạnh thế là bọn chúng đem nhân tộc đời thứ nhất bá giả cũng trộm tới thần giới giam giữ ở tại thần giới giác đấu trưởng làm giác đấu sĩ từ đó về sau Cách mỗi vào năm, thần tộc tu sĩ đều muốn tá thiên bậc thang đến bắt một đợt. Mục tiêu mảnh này đại hoang bên trên tất cả trí cường giả. Đồng thời, cách mỗi vào năm, thần tộc cũng sẽ ở đại hoang đầu nhập mới dị thú chủ loại, để cho chúng ta ở chỗ này lẫn nhau chém giết, đem đại hoang biến thành một cái đại đấu thú trường. Đường Long trong mắt lanh quang nói lên, cái này như là dưỡng cổ mở dạng, sâu độc vừng ra, vạn cổ chết. Thiên thiên thần này tộc đủ hung ác. Ha ha ha! Cựu trào Kim Long cười lạnh nói, ở tại thần giới tu sĩ trong mắt, chúng ta đều là sâu kiến, là đồ chơi, mạng của chúng ta căn bản cũng không phải là mệnh, chỉ là về sau. Một thế hệ hoàng xuất thế, nhân tộc xuất hiện cái thứ hai bá giả, hắn đem dị thú vạn tộc đánh cho quỷ khóc sói gạo, coi như liên thủ cũng không phải đối thủ. Đương nhiên, cái này cũng không thể rời bỏ chúng ta long tộc duy trì. Phượng Hoàng trong mắt lánh quang lóe lên, hiếu kỳ hỏi, một thế hệ hoàng trưởng thành cùng các ngươi long tộc có quan hệ gì? Ha ha ha bốn. Cửu Trảo Kim Long Âm hiểm cười nói, một thế hệ hoàng sở dĩ có thể trở thành vô địch bá giả, là bởi vì, hắn từ nhỏ đã dùng chúng ta long huyết tối thể, từ nhỏ đã ngủ ở long oa bên trong, ngươi nói có quan hệ hay không? A Vương Hoàng hít sâu một hơi, nguyên lai, like, thật là các ngươi long tộc gầm thầm giúp đỡ. Ha ha ha. Cựu Trảo Kim Long Đáp Ý nói, "Phượng Cửu, ngươi nói đúng. Ở bên ngoài, ta Long tộc cùng nhân tộc mặt ngoài không đối phó, kỳ thật, chúng ta đã sớm kết làm đồng minh. Thần giới tu sĩ thật quá phận, cũng bởi vì ta Long tộc đục thân cường đại, mỗi lần xuống tới đều trước bắt ta Long tộc cường giả đi làm đấu thú, thật là làm cho rồng không thể nhịn được nữa a." Đây là Đại Hoang Viễn của bí văn, nghe được trong lòng mọi người kinh hãi không thôi. Nguyên lai Đại Hoang chính là chúng sinh linh lồng giam a. Ở chỗ này đều là thần tộc nuôi đấu thú ngẫm lại liền đệ tâm thật lạnh thật lạnh. Tác giả có lời nào ý chương 640. Thần giới phía trên, Chương 640, thần giới phía trên đường long trong mắt lánh quang lóe lên. Sau đó thì sao? Cựu trảo kim long tiếp tục nói, một thế hệ hoàng trưởng thành là cái thứ hai bá giả, chúng ta rất hưng phấn bởi vì chỉ có nhân tộc bá giả mới có thể đối kháng thần tộc tu sĩ. Nhưng là chúng ta cũng rất lo lắng, đại hoang một khi xuất hiện bá giả, thần tộc tu sĩ tất nhiên sẽ đến bắt lên trời. Lúc kia ta cũng tiến hóa làm cựu trảo kim long, chúng ta vừa thương lượng, trước che giấu lại nói, nhưng là vẫn không có trốn qua thần tộc tu sĩ giám sát, bọn chúng phái ra hai cái thiên thần từ trên trời bậc thang đi xuống, muốn đuổi bắt bản long cùng một thế hệ hoàng. Lúc đó. Hai cái thiên thần ở trên trời trên sông cản lại chúng ta, chúng ta căn bản không phải đối thủ, tại sắc bị bắt cầm thời khắc, thiên thần ở giữa phát sinh nội chiến. Đường Long trong mắt dị sắc lóe lên, sau đó thì sao? Sau đó, một cái thiên thần đánh chết không có chút nào phòng bị một cái khác thiên thần, đối với chúng ta nói hắn là nhân tộc một đời bá giả thủ hạ, là nội ứng tại trong thần tộc người. Hắn nói, một đời bá giả đã sớm tại giác đấu trường đào thoát, cũng ở tại thần giới đạt được đại cơ duyên, thành lập một phương thế lực, hắn lần này bên dưới đại hoang, chính là muốn đem thần giới một ít chuyện nói cho chúng ta biết, cũng mang đến một đời bá giả chim ưu. Nha Đám người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. khó trách lão long này như vậy rõ ràng thần giới sự tình. nguyên lai là một đời bá giả sai người trở về cáo chi đó a. nhân tộc trong mắt mọi người tinh quang nổ bắn ra. nhân tộc ở tại thần giới có thế lực sao? ngẫm lại cũng làm người ta tâm nóng a. khụ khụ. nhân hoàng nhịn không được hỏi. long nạo thiên, thần giới đến tận cùng là một thế giới ra sao a? cựu chảo kim long suy nghĩ một chút nói. một đời bá giả truyền tin nói, thần giới là vạn giới trung tâm, khổng lồ vô biên, ai cũng không biết lớn bao nhiêu. thần giới chủng tộc lớn hơn ta hoang chủng tộc càng nhiều, bất quá. Thần giới giải đất trung tâm bị ngũ đại thế lực một mực cầm giữ, bọn chúng theo thứ tự là thần tộc, thiên tộc, ma tộc, chủng tộc, man tộc, cái này năm tộc phân biệt chiếm cứ lấy thần giới ngũ đại thần sơn, có được tài nguyên tốt nhất, trong tộc đàn vô số cao thủ, nội tình sâu không lường được. Chúng ta đại hoang vùng thiên địa này chỉ là cái này trong thần tộc một cái tiểu gia tộc khai thác tiểu thú vườn, ở tại thần giới các tộc khai thác ngàn vạn vị diện bên trong, thuộc về loại kia tầm thường nhất vị diện. Đường Long nghĩ nghĩ nói như vậy, cái kia thần giới lạ thật lớn. Một đời kia bá giả tính toán vì sao tiểu Trảo Kim Long lấy lôi thần chi truy nói người tới nói, một đời bá giả từ trong thần giới thần miếu xảo thủ thiên phạt chi khí như ý văn thiên truy. Một lần kia, nội ứng tiên thần đem truy này giao cho chúng ta, để một thế hệ hoàng trôn xuống, nói hậu thế tự có bá giả sẽ có được trong đó tạo hóa. Sau đó, một thế hệ hoàng liền phóng ra tiền đoán, khi bầu trời lôi đỉnh cùng huyết quang sen lẫn thời khắc, khi đại đế phát ra gầm thét trong nháy mắt, đại hoàng bá giả sẽ lộ ra răng sắc bén, hắn sẽ hoành không suốt thế, cầm trong tay như ý văn thiên truy vô địch tại thế gian. Cựu Trảo Kim Long nói xong, vứt rồng vừa nhấc, chỉ chỉ đường Long nói nói chính là ngươi, thiếu niên bá giả. Sau đó Trên bầu trời hết thảy mọi người, chim, rồng đều nhìn Đường Long Kỳ thật, mang theo một thanh truy nhìn cũng rất uy phong đâu. Khu khu Đường Long ho hai tiếng, ta rất hiếu kỳ, thần giới thần miếu là cái gì? Cựu Trảo Kim Long lắc đầu, nội ứng kia thiên thần nói, đó là thần giới cổ xưa nhất thần miếu, ai cũng không biết từ đâu mà đến, ở tại thần giới trong truyền thuyết, thần miếu vĩnh viễn bất hủ, bên trong thờ phụng vô số cường đại thần khí, cách mỗi vạn năm, thần giới các đại thế lực cũng sẽ ở thần miếu trước tỉ thí cao thấp, bên thắng liền tiến vào trong thần miếu thí luyện, phản vật tại cái gì tranh đoạt cơ duyên. Đường Long Hiếu Kỳ truyền thị thầm, chú ý nhỏ, ngươi thật sự là bị ta nhân tộc lão tổ tử thần miếu giành được. Lôi Thần Chi Truy có chút tức giận nói: "Chủ nhân, chuyện này nói rất dài dòng, ta là bị lao ra hỏa kia lừa gạt đi ra, các loại trận đại chiến này xong, ta sẽ nói cho ngươi biết." Đường Long trong lòng còn có nghi hoặc, ngày ấy thiên kiếp chạy trốn là chuyện gì xảy ra? Lôi Thần Chi Truy đáp lại nói: "Ta mới thật sự là thiên phạt chi khí, đổ ngươi cái kia hẳn là ta mất đi sau, thần giới làm ra hàng đãi, nó gặp được bản truy, tự nhiên là muốn chạy trốn." Nha Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Nói cách khác, lý quỷ gặp lý quỷ, bị hù chạy. Đường Long lúc này mới nói: "Lao Long, nói tiếp." Cửu Trảo Kim Long tiếp tục nói: Một đội bá giả chỉ thị chính là cướp đoạt thang trời cái này phá giới chi bảo, chặt đứt thần tộc bên dưới đại hoang chi lộ, chỉ cần có thể thành công, chí ít có thể cho nhân tộc cùng long tộc 100005 nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, cho chúng ta hai tộc trưởng thành công gian. Về phần làm sao cướp đoạt, một đội bá giả cũng có sắp xếp. Nội ứng tiên thần mang đến một khối thần thạch, một đội bá giả chỉ thị nói, đây là thần giới thần bí nhất thần thạch, bên trong ngay tại thai nghén một cái sáu cái lỗ thai con kỳ, chỉ cần xuất sinh, chính là cái này vạn giới mạnh nhất sinh linh một trong. Chỉ cần thạch thai này tại đại hoang, thần tộc tu sĩ cảm ứng được khí tức tất nhiên sẽ buổi trưa bậc thang tìm kiếm, khi đó chính là chúng ta cướp đoạt thang trời thời điểm. Ngoa tảo, mọi người thấy Đường Long trên bờ vai Tiểu Lục mà thôi là khỉ nhỏ này sao? Khi nhỏ một mặt ngậm bước sở lấy sáu cái lỗ thai. Vô lực biện hộ, không phải ta. Đám người, chúng Long, chúng chim một mặt không tin. Không phải ngươi còn có thể là ai? Xin ngươi giải thích một chút sáu cái lỗ thai sự tình. Đường Long nuốt nuốt Tiểu Lục hai đầu, vội vàng chuyển di đám người lực chú ý, sau đó thì sao? Về sau, chúng ta đem thạch thai chôn ở một tòa trong Ngọc Sơn, bởi vì trong núi kia giống như biển giống như năng lượng, mà lại chúng ta ở trong núi còn phát hiện một gốc kỳ dị thanh liên đều là bảo bối tốt ta thanh đế trong mắt dị sắc lóe lên nguyên lai thanh liên cùng tiểu lục thai là cùng một chỗ trưởng thành đó à cựu chảo kim long tiếp tục nói quả nhiên thần tộc tu sĩ cảm ứng được thạch thai bất phàm trên kệ thang trời liền xuống đến tìm kiếm ta cùng một thế hệ hoàng tự động xuất hiện ở thiên thần trước mặt cầu thần tộc tu sĩ mang đi thần tộc tu sĩ mừng rỡ đem chúng ta mang tới trời sau đó ta cùng một thế hệ hoàng liền phát động đoạt bậc thang chi chiến đây chính là dạng xoa lão tổ cùng cậu đầu nhân lão tổ nhìn thấy lần thứ nhất bầu trời chi trên Chúng ta liên thủ đánh chết trên trăm thiên thần, đoạt khống chế thang trời thần khí, quay người liền nhảy xuống thang trời giả chết. Sau đó, chỉ huy thang trời bay vào Vô Biên Hải, một đội bá giả nói Vô Biên Hải có lệnh thiên thần sợ sệt đồ vật, coi như thần tộc tu sĩ thi triển thần thuật cũng vô pháp đem thang trời triệu hoán đi ra, không, có thang trời, thần tộc tu sĩ liền xuống không đến. Quả nhiên, thang trời bị chúng ta ném vào Vô Biên Hải, để cho chúng ta thắng được thời gian 100005. Hôm nay, mới bá giả xuất hiện, thang trời tự động xuất hiện, chúng ta lại đem đứng trước thần giới uy hiếp, đại hoang lại phải loạn. Lúc này kiệt kiệt tiệt một cái toàn thân xương trắng thân ảnh từ trong hư không đi ra nói lao long ngươi biết sự tình cũng thật nhiều a bất quá ngươi biết đến càng nhiều đã chết càng nhanh nhân tộc bá giả thang trời đã tái hiện thần giới sắp tái nhập vùng thiên địa này ngươi đem khống chế thang trời thần khí còn cho bản tiên thần đi bản tiên thần có thể cho ngươi thiếu thụ điểm tội không giao lời nói đưa ngươi nghiền xương thành cho đường long mí mắt vừa nhấc lạnh lùng nói ngươi nói là vâng thiên đạo hình viên đá chương 641 tinh hồn tu sĩ chương 641 tinh hồn tu sĩ chính là toàn thân bao phủ tại trong xương trắng thiên thần trầm giọng nói, nếu như đem thiên đạo hình giao cho ta cũng tự rắc cùng ta đi thần giới làm rắc đấu sĩ lời nói, ta cân nhắc không giết ngươi. Ha ha ha đường long lắc đầu cười to, thiên thần, ngươi chờ một lát, trước tiên ta hỏi cái sự tình. khu khu đường long ho hai tiếng, nhìn xem màu đỏ tơ tẩm dưới quần áo, dáng người trước sau lồi lõm, cực kỳ mê người hồng y ở đại đế nói này thiên đạo hình là ngươi cố ý cho ta sao? Hồng y trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ mơ mịt, cao cao ngọc phong run rẩy, lắc đầu nói, không phải, ta cũng một mực tại tìm kiếm thiên đạo hình như là, ta không có tìm được. âm âm đường long não tự sắp vỡ. Vội hỏi, 3 năm trước đây, ngươi là có hay không từng tới Thần Vực Bổ Đại Hoang? Phải chăng tại một cái bên hồ dừng lại? Hồng Y Diệp một mặt mờ mịt lắc đầu. Ngàn năm trước, ta phong tỏa Thiên Quan sau, liền rốt cuộc không có tiến vào Thần Vực Bổ Đại Hoang. Ngoa Tào, Đường Long có chút mắt tròn tròn. Năm đó ở bên hồ Nữ Tử Tuyệt Mỹ làm sao có thể không phải Hồng Y Diệp đại đế? Hồng Y Diệp, Tuyệt Mỹ, hai điểm này đều phù hợp a. Thiên Quan Sở Thiết đưa cửa hải cùng Thiên Đạo Hình cũng hoàn toàn phù hợp a. Tại Đường Long chủ quan trong ý thức cho là năm đó bên hồ kia Nữ Tử Tuyệt Mỹ chính là Hồng Y Diệp đại đế, nhưng bây giờ chứng thực không phải nàng ngoạ tạo nếu bên hồ người không phải hồng y già đại đế vậy sẽ là ai đường long bay người hỏi long nạo thiên năm đó các ngươi giành được thiên đạo hình lấy đi thang trời sau đem thiên đạo hình thả địa phương nào long nạo thiên cũng là một mặt một bức chúng ta đem thiên đạo hình ném vào vô biên hải bên trong dù sao thiên thần kiêng kỵ cái chỗ kia mang theo trên người dễ dàng bị thiên thần tìm tới ném vào vô biên hải thiên thần cũng nhặt không đến Về sau thiên thần lập nói thiên đạo trong đồ có bảo tàng chính là muốn cho toàn đại hoang đều giúp hắn tìm nhưng ta biết hắn tìm không thấy Hắc Hắc nếu như thang trời cùng thiên đạo hình vĩnh viễn không xuất hiện, gây mất thiên thần hạ giới chi lộ. Đối với Đại Hoàng tới nói, đây cũng là một kiện chuyện may mắn à? Đột nhiên, Long Nạo Thiên Kỳ quay hỏi, Bá giả, này thiên đạo hình ngươi lại là từ nơi nào lấy được? Đường Long chỉ chỉ sau lưng, thần vứt bỏ Đại Hoàng A. Long Nạo Thiên cùng Đường Long liếc nhau một cái ngoại ảo. Việc này thật là tà môn. Vô biên hải bên trong thiên đạo hình làm sao lại chạy đến thần vứt bỏ Đại Hoàng? Chân giải sao? Hay là có người cố ý đưa tới? Nếu như là có người đưa tới vậy sẽ là ai? Một cái khác hổng ý gì sao? Đường Long não đại có chút đau nhức. Hắn thực sự nhịn không được hỏi sương trắng thiên thần, cái kia vô biên hải bên trong đến tận cùng có cái gì để cho các ngươi cũng e ngại đồ vật. Sương trắng thiên thần trầm mặc hồi lâu nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Đường Long nhãn tình níu lại, vô biên hải có chút ý tứ. Lúc này khu cũ, Sương trắng thiên thần ho khan hai tiếng nói nhân tộc bá giả, mau đem ta thiên đạo hình cho ta. Không phải vậy, coi như nhân tộc đệ nhất thay mặt bá giả xuống tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Đường Long có chút kỳ quái hỏi, ngươi vì sao cũng xưng hô ta là bá giả? Xương trắng thiên thần không nhịn được nói, bởi vì các ngươi đã luyện thành bá thể. Cái kia bá thể lợi hại sao? Kiệt kiệt kiệt. Sương trắng thiên thần âm hiểm cười nói, lợi hại. Ở tại thần giới trong truyền thuyết, bá thể có thể tu luyện ra bá đạo thần đạo chân nguyên, đồng cấp vô địch. Đường Long nít miệng lên mỉm cười nói, nguyên lai ta mạnh như vậy a? Kiệt kiệt kiệt. Thiên thần âm hiểm cười nói, chết bá thể không mạnh. Ha ha ha, Đường Long nhãn trung hàn mang lóe lên, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được a? Kiệt kiệt kiệt. Sương trắng thiên thần khinh thường nói, ngươi mặc dù là bá thể, nhưng ngươi cảnh giới yếu, dựa theo thần giới hệ thống tu luyện, ngươi bây giờ vừa hoàn thành tôi thể cảnh tu luyện, trúc cơ mới một nửa, chỉ là nửa bước tu sĩ trúc cơ, mà lại không có thần đạo chân nguyên. Không có tu luyện qua thần thuật, nếu như chỉ dựa vào như ý văn thiên truy đập loạn ngươi sẽ chết rất khó coi. Đường Long hơi nhướng mày, thử dò xét nói, ngươi cũng bất quá chỉ là trông coi vườn thú thần tộc tiểu lâu la, ngươi lại có thể so chúc cơ cảnh giới cao bao nhiêu đâu? Kiệt kiệt kiệt bá giả, thần giới ba vị trí đầu cái cảnh giới tu luyện là tối thể, chúc cơ, tinh tướng cảnh giới, bình thường trông coi vườn thú tu sĩ chỉ là chúc cơ cảnh, nhưng bản thân là trông coi vườn thú tu sĩ thủ lĩnh, là chân chính tinh tướng cấp chiến sĩ, như thế nào ngươi cái này thổ dân nhưng so sánh? Tinh tướng cấp cường giả dạng gì cảnh giới? Sương trắng thiên thần ngạo kiều nói: Các ngươi sưng chúng ta là thiên thần, thần giới lại sưng là tinh hồn chiến sĩ, cấp thấp vị diện tu luyện là hấp thu thiên địa linh khí, nhưng chúng ta tinh hồn chiến sĩ hấp thu lại là trí cường tinh thần chi lực, đó là vũ trụ lực lượng, chỉ có tinh thần năng lượng mới có thể để cho cường giả tung hoành tinh không. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, tinh hồn chiến sĩ tinh thần chi lực thật sự là có chút ý tứ a. Lúc này, sương trắng thiên thần mở miệng nói: Bá giả, ngươi không cần dò xét, hiện tại ta liền dẫn ngươi thu hồi thiên đạo hình trên kệ thang trời, để đại hoang vườn thú một lần nữa trở lại thần tộc trong công chế sương trắng thiên thần sau đầu dâng lên một viên to lớn ngôi sao, tinh quang sáng tỏ, giải đầy tinh không cự hùng tinh hồn. Và anh chỉ gặp lấy vì sao kia làm trung tâm, một cái cự hùng hư ảnh xuất hiện, miệng đầy răng nanh dữ tợn, con mắt huyết hồng, ngửa mặt lên trời thét dài, hung sát chi khí có thể xé rách tương khung. Mà vì sao kia phản phất như là cự hùng trái tim bình thường? Không, vì sao kia càng giống một bộ máy chiếu ảnh, bắn ra ra một cái tinh quang chỉ gấu. Sau đó, sương trắng thiên thần bay vào ngôi sao bên trong, nạo nế mà đứng. Đột nhiên anh chỉ gặp một cỗ màu trắng tinh quang sông thẳng tới chân trời, sương trắng thiên thần bắt đầu động tác. Sương trắng tiên thần rối rối eo, cự hùng liền rối rối eo. Sương trắng tiên thần đạp chết thẳng cẳng, cự hùng liền đạp chết thẳng cẳng. Sương trắng tiên thần lộ ra hai cái nắm chặt nắm đấm, cự hùng cũng song quyền nắm chặt, bộ dáng dữ tợn. Cả hai phảng phất hợp thể bình thường. Đường Long đầy mắt hiếu kỳ, đây chính là ngươi cự hùng tinh hồn. Kiệt kiệt kiệt. Sương trắng tiên thần âm trầm nói, không sai, ta thần thức câu thông đến là cự hùng tinh, ta đã có được tam tinh chi lực, bá giả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Ta lưu ngươi toàn thây. Chấm đã. Đường Long khoắt tay, có chút kỳ quái hỏi, vậy ta song lưng nhiều như vậy tinh thể cũng không phải đối thủ của ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Sương trắng tiên thần nạo nghệ lắc đầu, "Bá giả, ngươi đối với tinh hồn tu sĩ lực lượng hoàn toàn không biết gì cả a. Phía sau ngươi pháp tướng bất quá chỉ là thể nội lực lượng hiển hóa mà thôi, không phải chân chính tinh thần chi lực, chờ ngươi chúc cơ hoàn thành, thần hồn của ngươi liền có thể tiến vào trong hư không hồn hải tinh à, nếu như tìm tới thuộc về ngươi ngôi sao, ngươi liền sẽ thức tỉnh tinh hồn, ngươi liền có thể thông qua tinh hồn thu hoạch được tinh thần lực lượng, ngươi liền sẽ trở nên càng cường đại. Tốt, cho ngươi phủ cập nhiệm như vậy thần giới thương thức, ngươi cũng có thể chết được nhắm mắt." Lúc này sương trắng thiên thần tán đi toàn thân sương trắng, tại ngôi sao lộ ra chân diện mục hình người dáng người, mọc ra một đầu tóc vàng, có được xanh biết con mắt, ngũ quan lạnh lùng, không công làn da nhìn có chút âm trầm, giống đường long kiếp trước thấy phương tây người da trắng, đại hoang người đều là tóc đen, mắt đen, da vàng, cả hai ở bên ngoài hình tượng khác biệt rất lớn. Kiệt kiệt Tiết, thiên thần giữ tận quát, cự hùng quyền hùng quyền định tạt khôn. Với anh, hư không phá toái, trong khe không gian âm phong trận trận, cự hung một quyền đánh nát không gian, nắm đấm xuất hiện tại đường long trước mặt, nhìn uy thế vô biên. Mọi người sắc mặt đại biến, một quyền phá hư không, thật là đáng sợ thiên thần. Đường Long có thể đỡ nổi sao? Tác giả có lời nói. canh ba, đại Lao ra cuối tuần khoái hoạt, chương 642. Đường Long trúc cơ. Chương 642, Đường Long trúc cơ. Lúc này Đường Long nhắm mắt lại, trong đan điền đen trắng chi đan đang điên cuồng xoay tròn, hắc bạch nhị khí xông vào trong kinh mạch, bất diệt kim thân hô hấp pháp không tự chủ được bắt đầu vận chuyển, toàn thân làn da tựa như ngọc thạch giống như, phóng xạ ra hào quang chói sáng. Vành Đường Long náo sau tất cả tinh thể cũng tại xoay tròn cấp tốc, làm cho người hoa mắt. Đột nhiên 720 vì sao, 36 vầng trắng, hữu luân đại nhật hợp thành một cái vòng tròn lớn, phóng xạ ra vạn trượng quang mang điều đó không có khả năng. Sương trắng thiên thần cả kinh tiêu lên, ngươi làm sao lại người mang tinh hồn công pháp tu luyện? Đáng giận a! Ngươi vậy mà muốn hoàn thành chút cơ ngươi nằm mơ. Bản thân tiên ngươi một đoạn đường, chết đi. Vô Sương trắng thiên thần hùng quyền bên, bên trên lực lượng nặng hơn mấy phần, làm cho đường long hít thở không thông cương phong trước đập vào mặt, phá ở trên mặt, phảng phất muốn đem đường long trên mặt tất cả huyết đục gọt đi bình thường. Cõi trưởng. Chúng đại đế cả kinh tiêu lên. Nhưng là các nàng lại vô lực có thể cứu, đều bị cương phong thổi đến liên tiếp lùi về phía sau, né tránh lấy vết nước không gian. Lúc này. Chỉ có Lôi Thần chi truy phóng thích ra đầy trời tím cung, giúp đường long ngăn cản cương phong. Hung quên là một cái năng lượng nằm đấm, rất lớn, chừng 10 cái đường long đại nhỏ, giống một tòa núi lớn từ đường long trên đầu nện xuống uy thế ngập trời. Thời khắc nguy cấp anh đường long nao sau tinh hoàn hảo quang tỏa sáng, 720 vị sao, 36 khỏa mặt trăng, chín vầng thái dương đồng thời cấp tốc bay về phía tinh quyền tâm, cái kia duy nhất điểm trung tâm. Vành 765 khỏa tinh thể đồng thời đụng vào nhau, một đóa năng lượng to lớn mây hình nấm từ đường long nao sau dâng lên, to lớn sóng xung kích đem đường long bên người không gian toàn bộ chấn vỡ, vết nứt không gian xé mở, âm phong chật chợn, khủng bố vô biên. Đây là 765 quả tinh thể lần thứ nhất đồng thời bạo tạc đường long cũng không làm rõ ràng được uy lực lớn bao nhiêu. Chỉ gặp cái kia năng lượng to lớn mây hình nấm che khuất bầu trời, tinh quang, ánh trăng, ánh nắng làm cho người mở mắt không ra. Đồng thời, gió lốc đất bằng lên, từng luồng từng luồng gió xoáy vây quanh năng lượng mây hình nấm xoay tròn, dọa đến nắm người, chúng long, chúng phi cầm vội vàng xa bay tránh né. Giang rắc, hư không tiếp tục sụp đổ, như là từng mặt tấm gương giống như vỡ ra. Nhưng ở vào trung tâm vụ nổ đường long nhưng không có bị nuốt vào trong khe không gian, đứng tại trung tâm vụ nổ không hư hao chút nào cái kia năng lượng không chỉ có không làm thương hại, phảng phất còn tại bảo hộ hắn. lúc này, xương trắng thiên thần to lớn hùng Quyền đã bị nuốt tiến vào trong khe không gian, biến mất vô tung vô ảnh. theo năng lượng mây hình nấm biến mất, không gian trở về hình dáng ban đầu, vừa mới hết thảy phảng phất đều không có phát sinh qua. cái này 765 trăm khỏa tinh thể đồng thời uy lực nổ tung, kinh diễm tất cả mọi người. không, là kinh ngạc tất cả mọi người. rồng, phi cầm, dị tuê, thiên thần. trên mặt đất đường tộc chiến sĩ được nghe tiếng nổ mạnh to lớn kia, nao nao ngước đầu nhìn lên, xem xét đoán kia to lớn mây hình nấm. Liền biết là tộc trưởng đại nhân lại đang ném ngôi sao chơi bạo tạc đường tộc các chiến sĩ hưng phấn hô lên tộc trưởng vô địch nổ chết bọn chúng nuôi với nổ chết toàn bộ hầm long vượng canh long nạo thiên cùng Phượng hoàng nghe được một mặt đen kịt long vượng canh là cái gì trên bầu trời xương trắng thiên thần hai trong mắt cự co lại thì thảo nói điều đó không có khả năng ngươi trúc cơ năng lượng như thế nào mạnh như vậy bá thể trúc cơ kinh người như vậy sao gặp đường long không có việc gì chúng đế không khỏi yên lòng đồng thời đường long trong hồn hải hồn lực tinh thể cũng tại đối ứng bên ngoài tinh thể biến hóa Sau đầu tinh thể biến thành vòng tròn, trong hồn hải tinh thể cũng thay đổi thành vòng tròn. Sau đầu tinh thể phóng tới tâm bạo tạc, trong hồn hải tinh thể cũng phóng tới tâm bạo tạc. Bất quá, trong hồn hải bạo tạc còn nhiều thêm 3 tiểu nhân nhi, đó chính là đường long kiếp trước, đương thời, tương lai. Ngay tại 765 khỏa tinh thể phóng tới hồn hải trung tâm va chạm lúc, ba cái tiểu hồn nhân cũng nghĩa vô phản cố vào tới, bọn chúng cùng tất cả tinh thể cùng một chỗ đồng quy vô tận. Trong hồn hải oanh to lớn sóng xung kích đem tân hỏa đô thư quán tung bay, Nga đứng tại cửa ra vào kinh hãi không thôi đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Tại bất thình lình bạo tạc sao? Trong hồn hải hồn lực biến mất, phảng phất đều đồng quy vu tận giống như. Trong lúc bất chợt Đường Long cảm giác trong hồn hải trống rỗng, phảng phất đầu bị rút sạch, trong đầu trống rỗng. Cái gì đều muốn không được nhưng lại phảng phất hết thể đều tại trong lòng bàn tay. Đây là một loại cảnh giới kỳ diệu. Dàng đạo lý, nếu như một người trong đầu hồn lực biến mất, chỉ có hai loại hậu quả, một loại là biến thành ngớ ngẩn, một loại biến thành người thực vật. Nhưng, Đường Long không có. Hắn cảm giác biến mất hồn lực chỉ là ẩn giấu đi đứng lên mà không phải biến mất. Tân Hỏa Đô Thư quán bên trong, Nga Mạn rượu thân hình tựa ở cửa ra vào một đôi đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn trầm trầm hồn hải trong coi u minh nàng luôn cảm thấy trước mắt sẽ phát sinh cái gì nghiêng trời lệch đất đại sự đột nhiên bảnh hồn hải điểm bạo tạc nhẹ nhàng chấn động một cái phản phất có thứ gì muốn đi ra bình thường nga mỹ mắt mở to sẽ ra ngoài thứ gì bành bành hồn hải điểm bạo tạc đang chấn động ba lần sau phá không có sai tựa như là một trang giấy điểm trung tâm bị vạch ra một cái hố một viên bị sương mù tím bao khoả ngôi sao sưng ra tại trong hồn hải tử quan vận đạo tản ra từng tia từng tia xương mù tím siêu siêu siêu Ba cái màu tím tiểu đường rồng từ màu tím ngôi sao bên trong xuất hiện, ngồi ngay ngắn trên đó, bảo trì trạng thái trang nghiêm. Lần này, màu đen tiểu hồn người biến thành màu tím tiểu hồn người, nhan sắc lại biến, nhìn càng cao hơn lớn cường trắng. Nga thấy có chút thú vị, thì thào nói, "Tiểu nam nhân, ngươi sẽ không tấn cấp thiên thần đi, ấn hoặc là dựa theo thiên thần lời nói tới nói, ngươi là chúc cơ thành công không?" Sự 4. Tân Hỏa Đô Thư quán rơi xuống màu tím ngôi sao bên trên, nga nghi nghĩ, quay người tiến vào thần học quán, rút ra ba quyển sách ngọc, trực tiếp ném cho ba cái tiểu đường long. Rầm rầm rầm. Ba cái tiểu đường long trong mắt tinh quang nổ bán ra cầm sách ngọc trăm chú đọc những phù văn kia đột nhiên quan biết thật sự là kỳ diệu a đồng thời thân hồn không gian bên ngoài đường long não sau cũng phát sinh dị biến đợi mây hình nấm năng lượng biến mất sau 765 khỏa tinh thể bạo tạc điểm trung tâm bắt đầu phát sáng phản phất nơi đó còn lưu lại vật chất gì giống như đột nhiên anh cái điểm kia phát ra một đạo tử quang xông thẳng tới chân trời phá thoái hư không từ từ một điểm kia tử quang biến lớn một cái phát ra tử quang tinh thể xuất hiện phía trên bao phủ một tầng thần bí sương mù tím để cho người ta thấy không rõ tinh cầu chân diện mục ngay sau đó đường long mặt ngoài thân thể toát ra vô số màu đen dơ bẩn từng luồng từng luồng mùi thối thẳng hướng trong lỗ mũi chui rầm rầm rầm đường long toàn thân thông thấu như ngọc nồng đậm huyết khí từ trong lỗ chân lông vươn ra tựa như một cái cường đại man hoang cự thú khí thế cực kỳ kinh người lúc này đường long song quyền một nắm trong mắt thần quang đại phóng đây coi như là hoàn thành chúc cơ sao thân hồn sau đầu lực lượng chiếu ảnh nhục thể phán phất đều tiến hóa đâu cái tiêu điểm bạo tạc chính là vũ trụ kỳ điểm sao hết thề bắt đầu lại là hết thề kết thúc thật sự là kỳ diệu a nếu như hắn hiện tại tiến vào hư không trong tinh hà sẽ tìm được thuộc về hắn ngôi sao sao sẽ sinh ra ngôi sao dị hồn, chương 643, tân hỏa điều kiện, chương 643, tân hỏa điều kiện đường long thần hồn bên trong, kiếp trước, đương thời, tương lai ba cái tiểu đường long đang cố gắng tiêu hóa trên sách ngọc cấm pháp, tam tiểu một bên nhìn, màu tím tay nhỏ một bên khoa tay, sau khi xem xong, trực tiếp tại màu tím trên tinh thể diễn luyện, kiếp trước tiểu đường long luyện là thời gian thần thuật, cho ngươi một chỉ, để cho ngươi tỉnh mộng kiếp trước cửu thế đương thời tiểu đường long luyện là không gian thần thuật, cho ngươi một quyền, để cho ngươi cả nhà chết xong, tương lai tiểu đường long luyện là vận mệnh thần thuật, cho ngươi một chân, để cho ngươi tương lai tất cả đều là hối hận, ngoan tạo. Đường Long một mặt ngậm bức danh tự này ai lấy, thật sự là một chút bức cách đều không có a. Bất quá, cái này ba môn thần thuật là thật thâm ảo cùng cương đại. Trong cõi U Minh Đường Long có cảm giác nếu như có thể đem cái này ba bộ thần thuật luyện thành, hắn sẽ vô địch tại tinh không, hắn sẽ trở thành siêu thần tồn tại. Bởi vì cái này ba bộ thần thuật chính là ba đạo pháp tắc. A. Nếu như nắm giữ thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, khí vận thần thuật hay có thể địch. Lúc này Đường Long lần nữa cảm nhận được có ba cái tiểu đường Long chỗ tốt, một lòng có thể tăng dụng, học một môn tri thức chính là gấp 3 tốc độ, hắn đã trở thành siêu nhân. Đột nhiên chỉ gặp cái kia tinh hỏa thư viện trên không toát ra một nhóm thần văn, tựa như tại trên một tòa cung điện không kéo một tấm hoành phi giống như thần văn có ý tứ là thời gian là tôn không gian là vua vận mệnh làm thật tin tân hỏa đến vĩnh sinh ngoa tạo ba cái tiểu đường long thấy một mặt một bức. tân hỏa đồ thư quán náo dạng nào nổi điên đường long nhịn không được hỏi nga tỷ tỷ đây là ngươi làm ra sao nga đầy mắt mở mịt, không phải ta chân chính tân hỏa đồ thư quán chi linh ngay tại thất tỉnh ta cái này lâm thời bị câu tới linh hồn đoán chừng muốn thu hoạch được tự do đường long đại hỉ thật nga gật đầu nói vừa mới Tân Hỏa truyền đến ý niệm, nó cũng nhanh thức tỉnh, sau đó không lâu, ta liền phải tự do." Tân Hỏa nói, "Ngươi đã hoàn thành tinh hồn chiến sĩ trúc cơ, đã có thể xem hiệu trên sách ngọc tất cả thần văn." Đường Long cười nói, "Ta biết. Tân Hỏa, ta cần hiện tại liền đi tìm kiếm thuộc về ta ngôi sao thức tỉnh ta tinh hồn sao." "Huyền." Tân Hỏa đổ thư quán trên không thần văn, "Ngươi bây giờ tu luyện bất diệt kim thân công pháp chỉ là trúc cơ nhục thể công pháp, đã tu luyện tới cực hạn, nếu ngươi muốn trở thành chân chính tinh hồn chiến sĩ, ngươi nhất định phải học một môn tinh hồn chiến sĩ thần cấp công pháp." Đường Long ánh mắt sáng lên, "Ngươi có thích hợp thần của ta cấp công pháp sao?" Hoành phi tái hiện, tinh hồn công pháp từ trên phẩm chất phân chia, kém cỏi nhất là phàm cấp, bên trong là linh cấp, tốt nhất là thần cấp, ta chỗ này có thích hợp ngươi thần cấp công pháp, nhưng cần ngươi dùng thần tinh đến đổi. Đường Long sững sờ, tham dò hỏi, thần tinh là cái gì? Bầu trời bay tới 10 cái chữ, thần tinh chính là ngươi nghĩ vật kia tiền. Ngoa tảo. Đường Long sâu kín nhìn xem Tân Hỏa đổ Thư quán, Tân Hỏa, ngươi thay đổi. Ngươi cho ta ba bộ chí tôn thần thuật đều không lấy tiền để cho ngươi cho một bộ thần cấp công pháp lại muốn lấy tiền thật là khiến người thương tâm a. Bầu trời lại tung bay chữ, luyện thuật không lựa cùng, đến cùng công giá chẳng thời gian thần thuật, không gian thần thuật, vận mệnh thần thuật đều là trí cường công phạt chi thuật, chỉ có tu luyện thần cấp công pháp mới có thể sử dụng cái này ba môn trí tôn thần thuật. Đường Long chừng mắt nhìn, ý của ngươi là ta hiện tại luyện đều là chủ nghĩa hình thức. Nếu như học không đến ngươi thần cấp công pháp, đây coi như là luyện không. Bầu trời bay tới năm chữ, chính là ý tứ này. Ngoa Tạo. Đường Long càng nghĩ càng không đúng, thế nào cảm giác cái này ba môn thần thuật là tân hỏa đổ thư quắn ném đi ra câu cá mồi như đâu? Hắn chính là đầu kia mắc câu cá. Ngẫm lại chính là. Đường Long nhận mệnh hỏi, thần tinh nơi nào có? Bầu trời chuyển chữ. Trên trời thần hoang thần dưới có, người cần rất nhiều sao. Tân hỏa, không ít. Thu hoạch được thần tinh có khó không? Tân hỏa, rất đơn giản. Thật, Tân hỏa, bản Tân hỏa từ trước tới giờ không gặp người. Đường Long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thật như vậy đơn giản. Tân hỏa, ta cảm thấy hư không tinh hà, ta muốn đi tìm ngôi sao thức tỉnh tinh hồn. Tân hỏa, không thể, nơi này cách chân chính hư không tinh hà quá xa, mảnh này lại hoang tinh thần chi lực cực ít, tiến vào hư không tinh hà, hồn lực của ngươi mạnh hơn đều đi không xa, các loại chờ ngươi thượng thần mang, phía trên tinh thần chi lực sung túc, có thể phụ trợ ngươi thức tỉnh chính mình tinh hồn đi lên hoàn thành chúc cơ một bước cuối cùng. Tại chúc cơ cảnh giới mới tính viên mãn. Thưa ta, đường long nghe tân hòa đề nghị, hắn mặc dù không có tiến vào tinh tướng cảnh giới, nhưng trong cảm giác chỉ bằng nhục thân thực lực, hắn cũng sẽ không sợ xương trắng thiên thần. Chỉ là hắn có chút kỳ quái xương trắng thiên thần tại sao lại bỏ mặc hắn hoàn thành sơ bộ chúc cơ? Vì sao không tiếp tục không động thủ? Trên bầu trời đường long cầm lên lôi thần chi truy, cảm giác lực lượng lại tăng vọt rất nhiều, phảng phất một truy liền có thể đem trời ném ra lôi thủng, một truy liền có thể đem xương trắng thiên thần đập chết. Loại này lân lân cảm giác rất thoải mái. Hắc đường Long nhìn quanh Tả Hưu các phương nhân mã đều là dáng vẻ như Lâm đại địch. Hắn nhìn xem xương trắng Thiên Thần, trực tiếp khiêu khích nói: Thiên Thần ngay cả ta Phạm Nhân này đều đánh không chết, ngươi thật sự là không có chứng dùng à? Ngoa tạo. Xương trắng Thiên Thần giận dữ, nheo lại xanh biếc rắn độc mắt nói bá giả, đã ngươi muốn chết, bản Thiên Thần liền thành toàn ngươi, buộc phát đi. Tinh hồn, thân thuật Cự Hùng Câu Hồn. Với chỉ gặp Cự Hùng hào quang tỏa sáng, Cự Hùng mi tâm bắn ra một đạo hắc quang, thẳng đến Đường Long đầu mà đến. Tại Đường Long trong cảm giác đạo hắc quang kia âm trầm khủng bố, phảng phất cất giấu thiên hạ bẩn thỉu nhất đồ vật, làm cho người sợ sệt. Đường Long cười lạnh, cầm lên lôi thần chi truy chuẩn bị cứng rắn chống đỡ. Đột nhiên ai? Trong hư không truyền ra khẽ than thở một tiếng, các ngươi ở phía trên tự xương thần giới, cũng bất quá là tinh thần năng lượng nhất dư thừa đại hoang mà thôi, thiên thần xem ra, các ngươi thật quên rất nhiều chuyện à. Các ngươi dám bắt vạn giới sinh linh là đấu thú cùng giác đấu sĩ thật đúng là không có đem viễn cổ minh ước để vào mắt. Đã các ngươi đem móng đuốt vươn đến dài như vậy, vậy ta cũng chỉ phải chặt. Xương trắng tiên thần ánh mắt co giật lại, lạnh lùng nói, rốt cuộc, ngươi hay là số thủ? Lúc này Đoanh, một cái mồ đen tay gấu từ trong hư không rũ ra, đánh tan xương trắng tiên thần câu hồn hắc quang. Một cái mang theo đen vòng tròn cự hùng từ trong hư không cất bước mà ra, bộ dáng cùng đoàn nhỏ con là giống nhau như lúc, chính là một cái gấu trúc lớn, khí tức như biển, sâu không lường được chí ít không thể so với Dương trắng Thiên thần yếu. Tác giả có lời nói. Hôm nay ở trên đường, hôm nay nhìn tình huống canh ba. Đại lao ra cuối tuần quái hoạt, chương 644. Thiên thần viện quân. Chương 644, Thiên thần viện quân Đường Long đầy mắt kinh ngạc, đại đoàn tử. Gấu trúc lớn khẽ miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói, Đường Long, xem ở ngươi không có ngược đãi ta vợ con đoàn tử phân thượng, cái này thiên hận, ta giúp ngươi tiếp nhận. Đường Long niết miệng lên mỉm cười. Nguyên lai là tiểu đoàn tử nhà đại nhân tìm tới nha. Cái này tiểu đoàn tử lựa gạt rất giá trị. Đại đoàn tử lại có có thể so với thần tộc tinh tướng cảnh giới thực lực, cái này đại hoàng vẫn là như vậy thần bí khó lường a. Đường Long Thu lại tâm tư, quay người liền đối với Long Nạo Thiên cùng chúng đại đế nói nhìn xem làm gì. Làm phượng hoàng cùng phi cầm a. Ngoại trừ Long tộc đồng bạn bên ngoài, ta không muốn nhìn thấy bầu trời còn có có thể uy hiếp ta nhân tộc phi cầm tồn tại đều giết cho ta. Đặc biệt là phượng hoàng, nhất định không thể bỏ qua đó. Thì khu khu khai chiến đi. Long Nạo Thiên tỉnh lộ lại, nó chớp chớp long nhãn, hưng phấn nói, các con làm chết bọn này phôi điểu, phương hoàng liền do lão tổ ta tới giết, bá giả muốn thịt của nàng, chúng ta cũng có thể đi theo hút miếng canh, giết ta, giết chim ăn thịt, ngang ngang ngang, long tộc đều là phần tử hiếu chiến, nghe được long não thiên mệnh lệnh, hưng phấn đến há miệng chính là một ngụm long tức phu tới, với anh, chiến đấu ngay từ đầu, long tộc cùng phi cầm tộc đàn hôn chiến liền thành gây cấn trạng thái, giết, nhân tộc chúng đế cũng hưng phấn giết đi vào, lần này, dù ai cũng không cách nào ngăn cản nhân tộc phục hưng liền xem như thiên thần cũng không được, bọn này thịt chim cũng không được, rầm rầm rầm, bầu trời long vượng đại chiến. Nhân tộc chúng đại đế điên cuồng nổi tiếng, thẳng giết đến máu tươi bao tác, rơi chim như mưa. Trên mặt đất, nhân tộc chiến sĩ mừng như điên. Đường tộc các chiến sĩ điên hô, nhanh nhặt. Long vượng canh tại ngoác. Long nạo thiên có chút bất mãn nhìn Đường Long một chút, "Bá giả, chẳng lẽ ngươi nhân tộc ngay cả ta Long tộc chi nhục đều muốn ăn? Chúng ta thế nhưng là kẻ vai chiến đấu đồng bạn a." Khu Khụ Đường Long lúng túng ho khan hai tiếng nói những tên kia không hiểu chuyện luận hô, "Ta cái này phê bình các nàng. Khu Khụ phía dưới các chiến sĩ, Long tộc là đồng bọn của chúng ta, Đường Luân Hồ Đã sớm nói qua cho các ngươi thịt rồng là không thể ăn, nếu có long tộc chiến sĩ đến rơi xuống, chữa bệnh và chăm sóc đội lập tức tiến hành cứu chữa. Đã nghe chưa? Là Mặt đất chiến sĩ linh mệnh, lập tức sửa lời nói, nhanh nhặt, cái kia phượng canh vừa vặn rất tốt uống. Long Nạp thiên. Lúc này Đường Chiến nhìn lên bầu trời hô, tộc trưởng đại nhân, trên người ngươi còn có thùng cùng buồn sao? Có a. Đường Long Tâm niệm khẽ động, đem một nhóm thùng cùng cái chậu ném bầu trời, lắm miệng hỏi một câu, ngươi cầm thùng cùng buồn làm cái gì a? Hắc Đường Chiến có chút hèn mọn nói những long tộc kia đồng bạn thụ thương rơi xuống. Trên người có rất nhiều tụ huyết cần phong suất, đây chính là đồng bạn chi huyết, không thể loạn lưu. Ta dùng thùng gỗ nở rộ đứng lên. Ngày sau thống nhất xử trí, dạng này mới là đối với Long tộc đồng bạn tôn trọng a. Ngoa tạo. Đường Chiến đầu hốc thật sự là linh hoạt. A. không sai, nhất định phải khích lệ. Đường Long ở trong lòng cho Đường Chiến dựng lên một cái ngón tay cái, chăm chú nghiêm túc nói, rất tốt, nhất định phải tôn trọng Long tộc đồng bạn. Ngươi làm như vậy tâm ta rất là nụi a. Long tộc đồng bạn sẽ cảm tạ ngươi. Trên mặt đất Đường Chiến cười đến giống đóa hoa một dạng hay là tộc trưởng đại nhân hiểu hắn a. Những này thương máu của dòng chảy vào dưới mặt đất cũng là lãng phí còn không bằng chứa đựng đứng lên, về sau cho trong tộc các chiến sĩ tôi thể ngẫm lại cũng làm người ta tâm nóng. Về phần những cái kia ngã chết phi cầm từ không cần phải nói, tại nhạn xác trước đó đều muốn trước đâm hai đao, phòng ngừa những cái kia còn chưa chết hẳn phi cầm trước khi chết liều mạng. Về phần những cái kia còn tại dãy rựa phi cầm, đầu tiên là một trận mưa tên, sau đó loạn đao chém chết, thủ hạ không chút lưu tình. Lúc này Đoanh, một đầu cự long ngã xuống đất, thân thụ nội thương, phun máu không chỉ. Đường chiến lập tức nhảy xuống long ma vương, vung lên một cái thùng gỗ lớn liền đặt ở cự long bên miệng nói long tộc đừng bạn, đừng lo luôn các ngươi cao ngạo long huyết sao có thể cùng những này cầm thú chi huyết sen lẫn trong cùng một chỗ nôn tại trong thùng này ta sẽ an bài người chuyên môn xử lý cự long tưởng tượng cũng đối thuận theo đem long huyết nôn tại trong thùng gỗ to một ngụm một thùng lớn hắc kê kinh người người tới lại cho bản tướng quân làm mấy cái thùng đến cự long dũng sĩ cái này máu nhả hơi nhiều cự long dũng sĩ tụ huyết đừng giấu ở trong lòng phun ra liền tốt chịu đến ngoan một chút nghe ta khẩu lệnh nôn cự long thổ huyết không chỉ trên bầu trời long nạo thiên vừa cùng phượng hoàng đại chiến một bên chú ý mặt đất thụ thương cự long đường chiến một màn này nó luôn luôn cảm thấy có chút không đúng nhưng lại nói không ra nơi đó có vấn đề. đến tận cung nơi đó có vấn đề đâu. rầm rầm rầm. cựu chảo kim long đánh cho Phượng hoàng tiêm khiếu liên liên. long nạo tiên, bản đế liều mạng với ngươi. Phượng, hoàng hợp thể tấn cấp nhất bản đại đế cảnh. với anh. vượng hoa hoàng tử đốt biến thành hai đoàn ngọn lửa nóng bỏng. hư không sinh yên, lỗ đen nhiều lần hiện. hai đoàn Phượng hoàng chi hỏa đốt thủng hư không. sau đó anh. hai đám lửa va chạm, dung thành một đoàn ngọn lửa màu vàng. hư không phá thoái, hỏa diễm ngập trời. đột nhiên chiêm thiếp. một tiếng tràn ngập uy nghiêm kêu to từ trong hỏa diễm truyền ra hỏa diễm hóa thành một cái khổng lồ Phượng hoàng, cánh trong khi vung lên, hỏa diễm bay múa, tựa như phần tiên. lão quái rồng, ta muốn ngươi chết. nghiệt bản sau phượng hoàng nhọn phóng tới cựu chảo kim long, khí thế hung ác ngập trời, thoạt nhìn là nếu không chết không nứt. hắc hắc hắc, long nạo thiên âm hiểm cười nói, phượng cựu, này mới đúng mà, phượng, hoàng thư hùng hợp thể sau thịt mới nhất có năng lượng lão long thèm ngươi thân này thịt phượng đã lâu, Liên để ta đánh chết ngươi đi. giết, long nạo thiên cùng phượng cựu giết thành một đoàn. một bên khác, gấu trúc lớn vung lên tay gấu nói thiên thần, ngươi vì sao còn chưa động thủ? kiệt kiệt kiệt. Sương trắng tiên thần âm hiểm cười nói, Phan Tháp Chi Vương, ngươi có bao giờ nghĩ tới chỉ cần ngươi thể hiện ra tinh hồn chiến sĩ lực lượng, Đại Hoang Thiên Địa liền sẽ xa lánh ngươi, ngươi liền sẽ bay thăng thần giới, không có khả năng lại trốn ở vô biên hải thanh tịnh. Bản thân ngược lại là không quan trọng, ta vốn sẽ phải hoàn hồn giới, Đại Hoang Thiên Địa xa lánh ta, ta vừa vặn tự tiên. Nhưng là ngươi đây, ngươi bỏ được đi sao? Bên cạnh đường long nghe được mơ mơ hồ hồ, Đại đoàn Tử, Tiểu Đoan Tử nói nhà của các ngươi không phải ở trên trời sông đầu nguồn sao? Thế nào lại là ở trên trời Hà Chi Đôi vô biên hải? Gấu trúc lớn mắt lộ ý cười nói bá giả, mảnh này Đại Hoang là tròn. Thiên Hạ đầu nguồn cũng là Thiên Hạ cuối cùng a. Ngoa Tạo, Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Cái kia chưa từng biên hải vớt thiên đạo hình đến tiễn ta chính là ngươi. Ha ha ha Đại Đoàn Tử cười nói, dĩ nhiên không phải. Ta như thế khôi ngô giống ngươi nhìn thấy nữ tử áo đỏ kia sao? Đường Long sững sờ, các ngươi sát thực tướng mạo khác biệt. Đại Đoàn Tử nói cái kia đưa ngươi thiên đạo như toan người ngươi về sau tự biết. Nàng bởi vì một ít sự tình, vào thời khắc này không tiện gặp ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nàng tại vô biên hải, thần hoang phía trên trùng tộc cũng không dám quy mô lớn xuống tới. Ha ha ha. Sương trắng thiên thần cười lạnh nói, nàng nhiều nhất lại hộ các ngươi một Nhà ta gia chủ đã tại rèn đúc phá vô biên hải đại trận chi bảo, chỉ cần đúc thành, coi như nàng ở tại vô biên hải cũng phải chết. Lúc này, một cái thanh âm xa lạ vang vọng hư không nói mây mù, ngươi cũng dám tiết lộ gia tộc bí mật, ngươi muốn chết sao? Vô anh, một đội sương trắng bọc lấy thiên thần từ trong hư không bay ra, để mây mù thiên thần mừng rỡ, vân phi, các ngươi rốt cục thông qua giới vực kia điểm yếu kém, đường long đến một chút, hết thảy chín cái, từng cái tản ra không kém gì mây mù thiên thần khí tức. Đột nhiên, thiên thần bọn họ tản mát ra đầy trời sát ý làm vỡ nát bầu trời đám mây, để hư không nhiệt độ chợt hạ xuống, thiên địa phảng phất muốn diệt tuyệt giống như, chương 645, mặt linh chi trận. Chương 645, mặt linh chi trận ha ha ha. Phượng Hoàng vách lối cười nói, Long Nạo Thiên, hiện tại thiên thần bên dưới đại hoàng, các ngươi đều có thể chết. Một đội vân gia tinh tướng cấp thiên thần ai có thể cản? Bá giả, Long Nạo Thiên các ngươi có phải hay không rất tuyệt vọng a? Vân Phi Thiên Thần, con rồng này đã sớm tiến hóa thành Cựu Trảo Thiên Long, bắt lên đi làm đấu thú, tất nhiên sẽ cho các ngươi vân gia thắng được vô số thần tinh. Ha ha ha. Vân Phi Thiên Thần cười ngạo nghễ, Phượng Hoàng, ngươi làm tốt lắm. Sau khi trở về, ta sẽ bẩm báo gia chủ, để cho ngươi sớm ngày hoàn hồn giới đi làm đấu thú. Nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục phượng hoàng hoàn thể, khôi phục lại hoàn mỹ chất thân, một ngày này để cho chúng ta quá lâu. Ta đã quyết định, để cho ngươi làm vân gia đấu thú trưởng đấu thú đội trưởng, không phải vạn bất đắc dĩ, không để cho ngươi ra sân. Ngươi tất nhiên cũng có thể vì ta vân gia thắng được vô số thần tinh. Chịu chịu chịu. Phượng hoàng không phục nói vân phi thiên thần, không các ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Ta tại mảnh này đại hoang bên trong là vân gia từng góp sức, ta là vân gia chạy qua máu ta là vân gia liều quá mệnh các ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Ha ha ha. Long nạo thiên đầy mắt chế dế, phượng cửu, đây chính là chủ tử nhà ngươi đối với ngươi khen thưởng a thật sự là chết cười bản long. Phượng hoàng táo bạo nói vân phi thiên thần, liền xem như ở tại thần giới, bản phượng hoàng cũng là thần thú. Các ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Ha ha ha. Vân phi thiên thần không nhịn được nói, phượng hoàng, thần giới như ngươi như vậy thần thú rất nhiều, liền nói cái kia thần giới thập đại hung thú, cái nào so ngươi yếu? Nhìn xem trước mặt ngươi đầu này cựu trảo kim long, nó liền so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi không phục sao? tin hay không bản thần lột sạch lông của ngươi, phượng hoàng trong mắt lóe lên một tia e ngại chi sắc, yếu đốt nói, tốt, ta nguyện ý đi đấu thủ trưởng. bảnh, phượng hoàng tại tâm thần thất thủ phía dưới bị long nạo thiên nhất trảo đập thành trọng thương vấp, phượng hoàng khẩu bên trong máu tươi cuồn vốn, long nạo thiên, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ta muốn giết chết ngươi. vân phi thiên thần, chỉ cần ngươi giúp ta giết con lão long này, ta nghe ngươi. hahaha, <cười> long nạo thiên đắc ý nói, muốn giết ta, một đội này vân gia vườn thú chiến sĩ không thể được, kiệt kiệt kiệt, vân phi thiên thần âm trầm nói, không có trải qua thuần phục thiên long chính là da tính mười phần a. Ta thích ngươi cương liệt, cựu chào thiên long, tương đương với tinh hồn hệ thống tu luyện bên trong trúc cơ cảnh giới, ngươi có thể đảo thoát thần của ta tay sao? Hắc hắc, long nạo thiên gia tăng công phạt phượng hoàng nói một thế hệ hoàng, ra đi. Ngươi không còn ra, người ta phải bắt ta đi làm đầu thú. Lúc này ha ha ha, một đạo thanh quang xé rách bầu trời mà đến, lao long đừng sợ, ta vừa đem chọc ra tới giới vực kia điểm yếu kém bổ sung, bọn này thiên thần trở về không được. Chúng ta quan thiên đánh thiên thần, lập tức để cho ngươi thoải mái. Ngoa tào, dầm dầm dầm, thiên thần tiểu đội tinh quang đại phóng, bên cạnh bọn họ mê vụ tiểu tán lộ ra chân dung chỉ gặp cái kia vân phi thiên thần hình dáng cao lớn thô kệch, mặt rỗ thân, râu quai nón, khoe mắt có một đạo sẹo, nhìn rất là hung ác. còn lại thiên thần từng cái là đại hán râu quai nón, mặc tia y y, tóc kéo lên, trên thân có một thanh đại đao, uy phong lấm liệt. a, đường long có cái kỳ quái ý nghĩ, huyết thống của các ngươi quan hệ đều rất thân đi. vân phi thiên thần híp mắt lại, lạnh lùng nói, một thế hệ hoàng, hẳn là thả chúng ta tiến đến là âm nhu của các ngươi. bất quá, ngươi thật sự là ngây thơ, chỉ cần chúng ta chiến lực toàn bộ triển khai, mảnh này đại hoang liền dung không được chúng ta, chúng ta tự nhiên sẽ phi thăng thần dối. xuống tới là khó khăn nhưng là đi lên rất đơn giản. Ngươi làm sao quan được chúng ta? Có đúng không? Một thế hệ hoàng dừng ở đường long bên cạnh nói, chúng ta bỏ ra 100005, làm cái tiểu trận pháp để cho các ngươi chỉ có thể phát huy ra năm thành chiến lược trận pháp. Chỉ gặp một đời kia nhân hoàng lại là ngự kiếm phi hành, dưới chân giẫm lên một thanh quốc kiếm, người mặc đường thị áo vải, bóng lưng không nói ra được tiêu sái. Ta đường thị quần áo? Đường Long sững sờ, chẳng lẽ một thế hệ hoàng một mực tiềm phục tại ta đường trong tộc? Đột nhiên rầm rầm rầm. Trên trời xông ra năm đạo cự hình của sáng, uy thế ngập trời. Màu vàng, màu xanh, màu lam, màu đỏ, màu vàng đất phảng phất là nam đạo tịnh thiên chi trụ chống đỡ lấy đại hoang bầu trời. Lúc này, từng cái phủ văn ở trong hư không hiện hiện. Các ngươi dám? Thập đại thiên thần trên mặt biến sắc. Vân phi thiên thần nghiêm nghị nói, một thế hệ hoàng, các ngươi đại hoang nhân tộc đến tận cùng muốn làm cái gì? Một thế hệ hoàng cười nhạt một tiếng, xoay người nói, đường long, ngươi làm tốt lắm. Là đường long lúc này mới thấy rõ một thế hệ hoàng khuôn mặt, đây là một cái rất phổ thông nam nhân trung niên, liền con mắt so với người bình thường sáng lên mấy phần. bất quá, đường long không có chút nào ấn tượng. Đường long trong lòng nghi hoặc, lao tổ tông ngươi một mực trốn ở ta đường tộc bên trong một thế hệ hoàng cười nói là hai năm trước ngươi thu nhận nạn dân thời điểm ta liền vào ngươi đường tộc ngoa tào đường long tâm thần chấn động nguyên lai đường trong tộc còn cất dấu vị đại thần này a ẩn tăng đến thật tốt một thế hệ hoàng trong mắt tràn đầy thưởng thức ngươi làm được so với chúng ta đều tốt nhìn ngươi luyện thành bá giả chi thể ta rất vui mừng đừng sợ trong khoảng thời gian này ta cùng một cái lao hưu bố trí cái này cản khôn ngăn chặn trận pháp những này tình tướng cảnh giới thần tộc tu sĩ chỉ có thể phát huy ra một nửa trí lực chúng ta có thể đem bọn hắn bắt lại từ từ khảo vấn trên trời tình huống sau đó mưu đồ chúng ta lên tiên tri sự tình đường long đại hỉ hay là lao tổ tông nhưu đến sâu xa. Một thế hệ hoàng vui vẻ chịu cái này một cái mông ngựa. Đường long trong lòng hào khí tỏa ra, cầm lên trong tay lôi thần chi truy nói đối diện tiên thần nghe, nhanh hai tay ôm đầu ngồi xuống. Không phải vậy hết thảy mất mạng. Một thế hệ hoàng sử sờ, khoe miệng có quắp động mấy lần không biết nên nói cái gì. Chúng tiên thần. Lúc này, tân hỏa trong tiệm sách, một tiếng thanh thúy đồng âm vang lên. Ai nha? Bản tân hỏa rốt cục khôi phục lại. Tiểu nga, nhục thể của ngươi ta bảo tồn tại tranh giành trong ngực sâu, không chỉ có không có hư rối, mà lại ta còn giúp ngươi cường hóa và năm, không cần cảm tạ bản tân hỏa. Hiện tại, ngươi trở về nhục thể Vương Giả trở về đi. Nga Đại Hỉ, ta ơn Tân hỏa, ngươi tự mình bàn giao cho ta sự tình, ta ghi tạc trong lòng. Siêu. Nga biến mất tại Tân Hỏa trong tiệm sách. Đồng thời, trong hồn hải ba cái tiểu đường Long Đại Hỉ, Tân Hỏa, ta ở bên ngoài đánh thiên thần, có hay không đánh thiên thần phương pháp? Tân Hỏa nói có. Cái gì? Một cái so bên ngoài phong cấm kia trận pháp càng mạnh thần trận thiên địa vô cực càng khôn phong linh trận đương nhiên, so với phong cấm nhân tộc thần lộ trận pháp kia cũng càng lợi hại. Đường Long Đại Hỉ, lợi hại ở nơi nào? Tân Hỏa suy nghĩ một chút nói, thi triển trận này sau ngoại trừ ngươi nhân tộc bên ngoài, cái khác chủng tộc đều sẽ từ từ tiến vào mặt linh thời đại. cái kia phượng hoàng trên thân mỹ lệ lông vũ sẽ thoái hóa, từ từ thoái hóa thành người hy vọng gà. cái kia chú tước, từ từ sẽ thoái hóa thành người hy vọng con vẹt. cái kia tất phương chim cũng có thể sẽ thoái hóa thành một con bạch hạn. cái kia nặng mình chim cũng có thể sẽ thoái hóa thành một cái bù câu về phần phía dưới các dị tộc. con heo sẽ thoái hóa vì người hy vọng heo. long tượng sẽ thoái hóa thành người hy vọng voi lớn. trận pháp này ngươi học sao? chương 646 tân hỏa giải hỏa chương 646 tân hỏa giải hỏa đường long Nghị nghĩ nghĩ trực tiếp truyền niệm cho một thế hệ hoàng, nói ra thiên địa vô cực càn khôn phong linh trận sự tình, nhưng không có đề cập ra tân hỏa đồ thư quán, chỉ nói là kỳ ngộ đạt được trận này. Một thế hệ hoàng đại hỉ, truyền về nói nếu như đại hoàng có đại trận này, có thể trực tiếp chém tới thần giới các tộc đem đại hoàng làm vườn thú giá tâm, bởi vì vô luận trên trời ném cái gì dị thú xuống tới đều sẽ thoái hóa, ném đến chính là nhân tộc cùng long tộc nguyên liệu nấu ăn, ném đến làm gì dùng. Đại hoàng cũng liền đã mất đi ngôi thú giá trị. Đại trận này thật sự là quá tốt. Đường Long đồng ý, ta cũng là nghĩ như vậy, có đại trận này, có thể gây mất đại hoàng kiếp nạn căn nguyên nhưng long tộc làm sao bây giờ? một thế hệ hoàng nghi nghĩ, đại trận chỉ bao trùn lục địa, đem Hải Dương lưu cho Long tộc. Nhưng là Đường Long vẫn có lo lắng, nếu như không bao trùn Hải Dương thần giới đem Hải Dương làm thủy thú thuần dưỡng trận làm sao bây giờ? Ha ha ha. Một thế hệ hoàng trấn ăn nói, bọn hắn không dám hướng trong biển ném, trong biển có bá chủ không sợ thần giới chi tôn bá chủ, dị thú đi vào chính là muốn chết. Đường Long nhãn thần nhất lượng, mạnh như vậy. Một thế hệ hoàng gật đầu nói, cứ như vậy mạnh chỉ là đáng tiếc, nó một mực tại trấn áp dưới vực sâu sinh vật đáng sợ, mà lại địch bạn không phân, không thể thả đi ra. Nhưng là, nếu có dị thú tiến vào Hải Dương không chết không thể đường long trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất chuyện này ngươi cùng long Nạo thiên tiền bối nói một chút đi tốt một thế hệ hoàng miệm đầy đáp ứng một lát sau một thế hệ hoàng truyền âm nói long tộc đã đáp ứng sau này lục địa quy nhân tộc hải dương về long tộc long tộc sẽ ở tất cả biển tất cả sông thiết long vương trước long tộc cường giả riêng phần mình chân thủ phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh sau đó chúng ta trước đem nhóm này thiên thần bắt giữ biết rõ ràng thần giới tình huống hiện tại lại nói tốt tân hỏa đổ thư quán bên trong ba cái tiểu đường long đạo tân hỏa bố trí thiên địa vô cực càn khôn phong linh trận cần tài liệu gì Tân Hỏa nói đây là huyết tế đại trận, chỉ cần vô số máu tươi. Đường Long đại hỉ, tốt, xin mời Tân Hỏa dạy ta này phong linh đại trận. Sau đó không lâu, Tân Hỏa hỏi, ngươi học xong sao? Ba cái tiểu Đường Long gật đầu, trận pháp cũng không phức tạp, máu tươi đủ nhiều liền thành. Nơi này chết mấy triệu dị thú, đã sớm là một vùng huyết hải đại dương mênh mông, hiện tại chính là không bao giờ thiếu máu tươi. Đột nhiên Đường Long não trong biển hiện lên một cái nghi vấn, Tân Hỏa, Thiên Đế Hôn Nguyên chân thân là cái gì? La bá thể biệt danh sao? Tân Hỏa chấn kinh. Cái tên này ngươi từ chỗ nào nghe tới? Có một lần đột phá Trong cõi u minh có cái thanh âm nói ta là Thiên Đế Hỗn Nguyên Chân Thần. Xác định nghe được là Thiên Đế Hỗn Nguyên Chân Thần. Đường Long rất khẳng định, là Hoa Tân Hỏa Hưng phân nói, bá giả có được bá thể, đôi này nhục thể hoàn mỹ trúc cơ người xứng hô, bá thể người xứng bá thiên hạ thể chất. Ngươi là Lôi đỉnh thể chất, cũng có thể xưng là Lôi đỉnh bá thể. Dưới vùng trời sao này Lôi đỉnh bá thể tủy, nhưng không phải duy nhất, ở tại thần giới Đại Hoang bên trong, có rất nhiều thiên kiêu đều là hoàn mỹ trúc cơ, đều là bá giả chi thể. Nhưng là, Thiên Đế Hỗn Nguyên Chân Thần lại là duy nhất, nó là trong truyền thuyết. Bá thể phía trên trí tôn thể chất chưa bao giờ tại vạn giới chân chính xuất hiệu quả. Hiểu không? Ngươi là duy nhất. Đột nhiên anh. Tân Hỏa đổ Thư quán chấn động. Tân Hỏa đổ Thư quán bên trong đi tới một cái niên kỷ ước ba bốn tuổi tiểu nam hài, hắn một mặt hưng phấn ngồi tại ba cái tiểu đường long bên người, "Chủ nhân, trong truyền thuyết, loại thể chất này trưởng thành chính là dưới trời sao mạnh nhất, là duy nhất thật đế, vô địch chân chính người. Của ngươi phát triển thật là khiến người chớ mộng a." Chỉ gặp nhỏ Tân Hỏa trên đầu một cây trùng tiên biện, hình tượng trắng trắng mập mập, mắt ăn mừng liếm đỏ, nhục đô đô rất là đáng yêu. Đường Long suy nghĩ một chút nói, cái kia tại đúc Thành Thiên Đế Hỗn Nguyên Chân thân trước đó, trong cõi U Minh ta còn được đến một bộ công pháp. Ngoa Tào, nhỏ Tân Hỏa lần nữa chấn kinh, lại là trong cõi U Minh chẳng lẽ đây đều là đại hoàng vị người đo thân mà làm trước lúc này, ngươi có nghe hay không từng tới cái gì kỳ quái thiên đạo thanh âm? Đường Long nghĩ nghĩ, có, có một lần, ta phản phất nghe được lão thiên tại cùng ta đem xem, cái gì 12345677654321207208301 rất là kỳ quái. Chấn kinh. Nhỏ Tân Hỏa hai mắt trừng trừng, ngươi có thể nghe hiểu thiên đạo thanh âm? Đường Long lắc đầu, Đây chẳng qua là chữ số ả dập mà thôi. Những chữ số này có ý tứ gì? Nhỏ Tân Hoa cảm thán nói, chủ nhân, xem ra ngươi thật sự là cái này Đại Hoang Thiên Địa thân nhi tử, Thiên Đạo quả tặng, vạn cổ khó tìm, ngươi không cần cưỡng ép nghiên cứu đã đến, đến giờ, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Là thế này phải không? Là, chính là như thế viễn. Thuật ta, chủ nhân, Thiên Đạo truyền cho ngươi bộ công pháp kia tên gọi là gì? Âm Dương Chính Phản Thiên Ma Công. Ta nơi này không có ghi chép, nhưng nghe đứng lên rất lợi hại dám vẽ. Đường Long còn có một cái nghi vấn, Tân Hoa, Đại Hoang Truyền Tuyết. Chanh giành dưới vực sâu có bảo tàng, nhưng cần một chiếc chìa khóa mới có thể mở ra. Ngươi là chiếc chìa khóa kia sao? Ha ha ha! Tân hỏa cười đến rất thanh thúy. Chủ nhân, bọn hắn tính sai. Ta mới là bảo tàng, chanh giành trong vực sâu đồ vật mới là chìa khóa. Ta đem chìa khóa kia đặt ở vực sâu địa hỏa bên trong hấp thu năng lượng mà thôi. Vực sâu kia bảo tàng truyền thuyết là chuyện gì xảy ra? Tân hỏa lắc đầu, ta không rõ ràng. Chìa khóa rất hung, người bình thường xuống dưới chính là chết. Ngã ghế xuống đất, ta cứu được nàng một mạng. Sau đó, thân thể của nàng ta đặt ở phía dưới tầng phủ, bị thương thần hồn bị ta để vào Tân hỏa đồ thư quán dưỡng nguyên bản ta một mực tại tranh giành dưới vực sâu, ba năm trước đây ta không hiểu thấu bay tới nhận ngươi làm chủ nhân. bây giờ suy nghĩ một chút đây hết thảy đều hẳn là cùng đại hoang lão thiên gia có quan hệ, cho nên ta mới nói ngươi là đại hoang thân nhi tử. đường long giải khai trong lòng nghi hoặc, nhưng lại có mới nghi hoặc, đại hoang trời có ý thức sao? tân hỏa lắc đầu, thiên cơ bất khả lộ. đường long suy nghĩ một chút nói, đại hoang truyền thuyết tranh giành dưới vực sâu có vĩnh sinh chi bảo, cái này rất có thể là một thế hệ hoàng tạo tin đồn nhảm, dùng cho lừa gạt dị tộc cao thủ đi xuống chịu chết. nhọt tân hỏa nghe được vĩnh sinh chi bảo mấy chữ sau, trên mặt béo lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Vĩnh Sinh Chi bảo sao? Hắc hắc, đường long sững sờ tân hỏa nụ cười này có ẩn tàng thâm ý a. Ý niệm của hắn khẽ động, kết thúc cùng tân hỏa giao lưu. Bên ngoài đột nhiên, một cái xinh đẹp vô song nữ tử tóc trắng từ trong hư không đi tới, hung tợn nhìn chằm chằm một thế hệ hoàng đạo, người phụ tình. 100005. Người cuối cùng lại xuất hiện. Ta là cao quý thần giới tiên tộc đại công chúa, chạy xuống gã cho ngươi hủy khuất ngươi sao? Ngươi tại sao muốn tránh? Chương 647. Loạn nhập tiên nữ. Chương 647. Loạn nhập tiên nữ. Ngoa tảo. Đám người sợ ngây người. Một thế hệ hoàng sắc mặt cứng đờ, thiên thọ ngươi làm sao còn tại đại hoang? Ha ha ha. Nữ tử tóc trắng cười lạnh nói, đương nhiên là chờ ngươi người phụ tình này xuất hiện a. Năm đó, ngươi đã từng cùng ta nói qua đồng sinh cộng tử, đến giả đồ bạc. Kết quả đây, ngươi vậy mà ghét bỏ ta là tiên nữ, vậy mà giả chết đào hôn, ngươi cái này làm bỏ chạy nam nhân hư ta thật sự là hận ngươi chết đi được. Lời con chưa dứt, nữ tử tóc trắng rút kiếm mà ra, một đạo kiếm quang đâm về một thế hệ hoàng, cảm xúc kích động nói, hôm nay, ta liền muốn đào ra tâm của ngươi nhìn xem tâm của ngươi, đến tột cùng là đỏ hay là đen? một thế hệ hoàng sắc mặt đại biến trương thiên Thọ, đừng làm lộn trước xử lý chính sự chuyện của chúng ta sau này hay nói không nữ tử tóc trắng kiếm thế không thay đổi bối sỉ khẽ cắn môi đỏ ai mà nói hôm nay ta chính là muốn đảo ngươi tâm đối diện chúng thiên thần sợ ngây người vân phi thiên thần một mặt kinh hãi quả nhiên ngươi là mười vạn năm trước mất tích tiên tộc đại công chúa trương thiên Thọ. ngoa tạo. 10 vạn năm trước thần giới tiên tộc đại công chúa mất tích tiên tộc chi chủ dương chăm nhịn đem thần giới lần qua tìm trong lúc nhất thời thần giới đại loạn cho tới nay tiên tộc cùng thần tộc là từ địch Tiên tộc tìm không thấy người, trực tiếp đem nhà mình công chúa mất tích sự tình tính tới thần tộc trên đầu, triệu tập trọng binh tại tiên, thần hai tộc trên biên giới, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Cuối cùng, thần tộc chi chủ đình tư đứng ra, hướng thần giới các thế lực cam đoan thần tộc không có bắt đi tiên tộc công chúa, lúc này mới ngăn trở trận này sắp đánh tiên thần chi chiến. Lúc đó, vân phi cùng mây mù chỗ vân ra đều nhận được thần lệnh, tập kết to quân, tùy thời chuẩn bị lái lên tiền tuyến. Cho nên, vân phi cùng mây mù khắc sâu ở đượng, đến nay khó quên. Lúc này, vân phi gặp trương thiên thọ muốn móc một thế hệ hoàn tâm, mừng lớn nói, đại công chúa dạng này phụ lòng nam nhân nên giết, mau đem hắn chém thành hai khúc, đem hắn tâm móc ra cho chó ăn thủ lĩnh. đột nhiên nữ tử tóc trắng liền đã ngừng lại truy sát một thế hệ hoàng chi thế, nàng xoay người lại, lạnh lùng nhìn xem vân phi nói thần tộc quả nhiên đều là người xấu, vậy mà giật dây bản công chúa truy sát nam nhân của mình. ha ha ha vậy bản công chúa trước hết giết người, lại tìm người phụ tỉnh kia phiền phức. siêu nữ tử tóc trắng hai tay hiện lên kiếm chỉ, trường kiếm trong tay bắn ra, ngược lại công kích chúng thiên thần, tiên tộc nữ kiếm thuật, kiếm quang xuyên thấu hư không, quỷ dị khó lường, chúng thiên thần giận mình, vân phi thiên thần giận dữ hết, khai chiến. Tiên tộc đại công chúa cũng chỉ là tình tướng chiến sĩ, không cần sợ sệt, ở chỗ này giết nàng, phía trên cũng không người nào biết. Tốt. Rầm rầm rầm. Chúng thiên thần sau đầu từng viên ngôi sao từ trong hư không hiện hiện, sau đó, lấy ngôi sao làm trung tâm, từng cái to lớn tinh quang chi gấu xuất hiện. Siêu. Chúng cự hùng tinh hồn cầm đao ở trong tay, một đao bổ ra. Đang đang đang đao kiếm tương giao, ánh lửa vang khắp nơi, kim thiết giao minh thanh vang vọng trời cao. Đột nhiên. Vân Phi Thiên thần sắc mặt đại biến nói không tốt, nhân tộc phong lớn đại trận đã đang áp chế lực lượng của chúng ta, kéo càng lâu, đối với chúng ta càng là bất lợi. Giết. Hoàn thành nhiệm vụ sau lập tức hoàn hồn giới, là chúng thiên thần hướng nhân tộc một phương đánh tới. Hừ, một thế hệ hoàng hư lạnh nói, nhân hoàng ngự kiếm thuật, giết. Dưới chân hắn chi kiếm bắn ra, tốc độ cùng uy lực không thể so với nữ tử tóc trắng kém. Hừ, nữ tử tóc trắng hư lạnh nói, người phụ tình, ngươi như vậy mạnh hơn còn không phải phải dùng bản công chúa dạy ngươi ngự kiếm chi pháp, giết. Bên cạnh đường long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau đầu màu tím tinh thể xoay tròn, hắn còn không có thức tỉnh tinh hồn, cho nên màu tím tinh thể không có tinh mang, nhìn uy thế so chúng thiên thần kém rất nhiều. Hắn vung lên điện quang bắn ra bốn phía lôi thần chi truy liền triệu vân sương mù đập tới. Thiên thần ăn ta một cái bữa. Hừ, Sương trắng thiên thần một mặt khinh thường, ngươi không có tu luyện thần thuật, chỉ có một thân man lực, trúc cơ hoàn mỹ bá thể thì như thế nào? Liên để ta đến đánh chết ngươi đi. Giết! Siêu đường long hai cánh khẽ vỗ, như một đạo điện quang chui lên mây mù đỉnh đầu, hai tay nâng truy, thân như phản cung, trung điệp hướng xuống liền nện ta cũng không phải bá thể, mà là duy nhất thiên đế huân nguyên chân thân. Mây mù thiên thần cự hùng tinh hồn một quyền trùng thiên cứng đuôi cứng. Kiệt kiệt kiệt. Mây mù thiên thần âm hiểm cười nói, bá giả, ta vừa vẫn nghi ngờ tam tinh chi lực coi như ngươi là bá thể, hoàn mỹ trúc cơ cũng bất quá nhị tinh chi lực, coi như tăng thêm như ý hoành thiên truy ngươi cũng sẽ không là của ta đối thủ. Đi cho đi." Đường Long hơi nhướng mày, linh hồn đặt câu hỏi, "Tân Hỏa, thần giới nhất tinh chi lực là bao nhiêu cân khí lực?" Tân Hỏa đáng yêu đếm trên đầu ngón tay nói, "Nhất tinh chính là một triệu cân đại hoang chi lực, ta vừa đo lường tính toán qua, ngươi Thiên Đế Hỗn Nguyên chân thân có lục tinh chi lực, một truy xuống dưới sáu triệu cân lực lượng, đầy đủ đánh nổ nhược kê này thiên thần." Đường Long trong mắt tinh quang nổ bản ra, "Tốt, thiên thần, nhìn truy." "Oan." Lôi thần chi truyền lệnh phát nổ cự hùng tinh hồn nam đấm, tiếp tục hướng xuống đệ không có khả năng, mây mù thiên thần cả kinh kêu lên, coi như ngươi là bá thể cũng không có khả năng siêu việt tam tinh chi lực. ngay sau đó anh, lôi thần chi truy nện phát nổ mây mù thiên thần tinh thể, tiếp tục hướng xuống nện. ầm ầm, lôi thần chi truy thả ra vạn trượng địa quang, như ác long gào thét, lôi đỉnh thẳng tắp bổ chúng mây mù thiên thần. không, mây mù thiên thần kinh hãi nhìn chằm chằm lôi thần chi truy, bá giả tha mạng a. cuối cùng bảnh, mây mù thiên thần đầu lâu như là như dưa hấu bị nện bạo, óc ra, thần huyết bao tát, thi thể rơi xuống. đường long một truy xuống dưới, đánh nổ tinh tướng cảnh xương trắng thiên thần. Một truy này chấn kinh tất cả mọi người. Một thế hệ hoàng, tóc trắng tiên nữ ngạc nhiên trừng mắt nhìn, tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Vân Phi cùng chúng thiên thần một mặt kinh hãi, cái này sao có thể? Tạo thành dạng này đập lên hiệu quả cái này bá thể chí ít có được ngũ tinh lực lượng, tuyệt đối nguyên ép, nhất lực hàng thập hội. Thật hắn A Mô đáng sợ. Cái này bá thể thật sự là trúc cơ cảnh giới. Xác định không phải tinh xoáy cảnh tinh hồn chiến sĩ sao? Đường Long rất hài lòng một truy này hiệu quả. Hắn nhíu mắt vừa nhấc, hung tợn nói, đối diện tiên thần nghe, mau mau hai tay ôm đầu ngồi xuống, nếu không hết thảy đánh chết. Nhân tộc một phương Thiên thần một phương, tranh giành vực sâu dưới đáy, sông nham tương trên không. Cái kia tuyệt mỹ thân trần nữ tử mỹ mắt giật giật, hai tòa như ngọc ngọn núi từ từ rung động đứng lên. Đông đông đông, từ từ, thân trần nữ tử dần dần có nhịp tim. Chương 648, nga hoàng tỉnh lại. Chương 648, nga hoàng tỉnh lại. Từ từ, loàn nữ long mi thật dài nhảy nháy, một đôi mắt phượng từ từ mở ra, nàng phảng phất tại cảm thụ lực lượng trong cơ thể, tay ngọc nhẹ nhàng nắm, không bạo tiếng vang triệt vực sâu dưới đáy ta rốt cục sống lại. Loàn nữ ở trong hư không ngồi dậy. Đây là một cái thoát ly trọng lực mỹ nhân tuyệt sắc nàng hai đầu đôi chân dài nhẹ nhàng non đưa, đẹp đến mức để vượt sâu thất sắc. Nếu có người ở đây, tất nhiên sẽ lâm vào thời khắc này cảnh đẹp không cách nào tự kiềm chế. Nga hoàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn câu lên một tia mê người mỉm cười. Tiểu Nam Nhân, nhà ngươi nga tỉ tỉ tỉnh lại. Tay của nàng lướt qua như ngọc thân thể mềm mại, xóa cao ngất ngọc phòng, lại sờ lên khuôn mặt của mình hoàn hảo vô khuyết, co giãn người phần, da thịt phảng phất so rơi xuống trước có tình, co giãn càng thêm sung mãn. Bất cứ lúc nào chỗ nào, đẹp đối với một nữ nhân tới nói đều rất trọng yếu. Đột nhiên anh, ngã hoàng trên thân tàn mát ra sinh cơ mừng mừng, cách ra dưới đáy vượt sâu nặng nghề từ khí vượt sâu không còn là tử địa. Tại cái này không có người vượt sâu dưới đáy. Nga hoàng thỏa thích lộ ra được thân thể mềm mại vẻ đẹp. Thời gian qua một lát, Nga hoàng kiểm tra xong thân thể mềm mại của mình, lúc này mới dò xét dưới đáy vượt sâu hoàn cảnh. Một đầu nham tương màu đỏ sông đem dưới đáy vượt sâu chia làm hai nửa, đỏ thẫm nham tương phun trào, tản ra ôn nhuận nóng dược khí thể. Tại nham tương hà hai bên là bằng phẳng hẻm núi, cỏ thơm um tùm, cơ hội là hoàn toàn hoang lương chi địa, ngay cả cỏ dại cũng không có mấy cây. Siu. Nga hoàng như một vệt ánh sáng bắn vào trong nham tương, vang lên đẩy trời nham tương chi hoa đột nhiên anh. Nhang tương hà bên trong toát ra ba cái đầu lâu to lớn, bọn chúng liếc nhau một cái, ánh mắt nhìn có chút ngốc trệ, trong miệng một lời nói người sống, năng lượng đã sung túc. Một cái đầu lâu giữ tận nói tân hỏa đang triệu hoán, vạn năm chúng ta hẳn là xuất thế. Ha ha ha, cái thứ hai đầu lâu giữ tận nói vạn năm, tân hỏa xuất thế, chủ nhân xuất thế, một thế này chính là trong truyền thuyết đại tranh chi thế, chúng ta cũng nên ra dưới đáy thâm liên này. Đầu lâu thứ ba nói hắc bốn tân hỏa nói hắn gặp được chủ nhân đã tự động mở ra sứ mệnh, chúng ta bây giờ sứ mệnh chính là hộ tống phía dưới nhân tộc kia về đại hoang tác chiến. Vậy thì chờ ba cái đầu lâu cộng đồng quyết định. đột nhiên oanh. ba cái đầu lâu phía dưới cổ lộ ra nham tương hà, phía dưới kia là như cổ dài rồng giống như thon dài cổ, phía trên tràn đầy tình tế lân giáp, từng mảnh long lánh ánh sáng đỏ. lập tức trong vực sâu hồng quang chiếu sáng toàn bộ không gian, tựa như trọng bảo xuất thế. Oanh. màu đỏ ánh sáng sông thẳng tới chân trời, sông ra tranh giành vực sâu. lúc này ba cái đầu lâu dữ tợn vung dậy, nhám tương tán, đầu rồng hiện là ba cái đầu rồng dữ tợn, giống ác long loại kia, mà ba cái đầu lâu kia bên dưới lại là cùng một cỗ thân rồng đây là một đầu ba đầu màu đỏ cự long ngang ngang ngang ba đầu cự long ngửa mặt lên trời thét dài hung sát chi khí từ trong vực sâu sông lên thiên cung tràn ngập đến toàn bộ tranh giành bình nguyên lúc này khoanh nga hoàng tử trong sông phá tương mà ra trên thân đã mặc vào một kiện hợp thể chiến giáp màu đỏ trong tay cầm một thanh trường thương màu đỏ uy phong lấm lấm đứng tại tam đầu hỏa long trên thân tiểu long tân hỏa nói để cho ngươi theo ta đi chiến đấu ngang ngang ngang tam đầu hỏa long thét dài một tiếng thân rồng hai bên đột nhiên triển khai một đôi cánh màu đen như là cường cân thiết cốt đúc thành tản ra từng tia quỷ dị xương ngủ làm cho người kinh ngạc tốt chúng ta đi hô hô hô Tam đầu hỏa long phệ cánh, từ vực sâu hẻm núi dưới đáy bắt đầu phi thăng. Lúc này, tranh giành trên vùng bình nguyên, vạn tộc liên quân quân chướng liên doanh và dặm vô biên vô hạn. Cầu đầu nhân quân doanh vẫn luôn tại tranh giành vực sâu tít ngoài địa, bởi vì cầu đầu nhân tiên tổ tình báo, cho nên bọn chúng hưởng thụ phần này tôn vinh cách bảo tàng gần nhất. Nhưng là, bọn chúng bệnh viện cũng không nghĩ ra, tranh giành dưới vực sâu căn bản cũng không có bảo tàng, mà là một thế hệ hoàng bại cục. Phía dưới không phải bảo tàng, mà là một thanh mở ra tân hỏa thư viện chìa khóa, một đầu màu đỏ ba đầu cự long. Bọn chúng càng không nghĩ tới là Bọn chúng hao hết thiên tân vạn khổ hại chết nga hoàng đại đế vẫn chưa có chết, nhục thể một mực vận dưỡng tại trong vực sâu này hoành. Khi tam đầu hỏa long chi quang sông lên chân trời thời điểm, toàn bộ tranh giành bình nguyên dị tộc liên quân hương phấn. Báo cho săn tướng quân, tranh giành dưới đáy vực sâu có dị động, hồng quang đầy trời, phản phất có dị bảo sắp xuất thế. Một cái đầu chó người chiến sĩ xông vào lều vải, một mặt hương phấn nói, trong trứng đồng, một cái như tượng lớn kích cỡ tương đương cẩu đầu nhân đống nhiên đứng dậy, thật siêu, nó không có kiên nhẫn chờ đợi cẩu đầu nhân tiểu minh trả lời, bay thẳng khoảng chi bổng, nhìn xem trong vực sâu tản ra đầy trời hùng quang trong mắt dị sắc chấp liên tủ, cất tiếng cười to nói tốt, rất tốt. vạn năm chờ đợi bốn trong vực sâu vĩnh sinh chi bảo rốt cục sắp xuất thế a. chó con lập tức thông chi các tộc lưu thủ thủ lĩnh, lưu thủ quân đội lập tức lái hướng bên vực sâu, phòng ngừa có người đột bảo. là Cậu đầu nhân chiến sĩ hoan thiên hỉ địa xông ra doanh địa. kỳ thật, căn bản không cần đầu chó chiến sĩ đi thông chi. đối với thời khắc chú ý tranh giành vực sâu vạn tộc liên quân tới nói, các tộc khác phản ứng cũng không so cầu đầu nhân tộc chậm. cơ hội trong cùng một lúc, các tộc lưu thủ thủ lĩnh liền hạ đạt hướng tranh giành vực sâu tiến quân mệnh lệnh. siêu siêu siêu, từng đạo thân hình như ánh sáng. Các tộc cao thủ nhanh chóng chạy về tranh giành vực sâu, sợ đi trễ liền sẽ mất đi bảo tàng. Sau đó không lâu, rất nhiều tộc đàn đã đuổi tới vực sâu, hai bên khắp nơi đều là dị tộc chiến sĩ ồn ào thanh nghiêm ánh tà dương đỏ quạt như máu. Trên trời dáng đỏ cùng trong hẻm núi hồng quang hòa lẫn, quả thực là dị tộc chiến sĩ chưa từng thấy qua kỳ cảnh. Oen, tam đầu hỏa long toàn thân chấn động, đầy người năng lượng ngoài tiết, toàn bộ tranh giành trong vực sâu hồng quang sáng lên mấy phần. Giờ phút này, vực sâu hai bên đã tràn đầy lít nha lít nhít dị tộc chiến sĩ. Bọn chúng rôi cổ nhìn xuống, bảo tàng đến tụt cùng giống tiểu gì. Hỗn độn ma vượt tộc, thực long ma thu tộc, kỳ lân tộc các tộc thủ lĩnh đã đến đến. Từng cái dị tộc đều đang găm rú. Các con nhìn chăm chăm hẻm núi, tuyệt đối không thể để cho bảo tàng chạy. Bảo tàng này nhất định là chúng ta cường đại kỳ lân tộc tất cả. Đây là kỳ lân thủ lĩnh tuyên ngôn. Nếu như ai cùng chúng ta tranh, vậy liền cắn chết bọn chúng. Ngoại ăn tuyệt đối phải hung ác. Các ngươi phải trang rõ ràng. Kỳ lân các chiến sĩ nghe rõ ràng thủ lĩnh ý tứ, giữ tận đáp lại nói là ai đoạt liền cắn chết ai. Bên cạnh hỗn độn ma vượn lĩnh lạnh lùng nói, mã kỳ lân, ngươi tốt lớn dạ tâm nếu như là ta hỗn độn ma vượt tộc muốn đâu. Tiết kiệt, kiệt, kiệt 4. Kỳ Lân thủ lĩnh em chậm nói, Hoàng Ma Viên, trọng bảo xuất thế, có thực lực có được, đã ngươi muốn, ta cũng muốn muốn, liền xem ai lực lượng lớn cùng ai móng vuốt bén. Ha ha ha 4. Hỗn độn ma đầu vượn dẫn đường, các lao tổ đã đi thần vứt bỏ đại hoang tìm kiếm trí bảo, vừa mới truyền về đợt thứ nhất tin tức, nói nhân hoàng xuất đại quân ngăn tại thiên quan hẻm núi, bọn hắn ngay tại đại chiến, phân phó chúng ta xem trọng tranh giành vực sâu, lần này, bọn chúng diệt nhân tộc sau, chúng ta liền có thể sưng bá đại mang. Kỳ Lân, ta có cái chủ ý. Ta cho là, chúng ta hẳn là liên hợp lại. Xử lý trước những cái kia nhỏ yếu tộc đàn bọn chúng thực lực yếu như vậy, còn dám giành với chúng ta bảo, vậy liền giết chết bọn chúng. Hắc hắc có làm hay không? Kỳ Lân thủ lĩnh nhìn xem đen nghịt các tộc chiến sĩ, trong mắt hàn quang lóe lên nói hai tộc chúng ta thực lực còn chưa đủ, chúng ta lại liên hợp thực long ma thu tộc, long tộc tộc, giao long tộc, chúng ta năm tộc liên thủ hắc hắc, giết các tộc sau, chúng ta lại tỉ thí bảo bảo. hôn Độn Ma Viên hầu trong mắt hung quang lóe lên, tốt. Lúc này, Nga hoàng nhìn xem vượt sâu hai bên dị tộc chiến sĩ, sâu kiếm cười một tiếng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong răng lóe ánh sáng. Chương 649. Vực sâu chi chiến. Chương 649, trăm vượt sâu chi chiến, tranh giành vượt sâu. Nga Hoàng lỗ thay dựng thẳng lên đến dần dần, phảng phất là nghe được cái gì. Nàng trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ ý cười càng ngày càng đậm. Hoa Long, trước không cần sông đi lên, thân thể ngươi Hồng Quang không chỉ có phải gìn giữ ở, còn muốn càng ngày càng mạnh, cho trên không vượt sâu những tên kia bảo tàng cũng nhanh sắp xuất thế hảo giác. Tốt. Hoa Long nơ ngơ nói. Đột nhiên, nhìn xem có chút ngu ngơ tam đầu Hoa Long, Ngã Hoàng trong lòng dâng lên cảm giác quái gì. Tam đầu Hoa Long quá chất phát. Ngã Hoàng có chút kỳ quái nói Hoa Long, ngươi cái này đầy người Hồng Quang là chuyện gì xảy ra? Giang đạo lý thời khắc này tam đầu hỏa long thuần túy chính là một cái lồng đèn lớn nga hoàng càng nghĩ càng thấy đến không đối hỏa long ngươi không phải thật sự rồng tam đầu hỏa long hơi kinh ngạc nữ nhân cái này bốn ngươi cũng có thể nhìn ra được nga hoàng yên lặng không nói nàng xem ra rất đần sơ hỏa long chẳng lẽ ngươi là một cái hất lên ra rồng dị tộc không khí có chút tĩnh mịch một lúc lâu sau tam đầu hỏa long mới mở miệng nói ta không phải dị tộc chỉ là một cái bề ngoài giống rồng chìa khóa ngươi hiểu không nga hoàng lắc đầu không hiểu tam đầu hỏa long biểu thị bất đắc dĩ nếu như ngươi không hiểu ta cũng giải thích không rõ ràng nga hoàng Nếu như dùng tiểu nam nhân lời nói tới nói, ngươi chính là một cái công cụ rồng đúng không?" Tam đầu Hỏa Long sáu cái mắt to chớp chớp, công cụ rồng là cái gì? Nga Hoàng Yên Nhiên cười nói, "Nếu như ngươi không hiểu, ta cũng giải thích không rõ ràng." Tam đầu Hỏa Long, ha ha nữ nhân a. Nga Hoàng nghĩ nghĩ, "Thử nói ngươi đến từ chỗ nào?" Tam đầu Hỏa Long sững sờ nói, "Ngươi hỏi Tân Hoà đi. Ta không thể nói chúng ta đến từ một cái cổ lão địa phương muốn." Rất cổ lão? Nga Hoàng đôi mắt đẹp nhíu lại, "So với thần giới như thế nào? Còn muốn càng cổ?" Tam đầu Hỏa Long nói nửa câu, liền ngậm miệng không nói, phản phất là khám phá Nga Hoàng lời nói khách sáo manh quẻ lại hoặc là nó nhận lấy một loại nào đó hạn chế. lúc này anh muốn tam đầu hỏa long tản mát ra càng mạnh năng lượng màu đỏ chi quang để vượt sâu hai bên dị tộc chiến sĩ kinh hô lên lại sáng lên mãi mãi sinh chi bảo cũng nhanh đi ra các chiến sĩ chú ý chỉ cần vĩnh sinh chi bảo đi ra liền buông tay cho ta đoạn ai có thể cướp được bốn ai liền có thể vĩnh sinh à vĩnh sinh vĩnh sinh vĩnh sinh chúng dị tộc chiến sĩ hưng phấn la lên đứng lên ma quyền sát trưởng chuẩn bị xuất thủ cướp đoạn đồng thời cũng có dị tộc thủ lĩnh dặn dò Vĩnh Sinh Chi Bảo xuất thế nương theo lấy tiếng long nâm, nói không chừng sẽ có ác long nương theo. Mọi người làm tốt đồ long chuẩn bị. Là đồ long, kiệt kiệt kiệt bốn. Thực Long Ma Thu chiến sĩ phách lối nói, có ta thực Long Ma Thu bộ tộc tại, còn sợ cự long sao? Chỉ cần đi lên là cự long, chúng ta vừa vận ăn nó đi. Đám cự long trốn ở long đạo thượng, hại chúng ta vạn năm vô long ăn, miệng đều phai nhạt ra khỏi cái chim đới. Kiệt kiệt kiệt. Thực Long Ma Thu các chiến sĩ hung thần ác sát nói đi lên một đầu ăn một đầu, đi lên hai đầu ăn hai đầu, đi lên bao nhiêu ăn bao nhiêu. Tốt. Thực Long Ma Thu chiến sĩ chính là lợi hại chúng dị tộc chiến sĩ lẫn nhau thổi phun, trong lúc nhất thời, cự long tại lời của bọn nó bên trong chính là thịt tùy tiện ăn. trong lúc nhất thời, vực sâu hai bên bầu không khí rất là nhiệt liệt. đoạt bảo, an rồng. lúc này, kỳ lân tộc, thực long ma thu tộc, hỗn độn ma vừa tộc, long tự tộc, giao long tộc năm tộc thủ lĩnh la lên bản tộc chiến sĩ, chúng ta đều hướng lui lại, đem tốt nhất đoạt bảo điểm tặng cho liên minh đồng bạn. nhanh, nhanh, nhanh. năm tộc chiến sĩ không hiểu chút nào, loại thời khắc mấu chốt này vì sao muốn để bọn chúng mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng lại cấp tốc lui lại, đứng ở dị tộc minh quân đằng sau. Đột nhiên, chó săn tướng quân hơi nhướng mày. Thế nào cũng cảm giác năm tộc khiêm nhượng cử động quái gì như vậy đâu. Khiêm nhượng đây không phải đại hoang cường tộc phong phạm a. Nguyên bản, chúng dị thu tộc đàn thở phụng đều là luật rừng, cường giả thông ăn, kẻ yếu bị ăn ngươi gặp qua cự long đối với con kiến khiêm nhượng sao? Đột nhiên, chó săn tướng quân kinh hãi, tâm thẳng hướng chìm xuống không tốt. Nó như do lốc xoay người nhìn lại chỉ thấy kỳ lân tộc, thực long ma thu tộc, hôn độn ma vu tộc, long tộc tộc, giao long năm tộc chiến sĩ từng cái trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, đã rùa ra hắc trảo bắt đầu công kích vực sâu hai bên các tộc chiến sĩ. Rầm rầm rầm. Nam tộc chiến sĩ chiến lược toàn bộ triển khai, từng đạo huyết khí chi trụ sông thẳng tới chân trời, sát khí đầy vực sâu. Giết Nam tộc chiến sĩ phát động đành lén. A một đoàn các tộc chiến sĩ bị đánh thành huyết vụ, huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ bên vực sâu. Đồng thời, một đợt dị tộc chiến sĩ bị đánh nhập vực sâu. Không cứu mạng A. A tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều, máu chảy đến càng ngày càng nhiều. Vô số dị tộc chiến sĩ thân ảnh hướng về vực sâu, trong miệng phát ra không cam lòng kêu thảm, không cần A chó săn tướng quân sắc mặt đại biến, các tộc thủ lĩnh, kỳ lân tộc, giao long tộc, thực long ma thu tộc, long tộc tộc, hỗn độn ma vượn tộc đánh lén chúng ta, bọn chúng khẳng định là muốn độc bá vĩnh sinh chi bảo, chúng ta cùng bọn chúng liều mạng, giết a cái này năm tộc không nói đạo nghĩa, liều mạng, giết a, phốc phốc phốc đại chiến bắt đầu, kỳ lân năm tộc một phương, lấy đầu cho tướng quân cầm đầu dị tộc liên quân một phương, đầu chó tướng quân liên quân một phương chiến sĩ số lượng đông đảo, cũng quá mức đến vây công kỳ lân năm tộc, nếu lên sát tâm, vậy liền không chết không thôi, tất cả tộc đàn đều chỉ có một cái tâm tư xử lý trùng tộc khác, độc bá vĩnh sinh chi bảo phô phô phô, trên không vực sâu, gió tanh mưa máu, rơi thi vô số. Vừa mới bắt đầu là hai đại trận doanh đối công, giết đến khó hòa giải. Sau đó không lâu bốn, liên biến thành vạn tộc hôn chiến, bởi vì luôn luôn có dị tộc chiến sĩ từ phía sau đâm vào, cho nên dị tộc chiến sĩ ai cũng không dám tin tưởng bên người đều là địch, bắt đầu vạn tộc đại hôn chiến. Hậu quả vâng tất cả dị tộc chiến sĩ đều giết đỏ cả mắt, đối với bên người chiến sĩ luận đâm, toàn bộ vực sâu chiến trường huyết tinh cùng tàn khốc so với thiên quan chiến trường cũng không kém bao nhiêu. Giết lung tung. Giết, chương 650. Tinh hồn chiến sĩ. Chương 650: Tinh hồn chiến sĩ dưới vực sâu. Dị tộc chiến sĩ như sau xối cảo giống như không ngừng rơi xuống vực sâu, bình thường đều sẽ rơi vào nham tương hà bên trong, ngay cả quật đều không có bước lên, từng cái liền bị thôn phệ, biến mất tại thế gian này. Dưới vực sâu, nham tương kia tản ra trí mạng lực hút, tựa như phía dưới có một cái trọng lực vực trường giống như, chỉ cần là huyết nục chi khu rất xuống hút. Trong nham tương năng lượng ẩn chứa độ cao liền xem như đại đế cấp cường giả rơi xuống cũng sẽ bị dung. Đây cũng là tranh giành vực sâu cho đáng sợ. Mà năm đó Nga hoàng rơi xuống lúc, bởi vì tân hỏa nguyên nhân Nhau tương vậy mà dùng năng lượng tầm bổ nhục thể của nàng, đây là hoàn toàn tiêu chuẩn kép. Bất quá, cũng có một bộ phận kẻ may mắn treo ở vực sâu hai bên dây leo màu đen cùng trên cỏ dại. Bọn chúng vừa mới may mắn vận may của mình lập tức liền tao ngộ bất hạnh. Không, là gặp phải đại khủng bố. Một đầu mọc ra ác ma cánh tam đầu hỏa long xuất hiện tại bọn chúng trước mắt. Một cái trong truyền thuyết giáp đỏ thiếu nữ xuất hiện tại bọn chúng trước mắt. Ba viên giữ tợn ác long đầu xuất hiện tại trong con mắt. Một cây trường thương màu đỏ xuất hiện tại giữa mi tâm. Nga hoàng cùng tam đầu hỏa long tổ hợp đại biểu cho tử vong một cái dị tộc hoàng cấp chiến sĩ tại trước khi chết lẩm bẩm nói, "Long kỵ sĩ sao?" Bành đầu của nó bị Nga hoàng một thương chọ bạo, mang theo vô tận nghi hoặc chết đi. Lúc này, cảm ứng đến vực sâu hai bên sinh tử chi chiến, Nga hoàng đùi ngùi mãi thôi. Vạn năm trước, nếu như nhân tộc ném ra ngoài bả bối, lợi dụng dị tộc Tham lam ích kỳ tiến hành phân hóa, nói không chừng, nhân tộc không bị thua. Suy nghĩ một chút từ khi một thế hệ hoàng có biến mất sau, nhân tộc mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng chém chém giết giết mãng phù chiếm đa số, chính nàng cũng cao minh không đến nơi nào đây, nhân tộc là thật thiếu khuyết chí giả. Đột nhiên, Nga hoàng nhớ tới Đường Long nét miệng lên mỉm cười, may mắn, vạn năm sau, đại hoàng tới một cái tiểu nam nhân, Ta nhân tộc khi của khởi. giết, một người một rồng, vô địch tại vực sâu, giờ phút này, vực sâu hai bên giết đến thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, kêu rên rung trời, vạn tộc giết lung tung, loạn thành hỗn loạn, nga hoàng cùng tam đầu hỏa long lặng lặng ở phía dưới bổ đao, các nàng quyết định cứ như vậy cậu thả lấy trông săn, ngồi thung như ông thủ lợi, nga hoàng đứng tại tam đầu hỏa long trên thân, khí chất phiêu phiêu rụt tiên, mắt nhìn hư không, thì thào nói, trận chiến này đánh xong, đại hoang nên thanh tịnh, giết bốn, thiên quan hẻm núi trước. Không trung đường long một cái búa đập chết mây mù thiên thần kinh diễm tất cả mọi người. Đồng thời đường long đối với mình cái này tiên đế huấn nguyên chân thân có càng sâu hiểu rõ, cũng làm cho hắn đối với tinh hồn chiến sĩ có càng sâu hiểu rõ. Tinh hồn liền như là vũ khí nóng thời đại cơ giáp giống như, hay là có linh tính sinh vật cơ giáp, do đặc biệt tinh thần chi lực cấu thành, có được mệnh tinh thuộc tính cùng linh tính, không có sai. Dùng đường long lý giải để giải thích tinh hồn chiến sĩ câu thông ngôi sao kia, kỳ thật chính là chiến sĩ mệnh tinh, mệnh tinh chi thuộc tính chi linh, chính là chiến sĩ thức tỉnh tinh hồn là vì tinh hồn chiến sĩ. Đường long phục bàn lấy vừa mới chiến đấu. Thu hoạch rất nhiều. Cái này tinh hồn chi lực quả nhiên thần kỳ a. 6 triệu cân lực lượng tăng thêm lôi thần chi truy mới khó khăn lắm truy bạo tinh hồn cự hùng cái này, tinh hồn chiến sĩ phòng ngự quả nhiên đủ mạnh. Nếu như Đường Long chỉ có 5 triệu cân lực lượng khả năng thật đúng là nạn không bạo. Đường Long đã có dự đoán. Lúc này ầm ầm. Một thế hệ hoàng cùng tóc trắng tiên tử sau đầu xuất hiện tinh hồn, nhan sắc nhiều màu, lại là hai con chim dạng tinh hồn. Đường Long trong mắt dị sắc lóe lên, lão tổ tông, đây là sao dị hồn? Một thế hệ hoàng có chút lúng túng giải thích, tiếp tục nói ta đây cùng thiên thọ hai ngôi sao phân biệt là huyền ứng hai sao, một đôi trời sinh. Siu Hai người phi kiếm viên ương tinh hồn miệng ngoài miệng chính là kiếm, kiếm chính là miệng, miệng kiếm hợp một. Một thế hệ hoàng cùng tóc trắng tiên tử bay vào viên ương tinh hồn thể nội, nhìn rất là uy phong. Lúc này, một thế hệ hoàng gặp đường long có chút tròn váng, vội vàng phụ cập thưởng thức nói trong tinh hà ngôi sao thuộc tính đều không giống nhau, dưới tình huống bình thường có thú hệ, thực vật hệ, bảo vật hệ, phi cầm hệ, tinh linh hệ năm loại, đương nhiên, trong hư không ngôi sao vô số, chúng ta thần hồn khả năng không tiến vào được tinh không chỗ sâu nhất hai cũng không biết trong thâm không còn có cái gì tinh hồn. Nếu như lão tổ ta có vô tận hộ lực, tất nhiên muốn thỏa thích thăm dò hư không tinh hồn huyền bí. Sau đó, lạng lẽ nói cho ta biết nhân tộc. Đường Long hơi nghi hoặc một chút hỏi, lão tổ tông, hư không tinh hà đến tột cùng ở nơi nào? Một thế hệ hoàng cười nói, coi ngươi tu luyện tinh hồn chiến sĩ công pháp, tinh không liền sẽ chiếu vào hồn của ngươi biển, đó là một mảnh vô biên vô tận tinh hải, huyền diệu khó giải thích, y theo ta cảnh giới bây giờ, căn bản làm không rõ nguyên nhân. Đường Long thì thảo nói, liền cùng mộng tưởng chiếu vào hiện thực giống nhau sao? Đột nhiên Đường Long náo hải bên trong hiện lên một tia linh quang, lão tổ tông, hư không tinh hà phân tầng cấp sao? Tóc trắng tiên nữ tiếp lời nói, những vấn này, đại bộ phận đều là ta cáo tri ngươi lão tổ tông, hiện tại Ta tới cấp cho ngươi phổ cập một chút. đã biết hư không tinh hà chia làm tầng 7, tại tầng thứ nhất thức tỉnh tinh hồn yếu nhất, trong tầng thứ 7 thức tỉnh tinh hồn mạnh nhất. Về phần có hay không tầng thứ tám bốn, liền ngay cả thần giới các chi tôn cũng không rõ ràng. Tiểu Đường Long, ngươi nhớ kỹ, coi ngươi thần hồn tiến vào hư không tinh hà lúc, thần hồn của ngươi càng cường đại càng thụ ưu ái, cho nên tất nhiên có thật nhiều tầng dưới chót ngôi sao sẽ dẫn dụ ngươi, đừng để ý tới bọn chúng, vọt thẳng đến hồn lực cực hạn, đi đến xa nhất cái chỗ kia, sau đó ngươi lại lựa chọn chính mình mệnh tinh, thức tỉnh chính mình tinh hồn. Ngươi nhớ kỹ, mỗi người thần hồn đều là độc nhất vô nhị chỉ có thể lựa chọn một vì sao, thức tỉnh một cái tinh hồn. Đường Long sững sờ, nhìn xem tân hỏa đồ thư quán cửa ra vào ba cái tiểu đường long phát cứ thế bốn. Có ba cái không giống với thần hồn người làm sao xử lý? Có thể lựa chọn ba sao sao? Có thể thức tỉnh ba cái tinh hồn sao? Bất quá, lúc này không thích hợp xâm nhập nghiên cứu thảo luận việc này. Đường Long quyết định trở về thử một chút có thể hay không thức tỉnh ba cái tinh hồn. Sau đó, lặng lẽ, kinh diễm tất cả mọi người. Bên cạnh hắc hắc, một thế hệ hoàng cười nói, "Tiểu Đường Long Đã ngươi có nghiền ép lực lượng của thiên thần, vậy liền không nên khách khí, một truy một cái thiên thần, lưu lại hai cái làm nghiên cứu là có thể. Tốt. Đường Long Hung tận nói, thiên thần nghe kỹ, ta chỉ cần một người sống, đầu tiên đầu hàng có thể sống, cái khác hết thảy chết. Trước chém đứt hai tay, lại chém rơi hai chân, cuối cùng trẻ thành nhân côn lại nghiên cứu. Ngoa tạo. Chúng thiên thần nhìn Đường Long ánh mắt cũng thay đổi. Đỉnh đầu dựa ra khí lạnh. Kẻ đáng sợ a. Đột nhiên ha ha ha. Một tiếng nói giản mua nói nói khoác mà không biết ngượng, liền để bản thân đẹp trai đến nước lượng một chút sự lợi hại của ngươi đi. Giang Dật Bốn một đôi tay từ hư không duỗi ra, xé mở hư không, như là xé rách một chiếc gương giống như mắt xanh, mũi bẩm. đây là một cái thần tộc lão giả, nhìn rất hung ác loại kia. tóc trắng tiên nữ trương tiên thọ nheo mắt lại nói tinh xoáy cảnh thần tộc tinh hồn chiến sĩ. đối diện, chúng thiên thần đại hỉ, ương đẹp trai, ngươi thật tiến đến. Thứ 4. ương đẹp trai thiên thần hư lạnh nói, các ngươi bọn này cả gan làm loạn gia hỏa, đại hoang vườn thú xảy ra lớn như vậy cái soạn, qua nhiều năm như vậy, các ngươi cũng dám một mực giấu giếm các ngươi giấu giếm được sao? các ngươi dùng cái khác vườn thú đấu thú cho đủ số sự tình, gia chủ đã biết, đặc phái ta đến xử lý. Các ngươi hiện tại liền háo hạo ngấp lại trở về tại sao cùng gia chủ bàn giao đi. Lúc này ưng đẹp trai thiên thần mới đối mọi người nói, người đối diện tục nghe, ngoan ngoan đầu hàng, không phải vậy đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt. Một tên cũng không để lại. Trương Bách thọ nói nhỏ, chúng ta đánh không lại tinh xoáy cảnh chiến sĩ làm sao bây giờ, chúng ta còn có giúp đỡ sao? Chương 651, Nhân hoàng điệu bí ẩn. Chương 651, Nhân hoàng điệu bí ẩn ha ha ha. Vân Ưng cười gần nói, tiên tộc đại công chúa, thật sự là thần giới có đường ngươi không đi, đại hoàng cung cửa ngươi sống tới a. Oen. Một cái to lớn màu đỏ tinh hồn cự hùng lang không hư không phá toái không gian xé rách lực lượng đã siêu việt vùng thiên địa này phạm vi chịu đựng giang rắc, mau đỏ cự hùng tinh hồn sau không gian toàn bộ đổ sụp từng đợt âm phong từ vết nứt trong lỗ đen tỏi ra thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống kinh khủng xé rách chi lực tại thiên không phiêu đãng vân đứng tại vết nứt không gian bên trong sừng sững bất động biểu hiện ra lực lượng cường đại hắn nhìn chăm chăm trương thiên thọ đạo năm đó bởi vì ngươi kiểu trang ngã vân nhà chiến sĩ sau mất tích cùng thần tộc kém chút ra tay đánh nhau bởi vì ngươi cái này một năm qua thần tộc cao tần một mực tìm ta vân ra phía trước Ta Vân gia cùng các ngươi tiên tộc không oán không giừ, ngươi vì sao muốn hại ta Vân gia? Nói a, ngươi vì sao muốn hại ta Vân gia? Đột nhiên Đường Long náo hải bên trong linh quang lóe lên, hắn truyền âm hỏi, lão tổ tông năm đó từ trên trời đi xuống nhân tộc nội ứng chẳng lẽ là tiên tộc đại công chúa? Chính là nàng. Đường Long một mặt kinh ngạc, không nói là nhân tộc nội ứng sao? Đại công chúa không phải tiên tộc sao? Một thế hệ hoàng mặt mò đỏ ửng, năm đó, nàng ở tại thần giới thiếu đời thứ nhất bá thể nhân tình, nàng hoàn lại nhân tình phương tức chính là trợ giúp đời thứ nhất bá thể chuyển lời, sau đó liền nội ứng tiến vào Vân gia, sau đó, nàng liền đến đại hoàng Đường Long hay là không hiểu, lão tổ tông, có thể nàng còn người hoàn mỹ tỉnh sau vì sao không đi? Hai người các ngươi nhìn qua có rất nhiều cố sự a. Ai? Một thế hệ hoàng sâu kín thở dài, việc này nói rất dài dòng, năm đó, người lão tổ ta lần thứ nhất gặp tiên nữ, khi đó, nàng hay là đầu đầy tóc đen, tiên khí bồng bến, đẹp đến mức rất. Một cái tiên tộc đại công chúa, là còn một phần nhân tình, vậy mà tiểu Trang cách gan mặc đến đại Hoàng vì ta nhân tộc truyền lại tin tức dạng này tiên nữ, thật sự là đáng yêu a. Không chỉ có như vậy, nàng đối với ta vừa thấy đã yêu, nói nàng thích ta, cho nên, người lão tổ ta xúc động nhất thời liền lấy thân báo đáp. Ngoa tảo. Đường Long Yên lặng cho một thế hệ hoàng dựng lên cái ngón tay cái, "Lão tổ tông ngươi ngu bức. Vậy mà trực tiếp câu dẫn hạ giới tiên nữ, còn không phải phổ thông tiên nữ, là tiên tộc đại công chúa a." Đột nhiên, một cái từ từ Đường Long trong đầu chợt lóe lên tình thánh. Một thế hệ hoàng tiếp tục nói, "Tiểu tử, lúc trước ta rất kiêu ngạo, nhưng thất thân cho nàng sau, lão tổ ta liền hối hận. Vì sao?" "Bởi vì, cái này tiên tộc đại công chúa rất ưa thích lão tổ ta cường tráng dục thể, vậy mà nói với ta, không phải ta không gả, nhất định phải đem ta thu được trời đi thành thân." đường long quẹt miệng không tự chủ được co rút lấy sau đó thì sao một thế hệ hoàng ngạo tiểu nói ngươi lão tổ thế nhưng là nhân hoàng nàng trương thiên phò mặc dù là tiên tộc đại công chúa nếu là đến ta nhân tộc ta cũng liền đi theo thế nhưng là nàng lại muốn ta gả đi tiên tộc ngươi suy nghĩ một chút như lão tổ ta thật gả đi tiên tộc cái tiên nữ cường nam yếu thời gian tất nhiên sẽ có không ít tiên nhân ở sau lưng chỉ cho suy nghĩ một chút như thế thời gian tất nhiên không dễ chịu cho nên ta cự tuyệt nàng để chính nàng hoàn hồn giới nhưng là một năm qua đi nàng lại còn như vậy si tâm không thay đổi thật là khiến ta tâm tình phức tạp. À. Ai đều tại ngươi lão tổ ta quá ưu tú." Đường Long nói đến đây, một thế hệ hoàng lời nói xoay chuyển, biết không kỳ thật, ngươi lão tổ ta cũng là có khuyết điểm. Đường Long sửng sở, cái gì khuyết điểm? Ai? Một thế hệ hoàng sâu kín thở dài, chính là quá nhận người ưa thích. Ngoa tạo. Đường Long thần sắc phức tạp nhìn xem một thế hệ hoàng đây chính là một cái không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm cha nam lão tổ a một. Bất quá, vì sao còn cảm thấy? Hắn nói đến rất có đạo lý đâu. Chẳng lẽ đây chính là cầm thú cùng tình thánh khác nhau sao? Đột nhiên Đường Long Náo Hải bên trong linh quang lóe lên, chẳng lẽ đây chính là đại hoang bạn không làm tiên tộc người ở rể? Một thế hệ hoàng tiếp tục truyền âm nói, "Tiểu Đường Long a, nhân tộc Nam Nhi phải có cốt khí, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ tiên nữ hay là thần nữ, gả cho chúng ta nhân tộc có thể, để cho chúng ta gả đi không được." Một thế hệ hoàng ngữ khí âm vang hữu lực, lẽ thẳng khí hùng, đường đường nam nhi khí, hướng Mạnh Chi Tâm làm cho người sùng kính. Giờ phút này Đường Long chỉ có trả lời, "Ta đã biết." Bất quá Đường Long trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, "Lão tổ tông, chúng ta nhân tộc, tiên tộc, thần tộc đến tột cùng có gì khác biệt?" Một thế hệ hoàng truyền về nói thần tộc bề ngoài bình thường là tóc vàng mắt xanh, kết cấu thân thể cùng ta nhân tộc cũng đều cùng. Tiên tộc cùng ta nhân tộc giống nhau như lúc, bất quá, các nàng là thần giới dân bản địa, thiên phú tuyệt hảo, tuổi thọ thật dài, lấy tiên tự cho mình là cao ngạo rất, xem thường ta nhân tộc. Cho nên, người lão tổ ta chinh phục tiên tộc đại công chúa, xem như vì nhân tộc nam nhân tranh giành một hơi. Đường Long khỏe mắt gần xanh hẳn lên, cung duy đạo, lão tổ vi vũ. Một thế hệ hoàng triều Đường Long trừng mắt nhìn, truyền âm nói, chờ ngươi lên thần giới, trước chinh phục một cái tiên nữ, trong đó niềm vui thú đẹp đến mức rất Đường Long sâu kín nhìn xem một thế hệ hoàng đây là tình thánh tiền bối đối với hậu bối dạy bảo sao? Tính toán, tiên nữ hay là lưu cho lão tổ tông đi chinh phục đi? Hắn hay là hỏi trước chính sự, lão tổ tông, thần giới sinh linh đều là trưởng sinh bất tử sao? Một thế hệ hoàng lắc đầu, không phải. Bất quá, thần giới phía trên sinh linh đều rất trường thọ, cũng có rất nhiều kéo dài tuổi thọ thần đan rượu dược, vô cùng thần kỳ, ta nhân tộc sau khi phục dụng, hiệu quả càng rõ ràng hơn. Tiểu Đường Long a, tiên tộc đại công chúa lần trước mang xuống đến vô số diên thọ lĩnh vực đây cũng là ta nhân tộc hôm nay còn có nhiều như vậy định tiêm chiến lược muốn nhân. Bọn giáo hỏa này trường mệnh đều là người lão tổ tông ta dùng thân thể đổi lấy. Suy nghĩ một chút, người lão tổ tông ta là cỡ nào không dễ dàng a. Đường Long Yên lặng im lặng nên an ủi một thế hệ hoàng sao? Lão tổ tông, vì nhân tộc, vất vả thân thể của ngươi. Ai? Tính toán. Một thế hệ hoàng hí hư nửa ngày, tiếp tục nói, Tiểu Đường Long, ta nghe đại công chủ nói, thần giới trúc cơ cảnh chiến sĩ liền có 100000 tuổi thọ mệnh, nếu như an diên thọ linh dược, sinh mệnh còn muốn giải, tính tướng cấp chiến sĩ lại có 200005 tuổi. Thọ. Tinh xoáy cấp chiến sĩ lại có 300 không không tuổi thọ mệnh, về phần tinh xoáy chiến sĩ cảnh phía trên ta cũng không rõ ràng. Còn có, đời thứ nhất bá giả còn nói. Nhân tộc muốn cường đại, nhất định phải ở tại thần giới thành lập thế lực của mình, nhân tộc có thiên phú xuất chúng người, hẳn là nghĩ hết phương pháp đi thần giới tu luyện, tu luyện cường đại sau, chính là nhân tộc hậu thế mở Thái Bình. Đường Long nhịn không được hỏi, Lão Tổ Tông, ta nhân tộc hiện tại thần giới tình cảnh như thế nào? Chương 652. Lần lượt ra sân. Chương 652. Lần lượt ra sân lượ Một thế hệ hoàng họ Khan hai tiếng nói đời thứ nhất bá giả thượng thiên sau, đầu tiên là tại thần tộc giác đấu trường làm giác đấu sĩ, về sau, hắn đột phá đến tinh xoáy cảnh sau, dùng giác đấu thắng tới thần tinh đổi lấy tự do, sau đó, hắn tại tiên tộc trên địa bàn thành lập gia tộc, thu nạp thần giới nhân tộc, đại công chúa xuống tới lúc nói, nàng xuống tới trước, đời thứ nhất bá giả chỉ có một tên thủ hạ, chỉ có một tòa tài nguyên căn ngũ tối đỉnh núi nhỏ 1000005, lão tổ ta cũng không, biết tình huống cụ thể. Ngoa tạo, Đường Long một mặt ngẩng bước, là cái này chúng ta nhân tộc ở tại thần giới một phương thế lực. Một thế hệ hoàng gật gật đầu, truyền âm nói, tiểu Đường Long chúng ta xử lý trước bọn này hạ giới thần tộc, sau đó chúng ta liền lên trời trợ giúp đời thứ nhất bá giả, để cho ta nhân tộc chân chính ở tại thần giới đặt chân vì cái này mục tiêu vĩ đại. Coi như ngươi lão tổ ta lại thất thân tại thần tộc công chúa lại có làm sao? Đường Long không nói lời nào, ánh mắt phức tạp nhìn xem một thế hệ hoàng đây chính là tình thánh cách tự hỏi sao? Ngươi hay là trước giải quyết trước mặt cái này tiên tộc công chúa rồi nói sau? Bất quá thông qua một thế hệ hoàng kể ra, Đường Long minh bạch một sự kiện thần giới sinh linh bởi vì tuổi thọ dài, tất nhiên cường giả vô số. Nhân tộc muốn ở tại thần giới đặt chân thật sự là gánh nặng đường xa. A. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời trong lòng suy nghĩ ngàn vạn trời không sinh ta Đường Long, nhân tộc vạn cổ như đêm dài a. Khoe miệng của hắn câu lên một tia ý vị thâm trường ý cười xử lý trước những này thần tộc cao thủ, sau đó phong lớn cái này đại hoang linh khí, cuối cùng thượng tiên, lặng lẽ tu luyện, kinh diễm thần giới tất cả chủ tộc. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Đường Long thu lại tâm tình, nắm thật chặt trên tay lôi thần chi chuin lên đánh chết những thiên thần này. Vân Đường coi là có thể tùy tiện giết hắn vậy liền muội phần sai. Lúc này, tóc trắng tiên tộc công chúa cùng thiên thần luôn nữ giao phong vẫn còn tiếp tục. Ha ha ha. Tóc trắng tiên nữ cười lạnh nói, Vân Đường, giết ta hậu quả, ngươi Vân gia có thể gánh vác được sao? Đừng nói ngươi vân ra, chính là ngươi thần tộc cũng gánh không được ta tiên tộc lựa giận. Vân Dương mí mắt khẽ đảo, lạnh lùng nói, "Trương đại công chủ, đây là đại hoàng, tại mảnh không gian này giết ngươi, tiên tộc sẽ không biết đã ngươi đã mất tích 100005, vậy thì mời ngươi tiếp tục mất tích đi xuống đi. Về phần vùng Thiên địa này nhân tộc, ta cũng sẽ giết sạch các nàng cho ngươi chôn cùng. Yên tâm, ngươi sau khi chết sẽ không tỉnh mình." Oành! Vân Dương màu đỏ cự hùng tinh hồn ngửa mặt lên trời tách rẽ, một đạo hồng quang xông thẳng tới chân trời, một đôi tay gầu hướng lên trời mà lên, trong miệng quát to, lật trời cự hùng trượng. Giang dã một cái cự đại màu đỏ tay gấu đánh ra che khuất bầu trời bao trùm vùng trời này trời tối chỉ gặp cái kia tay gấu bên dưới hư không phá toái trong khe không gian âm phong chu lên nhưng màu đỏ tay gấu bên trong lực lượng nhưng không có may may trôi qua khủng bố vô biên kiệt kiệt kiệt Vân Ung cười gần nói các ngươi những sâu kiến này cũng dám khiêu chiến chúng ta Vân Ung ra đều đi chết đi một bên khác Phượng Hoàng nôn ra máu trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi Vân Ung Thiên Thần Đại Nhân ngươi là muốn ngay cả chúng ta cùng một chỗ giết sao ha ha ha Vân Ung lạnh lùng nói yên tâm bọn hắn chết ngươi sẽ chỉ trọng thương ta khống chế lực lượng sẽ không đánh chết ngươi. Bên cạnh, Long Nạo Thiên gầm rú nói Long Tử Long Tôn bọn họ, giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền kiếm lời, chết thì chết, sợ qua chim. Phương Hoàng giận dữ nói, Long Nạo Thiên, ngươi lão hôn đàn này, ngươi là đàng vũ nhục ta. Giết! Chúng Long phát động bỏ mạng công kích, Cao ngạo Rồng xưa nay sẽ không đầu hàng nhà vua. Đồng thời, một thế hệ hoàng cùng tóc trắng tiên nữ trương tiên thọ nhìn nhau một chút, một thế hệ hoàng đạo, chăm phò. Trước khi chết, ta muốn đối với ngươi nói có lỗi với, mặc dù ta một mực tránh ngươi, nhưng ta vẫn luôn thật sâu yêu ngươi, ngươi chính là trong nội tâm của ta vĩnh viễn tiểu tiên nữ áo trắng tiên nữ nhìn rất là cảm động. Hoàng ca, ta biết tâm ý của ngươi, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta chết cũng không tiếc. Thiên phong muội muội hoàng ca ca đột nhiên ầm ầm. Một thế hệ hoàng cùng trương thiên thọ huyễn lưỡng tinh hồn dung hợp, một cái to lớn quái điểu tinh hồn xuất hiện, song điểu đầu, bốn cái cánh, một thân hình, bốn cái mốt chim, thân chim nhan sắc tiên diễm, uy thế cùng màu đỏ cự hùng tinh hồn so sánh cũng không kém bao nhiêu. Thu, chỉ gặp hai cái đầu chim phát ra một tiếng kêu to, bốn cái cánh khép vũ, bay thẳng bay trên trời, hai cái miếng miệng hung hăng mổ tại cái kia màu đỏ tay gấu phía trên. Màu đỏ tay gấu bị hai cái kiếm miệng cắt đứt ra, lực lượng va chạm, màu đỏ tay gấu biến mất không còn tâm tích, hai đầu bốn cánh nguyên lương tinh hồn bị đập xuống mặt đất anh. Một thế hệ hoàng cùng tóc trắng tiên nữ hung hăng nhập vào mặt đất, như là lưu tinh truy lạc, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to, đánh bay vô số nhân tộc chiến sĩ. May mắn, mặt đất nhân tộc chiến sĩ né tránh kịp thời, tuy có chấn thương người, lại không tử vong. Tinh hồn dung hợp kỹ, Vân Ung thất thanh nói, cái này sao có thể? Các ngươi một cái tiên tộc, một cái là nhân tộc, sao có thể dung hợp tinh hồn? Đột nhiên, Vân Ung thần sắc chấn động, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói trừ phi. Các ngươi cùng một chỗ ngủ qua, âm dương tương hợp, thần hồn cùng nhục thể giao hòa mà lại, cái này còn cần Lịch Thiên dung hợp thiên phú mới được. Không. Vân Lưng thanh âm rất bén nhọn, trong lòng phảng phất nhận lấy mười. Không không không điểm bạo kích, ngươi cái này hèn mọn người vậy mà ngủ cao ngạo tiên tộc công chúa. Dựa vào cái gì? Siêu. Một thế hệ hoàng cùng tóc trắng tiên nữ bay trở về bầu trời, lau khô vết máu ở khóe miệng nói Vân Lưng, muốn giết chúng ta, không có dễ dàng như vậy. Giết. Vân Lưng nhìn xem tuyệt mỹ áo trắng tiên nữ, trong lòng lửa đấu kỵ thiêu đốt, vậy các ngươi liền đi chết. Wen. Vân Lưng màu đỏ cư hùng cùng hai đầu bốn cánh nguyên ương tinh hồn đánh nhau. Nhìn hai đầu bốn cánh nguyên ương có chút ăn thịt tỏi, nhưng lần này, Song Vương lại đánh cho khó hòa giải, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Hắc Hắc Đường Long Âm sâm cười một tiếng, lộ ra tám khỏa sán lạn răng trắng, cầm lên lôi thần chi truy nói hiện tại, liền để ta đánh chết các ngươi đi. Chúng thiên thần kinh hãi. Bọn hắn nhớ tới Mây Mù Thiên Thần tử trạng làm sao bây giờ? Đúng lúc này kiệt kiệt kiệt. Một đôi trắng ngoãn tay ngọc xé mở không gian, một cái tóc vàng mắt xanh hồng y y nữ thần đi ra hư không ngực rất lớn, cái mông rất căng mềm, chân rất dài, khắp khuôn mặt là sắc cơ, chương 653. Hóa thạch rời núi. Chương 653 Hóa Thạch rời núi Vân Hà. Tam tiểu thư, chúng thiên thần vui mừng nói, ngươi cũng tới. Vân Hà nữ thần lạnh lùng nói, các ngươi đam phế vật này, ngay cả một người chút cơ cảnh nhân tộc đều đánh không lại, còn sống cũng là ném thần tộc mặt, không bằng tự sát tính toán. Chúng thiên thần cúi đầu xuống, căn bản không dám mạnh miệng. Vân Hà nữ thần ngực cao rất cao, ngạo kiêu nói, các ngươi phạm sai lầm, sau khi trở về tự có gia pháp xử trí. Hiện tại người này liền giao cho ta, các ngươi đi đổi nhân tộc. Là. Chúng thiên thần hung thần nói, vất vả Tam tiểu thư. Tiểu tử, chúng ta Tam tiểu thư cũng là tinh soái cảnh chiến sĩ, nhìn ngươi có thể dưới tay nàng chống đỡ mấy lần. Đường Long nháy nấy mắt, thử dò xét nói, Tam tiểu thư, Vân gia gia chủ nữ nhi, Vân Hà Lăng Tiểu Đạo, người nhìn ngươi rất thông minh, không sai, ta chính là Vân gia Tam tiểu thư Vân Hà, nói đi ngươi muốn chết như thế nào, ngươi đem ngươi nghiền xương thành cho hay là đưa ngươi thiên đào và quả. Đường Long mí mắt vừa nhấc, thản nhiên nói, mối thủ của chúng ta đoán có lớn như vậy sao? Ha ha ha, Vân Hà cười nhạo nói, nhân loại vô tri a, ngươi phải biết, Quận Mỏ, Linh Sơn, Dừa Viên, Vườn Thú, đều là thần giới các gia tộc chiến lược tài nguyên, có cái này hai núi cùng hai vườn, liền có thể hấp dẫn cao thủ gia nhập liên minh có thể cung cấp tài nguyên thở gia tộc tu sĩ tu luyện. Huống chi, các ngươi đại hoang thiên địa không phải bình thường vân thú, nơi này đi ra nhân tộc cùng đấu thú đều là giác đấu trưởng cùng đấu thú trưởng nhà vô địch, có thể vì gia tộc kiếm lấy vô số thần tinh, nơi này chính là một cái tụ bạ buồn. Hiện tại, đã các ngươi nhân tộc muốn cản ta vân tộc tài lộ, vậy liền đem bọn ngươi toàn bộ diệt tuyệt. Vừa này, chúng ta là sẽ không vứt. Đường Long gật gật đầu, đã hiểu. Cản ngươi tài lộ, như là giết người phụ mẫu. Đây là ngươi muốn diệt tuyệt ta nhân tộc lý do. Cho nên, ta chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là để cho ngươi chết tại ta truy phía dưới. Ha ha ha, Vân Hà yêu kiều cười rất lạnh, trước ngực hai tòa cao phong có chút rung động, tư thái nhìn rất là gợi cảm mê người. Đường Long, ta biết ngươi là nhân tộc thiên tài, bình thường chút cơ cảnh chỉ có nhất tinh chi lực, mà ngươi tại chút cơ cảnh liền có được lục tinh thần lực, coi như đem ngươi cùng thần giới các tộc tiên tiêu đặt chung một chỗ cũng không kém cỏi. Nhưng là, ngươi phải biết, tinh hồn chiến sĩ lực lượng là tam tam quy tắc bảo tăng, ngươi có thể nện tử tinh cấp bậc tướng chiến sĩ, nhưng là gặp được tinh soái cảnh giới ta liền còn kém tam tinh lực lượng. Đường Long thử dọ xét nói, ý của ngươi là nói, tinh tướng cảnh giới bình thường có được tam tinh chi lực, tinh soái cảnh giới chính là cựu tinh chi lực. Tinh xoáy phía trên chính là 27 tinh lực lượng. Vân Hàng Ngạo Kiều nói không sai, chính là dạng này. Tinh hồn chiến sĩ lực lượng cầu thang trên lệ rất lớn, coi như ngươi là nhân tộc bá thể, cũng không phải đối thủ của ta. Đường Long cầm lên lôi thần chi truy, nói cách khác, đối đầu ngươi, ta về mặt sức mạnh không có bất kỳ cái gì ưu thế. Đối với Đường Long nghĩ nghĩ, nhịn không được hô, một thế hệ hoàng lão tổ tông, ngươi không phải đem giới vực kia chỗ bạc nhược đóng lại sao? Vân Ưng cùng cái này thần nữ là thế nào tiến đến? Nơi xa, một thế hệ hoàng hồi đáp, tiểu Đường Long, lão tổ tông ta cũng không biết ta. Bất quá cái này thần nữ da trắng mỹ mạo chân dài, ngươi đưa nàng bắt lại thật tốt dạy dỗ một phen, trong đó hương vị tất nhiên không sai. Ngoa tạo. Đường Long khoẹt miệng giật giật, vô lực đầu đen giao muống. Lão tổ tông, cái này thần nữ nhìn có chút lợi hại ta khả năng không chấn áp được à? ngươi còn có hay không chuẩn bị ở sau loại hình đó a? một thế hệ hoàng bị vân lưng làm cho có chút chật vật nói nam nhân không thể nói không được. ngươi là đời thứ hai bá thể, đại hoang thiên mệnh chi tử, ai tại mảnh này đại hoang đối địch với ngươi đều chỉ có bị chấn áp hạ chẳng. không cần sợ, chính là làm. tin lão tổ, đến vĩnh sinh. Đường Long, nếu không có chuẩn bị ở sau đó chính là chỉ có khí lực va chạm, hắn còn có chưa bao giờ đã dùng qua âm dương chính phản thiên ma công vậy liền đánh xong lại nói chỉ là ngoại trừ cái này vân ưng cùng vân hà bên ngoài, âm thầm còn có thần tộc cao thủ sao? Đường Long có chút không xác định. Ha ha ha, vân hà nữ thần cười lạnh nói, Đường Long, thần giới quy củ chính là cường giả vi tôn, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, bản tiểu thư mặc cho ngươi đánh giết, nhưng nếu là ngươi không được, vậy ngươi liền đi chết, ta sẽ đem đại hoang biến thành vân gia siêu hạng vương thú, vì ta vân gia bồi dưỡng đấu thủ. Vành Đường Long tâm niệm khẽ động, sau đầu màu tím tinh thể điện cuộn xoay tròn, bên ngoài cơ thể cường phong đại tác. Dị tượng liên tụ, để Vân Hà dẫn mình. Không sai liền để bản tiểu thư đi thử một chút ngươi mạnh bao nhiêu đi. Anh. Vân Hà sau đầu màu đỏ tinh thể hiện hiện, một cái màu đỏ cự hùng tinh hồn xuất hiện, làm vỡ nát hư không, uy thế ngọc trời. Nhân tộc nam nhân, ngươi thử một chút thần thuật của ta hùng trung linh, phệ chân hồn, hồn bên trong mắt, bắn nội tâm phệ nhãn đồng thuật. Siêu. Chỉ gặp màu đỏ cự hùng hai mắt linh quang lóe lên, trong mắt bắn ra hai vệt thần quang, sắc cơ thấu nội tâm, lấy thế xếp đánh không kịp bương thai bắn vào đường long trong mắt. Ha ha ha. Vân Hà cười lạnh một tiếng, bên trong ta thần thuật, con mắt bạo. Nhưng là cũng không có cái kia hai vệ thần quang tiến vào đường long con mắt sau trực tiếp bị lôi đỉnh chi nhãn nuốt chửng lấy năng lượng hai mắt phản hồi cho đường long tin tức cao cấp năng lượng thật sự sảng khoái a Ăn ngon thật vẫn chưa thỏa mãn còn có hay không tại trong cảm giác lôi đỉnh chi nhãn bởi vì thôn vệ cái này hai vệ thần quang năng lượng mà tiến hóa đường long tâm bên trong vui mừng lập tức hai tay che hai mắt trên mặt hiện ra vẻ thống khổ a con mắt của ta đau quá a cũng nhanh nổ tung tốt người cái nữ thần vậy mà bắn ta hai mắt nếu như không phải ta có hộ mắt chi thuật mắt của ta tất nhiên đã bạo tàn nếu như ngươi lại bắn con mắt của ta liền tất bạo không thể nghi ngờ a đây tuyệt đối không được nữ thần ngươi tuyệt đối không có khả năng lại bắn ta a ngoa tào vân hà khoẻ mắt gân xanh hằn lên tốt vụng về diễn kỹ giảng đạo lý phệ ánh mắt thuật là vân gia chiêu bài thần thuật phệ hồn thần lực có thể thôn phệ ánh mắt bình thường tinh hồn chiến sĩ căn bản không phòng được thường thường ánh mắt bị nuốt sinh ra bạo tạc trực tiếp chấn động thần hồn đả thương địch thủ trước thương hồn diện địch hiệu quả cực dai nhưng nhân tộc này nam nhân lại phản phất không sợ phản phất còn tại dẫn dụ nàng dùng phệ hồn thần lực công kích vân hà nhéo mắt lại màu đỏ cự hùng tinh hồn chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Đường Long, đón thêm ta một chiêu. Vô hình. Màu đỏ tinh hồn cự hùng mở ra miệng rộng, một đạo cột sáng màu đỏ dâng lên mà ra, công hướng Đường Long. Cự hùng diệt hồn diệt. Hư không bị xuyên thủng, trong hồng quang tràn đầy lực lượng hủy diệt. Đường Long biến sắc lực công kích thật mạnh. Làm sao tiếp? Lúc này, hỗn độn tuyệt địa bên ngoài, lơ lửng trong núi. Ai? Dưới mặt đất như hóa thạch người mở mắt lần nữa, phát ra tham thẳm thở dài một tiếng. Các ngươi thật coi ta chết đi sao? Nói xong, hóa thạch người biến mất tại nguyên chỗ. Thiên quan hẻm núi bên ngoài. Vân Hà Cổ Sáng đã bắn tới đường Long trước mặt, để xa xa một thế hệ hoàng tinh hải, coi chừng. Đường Long thể nội âm dương chính phản thiên ma công cấp tốc vận chuyển, giơ lên trong tay lôi thần chi truy, chuẩn bị đón đỡ. Đột nhiên răng rắc, một cái thạch đầu nhân xé rách không gian mà ra, xuê bàn tay ra ngăn tại đường Long trước mặt, trực diện Vân Hà Cổ Sáng màu đỏ công kích thoành. Hư không pha toái, cổ sáng tiêu tán. Có thể cánh tay đá kia không chút nào không tổn hao gì. Làm sao có thể? Vân Hà nữ thần hoảng hốt, thất thanh nói, ngươi là ai? Tác giả có lời nói. Canh ba, cảm ơn mọi người lễ vật, ta tiếp tục cố gắng. Chúng ta hướng bầu trời Chương 654, Thiên Tam thập tam. Chương 654, Thiên Tam thập tam ha ha ha. Hóa Thạch người ngựa mặt lên trời cười to, mặt ngoài thân thể hòn đá bắt đầu rơi xuống một cái da thịt màu đồng cổ nam tử thô lỗ lộ ra chân diện mục. Chỉ gặp hắn nhìn ước chừng chừng 30 tuổi, mày dựng mắt to, giữa lông mày khí khái hào hùng bừng bừng, mặt chữ quốc bên trên viết đầy uy nghiêm. Hóa Thạch thân người tài thon dài, cao tới 2 mét, lưng hùm vai gấu, trên thân cơ bắp căng vùng, bên hông vây quanh một khối da thú, lăng không đứng ở trong hư không, tựa như hoang cổ tiểu cự nhân. Hắn không để ý tới Vân Hà, mà là đối với Đường Long đạo, "Tiểu tử, ngươi rất không tệ." Lão tổ tổng ta rất thường thứ ngươi." Đường Long Trừng mắt nhìn, thử dò xét nói, "Ngươi cũng là ta nhân tộc lão tổ." Hóa Thạch người lại cười nói, "Ta gọi Thiên Tam thập Tam, đại hoang nhân tộc xem như ta cùng lớn á tỷ nhất mạch, cho nên, ngươi đoán đúng." Một bên khác, khi Vân Hà nghe được Hóa Thạch người tự xưng Thiên Tam thập Tam thời điểm, tâm liền thẳng hướng chìm xuống vực lai, thần giới liên quan tới nhân tộc truyền thuyết là có thật. Nàng có chút e ngại nói, "Ngươi thật sự là nhân tộc Thiên Tam thập Tam tiền bối?" Thiên Tam thập Tam hơi nhướng mày, "Chẳng lẽ ngươi cái này tiểu thần tộc nghe nói qua ta?" Vân Hà cắn thật chặt răng nói là, "Đến nay, ta thần tộc còn lưu truyền một câu" Nhân tộc có trời, trí cao 33, giết người chớ tuyệt, trời ra trời đổ máu, Viễn Cổ Minh Ngức, nhân tộc như chưa tuyệt, thần tộc phải học. Thiên Tam Thập Tam nhếch miệng lên một kia lạnh ý nói tiểu thần tộc, ngươi biết ý tứ của những lời này sao? Vân Hà Cổ co dụ lại, nuốt ngụm nước bọt nói phụ thần nói, Viễn Cổ nhân tộc có 33 tôn trí cường cao thủ, danh xưng thần giới Tam Thập Tam trọng thiên, những người này cùng thần giới các tộc ký kết một phần Viễn Cổ Minh Ngức để cho chúng ta gặp được nhân tộc lúc, sự tình không cần làm tuyệt, nếu không, nhân tộc trời bối cao thủ ra, tất nhiên máu chảy đầy trời. Thiên Tam Thập Tam cười lạnh nói, vậy ngươi biết cái kia Viễn Cổ Minh Ngức nội dung sao? Vân Hà lắc đầu, chúng ta chỉ là mới quật khởi không lâu thần tộc thế gia, phụ thần cũng không biết viễn cổ minh ước nội dung, chỉ là nghe nói qua những truyền thuyết này. Ha ha ha. Thiên Tam thập Tam đối với Đường Long đạo, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, viễn cổ minh ước nội dung rất đơn giản. Nhân tộc tại chống cự ngoại địch xâm lấn thần giới lúc hy sinh lớn nhất, cống hiến nhiều nhất, cho nên, thần tộc hai tộc đời đời đều muốn bảo hộ nhân tộc, như nhân tộc chưa từng dùng bỏ minh ước, thiên tộc thần tộc không cho phép công kích nhân tộc, nếu có rũ bỏ, thiên đạo không dung. Đường Long sợ ngây người. Hắn thử hỏi, lão tổ tông, chẳng lẽ ta nhân tộc nguyên lai cũng là người thần giới? Thiên Tam thập Tam nhìn xem hư không nói là: Hắn duỗi ra ngón tay, đối với Vân Phi Thiên Thần cùng Vân Ưng Thiên Thần nhẹ nhàng bắn ra. Xiu xiu. Hai điểm tinh quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Phanh phanh. Vân Phi Thiên Thần cùng Vân Ưng Thiên Thần ầm vang bạo tạc, đầy trời huyết vũ, biến thành hai đoàn huyết vụ. Vân Hạ cùng chúng Thiên thần sắc mặt đại biến, run lẩy bẩy, không dám gì động sợ gọi đến công kích. Lúc này, Thiên Tam thập Tam quay người đối với Phượng Hoàng đạo: Các ngươi những xuất sinh này còn không đầu hàng sao? Phượng Hoàng cùng chúng chim hoàng hốt vội vàng nói: Chúng ta đầu hàng, đừng giết chúng ta. Ha ha ha. Long Nạo Thiên Nạo kiều nói: Phượng Hoàng nhanh lên bảo ngươi bảy chim hai cánh ôm đầu, không phải vậy hết thảy mất mạng. tốt. Phượng Hoàng đầy mắt e ngại, Phượng Hoàng hai cánh ôm lấy Phượng Hoàng đầu. siêu. Phượng Hoàng toàn bộ thân thể liền hướng rơi xuống. đám cự long hư phấn. nhanh, bắt được những nẻ chim chết. hắc hắc hắc nhanh, hai cánh ôm đầu. siêu siêu siêu. bầu trời hạ xuống chim bay mưa. hắc hắc đường long âm sâm cười một tiếng, liếc nhìn Vân Gia Thiên Thần, cầm lên lôi thần chi truy, hai cánh khẽ vỗ, bay đến chúng thần trên đầu, dơ cao lôi thần chi truy, hung hăng nện xuống, để cho ngươi đến đổ ta nhân tộc đi chết đi. không. Vân Gia Thiên Thần không cam lòng nói, các binh đệ liều mạng với hắn. Hừ, Thiên Tam thập Tam hừ lạnh một tiếng. Một cỗ hung sát chi khí khóa chặt chúng thiên thần, cầm giữ lực lượng của bọn hắn. Chúng thiên thần sắc mặt đại biến, không tha mạng a. Chúng ta nguyện ý đầu hàng nhân tộc, đừng giết ta. Bành bành bành đường long mang theo lôi thần chi truy liền một đường đập tới, toàn bộ nổ đầu, một tên cũng không để lại. Thám liên sát, bầu trời, thiên thần máu chảy như mưa rơi. Vân Hà sắc mặt đại biến, nhân tộc, nếu như ngươi đem chúng ta toàn bộ giết ta thần tộc sẽ không bỏ qua các ngươi. Ha ha ha, Thiên Tam thập Tam cười lạnh nói, dám uy hiếp ta tiểu tử, quất nang mặt, trước đừng đánh chết. Đường Long thu hồi lôi thần chi truy, vớt vút tay, một bàn tay đánh ra. Đùng, Vân Hà tiểu trên mặt xuất hiện năm cái đỏ rực chỉ ấn, nhưng không có xuất hiện sưng. Đường Long rất là kinh ngạc, tinh xoáy cảnh chiến sĩ ra mặt dày như vậy sao? Vân Hà nhìn xem Đường Long hai mắt phun lửa, nhưng cũng không dám động, bởi vì Thiên Tam thập Tam khí tức đã khóa chặt nàng, chỉ cần nàng dám động thủ đoán trường hạ chẳng cùng Vân Vi, Vân ương bình thường. Giờ phút này, Vân Hà rất tuyệt vọng, nhưng nàng rất quật cường, hung tỵ chướng mắt Đường Long, tựa như muốn nhắm người mà an bình thường. Ai nha? Đường Long mở trừng hai mắt, ngươi lại còn dám chừng ta? Ta đánh! Ba ba ba đường long hai tay cuộn phiến, Tạ hữu khai cùng trực tiếp đem Vân Hà đánh cho đầu góc tròn váng. Rốt cục đường long ra trong lòng ngụp ác khí kia, đột nhiên một đạo ngũ thải chi quang từ chân trời bay tới, tốc độ cực nhanh, rất là lóa mắt. Vân Hà ánh mắt sáng lên, thang trời chỉ gặp kia sáng kia bay thẳng đường long mà đến, tốc độ cực nhanh. Một thế hệ hoàng phi đến Thiên Tam thập tam bên cạnh nói, lão tổ tông đường long trên người có thang trời không chế thần khí, cho nên bảo vật này chính là hướng về phía nó tới. Thiên Tam thập tam thản nhiên nói, tiểu tử đem gái kia không chế thần khí lấy ra, ta xem một chút trên trời là có phải có người đến là đường long móc ra thiên đạo hình nhẹ nhàng buông tay, Siêu. thiên đạo hình bay thẳng đến ngũ thải thiên thê bay đi. Sau đó anh thiên đạo hình xông vào ngũ thải thiên thê bên trong thiên địa chấn động ánh sáng đầy đại hoang. đột nhiên như là bạch ngọc cầu thang xuất hiện tại đường long trước mắt cầu thang rất cao một bậc thang chi ít ngàn mét một bậc thang một bậc thang hướng lên bầu trời kéo dài trông không đến đầu không thấy nó đỉnh. lúc này anh một vệ thần quang từ trên trời trên bậc thang ban xuống trời phảng phất bị chọc ra một cái lỗ thủng cũng giống như mở một cánh cửa sổ mái nhà. Một cỗ linh tính chi khí theo chùm sáng hạ xuống, thiên địa vạn vật tăng thêm hạ quang, chương 655, thang trời trở về. Chương 655, thang trời trở về. Trên thang trời ha ha ha, có người tại phách lối cười, thang trời chí bảo quý vị, đại hoang vu thú, vĩnh viễn là ta Vân già kho tài nguyên. Giờ phút này, Vân Hà trong mắt thần quang lóe lên, toàn thân thần lực bộc phát, cự hùng tinh hồn miệng phun của sáng, mục tiêu Đường Long. "Tiểu tử, ngươi lại dám đánh hại ta ánh sáng đi chết đi." Thiên Tang thập tam mí mắt vừa nhấc, ngón tay vô lượng, liền đợi xuất thủ nho nhỏ thần nữ cũng dám ở hắn dưới mí mắt nhảy nhót, thật sự là người không biết không sợ à? Nhưng là Thiên Tam thập Tam nhìn sang Đường Long, ngón tay không có bắn ra yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này chỉ gặp Đường Long trên thân huyết khí quay cuồng, sau đầu màu tím tinh thể điền cuồng xoay tròn, bay đến trước người, thể nội chính phản âm dương thiên ma công vận chuyển ngăn trở cổ sáng công kích. Màu tím tinh thể cùng cổ sáng va nhau vô thanh vô tức, cổ sáng tan biến tại màu tím tinh thể mặt ngoài, Liên phản phất bị cái kia màu tím tinh thể thôn phệ bình thường. Giờ phút này Đường Long trong đan điền đen trắng chi đan cùng ngoại thân màu tím tinh thể đồng bộ xoay tròn, cả hai hô ứng. Vận tốc quay cùng tần suất hoàn toàn nhất trí. Đột nhiên, trong đan điền đen trắng chi trong đan tràn vào một cỗ cường đại năng lượng, trong cảm giác rất là dễ chịu. Đinh trệ lực lượng thân thể vậy mà lại tăng lên từng kia. Đường Long đại hỉ, cái này gọi Vân Hà thần nữ chẳng lẽ là hạ giới đến giúp đỡ hắn luyện công? Lúc trước, ánh mắt hắn bị cái này thần nữ công kích, lôi đỉnh chi nhãn liền tiến hóa. Hiện tại, thân thể bị thần nữ công kích, đã tăng trưởng đến cực hạn lực lượng cơ thể lại bắt đầu tăng trưởng. Cái này quá tuyệt vời. Công kích như vậy nhiều đến mấy lần như thế nào? A. Đường Long che lầm ngực, hét thảm một tiếng, thật cường đại tinh hồn chiến sĩ Cái này năng lượng của sáng bắn ra ta đau quá, có bản lĩnh ngươi lại bắn a? Đến a. Giờ phút này, trang diện một mảnh tĩnh mịch đường long bị công kích sau phản ứng quá quỷ dị. Chúc cơ cảnh vậy mà chống đỡ được tinh xoáy cảnh chiến sĩ công kích hắn đến tột cùng có còn hay không là người? Mà lại, trống khổ này diễn thật giả. Đột nhiên, Vân Hà nhớ tới Vệ Nhãn đồng thuật năng lượng cũng bị đường long thôn vệ sự tình. Nàng càng thêm kinh hãi, ngươi đến tột cùng là quái vật gì a? Thiên Tam thập tam trong mắt cũng là thần quang tứ xạ, Để đánh giá đường long nửa ngày thì thào nói, "Bá thể vẫn là như thế thần kỳ. Hai cái bá thể." Nhân tộc hy vọng a. Tân hỏa đồ thư quán cửa ra vào, Tân hỏa tay mập nhỏ chống nạnh, một mặt khinh thường nói, các ngươi nhìn lầm là Hôn Nguyên Thiên Đế chân thân, bá thể tính là gì? Một thế hệ hoàng cho Đường Long dựng lên cái ngón tay cái, Tiểu Đường Long, chúc cơ cảnh ngạnh kháng tinh xoáy cảnh chiến sĩ, lao tổ ta lấy ngươi làm đinh. Lúc này, một thân ảnh từ trong tầng mây đi xuống, một cỗ uy áp thiên hạ khí thế giáng lâm, xa xa nhìn lên trời bậc thang đó là một người mặc áo giáp màu bạc nam nhân trung niên, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo, một đôi mắt hổ nhìn quanh sinh uy, có xem thường đại hoàng cảm giác. Đột nhiên, Vân Hà cắn răng một cái, la lớn, phụ thần, không cần xuống tới nơi này có trong truyền thuyết Thiên Tam Thập Tam. Ân. Trên thang trời Ngân Giáp nam nhân hơi nhúng mày. Cái gì Thiên Tam Thập Tam? Vân Hà trong lòng khẩn trương, nhắc nhở Viễn cổ Minh nước. Đột nhiên, Ngân Giáp trong mắt nam nhân hiện lên một tia tỉnh ngộ chi sắc, quay người liền hướng trên trời bay đi, tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, lưu lại lời nói nói hà nhi, Vi phụ trở về tìm Lão tổ Tông, ngươi chịu đựng, chúng ta nói không chừng sẽ trở lại cứu ngươi. Vô Anh. Trên trời thần quang biến mất, phảng phất đóng lại trên trời cửa sổ. Đồng thời Vô thang trời kịch liệt thu nhỏ, hướng trên trời bay đi. Hừ. Thiên Tam thập Tam hừ lạnh một tiếng nói, muốn nhận đi. "Nam mơ, cái này giới vực chi bảo coi như làm ta cho hậu bối lễ gặp mặt đi." "Oan." Thiên Tam thập Tam nhẹ tay nhẹ duỗi ra, một viên to lớn cổ lão tinh thần từ sau đầu hiện hiện, uy thế kinh thiên, khí trùng tầng cung. Đồng thời, trong hư không xuất hiện một cái linh khí đại thủ, đem thang trời xiết ở trong lòng bàn tay, bắt trở về Thiên Tam thập Tam bên người. Thiên Tam thập Tam trong mắt thần quang lóe lên, tay thành kiếm chỉ, một đạo linh quang bắn vào thang trời giữa đường, "Thiên địa có linh, kiếm chỉ giết hồn." "Oan." Thang trời bên trong bộc phát ra một cỗ năng lượng ba động. Sau đó, Thang trời cấp tốc thú nhỏ. Cuối cùng, lòng bàn tay có thể nắm, thang trời nhìn qua tựa như một tòa do bạch ngọc điêu khắc đồ chơi bình thường. Lúc này, Thiên Tam thập Tam khẽ miệng mới hiện hiện mỉm cười. Hắn đem thang trời ném cho Đường Long đạo, "Ta đã xóa đi phía trên thần tổ cấn ký, ngươi cầm lấy đi chơi, có bảo bối này, về sau ngươi liền có thể thần giới cùng đại hoang hai đầu chạy." Cắn nát ngón tay, nhỏ lên ngươi máu tươi, "Bảo bối này cũng chỉ nhận ngươi. Ta ơn lão tổ tông." Đường Long vui vẻ tiếp nhận thang trời, cắn nát ngón tay, nhỏ lên máu tươi oanh. Thang trời thả ra vạn đạo qua mang, trong khoảnh khắc cùng Đường Long tâm thần tương liên. Đường Long cảm thụ được thang trời chi diệu, đây là giới vực trí bảo, có thể phá phong ấn, giới vực, vực trường, trận pháp, vượt qua vũ trụ, quả thực là vô thượng bảo bối. Lúc này, Vân Hà trong mắt lóe lên một tia đau lòng chi sắc. Lúc trước lúc thành thang trời lúc Vân gia trăm vạn năm tích lũy bị tiêu hao sạch sẽ, tám gia bại sản mới mời đa bảo trí tôn đúc thành thang trời này vốn là Vân gia chân tộc trí bảo, nghĩ không ra hiện tại tiện nghi tiểu tử nhân tộc này tâm thật đau quá. Bất quá Thiên Tam thập tam càng làm cho Vân Hà chấn kinh một. Nàng nhớ kỹ, đoạt bảo trí tôn năm đó chế tác bảo vật này lúc đã từng nói bốn. Không phải trí tôn thực lực không có khả năng xóa đi Vân gia gia chủ huyết linh. Hiện tại Thiên Tam thập Tam có thể tùy tiện xóa đi điều này nói rõ Thiên Tam thập Tam trí ít đều là trí tôn thực lực. Nếu như Đại Hoang Nhân tộc muốn báo thù nho nhọ Vân gia làm sao chống lại? Giờ phút này Vân Hạ chỉ muốn khóc. Ngươi Đại Hoang Nhân tộc lại có loại lão cổ đồng này, tọa chấn ngươi sớm một chút đi ra không được sao? Hiện tại đi ra tính là gì? Đóng cửa bắt thiên thần. Khu khu Đường Long vui vẻ đem thang trời ném vào Tân Hoa Đỗ thư quán bên trong. Lão tổ tông, hẳn là mặt sau này tiến đến Thiên Thần là ngươi bỏ vào đến. Thiên Tam thập Tam thản nhiên thừa nhận, đương nhiên là ta. Những này thần tộc tiểu gia hỏa Liều mạng muốn vào đến, ta liền giúp bọn hắn một thanh. Đường Long có chút không hiểu, lão tổ tông, vậy ngươi vì sao lại thả đi mây kia mọi nhà chủ a? Chương 656, Hồng Y Diệp Thiên Nhất. Chương 656, Hồng Y Diệp Thiên Nhất ha ha ha. Trời 33 cười to nói, tiểu tử ngốc, thả Vân gia gia chủ đi cấp tốc bất đắc dĩ a. Một là, ta muốn hắn lên trời truyền tin chúng ta nhóm người này, tộc chữ Thiên Bối lão gia hỏa còn chưa chết hết, dạng này, tiên tộc cùng thần tộc cũng không dám đem sự tình làm tuyệt. ta muốn bọn hắn biết nếu là chúng ta bọn lão gia hỏa này Liều Lĩnh đánh về thần giới, ai thời gian cũng không qua được. Hay là người lão tổ đã sống trăm vạn năm, đại nạn đã đến, lực lượng biến mất đến lợi hại, nếu làm bắt hắn đem ta sau cùng năng lượng tiêu hao sạch sẽ, sẽ, một bước này mua bán không có lời, ta cuối cùng lực lượng là thủ hộ đại hoang chi dụng, dùng tại trên người hắn. Quá đáng tiếc, đường long trong lòng cảm giác nặng nề, lão tổ thông, ngươi chỉ có thể sống trăm vạn năm sao? Ha ha ha bốn, trời ba mươi ba phong khoáng cười to, người đứa nhỏ nóc này sống trăm vạn năm người, thân thể đều đã như đồng hóa thạch, sống thêm xuống dưới cũng không có cái gì ý tứ. Chờ các ngươi có sức tự vệ, ngươi lão tổ ta liền an nghỉ bất tỉnh. Ai bốn? Từ không vang lên một tiếng tang thương thở dài, rất êm hai giọng nữ, trong thanh âm tràn đầy yêu thương. Trời 33, ngươi cái này sống đủ rồi sao? Lúc này, một đôi tay ngọc xé mở hư không, một người mặc tơ lụa màu đỏ nữ nhân xinh đẹp xuất hiện ở trên trời 33 bên người già thịt trắng nõn, một mặt ôn nhu, nhìn qua cũng làm người ta lòng sinh cảm giác thân thiết. Ha ha ha. Trời 33 lớn hốc mắt có chút tức ác, thiên nhất giá tỷ, ngươi cũng tỉnh lại. So ngươi sớm tỉnh nhiều năm, cũng tại đại hoang đi vòng vo nhiều năm. Hồng Ý Di thiên nhất đứng ở trong hư không, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nàng vị trí chính là vùng thiên địa này trung tâm. Hồng y Du thiên Nhất hỏa ái dễ gần nhìn xem đường long đạo, không sai, không sai. Lúc trước khi thấy ngươi ngươi chỉ là một cái phàm cảnh tiểu chiến sĩ, ba năm, ngươi đã là tinh hồn chiến sĩ. Tích lũy thâm hậu, phúc duyên thâm hậu, có lẽ ngươi thật có thể vượt qua ta, có thể phục hưng ta nhân tộc. Trời 33 kinh ngạc nói, lớn a tỷ, điều đó không có khả năng. Chúng ta nhân tộc 33 ngày, thiên nhất phía trên lại không trời, tiểu tử này không có khả năng siêu việt ngươi. Hồng y Du thiên Nhất lắc đầu, thật sâu nhìn xem đường long đạo, không, các ngươi thấy còn chưa đủ rõ ràng, tiểu tử này thiên phú so năm đó ta chỉ mạnh không yếu. Khí vận cũng tốt đến đáng sợ thật là khiến ta chờ mong a. Lúc này, một thế hệ hoàng, Đường Long, chúng đại đế nhao nhao tới chào, gặp qua Thiên Nhất lão tổ tông cùng trời 33 lão tổ tông. Hồng Y Di Thiên Nhất nuốt cảm nói, các ngươi làm được rất tốt. Cái này vạn năm qua, các ngươi đã trải qua rất nhiều cực khổ, nhưng các ngươi y nguyên kiên cường, không có mất đi ta nhân tộc số lưng, ta rất vui mừng. Nhân hoàng đám người có chút kích động, lão tổ tông. Hồng Y Di Thiên Nhất nuốt cảm nói, ta cũng biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn. Đại chiến đã kết thúc, chúng ta đi xuống đi. Vừa vặn, ta có rất nhiều lời cùng các ngươi nói. Là đám người cung kính nói. giờ phút này, vân hà nhìn xem hồng y di thiên nhất dọa đến run lẩy bẩy trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. hồng y di thiên nhất kỳ quái hỏi, tiểu thần tộc, chẳng lẽ ngươi lại nghe qua ta thiên nhất danh hảo? vân hà nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương nói là, lao tổ tông nói qua, nhân tộc thiên nhất, vạn giới vô địch. ha ha ha, hồng y di thiên nhất nói tiểu tử, cái này tiểu thần tộc đối với ta còn có chút rụng, trước thông thả đánh giết, đưa nàng đưa cho ta vừa vặn rất tốt. đường long một mặt ánh nắng, tốt. lao tổ tông. sau đó không lâu đám người toàn bộ lạc ở trên trời quan hẻm núi trước. giờ phút này. Long tộc chiến sĩ cùng nhân tộc chiến sĩ ngay tại nhanh chóng buộc chặt đầu hàng phi cầm. Tại chỗ rất xa, Long mã kỵ binh mang nhân tộc chiến sĩ ngay tại đối giết dị tộc chiến sĩ, trận chiến này, nhân tộc đại thắng, đến đây lại không lo lắng. Trên mặt đất, Thiên Nhất cùng trời 33 nhìn về phương xa. Phía sau bọn họ, Đường Long, một thế hệ hoàng, Hậu nghệ, Tinh linh nữ vương, Tiên nữ Trương tiên Thọ, Nhân hoàng, Long ngạo thiên, Hồng Y Lìa đại đế, Thanh đế, Tiểu Lục, Phi Long bá, Vân Hà cùng kính đứng đấy. Thiên Nhất xoay người lại, hỏi Hồng Y Lìa nói vì sao người mặc Hồng Y Lìa. Hồng Y Lìa đầy mắt xuống bái, lão tổ tông Ta cùng Nga hoàng thị tỷ nghe nói qua chuyện xưa của ngươi, cho nên chúng ta đều ưa thích màu đỏ giả dạng. Nha, Thiên Nhất cười nói, "Thì ra là thế." Nàng quay đầu đối với Đường Long Đạo, "Tiểu tử, có nghi hoặc cứ hỏi đi." "Là..." Đường Long cung kính nói, "Lão tổ tông, tại thân Vực Bạo Đại Hoang bên hồ, Lưu Thiên đạo hình chính là ngươi sao?" "Là." "Vì sao muốn lưu cho ta? Ta xem ngươi đối với gấu, giám bộ lạc xuất thủ toàn bộ quá trình, ngươi là một cái hảo hai tử." Thiên Nhất mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, "Ngày đó ta tâm huyết dâng trào, tiện tay liền để cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, trưởng thành vượt qua tưởng tượng của ta." Kỳ thật thiên đạo hình đối với ngươi tu luyện trợ giúp không lớn, nhưng nó ẩn chứa trong đó phá giới chi lực, có thể đánh vỡ rất nhiều ngày đạo quy tắc, để lại hoang khí vận chi lực ra thân, để cho ngươi có thể càng thêm tự do trưởng thành. Đây mới là ta muốn cho đồ vật của ngươi. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, chân thành nói cảm ơn lão tổ tông. Thiên nhất hàm tiếu đạo, ngươi tiếp tục hỏi. Lão tổ tông, đã các ngươi vẫn luôn tại đại hoang, tại sao lại ngồi nhìn thần tộc cùng dị thú giết chóc ta nhân tộc? Đám người nín thở. Đáp án của vấn đề này tất cả mọi người muốn nghe. Cái này vạn năm qua, đại hoang nhân tộc sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, vì sao hai cái người cường đại tộc lão tổ không xuất thủ? Ha ha ha, Thiên Nhất kiều cười nói, Hảo tiểu tử, ngươi là đang chất vấn Lão tổ a? Đường Long lắc đầu, nghiêm túc nói, Ta biết Lão tổ tất nhiên có nỗi khổ tâm nói cho chúng ta biết đi. Thiên Nhất vuốt cầm nói, Tốt. Hôm nay ta liền hảo hảo từ đầu nói lên. Đám người dựng lên lỗ thay. Thiên Nhất nhìn lên bầu trời, trong mắt có hồi ức chi quang, chậm rãi mở miệng nói, Đầu tiên trả lời ngươi vấn đề thứ nhất, Ta cùng trời 33 tại trăm vạn năm trước liền đã bản thân bị trọng thương, hắn ngủ say tại cái kia lơ lửng trên núi, ta ngủ say tại đáy biển, hắn phòng trời, ta phòng vực sâu. Nếu như ngoại giới không có đại quy mô sấm lớn rất khó bừng tỉnh chúng ta. Ba năm trước đây, viện cả vực sâu dị động, côn bằng cảnh báo, ta mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, thế mới biết đại hoang nhân tộc kiếp nạn, vốn định xuất thủ, ta không có nóng lòng xuất thủ, là muốn nhìn xem vân gia phía sau là còn có hay không âm thầm chi định. Về phần trời 33, hẳn là vừa tỉnh lại không lâu đi. Trời 33 vướt cầm nói, đúng vậy. Lớn A tỷ. Đường Long cùng đám người mới chợt hiểu ra. Đường Long trong mắt Hàn Quang lóe lên, lão tổ tông, đến tột cùng ai đả thương các ngươi? Thiên Nhất Ôn Nhu trên khuôn mặt có chút đắng chát, việc này nói rất dài dòng. Đầu tiên, Các ngươi phải biết, chúng ta đến từ thần giới, tại chúng ta thời đại kia gọi là thần hoang, chúng ta nhân tộc là bị âm lưu đuổi xuống thần giới. Tác giả có lời nói. Cánh ba, đại hoang thần bí từng tầng từng tầng để lộ, cảm ơn mọi người duy trì, chương 657. Viễn cổ đại chiến. Chương 657, viễn cổ đại chiến. Thiên quan hẻm núi trước. Thiên Nhất đứng tại núi Thê Biển Máu trên chiến trường, trong mắt tràn đầy hồi ức, các ngươi nhớ kỹ, chúng ta nhân tộc tổ địa tại Thần Hoang Ngọc Kinh Sơn, nơi đó phong cảnh tươi đẹp, tài nguyên rất nhiều, tinh thần chi lực dồi dào, càng là chúng ta nhân tộc tu luyện thánh địa. Đường Long hơi kinh ngạc, Ngọc Kinh Sơn Thiên Nhất biết miệng lên mỉm cười nói đương nhiên, danh tự cùng ngươi Đường Tộc tỏa kiêm Ngọc Kinh Sơn một dạng. Hắc Hắc Đường Long khuôn mặt đỏ lên, lão tổ tông, ta chính là tùy tiện lấy. Thiên Nhất như có thâm ý nhìn xem Đường Long đạo, sắc thực rất khéo, ngươi phải biết, Ngọc Kinh Sơn là chúng ta nhân tộc Thánh Sơn, trong truyền thuyết trong núi cất giấu chúng ta nhân tộc đản sinh bí mật, nếu là có thể giải khai, ta nhân tộc chắc chắn trở thành dưới trời sao mạnh nhất trung tộc. Nhưng là chúng ta nghiên cứu vô số năm, nhưng thủy trung tìm không thấy bí mật này. Chúng ta tin tưởng, là cơ duyên chưa tới. Về sau, cái này Quang Vinh mà nhiệm vụ gian khổ liền giao cho Tiểu Đường Long. Đường Long sững sờ. Lão tổ tông, các ngươi nghiên cứu vô số tuế nguyệt cũng không có tìm tới bí mật ta được không? Thiên Nhất đương nhiên nói Lão tổ tông tin tưởng ngươi. Đột nhiên Đường Long đã cảm thấy trên người áp lực thật lớn. Thiên Nhất tiếp tục nói, nguyên bản Thần Hoang bên trên ngoại trừ hung thú cùng thần thú bên ngoài chỉ có tứ đại nguyên thủy chủ tộc, theo thứ tự là nhân tộc ở tại Ngọc Kinh Sơn, tiên tộc ở tại Vạn Tiên Sơn, thần tộc ở tại Thái Dương Sơn, man tộc ở tại Man Thần núi. Tiên tộc, thần tộc, man tộc ngoại hình cơ bản giống nhau, khác biệt không lớn. Tại Thần Hoang trong truyền thuyết, bọn chúng nguyên bản cũng là nhân tộc một chi. Về sau, tại dài răng giặc Thần Hoang trong tuế nguyệt. Bọn chúng tam tộc thoát ly nhân tộc, tự xưng tiên, thần, rất cùng nhân tộc đặt song song. A, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đồng xuất nhất mạnh sao? Thiên Nhất tiếp tục nói, nguyên bản tứ tộc tại thần hoang trung sống hòa bình, rất ít phát sinh tranh đấu bởi vì thần hoang lớn vô biên, khắp nơi đều là khu không người, bên trong tài nguyên vô số, các tộc đều đem tinh lực dùng tại khai hoang bên trên. Mặc dù đoạt tài nguyên lúc đó có ma sát, nhưng cực ít phát sinh sự kiện đẫm máu. Nhưng là trăm vạn năm trước một tòa thần tháp từ trên trời giáng xuống, đứng sừng sững ở thần hoang trung tâm, bên trong có vô số thần binh lợi khí cùng thiên tài địa bảo. Thần hoang cấp tộc chỉ cần thông qua thần tháp thí luyện liền có thể đạt được bảo vật trong đó. Bảo vật động nhân tâm trong lúc nhất thời, chúng ta tứ đại tộc bắt đầu tổ chức trong tộc tinh anh đi thí luyện vượt quan, mở đầu liền thu được rất nhiều bảo vật. Về sau, chúng ta nghiên cứu thần tháp bên trên phủ văn cổ quái, đọc lên hai chữ thần miếu. Thế là vì trong thần miếu bảo vật, thần tộc, tiên tộc, man tộc bắt đầu mình tranh ám đấu, không ngừng xuất hiện sự kiện đấm máu. Nguyên bản ta nhân tộc cũng không muốn cuốn vào loại tranh đấu này, nhưng âm thầm phảng phất có một cái đại thủ một mực tại thôi động đây hết đẩy, rốt cục ngàn năm sau, thần hoang bạo phát một trận nhân tộc, tiên tộc, tộc man tộc đại hỗ chiến. Chúng ta tứ tộc ai cũng không có chiếm được tiếng nghi, riêng phần mình tử thương thảm trọng. Nói đến đây, Thiên Nhất hỏi: "Tiểu Đường Long, ngươi nói ở trong đó có phải hay không có âm mưu?" Đường Long thần sắc ngưng trọng nói: "Là. Nói thế nào? Lao tổ tông, đầu tiên, tòa thần miếu này đến từ nơi nào? Nó dùng bên trong thần binh lợi khí cùng thiên tài địa bảo đến dẫn dụ thần hoang các tộc đánh nhau, tất nhiên là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi." Thiên Nhất vui mừng nói không sai. "Chúng ta tứ tộc tranh đấu ngàn năm, trong tộc thiên tài tử thương vô số, đều là nguyên khí đại thương." Đúng lúc này, trong thần miếu xuất hiện hai cái truyền tống chi môn. Trung tộc đại quân cùng ma tộc đại quân liên tục không ngừng từ truyền tông cánh cửa bên trong đánh vào thần hoang. Đường Long Kinh ngạc nói, "Lão tổ tông, ý của ngươi là nói, trung tộc cùng ma tộc nguyên bản đều không phải là thần hoang chủ tộc." Thiên Nhất gật đầu nói, "Là, trung tộc cùng ma tộc đều là ưa thích giết chóc chủ tộc, trung tộc giỏi về dùng độc, lục thân so man tộc còn mạnh hơn, cận chiến, cơ hồ vô địch. Ma tộc tu luyện hồn thuật, âm hiểm quỷ dị, am hiểu huyễn thuật cùng miệt giáp tâm, có thể câu lên trái tim con người ma, khiến người lâm vào huyễn cảnh, bị khống chế đến chết mà không biết." Thẳng đến lúc này, chúng ta tứ tộc mới tỉnh ngộ tới, thần miếu là một cái đại âm mưu. Thế là chúng ta tứ tộc liên hợp lại chống lại trùng tộc, ma tộc công kích. chúng ta hai đại trận doanh tại thần hoang giết đến máu chảy phiêu sử, nhật nguyệt vô quang. vừa mới bắt đầu, chúng ta tứ tộc liên quân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. nhưng là theo tiến vào thần hoang trùng tộc cùng ma tộc càng ngày càng nhiều, chúng ta tứ tộc từ từ ở thế yếu liên tục bại lui, bị trùng tộc cùng ma tộc chiếm lĩnh không ít địa bàn. trùng tộc cùng ma tộc số lượng nhiều phảng phất giết không bao giờ hết bình thường. lúc này chúng ta ý thức được nhất định phải đóng lại trong thần miếu cái kia hai phiến truyền thống chi môn, nếu không trùng tộc cùng ma tộc có thể dùng số lượng đem chúng ta đè chết. thế là nhân tộc, thần tộc, tiên tộc, man tộc bên trong các trí giả đứng dậy bắt đầu thôi diễn cái tiêu cổng truyền tống phong ấn chi pháp. trăm năm sau tứ tộc trí giả hao hết tâm lực suy tính ra dùng nhân tộc tinh huyết phong ấn cổng truyền tống chi pháp. đường long có chút kỳ quái hỏi vì sao không cần tiền thần man tộc tinh huyết thiên nhất cười khổ nói bởi vì các trí giả suy tính ra nhân tộc huyết mạch là tinh không này bên dưới thuần chính nhất huyết mạch chỉ có máu của chúng ta mới có thể phong ấn trong thần miếu truyền thống chi lực các trí giả nói tiên tộc, thần tộc, man tộc xác thực cùng ta nhân tộc huyết mạch giống nhau. Nhưng là bọn chúng Tam tộc huyết mạch đã không thỏa hiệp, không có khả năng làm huyết tế phong ấn vật liệu. Đường Long nghĩ nghĩ hỏi, lão tổ tông phong ấn này chi pháp không có vấn đề chứ? Thiên Nhất lắc đầu nói, phong ấn này chi pháp không có vấn đề, bởi vì bên trong có ta nhân tộc đại trí giả, hắn trước khi chết căn dặn ta, nhân tộc huyết mạch chi chân quý vượt qua tưởng tượng, để cho ta thể vô luận tương lai tình huống có bao nhiêu hỏng bét, nhất định phải bảo tồn ta nhân tộc huyết mạch vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Lúc đó ta là nhân tộc có ba vị cường giả trí tôn, danh xưng nhân tộc Tam thập Tam trọng Thiên, ta là Thiên Nhất, chiến lược xếp hạng thứ nhất, trời ba xếp hạng cuối cùng. Tiên tộc có 36 vị cường giả trí Tôn, danh xưng 36 trí Cường Tiên, xếp hạng cũng như ta nhân tộc bình thường. Thần tộc có 32 trí Cường Thần. Man tộc có 72 tế tự, đều là trí Cường giả. Bởi vì phong ấn phải dùng ta nhân tộc chi huyết, cho nên ta nhân tộc 33 ngày trí Cường giả phụ trách nhập thần miếu áp dụng phong ấn kế hoạch. Cái khác tam tộc trí Cường giả phụ trách mở đường, cũng hiểm hộ chúng ta rút lui. Bởi vì phong ấn truyền tống chi môn cần đại lượng nhân tộc tinh huyết, cho nên thu thập tinh huyết sau, nhân tộc chiến lực tổn hao nhiều, ở vào yếu nhất thời khắc. Thế là chúng ta tứ tộc ký kết phần thứ nhất thái cổ minh Ước, nội dung là trận chiến này sau thần tộc tiên tộc man tộc nhất định phải hộ ta nhân tộc trận chiến này sau các tộc không cho phép cướp ta nhân tộc địa bàn cùng tài nguyên không được đối với ta nhân tộc đọ võ thiên nhất nói đến đây trên mặt vẻ khổ sở càng đậm đường long tâm thẳng hướng chìm xuống về sau là xảy ra ngoại ý muốn sao chương 658 người mới hoàng chương 658 người mới hoàng ngày đó chính là Nguyệt hắc phong cao thời điểm nhân tộc thần tộc man tộc tiên tộc chung 173 cái chi tôn cao thủ đối với thần miếu cổ truyền tống phát động tập kích giết đến chủng tộc cùng ma tộc trợ tay không kịp Chúng ta nhân tộc 33 ngày tại những khác tam tộc kiêm hộ bên dưới thuận lợi vọt tới cổng truyền tông trước, bắt đầu huyết tế phong ấn thuật. Toàn bộ huyết tế quá trình cơ hồ hao hết lực lượng của chúng ta. Chúng ta thuận lợi hoàn thành phong ấn, đem chủng tộc cùng ma tộc viện quân cắt đứt. Nhưng là, ngoài ý muốn phát sinh. Ngay tại chúng ta rút lui lúc, nguyên bản nên điểm hộ chúng ta thần tộc, tiên tộc, ma tộc trí tôn cao thủ từ bỏ chúng ta, bỏ lại bọn ta rút lui, để cho chúng ta lâm vào chủng tộc cùng ma tộc đại quân đang bao vây. Thần tộc, tiên tộc, ma tộc rõ ràng tính toán ta nhân tộc muốn mượn đao giết người. Đám người nghe được trong lòng căng thẳng, sau đó thì sao? Lúc này Trời 33 tiếp lời nói, chuyện về sau, liền do ta tới nói đi. Tại lúc đó dưới tình huống đó, chúng ta chỉ có liều mạng người bên ngoài tộc chiến sĩ cũng triển khai tuyệt mệnh trùng kích, rốt cục, tại bỏ ra vô số nhân mạng sau, chúng ta nhân tộc 33 ngày giết ra khỏi chúng đây, nhưng là, chúng ta toàn bộ bản thân bị trọng thương. Nhưng, may mắn chính là chúng ta cũng đem trùng tộc cùng ma tộc giết đến Tây ngang khắp Động, chủ động nhường đường ra. Giết ra ta nhân tộc uy danh hiển hách. Bởi vì, nếu là lại giết tiếp, ta nhân tộc có thể sẽ toàn quân bị diệt, nhưng là trùng tộc cùng ma tộc tại truyền thống chi môn bị phong ấn tình huống dưới, cũng cuối cùng rồi sẽ diệt tại thần hoàng hai bọn chúng tộc muốn bảo tồn thực lực mới khiến cho chúng ta liều mạng sau rời đi nhưng khi chúng ta trở lại ngọc kinh sơn dưới chân lúc thần tộc, tiên tộc, man tộc đã chiếm cứ chúng ta tổ địa ngọc kinh sơn đem tất cả lưu thủ tộc nhân chạy ra tiên tộc chi chủ dương chăm nhị thần tộc chi chủ đình tư man tộc chi chủ rất tế tự đứng tại ngọc kinh sơn đỉnh báo cho chúng ta ngọc kinh sơn đã về tam tộc tổng cự có bọn chúng mới là thần hoang chính thống huyết mạch nhân tộc mới là ta huyết, nhân tộc không xứng ở lại ngọc kinh sơn không có khả năng tại thần hoang dừng lại nếu là không di chuyển phải giết đường long cùng đám người nghe được lên cơn giận dữ tam tộc này thật sự là không có chút nào tín nghĩa đều là tiểu nhân. Ha ha ha! Trời 33 trong tiếng cười tràn đầy bi thương. Lúc đó, chúng ta 33 ngày toàn bộ bản thân bị trọng thương, nhân tộc lại không sức đánh một trận, chỉ có rời xuất thần hoang. Chúng ta chợt vật di chuyển, trước khi đi, nghe nói tam tộc đã cùng chúng tộc, ma tộc đạt thành hiệp nghị, nhân tộc nhất định phải tại thần hoang biến mất, từ đó về sau, thần hoang năm tộc cùng tồn tại. Có đồng tình ta nhân tộc tiên tộc cao thủ vụng trộm báo cho thần tộc, tiên tộc, ma tộc là ghen ghét ta nhân tộc huyết mạch chính thống, chúng tộc cùng ma tộc là hận ta nhân tộc tận xương. Nhưng ngũ đại tộc đều không có cùng ta nhân tộc đồng quy vu tận vũ khí, cho nên bọn chúng muốn đuổi đi chúng ta. Lúc đó chúng ta rất bi phẫn, trước khi đi bày ra một bộ liều mạng tư thế, thần tộc, tiên tộc, ma tộc, chúng tộc, ma tộc sợ chúng ta liều mạng, thế là ký xuống phần thứ hai viễn cổ minh ước chỉ cần ta nhân tộc rời đi thần hoang đại lục, rời đi dưới trời sao trong lúc này chi địa, nam tộc liền vĩnh viễn không công kích ta nhân tộc. Ha ha, khi đó chúng ta đã không tín nhiệm gì lời thề, chỉ là muốn nam tộc biết ta nhân tộc không sợ một trận chiến, không nên ép người quá đáng. Về sau chúng ta hai mạch người đi tới vẫn còn man hoang thời đại đại hoang, nơi này tinh thần chi lực rất yếu, tu luyện tốc độ tiến hóa rất chậm, cho nên ngoại trừ trong biển côn bằng bên ngoài tung thú khắc thực lực cũng không mạnh, thích hợp nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức. Về phần cái khác 30 ngày cao thủ, thì riêng phần mình mang theo tộc đàn đi đại lục khác kéo dài ta nhân tộc huyết mạch, nhưng là, chúng ta ước định trăm vạn năm sau, chúng ta muốn quay về thần hoang, đoạt lại ta nhân tộc tổ địa Ngọc Kinh Sơn. Chúng ta báo thủ ý chí không thể phá vỡ, nhưng hiện thực là tàn khốc chúng ta tiến vào đại hoang sau, nhân tộc tinh anh chiến sĩ bởi vì kính dân tinh huyết sau lại kinh lịch tử chiến, thể nội sinh cơ đoạn tuyệt, tiến vào đại hoang liền trực tiếp chìm vào trong giấc ngủ ngủ ngủ liền chết. Ta cùng lớn á tỷ tại đi vòng vo một vòng đại hoang sau, liền một cái phong trời Một cái phòng được sâu, chỉ để chìm vào trong giấc ngủ. Cuối cùng, đại hoang chỉ còn lại có một nhóm hai tử, nhân tộc truyền thừa gãy mất hơn phân nữa. Cái này mấy trăm ngàn năm qua, thần tộc nút trong bóng tối đối phó chúng ta, muốn đoạn tuyệt huyết mạch của chúng ta cái này vân ra phía sau nhất định có người sai sử. Tiểu Đường Long, ngươi thượng thần hoang đại lục sau, nhất định phải đem chuyện này tra cái rõ ràng, nhiều năm như vậy lợ máu, nhất định phải lợ máu trả bằng máu. Đường Long chăm chú gật đầu, "Tuất." Phía sau, dáng ngây dọa đến run lẩy bẩy, cảm giác những lão cổ đồng này đều tốt đáng sợ a. "Tiên nhất đinh trúc đạo, tiểu Đường Long, ngươi nhớ kỹ, trên trời thần hoàng không người tốt." Phía trên đều là địch nhân của chúng ta, người đi lên chính là cùng thế đều là địch, tâm yếu hung ác mới có thể đứng đến ổn. Đường Long suy nghĩ một chút nói, "Lão tổ tông, đời thứ nhất bá thể lão tổ đã đi lên hắn tất nhiên sẽ dẫn đầu ta nhân tộc phục hưng." Thiên Nhất Ôn Nu cười một tiếng, "Lão tổ càng coi trọng ngươi, ngươi làm nhân hoàng cũng hẳn là cứ tốt." Lúc này, Nhân hoàng nhãn tỉnh sáng lên, "Lão tổ tông, ta nguyện ý đem nhân hoàng vị trí để cùng Đường Long." Đường Long giật mình, "Không thể." Lúc này đám người một bụng đồng thanh nói có thể. Tham kiến người mới hoàng. Đường Long hoảng hốt, trực tiếp cho quỳ. "Các vị lão tổ tông, Các ngươi đừng như vậy, ta mới 18 tuổi, ta còn không có trải qua sóng to gió lớn, ta còn không có trải qua thần hoang đánh đập, ta còn tuổi còn rất trẻ, đảm đương không nổi nhân hoàng vị chi a. Phốc phốc. Nhân tộc chúng nữ buồn cười, yêu kiều cười đứng lên. Không sai. Đường Long núi 18 tuổi, cùng các nàng dài rằng giặc sinh mệnh so sánh thật quá trẻ tuổi. Nhưng là, hắn 18 tuổi liền có thể đệ tử tinh đem cảnh thần tộc, liền có thể chỉ huy bách vạn nhân đại binh đoàn tác chiến, liền có thể tại trong 3 năm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tướng bộ rơi kiến thiết đến như là như thế ngoại đảo nguyên loại bản sự này, liền xem như nhân tộc 33 ngày cũng làm không được. Cho nên, tiểu tử này làm nhân hoàng hoàn toàn đúng quy cách. Thiên Nhất Ôn Nhu đem Đường Long nâng đỡ, trầm giọng nói, "Hiện tại tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta Thiên Nhất cùng trời 33 mạch này nhân hoàng chính là Đường Long." Thiên âm huy hoàng, truyền khắp đại hoang mỗi một góc. Trên chiến trường, nhân tộc chiến sĩ hưng phấn nói, "Tham kiến người mới hoàng! Tham kiến người mới hoàng!" Vạn tuế! Đại hoang bên trong, vô số bộ lạc quỳ lạy, "Tham kiến tân hoàng!" Trường An thành, các tộc nhân nhảy cẫng hoan hô, tộc trưởng đại nhân làm nhân hoàng. "Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!" Giờ khắc này, đại hoang người biết người mới hoàng tên là Đường Long hắn sẽ dẫn đầu đại hoang nhân tộc đi về phương nào chương 659 người mới hoàng mạch não chương 659 người mới hoàng mạch não đột nhiên một cỗ năng lượng từ huyễn bách hội tràn vào đường long hồn hải ba cái tiểu đường long lại cao lớn lớn từng kia đường long trong lòng tràn đầy nghi hoặc cuối cùng là năng lượng gì đâu bất quá bây giờ không phải là nghiên cứu cái này năng lượng thời điểm lúc này thiên nhất suy nghĩ một chút nói nhân hoàng ta đại hoang nhân tộc hiện tại còn rất yếu tương lai muốn vất vả ngươi lao tổ tông mặc cho người chỉ huy ngươi muốn cho ta làm cái gì ta đều làm theo trời ba mỉm cười đứng ra nói Nhân Hoàng, ta trời 33 đồng dạng nghe ngươi hiệu lệnh, ngươi nói hướng đông, lão tổ ta tuyệt không hướng tây, chỉ cần ngươi có thế để cho ta nhân tộc phục hưng, ai dám làm ngươi khó xử, lão tổ ta liền chém nó. Đường Long biết hai cái lão tổ đây là đang cho thấy ủng hộ hắn thái độ, cũng là vì hắn bệ đứng. Hắn làm Nhân Hoàng, Thiên Nhất cùng trời 33 hai cái lão tổ tông chính là hắn lớn nhất dựa vào, cho nên hai cái lão tổ tông tỏ thái độ sau, tất cả mọi người rất tự giác đứng dậy. Một thế hệ hoàng lãnh khốc nói từ hôm nay trở đi, Nhân Hoàng Đường Long chính là nhân tộc chi chủ, ta nghe ngươi, ngươi nói đánh ai ta liền đánh người đó. Đương nhiên bổn nếu như ngươi coi trọng cái gì nữ nhân lão tổ cũng là có thể vì ngươi chỉ điểm một hai. Ngươi hiểu Đường Long, đột nhiên. Tóc trắng tiên nữ đi tới nói, tiên tộc Trương tiên tọa gặp qua người mới hoàng, ta nguyên lai cũng không biết nhân tộc cùng tiên tộc có nhiều như vậy ân đoán. nhưng là, coi như biết, ta Y Nguyên sẽ ưa thích hoàng ca ca, ta mặc kệ nhân tộc cùng tiên tộc có bao nhiêu ân đoán, ta chỉ muốn hòa hoàng ca ca cùng một chỗ, tâm ý của ta mời người tộc lão tổ cùng nhân hoàng biết được ta không phải tiên tộc phái tới nội ứng, ta chỉ là ta, một cái thích nhân tộc tiên nữ. Tiên nhất, trời 33, Đường Long ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn về phía một thế hệ hoàng chúng ta nên cầm cái này si tình tiên tộc nữ tử làm sao bây giờ? Một thế hệ hoàng cũng có chút đau đầu, ngươi là nhân hoàng, như thế nào đối đãi tiên tộc công chúa ngươi nói đi. Đường Long khẽ miệng giật giật, một thế hệ hoàng lão tổ tông đây là đang ra nan đề a. Đem trương tiên tộc đánh chết, đoán chừng một thế hệ hoàng lão tổ tông sẽ không đành lòng, mà lại, tiên nữ này đối với một thế hệ hoàng một khối tình si hắn cũng không hạ thủ được a. Nhưng là, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Nhân tộc cùng tiên tộc ở giữa là có thâm cừu đại hận. Nếu có một ngày nhân tộc cùng tiên tộc khai chiến, cái này tiên tộc công chúa sẽ như thế nào làm? Đường Long nghĩ nghĩ. Trương công chủ, ngươi nguyện ý vì Lão tổ tông từ bỏ tiên tộc công chúa thân phận sao? Trương Thiên Thọ không chút do dự nói, ta nguyện ý. Thiên Nhất Lão tổ tông nói qua, tiên tộc cùng nhân tộc vốn là đồng căn đồng nguyên, ta nguyện ý từ bỏ tiên tộc công chúa thân phận, từ hôm nay sau, ta chính là ngươi nhân tộc một phần tử, nguyện ý nghe ngươi chỉ mệnh làm việc. Mà lại, ta biết ngươi nhân tộc như thế bí mật, ngươi bây giờ thả ta về tiên tộc không sợ ta để lộ bí mật sao? Trương Thiên Thọ biểu lộ kiên quyết thái độ, làm một đời nhân hoàng mà lưu. Lúc này, tất cả mọi người nhìn qua Đường Long người mới hoàng sẽ làm như thế nào xử lý? Đường Long suy nghĩ một chút nói, đã như vậy. Vậy ta liền cho ngươi 10 năm làm người thử việc." Đám người một mặt một bức, một thế hệ hoàng không hiểu hỏi, 10 năm làm người thử việc là cái gì? Khu khu Đường Long ho hai tiếng nói ý là ta nhân tộc huyết mạch chân quý, muốn làm người nhất định phải trải qua khảo nghiệm. Bước đầu tiên, trước học làm 10 năm người, người có nhân hồn, người có hình người, trong thiên thọ tại 10 năm này bên trong học tập làm một cái nhân tộc bình thường, 10 năm sau, ta sẽ căn cứ 10 năm này người tại nhân tộc biểu hiện quyết định phải chăng để cho ngươi thực sự trở thành người nhân tộc." Trương thiên Thọ, ngươi có vấn đề sao?" Tóc trắng tiên nữ một mặt mộp bức, nhân hồn là cái gì? Đường Long đem hắn không hiểu danh từ từng cái giải thích. Sau đó, tóc trắng tiên nữ một mặt quái dị nói tốt, ta tiếp nhận Nhân Hoàng làm người điều kiện. Tốt. Đường Long thùng thở ra một hơi. Tốt, cứ như vậy vui sướng quyết định. Sau đó, ta sẽ chỉnh lý một phần làm người hành vi chuẩn tắc cho ngươi, ngươi làm theo là được rồi. Là. Nhân Hoàng. Trương Thiên Thọ cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cục lưu lại. Giờ phút này, nhân tộc đám người thật muốn bổ ra Đường Long đầu nhìn xem tiên tài như vậy ý nghĩ là người có thể nghĩ ra tới sao? Người này Hoàng thật sự là không giống bình thường a. Xử lý xong Trương Thiên Thọ sử tỉnh đường long quay đầu nhìn trời 33 nói lao tổ tông ta cần thần giới tình báo dáng ngươi cái này thần tộc nữ nhân liền vất vả ngài khảo vấn ta chỉ cần tình báo sống chết của nàng không trọng yếu kiệt kiệt kiệt trời 33 mươi ba âm trầm nói tốt ta liền thích ngươi cái này sát phạt quyết đoán dáng vẻ cái này thần tộc nữ hoa liền giao cho lao tổ ta có thể có rất nhiều bí thuật tất nhiên để nàng hối hận tới này lại hoang tốt giờ phút này phía sau dáng mây dọa đến run lẩy bẩy nhìn qua đường long như nhìn qua ác ma bình thường đột nhiên hai bóng người từ đằng xa xuống lại quỳ gối trước mặt mọi người nói lao tổ tông thiên độc nhất mạch cùng thiên âm nhất mạch tới chậm xin mời trách phạt thứ 4. thiên nhất lạnh lùng nói ta nhân tộc cùng dị tộc đại chiến việc quan hệ nhân tộc tồn vong các ngươi hai đại bộ lạc vậy mà thờ ơ còn trốn ở một bên xem náo nhiệt muốn các ngươi làm gì dùng hô hô một thế hệ hoàng xuất thủ liền phải đem hai người đánh chết ở dưới lòng bàn tay đột nhiên đường long nghĩ đến hỏa vô song độc trùng sự tình vội vàng ngăn cản nói dưới lòng bàn tay lưu người một thế hệ hoàng không hiểu nói nhân hoàng người như vậy đánh không chết giữ lại chính là khí tổ tông à đường long Lão tổ tông này nói hay lắm có đạo lý a." Khu khu đường long ho hai tiếng, đem Hỏa Vô Song sự tình nói một lần. Thiên Nhất nghe xong, phản phất nghĩ tới điều gì hai mắt dị sắc chớp liên tục, đi cây đuốc vô song gọi tới. "Ta muốn nhìn độc của nàng trùng. Sau đó không lâu, tinh linh nữ vương đem Hỏa Vô Song dẫn tới Thiên Nhất trước mặt. Thiên Nhất trong mắt thần quang đại phóng, thất thanh nói, "Làm sao có thể? Nhân tộc làm sao lại thức tỉnh loại độc này?" Nói xong, Thiên Nhất hai con ngươi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hỏa Vô Song nói nói ngươi đến tụt cùng là ai. Tác giả có lời nói. canh ba, đại lao ra cuối tuần quái hoạt. Cảm ơn mọi người lễ vật mời mọi người xem hết điểm một chút thuốc canh, cũng nhìn một chút quảng cáo, để hẹn mọi tác giả có thể thu nhiều nhập một lông. Tạ ơn, chương 660. Ma tâm độc trùng, chương 660, ma tâm độc trùng đường long nghe vậy giật mình. Hòa vô song có vấn đề sao? Trong mắt của hắn tử mang đại phóng, đem hòa vô song trên dưới đánh giá một phen lại là không thu hoạch được gì. Hòa vô song trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Lão tổ tông, ta chính là ta à? Thiên nhất trên mặt xương lạnh dày đặc, lắc đầu nói, không, ngươi là ngươi, nhưng độc trùng lại không phải ngươi mà là thừa dịp ngươi thức tỉnh thuộc tính vưu thể lúc cưỡng ép tế bảo. Hòa vô song mặt mũi tràn đầy không hiểu. Thiên Nhất lạnh lùng nói, La ý nói ngươi thức tỉnh vu thể thuộc tính lúc, ngươi bị ngoại tới độc trồng vào sâm, ngươi nguyên thủy thuộc tính bị thối vệ, bị hiện tại độc trùng thay thế. Á hỏa vô song không thể tin sợ ngây người. Lúc này, trời 33 lạnh lùng nói, Đại tỷ, để cho ta tới đi, ta cam đoan giết chết thứ quỷ này. Thiên Nhất lắc đầu nói, ta đến, nếu như xử lý thật tốt, thứ này chính là vô song phúc duyên. Vô anh, Thiên Nhất sau đầu dâng lên một cái màu đỏ tinh thể, tựa như đại nhật mới lên, quang mang vạn trượng, đại địa vì đó sáng lên. Đồng thời, màu đỏ trên tinh thể dâng lên một cỗ ngọn lửa màu xanh lam. Đỏ làm phối, xinh đẹp rất yêu diễm, huy áp, huy hoàng như trời. Đường Long có chút bận tâm hỏi, lão tổ tông, nếu như các ngươi chiến lược toàn bộ triển khai có thể hay không bị vùng thiên địa này gạt ra khỏi đi? Thiên Nhất lắc đầu, đi vào đại hoang lúc, chúng ta lấy huyết tế tự quá lớn hoang thiên địa, kỳ thật chúng ta cũng coi là đại hoang dân bản địa. Đường Long lúc này mới yên lòng lại. Lúc này, Thiên Nhất một chỉ điểm ra, thẳng đến hỏa vô song mi tâm. Hỏa vô song mắt to trợn, thân thể bị Thiên Nhất một mực định tại nguyên chỗ, thần sắc kinh hãi nói lão tổ thông anh. Thiên Nhất một đầu ngón tay điểm tại hỏa vô song giữa mi tâm đột nhiên một cỗ hắc khí bao vây lấy một viên hạt giống màu xanh lá tử hỏa vô song huyệt bách hội bên trong bay ra chỉ gặp cái kia hạt giống màu xanh lá nhìn tạ ý nghiêm nghị làm người ta nhìn tới e ngại mà cái kia cỗ màu đen chi khí đen như mực bên trong phảng phất tẩn chứa vô tận tà ác kiệt kiệt kiệt 4. âm trầm giọng nam vang vọng hư không nhân tộc thiên nhất quả nhiên không gạt được con mắt của ngươi nếu như ngươi không chết tất nhiên là ta ma tộc đại địch ngay sau đó ha ha ha một cái giọng nữ cười lạnh nói nhân tộc thiên nhất ngươi trăm vạn năm đại nạn đã đến Dù sao sớm muộn đều là chết, chỉ cần ngươi bây giờ tự sát, chúng ta chủng, ma hai tộc liền có thể lặp xuống mi nước, ung tha ngươi nhân tộc. Không phải vậy, ta chủng tộc đánh hạ đại hoang lúc, chính là ngươi nhân tộc diệt tuyệt ngày. Kiệt kiệt kiệt bốn. Âm trầm nam nữ âm thanh hôn hợp có, như là ma âm rót vào thay, nghe được người dùng mình. Hừ. Thiên nhất trên mặt lộ ra vẻ tức giận, ngón tay quang mang đại thịnh, điểm tại hắc khí kia phía trên. A. Âm trầm nam nữ âm thanh đồng thời phát ra kêu đau đớn. Thiên nhất, ngươi dám? Thiên nhất lạnh lùng nói, hai đạo tan hồn mà thôi dám ở trước mặt ta khoe khoang, thật sự là không biết sống chết. Ma khí màu đen cùng hạt giống màu xanh lá phát sinh bạo tạc, một cỗ sóng hồn lực động tiêu tán tứ phương, chấn động hư không, uy danh dọa người. Đồng thời, hư không pha toái, một cái lỗ đen xuất hiện tại hắc khí bên cạnh. Siêu, ma vụ màu đen cùng lục trùng liền muốn xông vào trong lỗ đen. Hừ, Thiên nhất tay thành trảo nắm chạm, một cái linh khí đại thủ chống rống xuất hiện, trực tiếp đem hắc khí cùng hạt giống màu xanh lá nắm trong tay. Âm trầm nam nữ đồng thanh nói, nhân tộc thiên nhất, nếu như ngươi đối với chúng ta làm cái gì chúng ta lao tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên nhất lạnh lùng nói, ma tâm độc trùng, các ngươi ma chúng hai tộc vì tham dò sống chết của ta thật sự là phí tâm a trăm vạn năm hai người các ngươi tộc lão tổ cũng nhanh mục nát đi ha ha ha trăm vạn năm một luân hồi thần hoang quy tắc cũng không phải tốt như vậy tiêu thụ ông trầm nam nữ tiếng nói yên tâm ngươi tất nhiên sẽ chết tại chúng ta lão tổ phía trước a dừng tay a ma tâm độc chúng nguyện ruồn nói thiên nhất ngươi lão bất tử này tất nhiên chết không yên lành lúc này hòa vô song mềm nhũn ngã trên mặt đất đường long muốn đi đưa nàng đỡ dậy thiên nhất ngăn cả nói không nên động tiểu nữ ba không có việc gì chờ ta xử lý xong lại nói đường long hiếu kỳ hỏi lão tổ tông Thần Hoang có cái gì quy tắc? Thiên nhất giải hoặc nói trăm vạn năm một vòng tử kiếp, nhằm vào tất cả tuổi thọ đạt tới trăm năm vạn sinh mệnh. Đường Long rất kinh ngạc, là ý nói, thần Hoang bên trong, sinh mệnh sống tối đa đến trăm vạn năm. Đối với trời 33 tiếp lời nói, thần Hoang cấp tộc chí cường giả trăm vạn năm tuổi thọ vừa đến, liền sẽ có gió, lửa, lôi ba loại cướp xuất hiện, thẳng đến giết chết mới bỏ qua. Cho nên, đây là tử kiếp, khó mà hóa giải. Cho nên, tiểu Đường Long, lão tổ tông chỉ có thể hộ ngươi ngàn năm, ngàn năm sau, hết thảy đều chỉ có dựa vào ngươi chính mình. Đường Long cười ngậm ngễ, Thời gian ngàn năm hết thảy đều có khả năng. Hắn nhìn trời một chút vừa cùng trời 33 đầu tiên, là hai nhân tộc kia láo tổ kéo dài tính mạng. Điều này rất trọng yếu. Thiên Nhất tiếp tục nói, thứ này gọi ma tâm độc trùng, là cực chân quý linh vật, liền xem như ma trùng hai tộc đều không có mấy cái vì tham dò sống chết của ta, hai bọn chúng tộc thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Oen, Thiên Nhất hai tay vẽ ra một đạo phù văn, đem ma tâm độc trùng bao phủ tại trong phù văn. A ma tâm độc trùng phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương, không ngươi làm sao hiệu tỉnh hóa chi pháp. Thiên Nhất lạnh lùng nói, ngươi đoán. Sau đó Ma Tâm Độc Trùng cũng không có tiếng thở nữa. Lúc này, anh Ma Tâm Độc Trùng hào quang tỏa sáng, phía trên âm trầm ác khí biến mất không thấy gì nữa. Một cô thuần túy độc tính cùng ma tính uy hiếp tứ phương. Siêu Thiên Nhất ngón tay khẽ động, hướng xuống để ép Ma Tâm Độc Trùng lại lần nữa về tới hỏa vô song thể nội. Lập tức hỏa vô song toàn thân hát vụ vần quanh, huyệt bách hội sông lên ra một đạo xanh biếc chi quang, nhìn rất là thần dị. Ngay sau đó hỏa vô song trong lỗ chân lông chảy ra vô số tạp chất màu đen, một cỗ mùi thối làm cho người che. Sau đó không lâu hỏa vô song mới mở hai mắt ra, đứng dậy một mặt mê mang nói. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đột nhiên phốc, Thiên Nhất cười phun ra một ngụm máu tươi, để đám người kinh hãi. Chương 661. Vô Song muốn thượng tiên. Chương 661, Vô Song muốn thượng tiên đường lòng trong mắt tràn đầy lo lắng, "Lão tổ tông, ngươi làm sao?" Thiên Nhất chẳng hề để ý nói, "Ta vừa mới tịnh hóa ma tâm này độc trùng, tiêu hao một chút nguyên khí, khiến động ta vết thương cũ, không có vấn đề gì lớn." Phun khẩu máu trong lòng liền dễ chịu. Ba mươi ba nói không sai, ma tâm này độc loại là ma tộc cùng trùng tộc dung hợp ra chí bảo, dưới tình huống bình thường, thứ này chỉ ban cho ma tộc cùng trùng tộc thiết tại phụ trợ bọn hắn tu luyện ma công cùng độc công, có bảo bối này có thể gia tốc ma công cùng độc công tu luyện. Nhưng là hỏa vô song viên này có vấn đề, bên trong nhiều một cái trùng hồn cùng một cái ma hồn, nha đầu này thức tỉnh thuộc tính vu thể lúc ma tâm độc trùng trực tiếp thay thế nàng nguyên bản thuộc tính, ký sinh tại trong cơ thể nàng, mặc dù sẽ cho vô song một chút chỗ tốt, nhưng cuối cùng cũng sẽ hại chết nàng. nha đám người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. thiên nhất bước cầm nói, hiện tại tai họa ngầm đã trừ, lưu cho nha đầu này liền tất cả đều là chỗ tốt rồi. hỏa vô song sắc mặt vui mừng, đa ơn lão tổ tông. Thiên Nhất khoát tay nói, ngươi trước không cần cảm ơn ta, ngươi bây giờ người mang ma, độc song thuộc tính căn cơ, tại Thần Hoang cũng thuộc về tuyệt đỉnh thiên tài. Nếu ngươi muốn tu luyện thành trí cường cao thủ, nhất định phải ngay lập tức đi Thần Hoang, bái tại Tiên tộc tuyệt tỉnh tông muôn hạ, học được tuyệt tỉnh tông độc ma thần công sau đó, ngươi liền đi hư không trong tinh hà tìm kiếm thuộc về độc ma thuộc tính ngôi sao, đúc thành trí cường tinh hồn chiến sĩ chi cơ. Đường Long sững sờ, lão tổ tông cần gấp gáp như vậy sao? Thiên Nhất nhìn lên bầu trời nói, tuyệt tỉnh tông chỉ lấy hai cốt linh trở xuống thiên tài, nha đầu này lập tức liền hai tuổi, cho nên chỉ hoan không được. Lúc này. Hoạ vô song nhìn một chút Đường Long, một mặt kiên nghị nói ta nguyện ý lên trước Thần Hoàng tu luyện. Tốt. Thiên Nhất vui mừng nói ngươi nha đầu này cũng là có khí vận gia thân người, con đường của mình chính mình sông, không cần dựa vào nam nhân, nữ nhân chúng ta phải tự cường. Đường Long muốn nói lại thôi. Hoạ vô song nghĩ nghĩ, quay người nghiêm túc nói, Nhân Hoàng đại ca, lão tổ tông nói đúng, con đường của mình chính mình sông thả ta đi thôi. Năm đó cái kia ngây thơ tiểu nữ hải đã lớn lên, ta đi lên trước chờ ngươi đến. Đường Long chăm chú hỏi, ngươi xác định sao? Hoạ vô song khôi phục hóa bát, tiểu tiểu nói yên tâm, trong lòng của ta chỉ có ngươi ra ngoài cũng sẽ không di tình biệt luyến ngoại trừ ngươi ta ai cũng không cần ha ha ha mọi người vây xem một trận cười khẽ đường long khuôn mặt đỏ lên nghiêm túc nói vậy ngươi phải chiếu cố kỹ lương chính mình thượng thần hoang sau nếu như chuyện không thể làm ngươi liền ẩn nút đi chờ ta chuẩn bị cho tốt đại hoang nhân tộc sự tình ta sẽ lên tới tìm ngươi tốt hòa vô song trong lòng nở nọt yên tâm ta lại không đốc, lúc này tóc trắng tiên nữ trương tiên thọ đứng ra móc ra một khối ngọc bội nói tiểu vô song đây là công chúa của ta ngọc đội tại thần hoang như gặp được nguy hiểm trực tiếp lộ ra ngọc đội liền nói thụ ta nhờ vả trở về báo bình an cùng bọn hắn nói ít thay nữa, ta liền sẽ trở về thần hoàng, về phần cái khác ngươi không nhắc tới một lời, bọn hắn sẽ không làm có ngươi. Hòa vô xong mừng rỡ tiếp nhận, "Tạ quá công chủ." Trương Tiên Thọ suy nghĩ một chút nói, "Tuyệt tình tông thánh nữ Bạch Tố Tố là năm đó ta hảo hữu, nếu như ngươi đi lúc đó có khó xử, ngươi tìm tới nàng, nói cho nàng một câu ám ngữ, vào lúc canh ba dã chư tinh nàng tự sẽ giúp ngươi." "Tốt." Nhân tộc cùng tiên tộc khác biệt không lớn, ngươi đi lên liền nói chính mình là người tiên tộc, có ta ngọc bội tán phát mê vẫn khí tức, bình thường tiên nhân không phân biệt được, nhớ lấy, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần bại lộ nhân tộc thân phận. Hoà vô xong ngòn ngọt cười, công chúa thật tốt, cùng ta một thế hệ hoàng lao tổ tông thật sự là một đôi trời sinh a. Trương Thiên Thọ đại hỉ, ngoan, đi lên nếu như thụ khi dễ chờ ta giết tới thần hoang báo thù cho ngươi. Tốt. Trong ngay mắt, hai nữ liền thân cận hơn. Lúc này, Thiên Nhất ngẩng đầu nhìn lên trời nói 33, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đưa Tiểu Nha Đầu này thượng tiên. Không phải vậy, bọn hắn biết được ta còn sống tin tức, lại nên nhìn chậm chậm đại hoang. Tốt. Thiên Tam thập tam cười nói, Tiểu Nha Đầu, ngươi chính là ta nhân tộc phản công thần hoang tiên phong, một bên tu luyện một bên thu thập thần hoang tình báo, chờ chúng ta thượng tiên đến. Hỏa Vô Song nghiêm túc nói, "Tốt." Nàng thiêu Tiếu nhảy đến đường Long trước mặt nói, "Ta đi trước, ngươi chiếu cố tốt chính mình, có đường lưu muội muội tại bên cạnh ngươi, ta cũng là yên tâm chỉ là, ngươi không nên quá muốn ta." Đường Long nghiêm túc nói, "Bảo trọng." Tốt. Hỏa Vô Song hốc mắt đỏ lên. Lúc này, Thái Âm vô tình cùng Thái Âm Hồng đi đến Hỏa Vô Song bên người, thần sắc muốn nói lại thôi, phản phất muốn nói cái gì nhưng không có nói ra miệng. Cuối cùng, chỉ nói một câu, "Vô Song, bảo trọng." Hỏa Vô Song đáp ứng nói, "Ta biết, các ngươi cũng bảo trọng." Lao tổ tông, chúng ta đi. Siu Thiên tam thập Tam mang theo hỏa vô song bay lên trời, trong nháy mắt không thấy tung tích. Lúc này, một thế hệ hoàng mới lạnh lùng nói, "Nhân Hoàng, Thiên Độc nhất mạch cùng Thiên Âm nhất mạch thân là nhân tộc hai đại bộ lạc, tại nhân tộc đại kiếp lúc thờ ơ, tham sống sợ chết, luận tội đằng chém." Bên cạnh phanh, Thiên Độc nữ quỷ xuống nói, "Chủ nhân, mặc dù Thiên Độc nhất mạch ở đây chiến bên trong không có chút nào thành tích, nhưng ta cũng coi như đại biểu Thiên Độc nhất mạch tham chiến, xin chủ nhân buông tha tộc trưởng đi." Phanh, Thái Âm Hồng cùng Thái Âm vô tình cũng quỳ xuống nói, "Nhân Hoàng, Thiên Âm tộc là ta Thái Âm chủ tộc, chúng ta Thái Âm tộc đã tham chiến, Thỉnh Cầu Nhân Hoàng tử nhẹ xử lý Nhân Hoàng Tha Mạng A Thiên Độc Tộc trưởng cùng Thiên Âm Tộc trưởng cầu khẩn nói chúng ta cũng không dám nữa Tất cả mọi người nhìn xem Đường Long chờ đợi mệnh lệnh của hắn Một thế hệ Hoàng sắt tâm sáng sớm Nếu không phải tôn trọng Đường Long đã sớm để Thiên Độc Tộc trưởng cùng Thiên Âm Tộc trưởng máu phun năm bước Đường Long mí mắt vừa nhấc Thiên Độc Nhất Mạch có 2 tội Tội lỗi một giết lung tung người một nhà khi nhục lương thiện trên tay tràn đầy tộc nhân chi huyết Tội lỗi hai tại nhân tộc cùng dị tộc đại chiến loại này liên quan đến chủng tộc tổn vong lúc thở ơ thở ơ lạnh nhạt luận tội đang chém Một thế hệ Hoàng Lao Tội Tông vất vả ngươi diệt tộc đi tốt một thế hệ hoàng lệnh lùng nói các ngươi là của ta hậu bối liền để ta đến thanh lý môn hộ đi không thiên độc tộc trưởng quỳ tới tại đường long trước mặt dập đầu nói nhân hoàng tha mạng chúng ta biết sai chúng ta mặc dù làm rất nhiều chuyện sai nhưng là chúng ta chưa bao giờ phản ném gì tộc qua nhiều năm như vậy chúng ta dốc lòng nghiên cứu độc thuật nếu ta nhân tộc phản công thần hoang chúng ta thiên độc bộ tộc nguyện vì tử sĩ thiên độc nữ cũng là điên cuồng dập đầu nói chủ nhân chúng ta đều nguyện ý vì tử sĩ để bọn hắn như cùng ta như vậy lấy công chuộc tội đi lúc này thiên nhất mở miệng nói nhân hoàng nếu như những này tội nhân nguyện vì tử sĩ dạng này trực tiếp diệt sát đáng tiếc ngươi có dạy dỗ chi pháp sao? Đường Long cung kính nói có. Thiên Nhất suy nghĩ một chút nói vậy ngươi liền đem bọn hắn dạy dỗ thành tử sĩ để bọn hắn lấy công chủ tội. tốt. Đường Long đáp ứng nói nhưng là theo ta bản hoàng biết thiên âm bộ lạc đầu phục một chút quái vật bộ tộc này giữ lại không được. Thiên Âm tộc trưởng nói đi ngươi vì sao đầu nhập vào những quái vật kia bộ lạc? ta. ta. Thiên Âm tộc trưởng trên chán mồ hôi lạnh lứa ra không biết nên giải thích như thế nào. Đường Long lạnh lùng nói cho tới nay bản hoàng hận nhất chính là há gián thiên độc nên giết chỉ ít không có bán nhân tộc nhưng ngươi thiên âm bộ tộc vậy mà khi quái vật nội gian thật sự là tội không thể tha thứ nên bị diệt về phần thái âm tộc xem ở các ngươi lạc đường biết quay lại phân thượng lần này liền bỏ qua các ngươi nhìn các ngươi về sau tự giải quyết cho tốt đây chính là đường long tuyên án lúc này thiên âm tộc trưởng ngồi liệt trên mặt đất cầu khẩn nói tha mạng a tiên nhậm nhân hoàng đi tới nói nhân hoàng lần này thanh lý môn hộ sự tình liền để để ta làm đi đường long gật đầu nói tốt vất vả lão tổ ngươi thanh lý xong thiên âm bộ là sau lập tức trở về trường ăn hành chúng ta thương nghị sau đó nhân tộc phát triển đại sự Ngươi đem Đường Tráng Tiểu Gia hỏa kia thả ta trong quân dẫn đường. Tốt. Tiền Nhậm Nhân Hoàng mang theo Thiên Âm Tộc trưởng quát một đường chân thần mang theo thủ hạ đi cho ta diệt Thiên Âm bộ rơi. Là. Ngươi một đường Hoàng Đại quân trực tiếp hướng Thiên Âm bộ lạc mà đi. Chương 662 Long Kỵ sĩ quân đoàn. Chương 662 Long Kỵ sĩ quân đoàn. Lúc này Thái Âm Hồng cùng Thái Âm vô tình túi người trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Bọn hắn đã sớm lĩnh giáo qua đường Long lợi hại. Nhân tộc chúng lao tổ nhìn xem Đường Long càng xem càng ngỡ thích, tiểu tử này sát phạt quyết đoán, đúng là làm Nhân Hoàng vật liệu. Đường Long nghĩ nghĩ, trong mắt Hàn Quang lóe lên nói một thế hệ hoàng lao tổ tông, hiện tại đại hoang chỗ tối còn ẩn giấu đi một chút quái vật bộ lạc, có danh sưng hỏa thần, có danh sưng thủy thần bọn hắn bắt ta nhân tộc, dám minh đệ của ta tỉ muội, sinh ra rất hơn nửa nhân quái thú bộ lạc, loạn ta nhân tộc huyết mạch, trong đó có chút dung bộ lạc, có nửa giáp nhân tộc hết thể nên diệt, ta muốn do ngươi lão dẫn đầu nhân tộc đại quân, đem những này cái gọi là thần cùng quái vật bộ lạc, toàn bộ tiêu diệt, quét sạch đại hoang nhân tộc hoàn cảnh sinh tồn, chính ta nhân tộc tập tụ. Một thế hệ hoàng linh mệnh nói tốt. Đường Long ra lệnh, trương thiên thọ, hưng y ly, thanh đế, hậu nghệ. Tinh linh Nữ vương chúng đế tùy hành. Là, đám người lĩnh mệnh Đường Long tiếp tục ra lệnh, "Đường Hà, hiện tại, người dẫn theo 20000 đường tộc đại quân đi theo một thế hệ hoàng lao tổ tông hành động." Là, "Đường Hà lĩnh mệnh, Đường Bá, tập hợp trọng trang bộ binh doanh cùng 10000 cung tiết thủ, theo ta xuất chinh." Là, không bao lâu, đường tộc đại quân tập kết hoàn tất, sắc khí ngút trời đứng tại nhân tộc chúng lao tổ trước mặt. Thiên Nhất Tán Thần nói, "Thực lực mặc dù yếu, nhưng là tinh khí thần lại vô cùng tốt. Nhân hoàng huấn luyện chiến sĩ của ta, đều là ta nhân tộc hảo hải tử. Một thế hệ hoàn quách, theo ta đi, quét sạch đại hoàng." Đưa ta nhân tộc một cái cản khôn tươi sáng. Là, giết, giết, giết. Một thế hệ hoàng vung tay lên, tiến lên. Siêu. Chân thần trở lên người phi hành. Mặt đất đường Hà đại quân tùy hành, thẳng hướng đại hoang chỗ sâu. Đường Long mệnh lệnh được đưa ra, truyền lệnh Đường Lưu. Trở về lĩnh mệnh. Là, lính liên lạc bay về phía chiến trường. Không bao lâu, một thân vết máu đường Lưu cưỡi phi thiên miêu rơi vào đường lòng trước người, để lộ mặt quỷ, một mặt nghiêm túc, nhân hoàng, Đường Lưu đến đây lĩnh mệnh. Đường Long ra lệnh, ngươi tổ chức tới tiếp viện các bộ lạc quét dọn chiến trường, hình người dị thú hết thể hòa táng. Không phải hình người dị thú tập trung để đặt, ta sau đó đến thu, thịt dị thú một khối không có khả năng ném. Là. Đường Du lĩnh mệnh nói thuộc hạ lập tức đi ngay xử lý. Đột nhiên, Thiên Nhất mở miệng nói chậm đã. Đường Du sững sở, vội vàng cung kính nói, Lão tổ tông. Thiên Nhất ôn hòa nói ngươi nha đầu này chi huyết nhanh phản tổ. Xem ra ngươi là của ta trực hệ hậu bối a. Cơ Thần vội vàng nói đúng vậy, Lão tổ tông, chúng ta đều là ngươi trực hệ hậu đại. Thiên Nhất cười nói Đường Du, nếu là ta trực hệ hậu nhân, lão tổ tự nhiên sẽ cho ngươi một ít gì đó. Về trường an thành sau, ngươi tìm đến ta. Là. Đường Nu một mặt mừng rỡ, tư thế thiên ngang, đẹp đến mức không gì sánh được. Trước khi đi, cho Đường Long Phi một cái mị nhãn. Thiên Nhất nhìn ở trong mắt, cười nói, ngươi tiểu tử này như thế chiêu nữ nhân nửa thích, nhìn ngươi về sau làm sao bây giờ? Lúc này siêu, Long Nạo Thiên Phi tiến lên đây nói gặp qua nhân tộc Lão tổ tông, gặp qua người mới hoảng, ta Long tộc đã đem đám kia nát chim buộc chặt hoàn tất, có phải hay không toàn bộ giết chết? Đường Long cười nói, vất vả Long tiền bối, đây đều là dị trùng phi cầm, ta sẽ thử thuần dưỡng, về phần muốn giết chết bộ phận ta sau đó sẽ hàng ra danh sách, chúng ta chiếu đơn giết chim, làm thành vị ngon nhất đồ ăn. Xin mời lòng tộc các chiến sĩ nhóm nháp. Đường Long cười có chút ý vị thâm trường. Đột nhiên, Long Nạo Thiên cảm giác cái hót mắt lạnh, trong lòng có chút bất an phảng phất là bị người nhớ thương bình thường. Nó chớp chớp long nhãn, thẳng thắp hỏi, người mới hoàng, ngươi có phải hay không đang đánh ta Long tộc chủ ý? Đường Long kinh ngạc. Long Nạo Thiên trực giác tốt linh mẫn a, không hổ là cựu trào Kim Long. Hắn lúc này phủ nhận, Long Tiên bối, chúng ta người, dòng hai tộc đời đời hữu hảo, ta làm sao lại có chủ ý với ngươi đâu? Ngươi nhạy cảm. Long Nạo Thiên đầy mắt không tin, ngươi không có xây Long kỵ sĩ quân đoàn ý nghĩ. Đường Long nhãn thần sáng lên, Thẳng thắn nói nếu là Long tiền bối nguyện ý, Long tộc chính là thân huynh đệ, tài nguyên cung cấp tuyệt không thiếu khuyết. Long Nạo Thiên gật đầu nói, ta không có ý kiến, chỉ là thiên nhất lão tổ ta nghe nói ngươi có một khối thủy tổ vảy rồng. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ khó trách lão Long này như thế chủ động. Nguyên lai là nhìn trời một lão tổ có chỗ cầu a. Ha ha ha. Thiên nhất ôn hòa cười nói, ngươi con lão Long này thật đúng là tâm tư thâm trầm, chằm chằm ta khối này thủy tổ vảy rồng rất lâu đi. Ha ha ha. Long Nạo Thiên có chút xấu hổ nói thiên nhất lão tổ, tiểu Long muốn nâng cao một bước, cầu lão tổ thành toàn. Thiên nhất hỏi, nhân hoàng, ý của ngươi như nào? Đường Long biết, Thiên Nhất lão tổ là muốn đem nhân tình này đưa hắn. Hắn cười nói, "Lão tổ tông, nếu như khối vảy rồng này đối với ngươi tác dụng không lớn không bằng liền đưa cho Long Nạo Thiên tiền bối đi. Ta tin tưởng, Long Nạo Thiên tiền bối được khối này thủy tổ vảy rồng, tất nhiên sẽ đại lực ủng hộ ta tổ kiến Long Kỵ sĩ quân đoàn." Hắc hắc. Long Nạo Thiên xoa xoa vất rồng, hơi có vẻ cục xúc nói đương nhiên, "Ta đã quyết định, về sau, chúng ta Long tộc nghe người ta tộc chỉ huy, cùng một chỗ tổ kiến Long Kỵ sĩ quân đoàn, sớm ngày xông lên thần hoàng, giải cứu ta thủy tổ." "Tốt, Thiên Nhất hài lòng đạo." Sau đó, nàng xuất ra một khối to lớn vẩy rồng tản ra vô thượng long uy hung sát chi khí trùng thiên long ngạo thiên sợ ngây người lại là vậy ngược thiên nhất gật đầu nói đây là ta ngủ say trước nhà ngươi thủy tổ tặng cho ta ngươi đầu này tiểu long có đi lên cứu nó tâm tâm tính không sai ta tặng cho ngươi long ngạo thiên vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận nói ta sẽ giết tới trời cứu trở về ta thủy tổ rất tốt siêu chân trời bay tới một đạo bạch quang một lát liền đến đường lòng trước mắt duyên dáng yêu kiều long nữ ôm người nói tộc trưởng đại nhân không nhân hoàng phía trước đột nhiên xuất hiện phe thứ ba thế lực bọn chúng mặc dù trợ giúp chúng ta vây giết dị tộc liên quân, nhưng cũng cấp chúng ta chiến lợi phẩm. Mà lại nhìn qua rất khó dây vào. Bọn chúng còn đe dọa ta. lập tức Đường Long liền nổi giận. Đây là ai ăn gan hùm mật báo đến chiếm tiện nghi? Muốn chết sao? Chương 663. Đường Long nghĩ hoặc. Chương 663. Đường Long nghĩ hoặc. Bất quá. Còn có một việc Đường Long nhất định phải lập tức hiểu rõ. Nếu không đem ăn ngủ không yên. Hắn thần thức khẽ động. Ba cái tiểu Đường Long tại trong hồn hải triệu hoán như ngọc anh thiên truy. Siêu. Chu y nhỏ bay đến trong hồn hải nói chủ nhân muốn đi ra ngoài truy người sao? Ba cái tiểu đường long cùng nhau lắc đầu. Ngươi là nhà ta đời thứ nhất bá thể lão tổ tông từ trong thần miếu gạt đến a? Là. Nói cho ta biết, thần miếu đến tổ cùng là cái gì? Chú ý nhỏ tả Hữu Đông đưa nói chủ nhân, ta thật không biết ta chỉ là một cái khí linh, từ ta có được ký ức bắt đầu, ta liền bị treo ở trong thần miếu, ngẫu nhiên bay ra ngoài bổ mấy lần những cái kia trăm vạn năm lão yêu quái, làm sự tình rất đơn giản, chính là đưa chúng nó toàn bộ đánh chết. Đường Long thử dò sẽ nói, là thần miếu sai xử ngươi. Chú ý nhỏ trên dưới gật đầu nói, là, thần miếu sẽ cho ta tọa độ đi thả lôi điện, nhưng không phải mệnh lệnh hình thức càng giống là nhắc nhở. Mà lại, có đôi khi ta không muốn đi, liền ở lại bất động. Ta cảm nhận được có lửa gió hêm dịu đã xuất thần miếu, sau đó không lâu lại trở về. Đường Long rơi vào trầm tư chẳng lẽ thần hoang trong đại kiếp gió, lửa, lôi đều là thần miếu làm ra? Nhưng thần miếu xuất hiện không phải chỉ ở trăm vạn năm trước sao? Cái kia trăm vạn năm trước đó đâu? Những cái kia gió, lửa, lôi là ai làm ra? Chẳng lẽ là chưa hiển hóa tại thần hoang thần miếu? Nếu như là dạng này, tòa thần miếu kia cùng thần hoang đại lục lại là cái gì quan hệ? Cái kia chủng tộc cùng ma tộc cùng truyền thống lại là chuyện gì xảy ra? Chủng tộc cùng ma tộc đến tận cùng đến từ phương nào? Trong thần miếu như Ngọc quanh Thiên truy thứ trí bảo này lại là từ đâu mà đến? Tại sao muốn hấp dẫn các tộc đi thí luyện? Đột nhiên, vô số nghi vấn phun lên đường long trong lòng. Có lẽ, những nghi hoặc này chỉ có hắn lên thần hoang về sau mới có thể hiểu rõ. Bất quá. Xuất phát từ cẩn thận, đường long hay là hỏi, Tân Hỏa, ngươi kiểm tra một chút truy nhỏ có hay không dị tưởng? Không có. Nhỏ Tân Hỏa ngây thơ chân thành ngồi tại thư viện cửa ra vào nói ta đã sớm kiểm tra qua, không có vấn đề, nó hiện tại vẫn còn cơ sở nhất hình thái. Nếu như có thể hấp thụ nhiều lôi đỉnh chi lực, cái này truy nhỏ có thể giải khóa càng nhiều kỹ năng mới, ngươi có thể nhiều bồi dưỡng một chút. Tốt. Tân Hỏa, trong tiệm sách thần công ta có thể truyền thụ cho nhân tộc sao? Ha ha ha. Tân Hỏa một mặt đáng yêu, có thể. Đường Long trong lòng vui mừng. Nhưng ngươi muốn bắt thần tinh đến nỗi. Ngoa tảo. Đường Long thử hỏi, đại hoang có thần tinh tồn tại sao? Tân Hỏa lắc đầu, không có. Phản phất chỉ có thần hoang đại lục mới có. Có lẽ, đây chính là thần hoang đại lục đặc tu đi. Đường Long tiếp tục thử dò xét nói, Tân Hỏa, ngươi như thế nào tổn tại đâu? Tân Hỏa lắc đầu nói, Kỳ thật ta cũng không biết ta Phàm Phất trải qua rất nhiều luân hồi, Phàm Phất bị mất rất nhiều ký ức. Cho nên, ta muốn thôn phệ rất nhiều thần tinh đến khôi phục ký ức. Tại trong trí nhớ của ta, ta ăn thần tinh càng nhiều, liền có thể nhớ tới càng nhiều chuyện hơn, cũng liền có thể nhớ tới càng nhiều công pháp. Ngoa tạo. Ba cái tiểu đường long sững sờ nhìn xem tiểu bản tử tân hỏa tựa như nhìn qua một cái nuốt vàng thú. Nhọ tân hỏa người thay đổi, tâm hắn kinh run rẩy rời, rời khỏi tân hỏa thư viện. Bên ngoài, long nữ nhìn xem ngẩn người Đường Long đạo, "Nhân hoàng, ngươi đang suy nghĩ như thế nào truy cái kia đoạn thịt địch nhân sao?" Đường Long thần hồn trở về, bình chân như vậy nói đối với Tại đại hoang, Đường Long hận nhất một sự kiện đến miệng thịt chạy. Mỗi một lần, đều sẽ để tâm hắn đau đến không có khả năng hô hấp. Có người đến cướp được miệng thịt, đây tuyệt đối nhịn không được. Hiện tại, hắn là nhân hoàng, liền muốn để tất cả tộc nhân đều được sống cuộc sống tốt. Không phải là vì vừa mới loại kia quán đỉnh năng lượng, mà lại vì không phụ nhân hoàng cái danh xưng này. Từ nay về sau, nhân tộc tất cả sứ mệnh, yêu, hận, tình, thù đều gánh chịu tại trên vai của hắn. Hắn tất cả quyết định đều sẽ quan hệ đến nhân tộc tương lai. Nhân tộc thù hắn muốn báo, nhân tộc thiếu ơn hắn phải trả. Nghĩ tới đây đường Long chắp tay nói, Lao Tổ Tông, chúng ta đi xem một chút đi một. Thiên Nhất cười nói, là, nhân hoàng. Lao Tổ Tông, đừng như vậy, ta không chịu được nổi. Ngươi có thể bởi vì ngươi là nhân hoàng. Vậy chúng ta đi. Tốt. Thiên Nhất vung tay lên, mang theo đường Long, Long Nữ hướng phe thứ ba thế lực xuất hiện chi địa mà đi. Thiên độc nữ, cơ thần, thắng nước bọn người thì ra chiến trường tiêu diệt tàng quân. Trong chớp mắt, Thiên Nhất mang theo đường Long cùng Long Nữ rơi xuống đất. Ba người trước mặt đó là một cái cự điểu, một cái cự đại điêu đầu hai cái tròn trịa trong con mắt lớn tràn đầy ngang bướng chi sắc, điêu miệng rất bé nhọn, còn mang góc câu gòn, tản ra trận trận hung sát chi khí. Cựu điệu thân thể như núi nhỏ, đường cong rất trôi chảy, trên thân lông vũ rực rỡ màu sắc, nhìn rất là thần tuấn. thân thể hai bên có sáu hai cánh, lông vũ kim hoàng, nhìn qua như là sáu thanh kim đao giống như, từng đợt sát khí theo kim xí hiện lên, uy thế ngập trời. nhưng kỳ lạ chính là đại điểu này trước người có một cái con cua quân trận, từng nhánh bộ dáng dữ tợn con cua cơ hai cái cái kèo lớn, giết đến dị tộc liền quân khóc không ra nước mắt. những này con cua lớn thân thể chi sắc như là áo giáp hạng nặng, chúng dị tộc chiến sĩ căn bản không phá nổi hai cái cái kéo lớn càng là vô cùng kinh khủng một cắt xong đi trực tiếp đem dị tộc một kéo hai đoạn uy lực khủng bố phong cách cùng đường tộc trọng trang bộ binh doanh rất là tương tự trừ cái đó ra con cua lớn tràn đầy gai nhọn trên lưng ngồi một cái đại hải quy chỉ cần con cua đem dị tộc chiến sĩ kéo chết đại hải quy liền rối dài đầu trực tiếp đem dị thú thi thể cắn ném cho phía sau đại kim chim là cái này chân chuỗi đoạt thì ta chỉ là cái này chim đại bàng, con cua lớn đại hải quy tổ hợp rất quái dị điều hội cùng con cua duô biển làm bả sao chỉ ít đường lòng chưa bao giờ thấy qua kỳ quái Đường Long nhãn tỉnh dị sắc lóe lên, hỏi Tân Hỏa, đây là kim xí chim đại bằng sao? Tân Hỏa ngồi tại thư viện cửa ra vào nói giống nhưng lại không phải. Đường Long nghi ngờ nói, vậy cái này là chim gì? Tân Hỏa lắc đầu nói, nó hẳn không phải là chim, chỉ là hiện tại biến thành chim dáng vẻ mà thôi. Ngoa tạo. Đường Long trong mắt tinh quang đại phóng, có thể biến hóa dị thú. Lúc này, Thiên Nhất Ôn hòa nói Tiểu Gia Hỏa, ngươi chạy thế nào đến nơi đây giành ăn tới? Mẫu thân ngươi để cho ngươi tới. Đột Nhiên chíu chíu chíu, chỉ gặp đại điểu kia phe phẩy cánh, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, đột nhiên đánh tới. Siu chỉ gặp đại điểu cái kia sáu cái cánh màu vàng nhẹ nhàng một cánh, thân thể khổng lồ hóa thành một vệ kim quang, trước mắt đã tới trước mắt. đường long hoảng hốt, toàn thân huyết khí bạo động, xách ra lôi thần chi truy, liền chuẩn bị cho cái này cự điểu một cái bữa. thiên nhất vội nói, nhân hoàng trầm đã, tiểu gia hỏa này không có ác ý, nó nhìn thấy ta có chút kích động mà thôi. tiểu gia hỏa, trầm một chút, đây là nhà ta người mới hoàng, ngươi như thế lô mạng hắn biết dùng truy nệ ngươi. thu thu, cự điểu dừng ở không trung, thân hình kịch liệt thu nhỏ trực tiếp thu nhỏ đến đường long bình thường cao, lúc này mới nhẹ nhàng rơi vào ba người trước mặt lão tổ. tiểu côn nhi tới. Đường Long lúc này mới buông xuống lôi thần chi truy nói lao tổ tông, đây là cái gì thần thú? Trường 664, Tiểu Côn Bằng. Trường 664, Tiểu Côn Bằng. Thiên nhất cười nói, nó không phải thú, không phải trùng, không phải chim, không phải cá, không phải người, không phải hồn, không phải tiên, không phải ma. Đường Long cùng Long nữ hai mặt nhìn nhau, một mặt mở mịn tên kia đến tột cùng là cái gì? Thiên nhất ôn hòa cười nói, hắn gọi Côn Bằng, là đại hoang thiên địa đặc hưu siêu dai linh thú. Nó thượng thiên có thể biến hóa làm bằng, vào biển có thể hóa thành côn, có được không gian kỳ lạ. Nước sông Tô Tĩnh có được biến hoa chi năng là siêu thần thú tồn tại, thiên luận biển nuôi, thiên phú tiềm năng hẳn là cùng cái kia sáu cái lô thai khỉ nhỏ không kém bao nhiêu. Côn bằng, Đường Long chân kinh, con mắt bắt đầu tỏa sáng. Côn bằng đâu? Thượng Thiên hóa thành chim đại bàng, cánh khẽ vũ, khoáy động mặt nước 3000 dặm, vô cánh vừa bay, thoáng qua chính là 9 vạn dặm. Có thể lên trời, cũng có thể vào nước. Trong truyền thuyết gia hỏa này là mạnh nhất nước, không lượng cực siêu giai linh thú. Cho nên Đường Long càng xem càng ưa thích nếu có nhanh chóng như vậy siêu giai linh thú, cái kia thân người hệ số an toàn tăng nhiều a. Bởi vì Có thể đánh không lại liền chạy, ai có thể chạy qua 6 cái cánh côn bằng? Nghĩ tới đây, Đường Long Tâm liền lựa nóng. Lúc này, Thiên Nhất cho côn bằng giới thiệu nói, "Tiểu Côn Nhi, đây là nhà ta nhân hoàng, các ngươi trước nhận thức một chút." Đường Long cười đến ý vị thâm trường, "Tiểu Côn bằng, cái kia thối phượng hoàng nói ngươi tốc độ không có nó nhanh." "Cái gì?" Côn bằng trong mắt tức giận thoáng hiện, thanh âm thanh thúy nói, "Ngươi gọi cái kia phượng hoàng tới, tiểu côn nhi tất nhiên để nó thua ngay cả lông đều không có." Bản côn bằng hiện tại mặc dù chỉ có 3 cặp cánh, nhưng tốc độ cũng không phải cái kia 2 cái cánh xấu vượng hoàng nhưng so sánh. Đường Long nhãn thần nhất lượng, là ý nói ngươi còn có thể mọc ra càng nhiều cánh. Tiểu côn bằng đầu ngựa mặt lên trời, kiêu ngạo nói đương nhiên, ta có thể tiến hóa thành sáu đôi cánh, khi đó tốc độ của ta tầm mắt của ngươi đều có thể theo không kịp. Nho nhỏ phượng hoàng cũng dám cùng bản côn bằng cùng so sánh, thật sự là muốn chết. Đường Long nhìn côn bằng ánh mắt càng ngày càng lục tựa như là một tước cực đói sói. Đương nhiên, côn bằng cảm thấy đáy lòng trở nên lạnh lẽo, hắn đầy mắt bất thiện nói, người mới hoàng, ngươi lục sâu kiến nhìn xem bạn côn bằng làm cái gì? Con mắt của ngươi có ma bệnh sao? A, người mới hoàng bản côn bằng cảm giác ngươi đối với ta tràn đầy ác ý ngươi muốn làm cái gì khu khu khu đường long lúng túng ho nhẹ hai tiếng tiểu côn bằng đừng ngại cảm ta đối với ngươi là thuần túy thưởng thức côn bằng lắc đầu ta không tin bên cạnh thiên nhất mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem đường long ngươi là muốn thu tiểu côn nhi đi đường long sững sờ nghiêm mặt nói là lao tổ tông ta cho là côn bằng dạng này siêu giai linh thú đi theo ta mới có thể trở nên càng cường đại ư thiên nhất buốt cầm nói đúng vậy ngươi có đại khí vận tại thân tiểu côn nhi giác thực đi theo ngươi mới có thể nhanh chóng trưởng thành Đường Long mừng tít mắt, thử dò xét nói: Lão tổ tông, ý của ngươi là? Thiên Nhất cương triều nhìn xem Đường Long đạo, Lão tổ tông ta chính là ý tứ kia. Đường Long đại hỉ, tạ Lão tổ tông. Ý của ngươi chính là ta muốn ý tứ. Lúc này, Tiểu Côn bằng nghe được hai mắt mê mang, Lão tổ tông, các ngươi nói đến tuột cùng là có ý gì à? Long nữ cũng mở to một đôi mê mang mắt vượng cùng hỏi, các ngươi đến tuột cùng mấy cái ý tứ? Ha ha ha! Thiên Nhất bị chọc phát cười. Tiểu Côn nhi, ngươi trước khi đến, mẫu thân ngươi có cái gì bản giao sao? Tiểu Côn bằng gật đầu nói. Ta rời đi vực sâu trước, Mẫu thân nói ta nghe lão tổ Tông phân phó liền tốt. Thiên Nhất buốt cầm nói, Nhân Hoàng, năm đó, ta mang theo tộc nhân bên dưới lại hoang, tiến vào biển sâu liền gặp Tiểu Côn Nhi Mẫu thân Đại Côn Bằng, chúng ta thật tốt đánh một trận. đương nhiên, Mẫu thân nó thua. Sau đó, liền thành ta linh thú. Phù mệnh ta chấn thủ trong biển vực sâu. Ba năm trước đây, ta sở dĩ tỉnh lại, là bởi vì Đại Côn Bằng sinh con sinh ra Tiểu Côn Nhi. Giang đạo lý, lấy Đại Hoang Thiên Địa yếu ớt năng lượng chỉ có thể sinh ra một cái Côn Bằng, lại khó sinh ra cái thứ hai, nhưng Tiểu Côn Nhi hết lần này tới lần khác vừa ra đời. Có lẽ nó cũng là theo thời thế mà sinh đi. Hiện tại, tiểu gia hỏa này mặc dù mới sinh ra 3 năm, nhưng là thực lực cũng đã đạt đến trút cơ cảnh đỉnh phong, chỉ cần bồi dưỡng tốt, chính là một cái vô địch siêu dài linh thú. bất quá, đại hoang tinh thần chi lực quá yếu, không bỏ xuống được hai cái côn bằng, cho nên ta truyền niệm cho hắn mâu thân, để hắn đến nhận ngươi làm chủ nhân, tương lai tùy ngươi thượng thần hoang. nha đường long bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. lao tổ tông, ta hiện tại đã có khỉ nhỏ cùng đoàn nhỏ con hai cái linh thú, lại thu côn bằng không có vấn đề chứ? thiên nhất cười nói, hoàn toàn không có vấn đề, nhận lấy tiểu côn nhi sao? Ngươi liền có được ba cái linh thú, liền có tư cách tiến vào Thần Hoang Vạn Thú Tông tu luyện, ngươi thượng thần hoang sau, liền có cái thứ nhất chỗ đứng. Đến lúc đó, đời thứ nhất bá thể tại ngoài sáng, ngươi núp trong bóng tối từ từ diễu đồ, có sáng có tối, hai bút cùng vẽ, vừa rồi ổn thỏa. Thần Hoang nhân tộc di chuyển lúc, chúng ta nhân tộc trời 33 các mạch có ước định, nếu như các mạch khôi phục thực lực, liền phái người trở lại thần hoang tùy thời mà động, ngươi đi lên sau, nói không chừng sẽ gặp được cái khác các mạch người, ngươi cẩn thận quan sát, chính mình quyết định. Là, Đường Long Nghiêm tốc nói, ta sẽ trước yên lặng quan sát, cẩn thận khai thác hành động. Giờ khắc này đến từ lão tổ tông quan tâm cùng hậu ái thật sự, một cố ấm áp phun lên đường lòng trong lòng. Hắn nhìn thật sâu một chút Thiên Nhất, âm thầm hạ quyết tâm, đi lên sau, tất nhiên trước làm diễn thọ đồ vật cho mấy cái lão tổ tông kéo dài tính mạng, có bọn họ đại hoang chờ lấy, chính mình mới có càng nhiều thời gian mưu dưỡng nhân tộc thượng thần hoang sự tỉnh. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Đường Long hỏi, "Lão tổ tông, Vạn thú tông là thuộc về phương nào thế lực? Nếu như ta lấy nhân tộc thân phận nhập tông có thể hay không gây nên phiền phức?" Thiên Nhất nhìn qua hư không nói Vạn thú tông không thuộc về thần hoang ngũ đại thế lực, siêu nhiên tại bên ngoài rất cường đại, tông môn chiêu thu đệ tử không phân chủng tộc, chỉ phân thiên phú. Chúng ta sáu tộc đại chiến lúc, vạn thú tông bắt đầu có thời, chúng ta sáu tộc không ít ghét chiến tranh, người tiến vào bên trong tu luyện, cho nên tiến vào vạn thú trong tông, ngươi còn có thể gặp được ta nhân tộc lão cổ đồng, thậm chí còn có thể có ta nhân tộc năm đó đưa vào đi hạt giống chính ngươi chú ý một chút, là ở trong đó cường giả vi tôn, bên trong còn có các tộc đưa đi tiên nữ, thần nữ, ma nữ, ma nữ, chúng nữ ngươi quyết không thể bị nữ nhân mê hoa mắt. Chương sáu vạn thú tông. Chương 665, Vạn thú tông Đường Long một mặt kiên nghị nói lao tổ tông yên tâm, ta không phải người hào sắc. Thiên Nhất cười nói, đi lên sau, tiến khảo nhập tông môn, bái một tốt sư phụ, tìm một cái chỗ dựa lao tổ ta liền giúp ngươi trấn thủ đại hoang ngàn năm, phía sau cũng chỉ có nhờ vào ngươi. Đường Long cười ăn ủi, lão tổ tông, ta tất nhiên có thể tại thần hoang tìm tới diên thọ chi dược, tin tưởng ta. Ha ha ha. Thiên Nhất sắc mặt càng ôn nhu mấy phần, tiểu tử nóc, nào có người sẽ vĩnh viễn không chết đâu. Không cần cho chúng ta mấy cái lão bất tử hào tâm tổ chí, tăng lên thực lực của chính ngươi mới là chính độ. Đường Long một mặt tự tin, lão tổ tông Ngươi phải tin tưởng ta, ta không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên chiến lực, hoàn thành sứ mệnh của ta, càng có thể vì ngươi tìm về diên thọ chi dược, cái này cũng không xung đột. Thiên Nhất từ chối cho ý kiến nói vạn thú tông thu đồ đệ cũng là 20 cốt linh phía dưới, cho nên ngươi còn có thời gian một năm tại đại hoang xử lý trong tộc sự tình. Một năm này thời gian, ngươi đem mọi chuyện cần thiết an bài tốt, về phần chân chạy sự tình, tự có chúng ta mấy cái lao bất tử đi, mệnh lệnh của ngươi tại thi hành bên trên không cần lo lắng. Đường Long cảm động nói, vậy liền vất vả lão tổ tông. Thiên Nhất mắt cười cong cong, quay đầu đối với côn bằng đạo, ngươi qua đây, nhận thức hoàng làm chủ. Là. Tiểu Côn Bằng rất là cung kính, ở trên trời một chủ trì bên dưới, Côn Bằng rất thuận lợi nhận đường Long làm chủ. Đột nhiên đường Long trong đầu nhiều một cái tiểu hồn phách, bộ dáng đang không ngừng biến ảo một hồi là sáu cái cánh kim sĩ đại bàng, một hồi là hai cánh một đầu cự hung chi ngư, rất là thú vị. Lúc này, tiểu hồn phách truyền ra ý niệm nói chủ nhân, ta là tiểu Côn Bằng, chúng ta tâm ý tương thông. Ba cái tiểu đường Long nết miệng cười một tiếng, ngoan, đi theo chủ nhân sông thần hoàng, để cho ngươi ăn ngon uống sướng, cuộc sống tốt đẹp ngay tại hướng ngươi ngoắc. Bên ngoài, tiểu Côn Bằng chớp chớp mắt to thế nào cũng cảm giác chủ nhân này có chút không quá đứng đắn đâu. Đường Long đưa tay ngay tại Tiểu Côn Bằng trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái, cũng dám phỉ báng chủ nhân, đơn giản chính là không thể tha thứ, nhỏ gõ một chút tính làm cảnh cáo, nếu như còn dám đoán thầm chủ nhân, hắc hắc vậy liền bữa lớn hồi hạ. Nói xong Đường Long lôi thần chi truy tự điện tư tư rung động, nhìn rất là giò người. Tiểu Côn Bằng giật nảy mình, vội vàng bay nhẹ cánh, đem đầu to một thấp, "Chủ nhân, Tiểu Côn nhi không dám." Đường Long tâm hải lòng đủ thu lôi thần chi truy, "Rất tốt, ta sẽ thật tốt dạy dỗ ngươi, để cho ngươi trở thành vô địch tiểu côn bằng." Tiểu Côn Bằng ngẩng đầu, hưng phấn nói, "Cảm ơn chủ nhân." Khô Thiên nhất thấy có chút thú vị hơi nhẹ hai tiếng nói nhân hoàng ta cái này chủ phó khế ước có chút bá đạo ngươi không chỉ có thể biết tiểu côn nhi năm chiêu suy nghĩ mà lại ngươi một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát linh hồn của nó cho nên chỉ cần ngươi không chết liền không có tà thuật có thể khống chế nó cái này chủ phó khế ước đối với tiểu côn nhi tới nói có chút bá đạo nhưng là nó cùng ngươi thần hồn tương liên chỉ cần ngươi hồn lực tăng lên thần hồn của nó liền có thể đạt được chỗ tốt có thể đi theo ngươi nhanh chóng tăng lên tiểu côn bằng đại hỉ lão tổ tông thật sao thiên nhất khẳng định nói đương nhiên ha ha ha tiểu côn bằng bay nhẹ cánh nói cái này quá tốt rồi. Lão tổ tông hay là ưa thích tiểu côn nhi đây này. Đường Long có chút không hiểu tiểu côn bằng hương phấn điểm. Bên cạnh, Long nữ giải thích nói, "Nhân hoàng, chúng ta thần thú trời sinh lục thể cường đại, nhưng là thần hồn lại yếu, tu luyện thần hồn tốc độ càng là chậm làm cho người giận sôi. Bởi vì chậm cho nên rất nhiều thần thú từ bỏ tu luyện thần hồn, trực tiếp ngủ rồi ăn, ăn ngủ, cuối cùng, cho các ngươi cảm giác chính là thần thú không cần tu luyện, phảng phất đi ngủ liền có thể trở nên cường đại bình thường. Nếu như cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước có thể nhanh chóng tăng lên hộ lực, ta muốn tuyệt đại đa số thần thú đều nguyện ý cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước." nếu như ta không có biến hóa thành thân người, nói không chừng ta cũng sẽ trực tiếp lựa chọn cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước. thật, thần thú tu luyện thần hồn thật sự là rất khó khăn quá khó khăn. bên cạnh đối với, chính là long tỷ tỷ nói dạng này. tiểu côn bằng vui vẻ nói nếu như ta thần hồn tốc độ tu luyện rất nhanh, thực lực của ta rất nhanh liền có thể siêu việt mẫu thân. ha ha ha, tiểu côn nhi thật rất vui vẻ chứ. tiểu côn bằng nhìn có chút hồn nhiên mây thơ. lúc này, thiên nhất lại kéo long nữ tay, nhìn xem nàng nói, tiểu long nữ, kinh nghiệm của ngươi quá đặc thù. do long biến người vậy mà không có bị lôi đình đánh chết ngươi cũng là người có đại khí vận. Ha ha ha đại hoang cái thứ nhất long nữ, thật sự là rất thú vị a. Kỳ thật, lao tổ tông có pháp để cho ngươi biến trở về thân rồng, cũng có thể để ngươi tại thân rồng cùng thân người ở giữa tự do hóa đổi, chỉ cần ngươi có thể không chết, tương lai thành tựu tất nhiên viễn siêu ngươi long tộc thủy tổ. Thật, long nữ mừng rỡ, kéo thiên nhất cánh tay làm nũng nói, lao tổ tông, vậy liền vất vả ngươi. Thiên nhất cười nói, nhưng là, lao tổ tông ta có một cái điều kiện, chính là ngươi muốn nhận thư hoàng làm chủ, ngươi nguyện ý không? Long nữ chăm chú suy nghĩ một chút nói, lao tổ tông, ta nguyên bản là đường tộc người, tộc nhân đại nhân cũng tương đương với chủ nhân của ta, ta nguyện ý nhận hắn làm chủ. Thiên Nhất cười truyền âm nói, Nhân Hoàng, Long Nữ nhất định phải thu. Nàng hiện tại Thiên Phú so Côn bằng cùng Khỉ Nhỏ còn mạnh hơn. Về sau, tất nhiên là ngươi cường đại trên đường tuyệt hảo giúp đỡ. Đường Long cảm kích nói, Tạ Lão tổ tông. Thiên Nhất lúc này mới nói, Tiểu Long Nữ, vậy ngươi trước hết nhận thức Hoàng làm chủ đi. Là. Một lát sau Đường Long náo hải lý lại nhiều một cái tiểu Long, một cái ý niệm truyền đến nói Long Nữ gặp qua chủ nhân. Ha ha ha. Ba cái tiểu Đường Long hồn người cười vui vẻ. Hắn rốt cục trở thành Long Nữ chủ nhân. Hắn rốt cục trở thành Long Kỵ sĩ. Loại cảm giác này làm cho người chờ mong. Đột nhiên Đường Long cảm giác hồn lực vậy mà vô duyên vô cớ tăng trưởng từng kia. Này làm người vui mừng. Đồng thời, Long nữ cùng Côn Bằng con mắt to sáng, đồng thanh nói: "Oa, chúng ta hồn lực vậy mà tăng lên." Tiểu Côn Bằng kinh ngạc nói: "Chủ nhân, hồn lực của ngươi không tu luyện cũng có thể tùy thời tùy chỗ tăng lên sao?" Khu khu Đường Long ngạo tiểu nói: "Chủ nhân thần kỳ của ta các ngươi về sau liền biết. Chờ thêm thần hoang, hắn liền thôn phệ những cái kia hung ác dị tộc hồn lực, nuôi mình cũng nuôi Côn Bằng cùng Long nữ chi hồn. Còn có tiểu Lục Thai cùng đoàn nhỏ con. Dù sao, hồn lực không có tu luyện tới cực hạn lúc" Hắn liền cầu thả tại vạn thú tông từ từ tu luyện. Bởi vì hồn lực càng mạnh, khi tiến vào hư không tinh hà lúc liền có thể bay cao hơn, liền có thể lựa chọn cường đại hơn tinh thần, liền có thể thức tỉnh cường đại hơn tinh hồn. Hắn nhất định phải trở thành bay đến chỗ cao nhất nam nhân kia. Về phần hắn hiện tại hồn lực chia ra làm ba, có thể hay không lựa chọn ba ngôi sao có thể hay không thức tỉnh ba cái tinh hồn, cũng muốn thí nghiệm một chút. Lúc này, Thiên Nhất suy nghĩ một chút nói, Nhân Hoàng, sau khi trở về, ngươi khỉ nhỏ cùng đoàn nhỏ con cũng một lần nữa ký kết chủ phó khế ước. Sau đó, ta dạy bảo ngươi cơ sở ngự thú chi pháp. Một năm sau, ngươi trực tiếp thừa tiên. Nhập vạn Thu Tông. Là. Đường Long tự tin hơn gấp trăm lần đạo, chương 666. Vẽ trận. Chương 666, vẽ trận đường Long Nghĩ Nghĩ, trực tiếp đem thiên địa vô cực cán khôn phong linh trận sự tình bấm báo. Lao tổ, vì ta nhân tộc tương lai, thần hoang như vậy chiến lược nhất định phải có ta nhân tộc một chỗ cắm rùi, cho nên, nhất định phải tranh, tất nhiên muốn đánh trở về, cầm lại thuộc về chúng ta nhân tộc địa bàn Nhưng bây giờ trăm vạn năm đã qua, thần hoang đã không biết biến thành bộ giáng gì. Ý nghĩ của ta là tại đại hoang bố trí này phong linh đại trận Điều bất dị tộc đối với nhân tộc sinh tồn uy hiếp, sau đó tại đại hoang sẵn sàng ra trận, thời cơ chín muồi liền công thượng thần hoang. Thiên nhất trong mắt dị sắc chớp liên tục, trong miệng thì thảo nói, đệ phượng hoàng thu nhỏ gà ý nghĩ này nếu như thực hiện, đại hoang ngoại trừ tinh thần linh lực mỏng manh nhược điểm bên ngoài, nơi này liền thật thành thích hợp nhất ta nhân tộc sinh hoạt chi địa, ta đồng ý. Đường Long cười nói, trên lục địa, ta sẽ đem hỗn độn tuyệt địa đơn độc ngắn cách, làm ngày sau ta nhân tộc thiên tài thí luyện chi địa. Trong biển không thêm hạn chế, một là cho Long tộc địa bàn, cũng là làm ngày sau ta nhân tộc chiến sĩ thí luyện chi địa. Tất, thiên nhất lão tổ đồng ý, ngươi là nhân hoàng chính mình quyết định liền tốt, đường long cười đến rất là sảng sỡ, có loại lao tổ này là phúc khí a, sau đó côn bằng một mặt u ám nhìn xem đường long đoạt lại chiến lợi phẩm của nó, con cua đại quân cùng duo biển đại quân như cũ tại giáo sát dị tộc liên Quân, hiệu suất kinh người làm cho đường long sợ hai thản phục, ngay sau đó đường long bắt đầu du tàu chiến trường, thu lấy chiến lợi phẩm, thiên nhất thì một mực đi theo bảo hộ, ở trên trời một trong lòng, đường long an nguy trọng yếu nhất, bởi vì hắn là nhân tộc tương lai, sau đó không lâu đường long tìm được tiểu lục thai cùng đoàn nhỏ con, ở trên trời một chủ trì bên dưới lần nữa ký kết chủ phó khí lực, sau đó hắn trong đầu liền có thêm một con gấu trúc nhỏ cùng khỉ nhỏ hiện tại hắn bốn cái linh thú bên trong tiềm lực yếu nhất là siêu cấp thần thú đoàn nhỏ con tiểu côn bằng cùng tiểu lục thai tiềm lực ở giữa long nữ sâu không lường được nhất dạng này linh thú đội hình không ngất một lao tổ đều hâm mộ nhân hoàng bên cạnh ngươi yếu nhất đều là siêu thần thú nếu như vậy nên ngang tiến vào vạn thú tông quá chói mắt đường long cũng có chút buồn rầu lần này thượng thần hoàng tất nhiên là lặng lẽ ẩn nút yên lặng quan sát đem tự mình tu luyện đến vô địch trở ra vén song rõ nếu như đi vào liền không gì sánh được cao điệu không phù hợp hắn điệu thấp dự tính ban đầu lao tổ Ngươi có hay không ẩn tàng bọn chúng tiềm lực chi pháp?" Thiên Nhất suy nghĩ một chút nói, cho lão tổ ta một chút thời gian, ta nghiên cứu một chút. "Tốt, không bao lâu." Thiên Tam thập tam từ trên trời giáng xuống, "Đại tỷ, đã đem vô song nha đầu kia an toàn đưa lên. Về phần tại thần hoàng tương lai như thế nào, liền nhìn nàng tạo hóa." Đường Long nhìn trời một chút nói vô song, "Chờ ta thượng thần hoàng, thời cơ chín muồi ta liền đến tìm ngươi." Một lát sau, Thiên Tam thập tam cũng biết thiên địa vô cực càn khôn phong linh trận. Hắn khiếp sợ nói, "Ngươi lại có dạng này tuyệt thế linh trận. Nhất Hoàng, xem ra trên người ngươi cơ duyên rất lớn a." Hát hát Đường Long thật thà cười cười không thừa nhận, nhưng là cũng không phủ nhận. Thiên Tam thập Tam không hỏi tới nữa, nói thẳng, bố trí đại trận này, cần chúng ta làm cái gì? Đường Long cũng trực tiếp nói cần hai cái Lão tổ chủ trì trận nhãn. Tốt. Thiên Nhất cùng Thiên Tam thập Tam không chút do dự nói, việc này giao cho chúng ta liền tốt. Đường Long có chút đau lòng nói, Lão tổ tông, chủ trì trận nhãn có thể sẽ tiêu hao các ngươi sinh cơ, nếu như các ngươi chống đỡ không nổi nhất định phải nói, ta lại nghĩ biện pháp. Ha ha ha. Thiên Nhất vuốt vuốt Đường Long cái, hốc, hoàn toàn đem hắn coi như hải tử giống như nói chịu đựng được, được, đừng lo lắng. Lúc này Đường Long đối với Tiểu Lục ông Hai, truyền lệnh Đường Du, rút về 10000 đường tộc đại quân, theo ta bố trí trận pháp. Là, chủ nhân. Tiểu Lục Thai mở ra một đôi cánh, bay về phương xa. Sau đó không lâu Đường Du mang theo 10000 không không không đường tộc chiến sĩ tinh nhuệ trở về, để lộ mặt quỷ, lộ ra kiểu nhan như hoa, nghiêm mặt nói, nhân hoàng, xin phân phó. Đường Long trầm giọng nói, tất cả tướng lĩnh ra khỏi hàng, đi theo ta học tập vẽ một loại phù văn, sau đó, giáo hội toàn quân, cuối cùng, tại ta địa điểm chỉ định vẽ huyết phù. Là, đường tộc các chiến sĩ sùng bái nhìn xem Đường Long nếu bàn về năng lực học tập, tại Đại Hoang, Đường tộc chiến sĩ nếu là thứ hai, Đại Hoang không tộc dám sương thứ nhất. Coi như như vậy thiên địa vô cực cần khôn phong linh trận những cái kia phức tạp phù văn cũng làm cho các tướng lĩnh học tập thật lâu luyện tập thật lâu khảo hạch thật lâu mới vượt qua kiểm tra. Dựa theo đường quân quy cũ, tầng tầng dạy bảo, tầng tầng nghiêm thu, thẳng dạy đến mỗi cái tiểu binh đều vẽ đến thuần thục mới thôi. Lúc này, bên cạnh Thiên Nhất cùng Thiên Tam thập tam bị Đường tộc chiến sĩ thông minh cùng lực chấp hành chân kinh, dạng này dạy người phương pháp bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, hiệu suất cao sử dụng. Tầm nửa ngày sau, khi tất cả tiểu binh đều học xong vẽ bừa chú sau. Đường Long đã sớm là các bộ hoạch định xong vẽ bữa chi địa, hết thảy đều an bài đến ngay ngắn rõ ràng, tiến hành đến đâu vào đấy. Lấy thiên quan chiến trường làm trận quận. lấy máu tươi là phù văn chi mực, lấy trên thân dị thú cắt xong lông tóc làm bút. Máu nét bút bên dưới, rót vào linh lực mặt đất xuất hiện từng đầu danh sâu, tạo thành từng cái huyết sắc tự phủ. Trong lúc nhất thời, thiên quan trên chiến trường huyết sắc linh khí trùng thiên, vô số huyết vân ngưng tụ, đỏ rực, phản phất trời muốn bên dưới huyết vũ bình thường, dị tượng kỳ người. Nơi xa, nhân tộc đại quân đối với đại quân dị tộc truy sát không có đình chỉ, khắp nơi đều là dị tộc thi thể cùng máu tươi. Bầu trời Cự Long bay về phía đại hoang các nơi, bọn chúng trên thân ngồi đường tộc Tinh Anh chiến sĩ, những này Long Kỵ sĩ hiện tại nhiệm vụ không phải truy sát dị tộc, mà là truyền lại nhân tộc đánh bại dị tộc liên quân tin tức, cũng truyền lại nhân hoàng lệnh toàn hoang rảo sát dị tộc. Thế là càng ngày càng nhiều nhân tộc bộ lạc đạt được tin tức, bọn hắn tại Long Kỵ sĩ trợ giúp bên dưới, giết chết chiếm cư tại trong bộ lạc làm mưa làm gió dị tộc, bắt đầu gia nhập truy sát đại quân nhân tộc. Cuối cùng từ vạn năm trong khuất nhục đi ra, rốt cục xoay người làm chủ nhân, giết lấy dị tộc máu tươi tẩy ta nhân tộc vạn năm bị thương, giết lấy dị tộc đầu lâu tế điện ta nhân tộc tinh liệt. 10 ngày sau Thiên Địa Vô Cực Càn Khôn Phong Linh trấn thành, tại đại trận trung ương, vô số dị tộc đầu lâu bị chất thành ba tòa ngàn mét cao kinh quan từng cái đầu lâu giữ tợn bên trên tràn đầy vết máu, phản phất còn lưu lại trước khi chết vẻ điên cuồng không cam lòng cũng không thể tin được. Đường Long đứng tại ba tòa kinh quan ở giữa trên tháp cao, ngắm nhìn bốn phía lít nhia lít nhít, toàn bộ đều là nhân tộc chiến sĩ. 10 ngày 10 đêm truy sát, nhân tộc chiến sĩ rất mệt mỏi, nhưng là tinh thần cũng rất phấn chấn. Bởi vì dị tộc liên quân đã bị rào sát hơn phân nữa, còn lại đã không đáng để lo các thương binh nằm trên mặt đất, một mặt sảng khoái nhận lấy đường tộc nữ lính quân y trị liệu, con mắt luôn luôn nhìn chằm chằm các nữ binh phình lên bộ ngực cùng tròn trịa bờ mông, nhìn thần sắc rất là hèn mọn. nhưng là nữ lính quân y bọn họ không chút nào không tức giận, chỉ là chăm chú vì bọn họ băng bó trị liệu. những chiến sĩ này đều là dũng cảm người, đáng giá tôn kính. mười ngày này mười đêm bên trong, đường long đi khắp toàn bộ chiến trường, hiện tại tân hỏa trong tiệm sách thịt chất thành dãy núi, căn bản không biết số lượng tự nhiều. lúc này đại hoang các nơi bộ lạc chiến sĩ chính cùng lấy long kỵ sĩ hướng lên trời quan hẻm núi tiến vào, nhân số càng ngày càng nhiều. vạn năm qua Nhân tộc đệ nhất lần hội nghị lớn. Đường Long tại các loại, còn có rất nhiều người chưa có trở về. Hắn nhìn xem tranh giành vực sâu phương hướng, có chút lo lắng nói nga tỉ tỉ, người tỉnh lại sao? Vì cái gì còn không trở về? Chương 667. Tiêu diệt toàn bộ quái vật. Chương 667. Tiêu diệt toàn bộ quái vật. Tranh giành vực sâu. Hơn 10 ngày đại chiến, các dị tộc cũng sớm đã giết đỏ cả mắt. Giết đến mọi mệt không chịu nổi. Tranh giành vực sâu hai bên vách núi đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mãnh liệt huyết thủy không ngừng xông vào trong vực sâu. Lúc này, Nga Hoàng Mỹ mắt vừa nhấc, "Hỏa Long, nên chúng ta đang trạng" xông đi lên, giết sạch bọn chúng. Ngang ngang ngang, tam đầu hỏa long phát ra một tiếng long khiếu, bắt đầu phi thăng, thân thể to lớn từ từ trồi lên vực sâu, hồng quang phóng lên tận trời, càng ngày càng thịnh. Thế là, các dị tộc thủ lĩnh hoảng sợ nói, bảo tàng xuất thế. Chú ý, đoạt ta. Chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị. Kinh lịch lần này chém giết, nhỏ yếu chủng tộc đã sôm chết ánh sáng, còn lại đều là chủng tộc mạnh mẽ, đều là có thực lực nhất định người. Kỳ lân, thực long ma thu, hỗn độn ma vượng, giao long các tộc cường giả nín thở, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên rầm rầm rầm, ba miệng long tức tử trong vực sâu bắn ra. Long tức như lửa, chiếu sáng vực sâu, cũng chiếu sáng chúng dị tộc kinh hãi mặt. Ngoa tào. Long tức, chém mau. Chúng dị tộc thủ lĩnh gấp quát, long tức bên trong năng lượng rất cường đại, ngăn không được, nhanh lên chạy. A vội vàng không kịp chuẩn bị dị tộc các chiến sĩ phát ra kêu rên, bị long tức thiêu chết ngay tại chỗ. Từ từ. Trong vực sâu hổng quang càng ngày càng sáng, nhưng này bảo tàng chính là không ra. Rầm rầm rầm. Nhưng này từng thanh long tức lại chưa từng ngừng, làm cho chúng dị thú không dám đến gần. Kỳ Lân thủ lĩnh suy đoán nói, cái này hộ bảo chi long chỉ sợ không chỉ một đầu đi. Thần Long Ma thu thủ lĩnh chắc chắn nói, chí ít có 3 đầu rồng bất quá có chúng ta thực Long Ma thu bộ tộc tại, đi lên liền ăn hết nó kiệt kiệt kiệt không bao lâu từng đợt mùi thịt phiêu đãng tại vực sâu hai bên nga hoàng mỹ mắt vừa nhấc lạnh lùng nói lên đi nên bản hoàng vương giả trở về siêu tam đầu hỏa long sông lên vực sâu long tức mở đường ép ra các đại trung tộc kỳ lân thủ lĩnh quát trước hết giết rồng bảo tàng khẳng định ngay tại thân rồng bên trong ha ha ha nga hoàng trường thương trong tay một chỉ tư thế hiên ngang nói các ngươi còn nhận ra bản hoàng sao ngoa tào chúng dị tộc thủ lĩnh sợ ngây người trên lưng rồng nữ tử kia dáng người uyển chuyển một thân rát đỏ nhìn rất quen thuộc. đột nhiên, kỳ lân run rong nói, là nhân tộc nga hoàng, ngoa tạo. chúng dị tộc một trận bối rối, hỗn độn ma đầu vượn lĩnh con ngươi cự co lại, thì thảo nói, điều đó không có khả năng ngươi không phải chết tại trong vực sâu sao? ha ha ha, nga hoàng cười lạnh nói, cho cười, các ngươi cũng có thể giết chết ta. hôm nay, trước tiếp nhận ta vạn năm lửa dật đi. siêu, nga hoàng trong tay trường thương màu đỏ bay ra, như xuyên thấu không gian bình thường, xuất hiện tại kỳ lân trước mặt. ngoan, kỳ lân đầu bạo tạc, đại đế cấp bậc kỳ lân thủ lĩnh hoàn toàn chưa kịp phản ứng, nga hoàng thương nhanh quá nhanh nhanh đến mức đáng sợ. Ngoa tảo. Thực Long Ma Thu kinh hãi nói chạy mau, nhân tộc Nga hoàng đã là siêu việt đại đế cấp bậc tồn tại, chúng ta không phải là đối thủ. Siêu. Thực Long Ma Thu thủ lĩnh như một vệt ánh sáng đi xa. Nhưng là, Nga hoàng trong tay hồng thương càng nhanh, bắn ra, đâm phát nổ thực Long Ma Thu đầu to. Oen. Máu tươi như mưa. Hồng thương lướt qua, một hồi gió tanh mưa máu. Mỗi một thương nổ đầu. Đồng thời, Nga hoàng song trưởng huy động liên tục, dị thú trong liên quân ở giữa từng đoàn từng đoàn năng lượng nổ tung, uy lực to lớn, đem từng đầu dị thú nổ đặng không mà lên, biến thành chia năm xẻ bảy khối thịt rầm rầm rầm, nga hoàng chiến lược toàn bộ triển khai, một cái màu đỏ tinh thể từ sau đầu dâng lên, uy áp thiên địa, dị tộc chiến sĩ trực tiếp hỏng mất, bị khóc sói gào chạy trốn, giết. nga hoàng cùng tam đầu hỏa long tách ra, nga hoàng truy sát dị tộc liên quân, tam đầu hỏa long trực tiếp đi liên quân doanh trướng, phun lửa hỏa thiêu liên doanh. hôm nay, nga hoàng muốn đem vạn tộc liên quân doanh địa hóa thành cho tàn, giết. một bên khác rầm rầm rầm, tam đầu hỏa long liền như là một khung máy bay ném bom, từng thanh long tức phun xuống dưới, nếu như vứt xuống từng viên đạn lửa, lửa, hỏa thiêu và dập, toàn bộ tranh giành bình nguyên bị nhen lửa. Lập tức đảo mệnh a. Toàn bộ tranh giành bình nguyên đều vỡ tổ. Đầy đất dị tộc chạy trốn, bốn. Thiên Âm bộ lạc. Bộ lạc rất lớn, người số lượng không ít. Bất quá, quái vật số lượng cũng không ít. Đầu người thân rắn, nhìn rất là dữ tợn âm trầm. Thiên Âm tộc nhân khắp khuôn mặt là chết lặng chi sắc, đối với những người này thủ thân rắn quái vật rất là cung kính. Tiên nhiệm nhân Hoàng lang Không, sắc mặt âm trầm nói, "Thiên Âm bộ lạc cấu kết quái vật, loạn ta nhân tộc huyết mạch, ta cơ hoàng phụ nhân Hoàng Lăng cho, tru sát Thiên Âm bộ lạc." Rít. Cơ Hoàng đại quân trực tiếp đánh vào Thiên Âm bộ lạc, rít. Trên bầu trời Cơ Hoàng mang theo chân thần cấp cao thủ đi tuần tứ phương, phòng ngừa có người lọt lưới. Mặt đất, cơ Hoàng đại quân bắt đầu vết tẩy, không chút lưu tình, chém tận giết tuyệt, máu nhuộm đỏ đại địa. Đột nhiên oanh, một đầu người thân rắn chân thần bay lên không trung, diện mục hung tận nói: "Các ngươi thật to gan, chúng ta là trúc Dung bộ lạc thần nhân, các ngươi cũng dám đối với chúng ta vô lễ, tộc ta hỏa thần tất nhiên sẽ thiêu chết các ngươi, sau đó chiếm lấy nữ nhân của các ngươi, nuôi nốt các ngươi hậu đại." Ha ha ha, cơ Hoàng một quyền đánh ra, tiến tâm, chúc Dung thị cũng chạy không thoát. Oanh tụ dung thị chân thần bạo thành một đám huyết vụ, hải cốt không còn. Cơ hoàng lệnh lùng nói, giết, một tên cũng không để lại. Phốc phốc phốc. Nhân hoàng đại quân lướt qua, thiên âm trong doanh địa núi thây biển máu, lại không sinh cơ. Bốn. Một bên khác. Hỏa thần núi. Nơi này sinh hoạt một đám người thủ thân rắn quái vật, giỏi về làm lửa, danh xưng Hỏa thần. Bọn chúng tại đại hoang truyền bá tín ngưỡng, dâm nhục nhân tộc nữ nhân, sinh ra rất hơn nửa thần tiên ma quái vật, vây quanh Hỏa thần núi, xây vô số bán thần bộ lạc. Lúc này, một thế hệ hoàn mang theo đường tộc đại quân đến một đám người thủ thân dẫn đại đế cường giả bay lên không trung, bọn chúng xông một thế hệ hoàng gieo lên, các ngươi nhân tộc thật to gan là muốn đối với tộc ta khai chiến sao? các ngươi có biết hay không ta là hỏa thần trúc dung, các ngươi đơn giản chẳng sống, có tin ta hay không một ngụm hỏa thiêu chết các ngươi, có tin ta hay không triệu tập kim, mục, nước, đất tứ thần tộc cùng một chỗ tiêu diệt các ngươi nhân tộc? ha ha ha, một thế hệ hoàng mỹ mắt vừa nhấc lạnh lùng nói, ngươi đã tìm không thấy bọn chúng, nghe nhà ta chiến sĩ trên người mùi máu tươi đi, đó chính là ngươi cái gọi là kim, mục, nước, đất tứ thần tộc máu. trúc dung hoảng hốt, các ngươi làm sao dám? Một thế hệ hoàng không nhịn được nói, phụng nhân hoàng làm cho, tiêu diệt toàn bộ đại hoang quái vật, giết bốn một tên cũng không để lại. Là, siêu siêu siêu đường tộc chiến sĩ mưa tên phóng lên tận trời, bắt đầu tiến hành bao trùm xạ kích. Trọng trang bộ binh doanh, công kích. Giết, giết, giết. giết. Sáng như tuyết đường đao quay cuồng, lộ ra một con đường màu bốn. Đại hoang, Biến thiên, Ngươi chính là trời, chương 668. Có phục hay không? Chương 668, có phục hay không đại hoang phong vận động. Trong lúc nhất thời, vô số dị tộc đã trốn vào thâm sơn lao lầm, trốn tuyệt địa, trốn biển cả đoạ đến run lẩy bẩy, nhân tộc binh phong thì ra là thế đáng sợ a, lưỡi dao lướt qua, máu tươi một đường. Mới ngày sau, tiên nhậm nhân hoàng xuất lính đại quân hoàn thành nhiệm vụ trở về, thiên âm bộ lạc diệt, tiện thể quét sạch một đường dị tộc. Ngày thứ 11 sau, một thế hệ hoàng xuất lính đường tộc đại quân trở về, hoàn thành đợt thứ nhất quái vật quét sạch nhiệm vụ, còn lại quái vật bộ lạc từ từ phái ra đại quân quét sạch. Lúc này, thiên quan chiến trường trước, từ đại hoang các nơi chạy tới nhân tộc bộ lạc càng ngày càng nhiều, đã biến thành một mảnh phi thường náo nhiệt doanh địa. Nếu như phải dùng một cái từ để hình dung chiều thánh, mọi người đến đầu tiên là chấn kinh, bởi vì cái kia ba tòa to lớn kinh quan quá chấn động lòng người. Đồng thời, kinh quan truyền lại cho tộc nhân lực lượng khổng lồ. Từ xa xưa tới nay, dị tộc huyết tinh tàn bạo, để nhân tộc lòng tham hèn mọn. Hiện tại, nhìn thấy kinh quan này, khiến mọi người tràn đầy tự tin, làm cho người phấn chấn, để cho người ta vui vẻ. Sau đó, mọi người kích động chạy hướng nhân hoàng, đối với đường long chỗ một tháp hô to, biểu đạt trong lòng sùng kính chi tình. Có người hô hào là được rồi quỳ lệ chi lễ, có người thì là xoang ngược hành lễ, có là học đường tộc nhân ôm quy lễ. Bọn hắn lễ nóng rẽ trọng nhìn xem như thiên thần giống như nhân hoàng trong lòng mọi người tràn đầy hy vọng giờ phút này đường long chỗ một tháp bên trên xây dựng hai cái lều vải thiên nhất lao tổ tông cùng trời ba mươi ba láo tổ tông tất cả ở một cái giờ phút này hai cái lao tổ tông ngồi ngay ngắn trong lều vải có chút thú vị nhìn xem đường long trong lòng thầm nhủ nói tiểu tử này không ngủ không nghỉ tiếp nhận mười ngày triều bái còn có thể kiên trì mấy ngày đường long trong lòng cũng tại nói thầm nhân hoàng khí chất muốn bắt bóp rất gào, tuyệt đối không thể đánh ngủ gật nhất định phải bảo trì mỉm cười mặt tốt cường a rất muốn đi ngủ a bất quá khi một cái bộ lạc tham viếng xong hắn đằng sau xử bún Một cú nhẹ nhàng khoan khoái lực lượng từ đỉnh đầu hắn rót vào hồn hải. Trong hồn hải, ba cái tiểu đường long mừng rỡ dị thường, miệng lớn thôn phệ cô năng lượng này, an biến lớn trở nên cường tráng. Mười ngày đến, chỉ cần có nhân sâm bái hắn, loại này có thể tăng trưởng hồn lực năng lượng liền sẽ từ trên trời giáng xuống, để đường long vụng trộm mừng thầm. Thời gian 10 ngày. Kiếp trước, kiếp này, tương lai ba cái tiểu hồn nhân đang điên cuồng trưởng thành hình thể đã gấp bội, cường tráng trình độ cũng gấp bội. Ý vị này đường long hồn lực tăng trưởng gấp đôi, cũng liền mang ý nghĩa hiện tại, nếu như đường long tiến vào hư không tinh hà, thân hồn có thể chạy cả xa. Có thể câu thông cường đại hơn tinh thần, thức tỉnh năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Loại lực lượng này quá tuyệt vời. Mới ngày này đến, hắn nhìn trời một, trời ba mươi ba, một thế hệ hoàng, tiền nhiệm nhân hoàng đều tham dò một phen, kết quả, bọn hắn không có trên trời rơi xuống năng lượng sự tỉnh. Sau đó đường long cũng đã hỏi chạy ra tân hỏa thư viện chơi đùa nhỏ, tân hỏa tân hỏa lắc đầu, không phải ta đưa cho ngươi quả tạo, ta cũng đang quan sát ba cái tiểu đường long biến hóa, loại năng lượng này ta cũng không có gặp qua, thật chỉ có thể nói bốn. Ngư bước, ai đường long trong lòng tham tham thở dài, hẳn là ta thật sự là khí vận chi tử, nếu không giải thích thế nào loại tình huống này ta quả nhiên là không giống bình thường một cái kia. lúc này thôi anh, chân trời một đám hỏa vân bay tới. không, đường long trong mắt tử mang loé lên bốn. đây không phải là hỏa vân, mà là một cái ba đầu hỏa long. trên lưng đứng đấy một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử giáp đỏ, đôi mắt mỹ lệ chính nhìn xem hắn. nguyên người trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn treo vẻ mỉm cười, Viện tuyển dáng người càng là làm người ta trong lòng vào lửa. nga tỷ tỷ, thân sắc hắn vui mừng, rốt cục trở về. sư bốn, hỏa long dừng ở đường long trên không, nga hoàng như lăng ba tiên tử giống như phiêu nhiên xuống, một mặt treo chọc chi sắc, tiểu nam nhân. Con mắt của ngươi vì sao đen nhánh? Là cung đoàn nhỏ con thay đổi hốc mắt, hay là bởi vì tưởng nhầm ta? Đường Long khuôn mặt đỏ lên phía sau một đám lao tổ tông ở đây, bên cạnh cụ cụ. Một thế hệ hoàng khinh ho hai tiếng nói không có quý cụ, ngươi hẳn là tham viếng người mới hoàng. Đường Long vội vàng nói, Nga tỷ tỷ không cần tham viếng. Nga Hoàng yên nhiên cười một tiếng, cho Đường Long một cái hiểu chuyện ánh mắt, đi đến một thế hệ hoàng bên người tham viếng nói gặp qua a phụ. Sau đó, Nga Hoàng nhìn chằm chằm vào tóc trắng tiên tử Trương Thiên Tọa đạo, ta hẳn là ngươi xưng hô như thế nào đâu? Trương Thiên Tọa bình tĩnh nói, Ta biết ngươi A phụ là tại ngươi A mộ sau khi qua đời, về sau, ngươi gọi ta A mộ đi." Một thế hệ hoàng thần sắc có chút bất an, muốn nói lại thôi, ánh mắt tại hai nữ ở giữa dú đãng. "Ha ha ha." Nga hoàng cười khẽ hai tiếng, quy củ nói Nga gặp qua A mộ. Một thế hệ hoàng đại hỉ. Trương Tiên thọ vui vẻ cười một tiếng, trong tay xuất hiện một gốc linh dược, cái này gọi ngàn thọ linh dược, ăn vào có thể gia tăng ngàn năm tuổi thọ, xem như A mộ đưa cho ngươi lễ gặp mắt. "Ta A mộ." Nga hoàng không chút nào giả mồm tiếp nhận, tại một thế hệ hoàng cùng đi, đi đến tiên nhất cùng trời 33 bên cạnh nói, gặp qua hai vị lão tổ. Tiên nhất đứng dậy, Lôi kéo Nga Hoàng tay nói mấy ngày nay, ta nghe rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình, không hổ là ta mạch này nữ tử, có Lao tổ ta phong phạm bốn cái này thật sự không tệ. Lúc này, Tiên Nhậm Nhân Hoàng cũng đi qua chào hỏi, hắn cùng Nga Hoàng là họ hàng quan hệ. Trong lúc nhất thời, Nhân Hoàng một tháp bên trên rất là náo nhiệt. Một lát sau đường long xoay người nói, Lao tổ tông, chúng ta bắt đầu tế tự đi." Tốt, nội trống, bắt đầu tế tự. "Là Nhân Hoàng." Đường Vũ Chỉ Huy nói nội trống, "Tụ người, bắt đầu tế tự." Đông đông đông, quý ngưu trống trận vang vọng chân trời. Lập tức trong doanh trường đám người nhao nhao hướng nhân hoàng một tháp vào tới lít nhát lít nhít vô biên vô hạn đường hà đường chiến đường bá ba người xuất lĩnh đường tộc đại quân duy trì trật tự hiện trường Phong ngừa dẫm đạp sự cố phát sinh Phong ngừa dị tộc tập kích tiếng chống vang lên thiên nhất trời ba mươi ba một thế hệ hoàng nga hoàng tiền nhiệm nhân hoàng các loại bay xuống một tháp đứng ở ba tòa bình quan trước đó thần sắc chăm chú nghiêm túc nga hoàng thì nhìn xem đường long trong mắt tràn đầy vẻ hân hưởng biết rõ đoạn đường này đi tới đường long không dễ dàng đông đông đông tiếng chống ngừng cụ cụ đường long thanh thanh hầu lùng nói ta gọi đường long rất vinh hạnh hiện tại đảm nhiệm đại hoang nhân hoàng chức trách. lúc này, một tháp bên dưới ngàn cái mập mạc cùng kêu lên quát, ta gọi đường long, rất vinh hạnh, hiện tại đảm nhiệm đại hoang nhân hoàng chức trách. thanh âm bay thẳng từ cung, toàn trường có thể nghe. đường long trầm giọng nói, ba năm qua, ta xây đường bộ lạc, thu nạp tộc nhân, tổ kiến đường thị đại quân, xây trường an thành, trồng trọt, thuần dưỡng, giáo hóa để cho ta tộc nhân có thịt ăn, có áo mặc, có phòng ở. lần này, ta đường thị đại quân đánh trước bại đột kích giả sao tộc đại quân, sau ra thiên quan hẻm núi, đánh bại dị tộc liên quân, lại diện quái vật, nhất cử tẩy ta nhân tộc vạn năm quyết đủ. Cho nên, các lao tổ tông để cho ta làm nhân hoàng, các ngươi có phục hay không? Ngàn người đại mập mạc quát, các ngươi có phục hay không? Chương 669. Thế anh hùng. Chương 669. Thế anh hùng. Bốn phía. Tất cả mọi người quỳ một chân trên đất nói tham kiến nhân hoàng. Tham kiến nhân hoàng. Tham kiến nhân hoàng. Đường Long vui mừng nói đứng lên đi. Bộ phận này nói chuyện chính là câu thông, đem hắn làm người hoàng tin tức thông báo tứ phương, thu hoạch được tán động. Đường Long bưng lên một chén rượu nói sinh mà vì người, chúng ta phải biết ba chuyện, một là, chúng ta từ đầu tới đây. Hai là, chúng ta muốn đi nơi nào? Ba là, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Ngàn người đại mập mạp đem Đường Long lợi nói lặp lại một lần. Toàn trường nghiêm túc, lặng lặng nghe Đường Long nói chuyện. Nhân hoàng chính là nhân hoàng, nói chuyện liền có thể làm cho người suy nghĩ sâu xa. Đường Long tiếp tục nói, đầu tiên, chúng ta từ đâu tới đâu? Nói cho các ngươi biết một cái bí mật, chúng ta nhân tộc đến từ một cái gọi thần hoang địa phương, nơi đó mới là chúng ta nhân tộc tổ địa. Nơi đó có vô tận tài nguyên, có nồng đậm linh lực, là dưới trời sao tốt nhất thổ địa. Nguyên bản, chúng ta nhân tộc khái hoạt ở phía trên sinh hoạt. Về sau, có dị tộc dùng âm mưu đem chúng ta đuổi vào đại hoang, cũng muốn diệt ta nhân tộc. Các người nói dạng này thủ chúng ta báo không báo. Chúng đại mập mạp hô xong, mọi người xô chào. Báo, báo, báo. Giết trở về. Đường Long vui mừng nói cho nên, tương lai chuyện chúng ta muốn làm chính là giết trở về, đoạt lại chúng ta tổ địa, để những cái kiêm lưu hại chúng ta tiên tổ dị tộc nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Mọi người tức giận nói. Đường Long nuốt cảm nói, cho nên, vì mục tiêu này, chúng ta bây giờ việc cần phải làm rất đơn giản, chính là kiến thiết thật lớn hoang cái nhà này, chứ không đói bụng bụng, không thụ hàn đông lạnh, không nhận hung thú dị tộc chi hại, luyện thêm thành một thân bản lĩnh bảo hộ ta nhân tộc huyết mạch kéo dài tiếp, đợi cho thời cơ chín muồi, ta mang các ngươi giết tới thần hoàng. là trong mắt mọi người có ánh sáng, tràn đầy chờ mong nhìn xem đường long. thiên nhất ôn nhu cười nói, đường long không sai, làm việc lo dìp rõ ràng. nhân tộc có hy vọng phục hưng. ân, đám người nhao nhao đồng ý. đường long tiếp tục nói, một trận chúng ta thắng, nhưng là cái này cũng không chỉ là chúng ta thế hệ này người thắng lợi. đầu tiên trước mời ta nhân tộc tiên liệt là bọn hắn dùng sinh mệnh cùng máu tươi để cho chúng ta nhịn đến hôm nay, để cho chúng ta có thể tại cái này hung ách giữa thiên địa kéo dài huyết mạch. Mọi người cùng têu lên quát, "Kính." Một chén rượu này cũng làm tế vạn năm trước tại trong đại chiến người hy sinh tộc tướng sĩ, khi tế lần này đại chiến bên trong những anh hùng, khi tế ta đường tộc chiến tử 200000 tướng sĩ, khi tế kim mộ thủy hỏa thổ năm tộc chết đi 100000 tướng sĩ, khi tế nhân hoàng đại quân chết đi 150000 tướng sĩ, khi tế những cái kia không màng sống chết xông vào chiến trường tộc nhân bọn hắn đời đời bất hủ. Mọi người càng lớn tiếng quát, "Kính." Đường Long Nhãn Khuông có chút rướn át nói cũng làm tế hy hoàng đông, khi tế gió cờ cười, cười, khi tế cơ trấn quốc, khi tế hy hoàng nam, khi tế phong thanh dương bọn hắn là ta nhân tộc anh hùng khi vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. Sinh là chúng ta kiệt, chết cũng vì quỷ hùng. Đời đời bất hủ. Mọi người mắt đỏ vành mắt quát, "Kính, đời đời bất hủ." Dưới lại, nhân hoàng, Hồng Y Lý, thanh đế, Phi Long Bá, đường tráng bọn người lệ mục, nhớ tới cái kia từng tấm tươi sống gương mặt, trong lòng bi thống. Những ngày này, Đường Long đã an bài tại tộc nhân bên trong truyền tụng những anh hùng này cố sự anh hùng đã chết, tinh thần vĩnh tồn. Nói xong Đường Long đem rượu trong chén vẩy vào mặt bạn, "Ta thay mặt tộc nhân tế điện các ngươi anh linh, nguyện các ngươi tại một thế giới khác mạnh khỏe, nguyện các ngươi vĩnh bảo ta nhân tộc phồn vinh hưng thịnh." Mọi người cùng nhau quỳ xuống đất. Đường Long Quát, gia nhân tộc Anh Linh, đời đời bất hủ. Mọi người quát, đời đời bất hủ. Đời đời bất hủ. Đời đời bất hủ. Vạn chúng đồng lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Đột nhiên anh, hư không sinh lôi, thanh trấn tứ phương. Lập tức, một cỗ bảng bạc năng lượng lần nữa rót vào đường long hồn hải bên trong. Ba cái tiểu đường long hưng phấn thôn phệ lấy, hình thể trực tiếp trưởng thành một vòng. Tân Hỏa thư viện cửa ra vào. Tân Hỏa tay mập nhỏ ngậm trong miệng, không hiểu Lâu Bầu nói không khoa nga. Trời ban hỏa lực sao? Chẳng lẽ đường long thật sự là lão tiên thân nhi tử? cũng đối, bản tân hỏa đều là hắn là thân sinh, thực truy. Lúc này Đường Long tế tự hoàn thành đông đông đông. Trong cái đỏ bàn tay chống treo lên chống, Đường vu mang theo ngàn tên đường tộc thiếu nữ ra trận, nhảy lên tế tự vũ đạo, hát lên ca dao. Tại Mên mông đại hoang bên trong, ta là cái nào? Bốn. Núi biết ta, đại hoang biết ta. Tộc nhân sẽ không quên, sẽ không quên ta. Tiếng ca rất ngay thẳng, càng khiến người ta bọn họ cảm động. Thiên Nhất mắt nhìn hư không, một mặt mỉm cười nói, đúng vậy a. Coi như yên lặng chữ tử, đại hoang biết ta, tộc nhân cũng sẽ không quên ta. Tiên Tam thập tam cũng cười nói, đại tỷ, chúng ta cả đời này đáng giá. Thiên Nhất nuốt cằm nói, "Nhân gian đáng giá." Tế tự ca mua xong, tế tự đại. Bay đầy đun sôi đầu lâu, đều là dị tộc đại đế đồng thời đường vu chỉ huy người nhóm lửa nhượi cây dầu làm ánh đến đường long dẫn đầu quỳ xuống, tế tự thiên địa. Đến tận đây, lần này đại tế kết thúc. Ngay sau đó đường long trầm giọng nói, "Sau đó, ta muốn bố trí phong linh đại trận, mọi người không nên động, lặng lặng nhìn xem liền tốt." Ngan cái đại mập mạp cùng kêu lên truyền đạt. "Là." Mọi người đáp lại nói đường long chắp tay nói, "Muốn vất vả các vị lão tổ." Thiên Nhất cùng thiên tang thập tam bay lên một tháp, nơi này chính là thiên địa vô cực cản khôn phong linh trận trận nhãn một thế hệ hoàng, tiền nhiệm nhân hoàng, trương thiên thọ, nga hoàng, hồng y địa, thành đế, hậu lệ, tinh linh nữ vương, long nữ, thiên độc nữ, phi long bá các loại đại cao thủ phân tán tứ phương, dựa theo đường long an bài chỗ đứng, long nạo thiên dẫn đầu long tộc chiến sĩ cũng tới hỗ trợ. lúc này, thiên nhất trầm tiếng nói, bắt đầu đi. tốt. đường long đương tiếng nói, hắn cắn nát ngón tay của mình, tại trên sàn gỗ vẽ lên một cái phức tạp vết phù, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên địa vô cực cản khôn phong linh trận mở. mặt đất xoay, những cái kia phù văn màu máu tượng như sống lại giống như từ dưới đất chậm rãi bay lên, bay lên không trung phát ra trướng mắt hào quang màu đỏ, đầy trời huyết phủ, mọi người giật mình. Vành đường long đầu đính huyết khí trung thiên, trong miệng nói lầm bầm, từng cái phủ văn màu máu dọc theo đỉnh đầu hắn huyết khí chi trụ xoay quanh tựa thiên, xông vào tầng mây không thấy. lập tức tầng mây trên trời biến thành màu đỏ, cảnh tượng làm cho người giật mình. đột nhiên rầm rầm rầm, trong hồng vân truyền ra ba tiếng sấm vang, phủ văn màu máu toàn bộ tiêu tán không thấy. sau đó từng cái phủ văn màu vàng từ trong hồng vân hạ xuống, trôi hướng đại hoàng tứ phương từng cái rơi vào đại địa từng đạo quang trụ màu vàng phóng lên tận trời, phía trên phủ văn màu vàng vầng vành dị tượng kinh người. Đại hoang bên trong. Toàn bộ sinh linh đều bị dị tượng này sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Mở linh trí hung thú cảm giác lòng thật hoảng á. Phản phất huyết mạch muốn bị giam cầm bình thường. Đột nhiên đường lòng trong lỗ thai lại nghe thấy trầm thấp lẩm bằng ngữ. 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1 27 28 31 41 47 111. Hán hỏi, Lão Tổ Tông, các ngươi nghe được cái gì sao? Thiên nhất cùng thiên tam thập tam lỗ thai nhẹ nhàng run run, không có. Đường long gật gật đầu con số này đến tổn cùng là có ý gì đâu.